t r ư nhưng g ắ n sau l trưng lưng, Nhưng hắn sau, lưng, 4, 501, hắn sau lưng, 4. Nhưng vào lúc này một vị lớn tuổi nữ tính đi đến người mặc trắng đoan trường bảo trắng bạc tóc dài như nước chảy rủ xuống đến thắt lưng liêu xanh nhận ra nàng bằng vào ký ức biết rõ đây là trong giáo đường thân phận cao nhất thần thị đại nhân trong giáo đường có rất nhiều thần thị nhưng duy chỉ có nàng mới bị gọi thần thị đại nhân các vị xin hãy yên tĩnh thần thị đại nhân nói đạo thanh âm thanh lãnh mạ huy nghiêm nhưng nàng câu nói này kỳ thật có chút dư thừa hiện trường nữ hải tử vốn là bởi vì khẩn trường lại thêm suy yếu không có cái gì giao lưu bắt chuyện dục vọng l thành thành vậy ta cũng không cần nhiều lời chỉ cần tin tưởng hết thể đều là ở ý chí của thần phía dưới rõ ràng đám người đồng nói thần thị đại nhân khẽ gật đầu thỏa mãn nhìn xem những ngày nơm nớp lo sợ các cô gái cho nên không muốn trong lòng còn có may mắn không muốn lừa dối thần minh nếu không nàng lạnh lùng liếc nhìn đám người thanh âm bỗng nhiên nghiêm khắc mỗi chữ mỗi câu phân g ra v i n h đ o ạ vực sâu các cô gái càng là run rẩy mặt mũi tràn đầy sợ hãi tựa hồ cũng rất rõ ràng vực sâu là cái gì nhưng liếu sanh lại là cảm thấy trong lòng cái gì rõ ràng không có thần lại bị vị này thần thị đại nhân nói được giả vờ nghiêm túc cũng là lợi hại thần thị đại nhân xuất ra một cái đồng hồ bỏ túi xác nhận thời gian nói t ố t đã đến đến giờ chúng ta ra ngoài đi đi theo thần thị đại nhân sở hữu nữ hải nối đuôi nhau đi ra phòng nhỏ cửa trước phát hiện đã đưa thân vào trong giáo đường mà lại là tại đoạn trước nhất trên này thân ở tại tượng thần dưới chân nhìn về phía trước mắt trong giáo đường đã chật ních tín đồ chỗ ngồi toàn bộ ngồi đấy mà qua trên đường cũng là đứng đầy người từng cái nền cổ hướng phía trước nhìn lại cái này giáo đường mặc dù là hàn dạ bên trong đội vàng xây dựng mà thành nhưng là quy mô diện tích hay là cực lớn có thể chứa đựng trên c h ấ n gần nàng người mà lại hoa văn màu cửa sổ thủy tinh phú điêu cột đá một dạng không thiếu cũng không biết là như thế nào tại ngắn ngủi trong một năm làm được nàng nhớ được phụ thân của nàng cũng là xâm nhập tham dự giáo đường xây dựng nghĩ đến chính là lúc kia bắt đầu bọn hắn nhà mới lấy cùng giáo đường quan hệ càng ngày càng chặt chẽ phụ thân tại trên trấn địa vị vậy càng ngày càng cao bất quá để liêu xanh cảm thấy kỳ quái là giáo đường phía trước nhất cung phụng tượng thần vậy mà không có mặt trong trí nhớ chính là huyền ba trăm mười chín thành thần điện nguyên bản tượng thần cũng là như thế điều này nói rõ bọn hắn bây giờ tín ngưỡng chỉ hướng không rõ giống như là huyền tượng bên trong một dạng chỉ có thể thông qua không ngừng truyền bá tín ngưỡng từ đó xác định chỉ hướng thần minh cho nên cái gọi là bảy ngày trước thần giáng rốt cuộc là cái gì liêu xanh nhóm châu đầu ghẹ thai âm thầm phân tích toàn bộ giáo đường lúc đầu đều là ồn ào tiếng nói chuyện theo thần thị đại nhân đi tới sở hữu thanh âm bỗng nhiên ngừng hiển nhiên n à nguy vọng cao thật cao hứng hôm nay nhiều như vậy tín đồ đến đây xem lễ chứng kiến thần quan sinh ra thần thị đại nhân uy nghiêm hai mắt nhìn quanh một vòng trang nghiêm nói còn mời đại gia toàn bộ hành trình giữ yên lặng không thể thiết bị nhiều s ó n g thức tiến hành người sở hữu đều là trơ mặc dùng cái này trả lời đem thực tiễn thần thị đại nhân nói bầu không khí lập tức trở nên n g ộ t ngạt mà trang nghiêm p h ả n phất có vô hình tồn tại đặt ở giáo đường trên không trên đài các cô gái càng thêm khẩn trương đã bởi vì đói khát mà hư n h ư ợ c các nàng giờ phút này càng là cái chán toát ra mồ hôi lạnh đạo thứ nhất khảo thí liên kết thần thị đại nhân tuyên bố sở hữ hải dựa theo chỉ dẫn uy gối tượng thần không mặt trước đó trong tay đều bị phát ra một b ả n thần thư bắt đầu n i ệ m tụng thần thị đại nhân đứng tại phía trước nhất cầm trong tay thần thư cũng không cần túi đầu nhìn lại trực tiếp từng câu n i ệ m lên hiển nhiên đã nhớ kỹ trong lòng nhưng là cái khác đại bộ phận nữ hải tử lại không phải chỉ có thể túi đầu đọc sách đi theo n i ệ m tụng liêu xanh vậy đi theo n i ệ m tụng nhưng khỏe mắt quét nhìn lại nhìn về phía vị tia cô gái tóc vàng phát hiện nàng vậy mà nhắm mắt lại toàn thân tâm đầu nhập n i ệ m tụng bên trong liêu xanh tâm niệm vừa động vậy chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu chuyên trú vào bản thân nhiệm tụng bài tụ câu vận dụng min tưởng tri pháp nàng có thể cảm giác được bản thân dần dần tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái phản phất cùng một cái tồn tại bí ẩn sinh ra c ậ u m ì n h chỉ là nàng có thể cảm giác được cái này thông thần thông đạo chỉ hướng không rõ căn bản không có khả năng thông thần đối tượng con đường phía trước m ở mịt chỉ có một mảnh làm người bất an hắc ám nhìn xem không biết hắc ám liêu xanh bỗng nhiên tỉnh ngộ các nàng không có mục tiêu nhưng là ta có a thế là l ạ g yên n i ệ m lên bản thân sửa chữa qua thần thư bắt đầu câu thông lên một cái k h á c tầng không gian bên trong nhỏ xúc tu nhỏ xúc tu vốn là tồn tại ở trong thân thể nàng bản thân liên hệ bản thân tự nhiên một lần liền liên kết lên nhỏ xúc tu còn lắc lắc tại liêu xanh r a thịt ở giữa nhẹ nhàng nhúc đ í c h rất vui vẻ liêu xanh có thể nhớ tới bản thân nhưng lại hơi nghi hoặc một chút liêu xanh gọi nó làm cái gì liêu xanh kiềm chế lại nhỏ xúc tu quá hưng phấn muốn nô ra xúc động tiếp tục n i ệ m tụng lấy cải biên bản t h ầ n thư thông qua nhỏ xúc tu xuyên qua không h i ể u v ạ n mẹo tầng tầng không gian cuối cùng đi tới cái nào đó thần bí không gian nhìn thấy tại thần thai bên trong dựng dụng mụ mụ bản thể liêu xanh đã hồi lâu chưa từng gặp qua hắn bản thể lúc này nhìn thấy rất là r u n động nhưng là nàng thiếu thốn ngôn ngữ lại không cách nào miêu tả ra lúc này trắng lệ chỉ có mãnh liệt này thần tính đánh thẳng vào nàng nhường nàng cảm giác được trở nên hoảng hốt hoảng hốt đồng thời rất nhiều c ú n rốn giống như là băng dua một dạng bay tới đưa nàng thân thể nhẹ nhàng nằm ở giống như là ôm vào trong ngực che chở hoặc như là lắc lư trong nôi sau đó c ú n rốn từng cây chui vào l i ễ u xanh thể nội ôn nhu ngọng ngoại dần dần h ò a làm một thể nàng cảm giác được bản thân giống như là ngâm t ẩ m tại ấm áp nước đối bên trong ý thức dần dần mơ hồ rơi vào trạng thái ngủ say lúc t ỉ n h lại nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình có chút xem thường lại có chút kinh ngạc thậm chỉ còn có ao ước người ngủ thiết đi thân thị đại nhân nói thẳng liêu xanh hơi xứng sở thế nhưng là người câu thông đến rồi liên kết thành công n g ư ờ i thông qua thần thị đại nhân tiếp tục nói lợi tuy lãnh đ ạ m lại làm cho người sở hữu sinh lòng nga ước liêu xanh cái hót mắt nhỏ nhìn thấy phía trước sắp xếp phụ thân và mẫu thân rõ ràng nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là mẫu thân ngón tay đã bị cắn được máu thịt bé bét trận đầu thí luyện kết thúc chỉ còn lại bảy cái nữ hai tử bao quát cô gái tóc vàng cùng văn vi lan văn vi lan thông qua tiếng lòng truyền lời cho liêu xanh này mới khiến nàng biết rõ bản thân lại là cái cuối cùng tỉnh lại cái khác nữ hải hoặc là căn bản liên kết không được hoặc là nhịn không được đã sớm cắt ra liên kết cho nên làm liêu xanh một mực không có lúc tỉnh lại đại gia còn tưởng rằng nàng là đặc biệt thành kính kết quả nhưng là không biết vì cái gì thần thị đại nhân nhưng nhìn ra liêu xanh trên thực tế đã liên kết đến thần chuyện này mặc dù hẳn không phải là bọn hắn muốn câu thông cái tia thần nhưng lớn nhỏ cũng là thần đi dù sao lừa gạt qua là tốt rồi liêu xanh mục tiêu rất rõ ràng muốn hiểu rõ cái này phó bản trần tướng nhất định phải đi đến thần quan tuyển chọn một bước cuối cùng nàng lần, lần cảm thấy tóc vàng nữ hải có lẽ chính là bởi vì thành rồi thần quan cuối cùng trở thành thần lại cuối cùng chẳng biết tại sao với lạc lưu lạc bắc cảnh tiếp xuống là đạo thứ hai thí luyện. Hạ cám. thần thị đại nhân thanh â m cắt đứt liêu xanh suy nghĩ các cô gái biểu lộ lập tức trở nên h o ả n g sợ bất an tự a hồ biết rõ sắp gặp phải cái gì cái này t h í luyện sợ rằng vô pháp xem lễ đại gia liền nhìn xem thần thị đại nhân dừng lại một chút bằng thẳng bờ môi có chút hơi kéo thanh â m b ă n g lãnh tiếp tục nói l i ê n nhìn xem cuối cùng là ai sống sót mà đi ra ngoài đi chừng năm trăm linh hai hắn sau lưng nam chừng năm trăm linh hai hắn sau lưng nam tại toàn c h ấ n nhân quan man g d ư ớ i ánh mắt bởi vì mặt thuần trắng vai h o thiếu nữ đi theo thần thị đại nhân là im đi nhập giáo đường hậu phương tất cả mọi người đang nghị luận mang phức tạp tình cảm đã có kính sợ lại có một k i a bí ẩn chờ đợi nhưng mong đợi phương hướng là cái gì cũng không biết nơi đó sẽ có cái gì sơ sàn thấp giọng thì thầm mang theo vài phần mê mang nàng ký ức hỗn loạn luôn cảm giác mình giống như là sinh sống ở một trận không thuộc về mình mộng cảnh bên trong người lão bà từ này lại phạm bị hồ đồ rồi ngươi đừng nói cho ta ngươi lại đã quên giáo đường đằng sau thông hướng địa lao bên người nàng vị này tự xưng là trượng phu của nàng trên c h ấ n người đều gọi hắn lao dôn mà lại tựa hồ tương đương tôn kính hắn nhưng hắn rõ ràng không quá tôn kính nàng địa lao sơ sản kinh ngạc nhìn lặp lại mấy lần cái này t ử phản phất tại nếm thử làm rõ cái gì lao giôn l ậ t cái lưng ít đối cái này lao niên si ngốc thường xuyên phát bệnh bạn già không có gì kiên nhẫn âm thanh lạnh lùng nói được rồi được rồi nói ít vài ba câu tại giáo đường nói lung tung cẩn thận bị cắt đầu lưỡi ngươi chẳng lẽ muốn bị nhốt tiến địa lao nơi đó thế nhưng là quan đầy quỷ vật sơ sản muốn phản bác nhưng lại lại có chút sợ hãi bị cắt đầu lưỡi đau đớn lưới ả n h chân dung là bị vô hình đau lôi một lần nói không ra lời chỉ cần nguyên g o a n một chút ta đợi một chút liền bổi người chơi chơi trốn tìm nhưng nhớ được không được chạy loạn đến phía sau rất nguy hiểm biết sao. lao giôn nghe thấy nàng a n t ĩ n h lại trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng sờ sờ nàng dối bời đầu bạc nhỏ giọng nói nhưng hắn ánh mắt lại thẳng tắp nhìn chăm chú về phía phía trước biến mất ở tầm mắt bên trong thần thị đại nhân ánh mắt bên trong toát ra một loại bí ẩn tham lam sợ sản im lặng nhìn xem đây hết thảy một bên khác một thanh niên vậy đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt bác văn n g ư ơ i ở đây nhìn cái gì a lao trấn trưởng bên cạnh thiếu niên vẫn ánh mắt của hắn nhìn lại c ả m khái nói lao trấn trưởng đối với hắn thê tử thật đúng là không cần nói、ừ. vị này tên gọi bác văn thanh niên lạnh lùng gật đầu không nói càng nhiều con mắt trở lại các thiếu nữ biến mất cầm vòm bất quá ta nghe nói trong địa lao đều là quỷ vật kia、yeah, các nàng còn có thể sống s ó t sao thiếu niên trở về chính để một mặt sợ hai nói hẳn là có thể chứ nếu như trên người các nàng có thần che chở bác văn vậy không xác định những mày hy vọng đi thiếu niên chắp tay trước ngực tựa h ồ tại cầu nguyện cái gì nhỏ giọng nói ta nguyên bản còn ao ước các nàng cảm thấy có thể trở thành thần quan là một loại vô thượng vinh diệu nhưng bây giờ ai biết đã vậy còn quá hung hiểm bất quá mặc dù nói hung hiểm thế nhưng là có thể vì thần hy sinh mới là càng lớn vinh d u a bên cạnh một vị đại thúc đ ố n g nhiên chen vào nói nói david n g ư ơ i đọc thần thư đọc phải trả không đủ thấu triệt a thiếu niên tên gọi david lúc này nghe tới đại thúc nói lời nhìn sang chỉ thấy ánh mắt hắn bên trong hiện đầy tơ máu còn liếm láp đầu lưỡi lộ ra một loại cổ quái v ặ n vẹo tiêu dung david lập tức cảm thấy một trận không rét mà run nhưng trong lòng lại không hiểu biết rõ không thể biểu hiện ra ngoài thế là kiên trì tiếp tục nói nói lên đọc thần thư ai có thể nghĩ tới đọc thần thư cũng không dễ dàng đúng vậy a thanh niên liếc qua cổ quái đại thúc sau đó xem nhẹ quá khứ yên lặng gật đầu trong đầu không nhịn được hiện ra một người trong đó thiếu nữ tóc đỏ bóng người hắn nhớ được nàng là kiên trì lâu nhất ngươi nói chúng ta bình thường nghiệm tụng thần thư nào có hiệu quả như vậy vậy mà có thể đọc lấy đọc lấy thái xịu xem ra chính là ở nơi này trong giáo đường tượng thần trước mặt có đặc thù nào đó chật vực thiếu niên lòng vẫn còn sợ hay nói ánh mắt nhìn về phía tượng thần càng là kính sợ lập tức lại là n g h i hoặc tựa hồ đang tự hỏi nên như thế nào thăm dò cái này đặc thù chật vực ta nói chừng chính là đói song chóng mặt mà thôi một cái nhỏ xíu giọng nữ nói thầm đạo mơ hồ truyền vào trong hai nhưng là câu này nói thầm rất nhanh liền bị xung quanh xì xào bàn tán bao phủ hai người quay đầu lại không nhìn thấy rốt cuộc là ai nói chỉ có thể coi như thôi cách đó không xa một nữ hải tránh ra phụ thân che miệng nàng lại ba tay tức giận phàn nàn cha phụ thân của nàng vội vã cuốn cuồng c h ừ n g nàng liếc mắt hạ giọng quát lớn ngươi đừng nói mỏ đây là giáo đường cẩn thận họa từ miệng mà ra bị giam vào địa lao nữ hải xem thường n h ữ môi cha ngươi không dùng làm ta sợ trong địa lao quan đều là đã từng tập kích qua chúng ta chấn nhỏ q u vật làm sao có thể liên q u a ta vị này phụ thân nghe xong nữ hải lời nói lại hít một tiếng những cái kia quỷ vật mỗi lần xuất hiện đều là một trận gió thanh m ư a máu không biết hao phí bao nhiêu sinh mệnh mới rốt cục có thể đem bọn nó bắt lấy nghĩ đến có một nhóm thiếu nữ sắp đi vào cái kia nguy hiểm địa phương tâm tình của hắn càng thêm nặng nề đặc biệt là những thiếu nữ này tuổi tắc cũng liền so nữ nhi lớn hơn một chút xem như lão phụ thân càng là không thể gặp như thế xem ra làm thần quan thật không phải là chuyện dễ dàng gì may mắn mình nữ nhi lúc này không có đến thiên cận giờ hy vọng ngươi cẩn thận còn sống nam tử khe vớt nữ nhi màu nâu sâm tóc ánh mắt bên trong lóe ra phức tạp tình cảm tên gọi c ậ giờ nữ nhi lại là không kiên nhận hất ra t do đầu hướng phía trước nhìn lại tại nghĩ đợi một chút nếu là mấy cô gái kia xảy ra vấn đề rồi sợ rằng bản thân liền muốn đảo ngược thời không nghĩ biện pháp ngăn cản mới là không sai nàng chính là lăng ngọc kha cũng không biết là không phải là bởi vì nàng vốn là vực sâu tồn tại vẫn là đã trải qua liêu sanh tỷ lần trước đặc thủ phó bản lúc này tiến vào cái này không gian vậy mà giữ lại nàng nguyên bản ký ức bởi vậy nàng cũng rất nhanh phát hiện cái này dài dòng văn tự huyên lão nam nhân chính là nàng cha lam phục h ỉ là hắn còn không có khôi phục ký ức vẫn là cái này tên gọi phờ răng nẹo công nhân phờ răng bình thường tại trên chân chính là đi theo cái kia họ endersen n ạ o mạn lao đầu làm việc còn n u nhược cực kỳ tùy ý lao en d e r sân cắt xén bản thân tiền nhưng là phờ r a n g lại nói ăn thiệt thòi là phúc dù sao ở nơi này chớ nhỏ bản thân năng lực vậy không mạnh vẫn là kiên nhẫn một chút cầu cái che chở cũng tốt dù sao nữ nhi còn nhỏ phờ r a n g khẩn trương nắm chặt nữ nhi tay nhưng lại không biết nơi xa có mấy người đang ngó trừng chính mình cái kia người làm sao dạng một cái trong mắt lóe ra đói khát k i a sáng nam tử liếm môi một cái thấp giọng hỏi bên cạnh hắn nữ nhân khinh thường liếp mắt nhìn hắn lạnh lùng nói còn mời hắn nhi giáo sư khống chế một chút bản thân chúng ta chỉ là muốn đi hắn lều bên trong trộm điểm đồ vật mà thôi. Đúng vậy, chúng ta... chỉ là cần công cụ nữ nhân bên người một cái ngồi ở trên xe lăn tay chân vô lực dị dạng thanh â m nam tử khàn khán phụ hòa nói hắn nghi giáo sư chỉ có thể thất vọng ô một tiếng hỏi rõ chẳng lẽ chúng ta không thể nếu như hắn chết rồi mà lại là tự nhiên tử vong là được rồi nữ nhân cũng chính là hoác giáo sư ngắt lời hắn n ữ khí b ă n g lẽ nàng h n trở lại chính đề dựa theo những n à y không giải thích được ký ức cái này nam hẳn là tương đối tốt đối phó m ặ t khác cái k i a công tượng anderson cùng giáo hội rất thân cận tạm thời không thể động nói đúng chúng ta tạm thời không nên trêu chọc cái này cổ quái giáo hội hắn nghi giáo sư nghiêm mặt nói khó được như thế lý trí lại đứng đắn hoặc giáo sư nghi hoặc mà nhìn hắn một cái nhưng nàng lại không biết hắn nghi giáo sư giờ phút này trong lòng lo nghĩ là hắn trong tầng hầm ngầm những cái kia đồ vật nếu như bị phát hiện sẽ không tốt vậy liền hiện tại xuất phát lúc này biến thành một tên phế nhân kim giáo sư gấp gáp thúc giục nói hắn thực sự nghĩ khôi phục cơ giới hóa thân thể Tốt, thừa thức tiến trong ta tranh th liền nghi mọi người giáo đều còn đang hành, đường, chúng chú của dịp đây sự ý ở h o á t giáo sư chán ghét liếc mắt nhìn hắn đẩy kim giáo sư xuyên qua chen chúc đám người trong miệng còn không ngừng hướng người bên ngoài xin lỗi không có ý tứ xin cho nhường lối con của chúng ta cần đi nhà sĩ. làm sao đi nhà sĩ còn cần mẫu thân gào to đám người nghĩ hoặc lại nhìn kim giáo sư tình huống đương nhiên tranh thủ thời gian tách ra nhường ra một con đường còn có chút thương hại nhìn xem trong một hàn dạ bên trong còn có thể chiếu cố một cái tàn phế nhi tử hai vợ chồng chỉ là này nhi tử làm sao nhìn s o cha mẹ niên kỷ còn muốn lớn hơn dài đến lão chính là dài đến lão hắn n h i giáo sư còn có tâm tình cùng đại gia nói đùa bị hoác giáo sư một thanh kéo đi vừa đi ra giáo đường bọn hắn liền nghe tới sau l ư n g truyền đến một trận nhiệt liệt tâm thanh ủng hộ tựa hồ là đạo thứ hai thí luyện có kết quả rồi a hắn nghi giáo sư cười hì hì nói vậy cũng chớ nói nhảm nhanh lên đi hoác giáo sư nói hắn nghi giáo sư nhung bay phải nhanh chính là bọn n g ư ờ i ta ở đây có thể gấp cái gì cũng giúp không được hoác giáo sư tùy tiện tìm rồi một chiếc xe một quyền đạp nát pha lê từ bên trong mở cửa xe đem kim giáo sư nhét đi vào sau đó mình ngồi ở trên ghế lái nghe kim giáo sư chỉ huy mở ra tay lái phía dưới bảng lộ ra mấy cây trần chùi điện nàng ngón tay linh hoạt ở trong đó chọn lựa mấy cây thô nhất dây dẫn lột ra bể i u bì nhẹ nhàng đụng một cái xe phát ra nhỏ nhẹ dòng điện thanh âm ngay sau đó động cơ ẩm vàng khởi động loại này đồ cổ tốt nhất trộn kim giáo sư đắc ý nói lên xe hoác giáo sư đ ố i c ò nói lên x n hoác giáo sư đắc ý nói g lên t xe h o n c giáo sư đắc ý nói lạnh lùng lên xe hoác giáo sư n ắ c ý n n h i lên xe hoác giáo sư đắc ý nói lái về phía trong trí nhớ p h ở răng n è o nhà tiếp tục giữ lại tiến vào cao duy phân tích có khả năng sẽ mất trí nhớ thiết lập nhân vật cơ bản xuất hiện còn thiếu một vị t r ư ơ n g năm trăm linh ba hắn sau lưng sáu chương năm trăm linh ba hắn sau lưng sáu liêu xanh tiến vào địa lao thời điểm trước mắt là một mảnh đ e n nhánh bất quá nàng cũng không thèm để ý dù sao con mắt rất nhiều mà lại phi thường am hiểu nhìn ban đêm không khí t r u n g quanh ngưng trọng mà băng lãnh nàng có thể cảm nhận được văn vi lan tay lặng lẽ dắt nàng bàn tay có chút n ư t mang theo hàn ý nàng ánh mắt nhìn quanh bôi phía nữ hải từ khắc thân thể run nhẹ nhẹ hô hấp dồn dập tựa hồ cũng lâm vào sợ h ã i thật sâu không biết là bởi vì này bảy ngày đói khát vẫn là bởi vì kia thật mỏng váy trắng căn bản là không có cách chống cự lòng đất rét lạnh hoặc là bởi vì phía trước như có như không cảm giác gáp bách mà lại càng đi chỗ sâu đi loại này cảm giác gáp bách thì càng mãnh liệt phản phất ác y hóa thành từng cây không nhìn thấy gai sắc đâm thủng quần áo của các nàng thẳng chui vào da rẻ xuyên thấu c ố t tủy h cuối cùng các nàng dừng bước lại không dám hướng phía trước rồi phía trước rốt cuộc là cái gì một nữ hải âm thanh run dày cơ hồ mang theo tiếng khóc n ư c nở cuối cùng nhịn không được phá vỡ trong địa lao t ĩ n h mịch giống như trầm mặc nữ hải từ này liễu xanh nhớ được tên gọi anna là t r ấ n trên đổ tể nữ nhi liễu xanh biết rõ nàng từ trước đến nay cao ngạo cảm thấy mình nhà nắm giữ trọng yếu tài nguyên liền có thể nhìn xuống những cái kia tầng dưới chót nữ hải nhưng hôm nay ở nơi này cực đoan sợ h ã i trước mặt quá khứ cảm giác ưu việt lộ ra không đáng một đồng không ai đáp lại anna nghi vấn thần thị đại nhân thần thị đại nhân anna thanh âm càng thêm lo nghĩ mang theo một tia bất lực run dậy hướng về phía trước la lên đứng hô thần thị đại nhân không ở nơi này cô gái tóc vàng lạnh lùng nói một câu nói kia giống nước đá tưới vào trong lòng mọi người xung quanh quá đen các nàng căn bản không thấy được đến cùng ai tại phía trước làm sao có thể nghĩ đến thần thị đại nhân đã biến mất liêu xanh tự nhiên sớm đã chú ý tới thần thị rời đi nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy biến mất quá trình phản phất chỉ là nháy mắt đạo thân ảnh kia liền biến mất ở phía trước trong bóng tối lưu nàng lại nhóm một mình đối mặt cái này vô tận hành lang nàng sẽ không quản chúng ta chỉ là chờ lấy chúng ta một cái tiếp một cái chết đi lại từ địa ngục leo ra cô gái tóc vàng thanh â m mang theo dùng mình châm thấp quỷ dị lời nói tại hành lang quanh quẩn ngươi ngươi làm sao ngươi biết một cô bé khác thanh âm mang theo đ ẻ nén khủng hoảng trong giọng nói lại là không tin hoặc là nói là muốn thuyết phục bản thân không tin anna càng là trực tiếp quá lớn mạ gì cả thu hồi ngươi bình thường giả thần giả quỷ một bộ này mặc dù ngươi dựa vào một bộ này tiến vào thần thị đại nhân mắt nhưng ngươi đừng tưởng rằng như vậy liền có thể làm thần quang hơn rồi chỉ là thanh âm của nàng vẫn như cũ run dậy tựa hồ chỉ là tại thông qua như thế phát tiết sợ hãi nguyên lai、like、nàng gọi mạ gì cả không nghĩ tới anna thế mà biết rõ nàng mà lại tựa hồ hai người có chút tan tết mạ dị cả vẫn như cũ tỉnh táo khoe môi m ế t lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười c h à n đầy trào phúng ý vị bất quá điều này cũng chỉ có liêu xanh nhìn thấy m à gì cả không để ý đến a n na q u á lớn chỉ là lạnh lùng nói tại hàn dạ trước đó ta tại cánh rừng phỉ thúy làm thợ mỏ lâu dài trong bóng đêm làm việc tự nhiên thói quen có thể nhìn thấy thế nhưng là dựa theo tuổi của ngươi làm sao có thể tại cánh rừng phỉ thúy làm thợ mỏ đâu pháp luật quy định tuyệt đối không thể dùng lao động trẻ em cái kia không tin nữ hải tử mang theo thanh n m vội vàng tiếp tục phản bác tự hồ bắt được loại hy vọng nào đó cha mẹ ta đều là luật sư ta rất rõ ràng ngươi chỉ là muốn làm ta sợ nhóm một nữ hải nói xác thực nói mã gì cả tiếng cười trong bóng đêm vang lên mang theo một tia trào phúng à ngươi cảm thấy pháp luật cấm chỉ liền thật không có người dám phạm p h á p sao đừng quá ngây thơ đã từng các đại tiểu thư lời nói rơi xuống h á c cám trầm tĩnh tràn ngập tuyệt vọng hương vị húng chi chúng ta lâu như vậy không có nghe được bất kỳ đáp lại nào chẳng lẽ các ngươi còn không có ý thức được sao mã gì cả ngữ điệu mang theo một cố vô tình lanh khốc một câu nói kia càng là đánh tan tất cả mọi người hứa tưởng loại này tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối không biết sợ hai giống ngón tay lạnh như băng nắm thật chặt các nàng trái tim nhưng là các nàng cũng không dám lẫn nhau tới gần lúc này vẫn là ở vào cạnh tranh quan hệ bên trong lòng đề phòng vẫn là không có bông xuống liêu xanh rất rõ ràng nhìn thấy mạ dị cả ánh mắt càng là ném hướng về phía bản thân trong mắt có sâu đậm phòng bị cùng đ ấ u kỵ còn có một cỗ nồng nặc sắc ý mượn hát cám che lấp không chút nào kiên kỵ đổ xuống mà ra nàng muốn ra tay với chúng ta liêu xanh đương nhiên biết rõ nhưng là nàng sẽ không sợ sệt lo lắng duy nhất chính là cái này mạ dị cả như thế tâm tình ý hẳn là muốn làm sao tới gần hoặc là cải biến sách lược không làm bằng hữu làm định nhân cho nên chúng ta bây giờ phải làm sao anna lần nữa đánh vỡ trờ mặc lo nghĩ nói dựa theo thí luyện chúng ta hẳn là muốn trong bóng đêm làm thế nào tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này t h â n thị đại nhân cũng không có cụ thể nói qua các nàng phải nên làm như thế nào cái này có lẽ cũng là thí luyện một bộ phận có lẽ chúng ta xuyên qua đoạn này h t cám coi như t h ô n g quan vừa mới nói mình nhà là luật sư thế gia nữ h à i nói trong địa lao đ ổ vật đều là đang bị nhốt ta chỉ là làm ta sợ nhóm mà thôi cái này có thể chưa hẳn liều xanh b ô n g nhiên lạnh lùng mở miệng nói đám người đang muốn hỏi thăm vì cái gì chợt nghe phía trước chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân hành lang ấm đến từ mặt đất nước tuyết rót vào lòng đất một mực phát ra tích tích đắp đắp tiếng nước mặt đất cũng đều là nước động đi trên đường đều là hào hào hào tiếng nước lúc này tất cả mọi người đứng tại chỗ chỉ có dòng nước nhỏ xuống đến tí tách thanh â m bởi vậy cái này mang theo tiếng nước bước chân lộ ra phá lệ rõ ràng mà lại trói thay tiếng bước chân đạp trên nước động chậm rãi tới gần đám người có chút mờ mịt lại là sợ hãi không biết nên như thế nào mới tốt có thể hay không là t h ầ n thị đại nhân có cái nữ hải tử b ỗ n nhiên đầy có lòng hy vọng nói nếu như ngươi cảm thấy là ngươi liền đi xem một chút đi mạ dị cạ lời nói luôn luôn mang theo châm trọc khiêu khích liêu x a n h chú ý tới trên tay của nàng đã cầm một cây tiểu đao hiển nhiên có chuẩn bị mà đến chỉ là thân thể rõ ràng cũng là run r u dày dù sao đều là p h à m nhân thân thể mặc dù từ nhỏ trải nghiệm không ít nhưng không có khả năng không sợ chúng ta về sau chạy anna đột nhiên giật mình cấp tốc q u a y người ý đồ hướng các nàng lúc đến phương hướng chạy tới khát vọng thoát đi cái này làm người hít thở không thông địa lao nhưng mà nàng vừa chạy rồi m ấ y bước liền cảm giác được có cái gì đổ vật cấp tốc quấn lấy thân thể của nàng lạnh lùng xúc cảm giống rắn một dạng quấn lên tứ chi của nàng nàng hét lên một tiếng toàn bộ thân thể bị mánh nhiên kéo hướng phía sau tựa hồ muốn bị kéo vào vực sâu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một con tay ấm áp bắt được nàng đưa nàng tiếp được đằng sau có đồ vật đừng có chạy lung tung bên hai là cái kia gọi là bị chạy sợ giọng cô gái trong bình tĩnh mang theo một c ố làm người tin phục lực lượng xúc tu một dạng đồ vật t ố i lui anna tựa ở l i ê u xanh bên người thở dốc không ngừng liêu xanh dùng cái h ố t con mắt nhìn lại tại càng xa xôi trong bóng tối là một đôi t i ề m phục tại trong bóng tối to lớn con mắt lạng lặng mà dòm ngó c á c nàng mang theo tham lam ác ý nhưng cái này đồ vật cũng không có chủ động công kích không muốn lui về sau sau lưng có đồ vật sẽ tập kích chúng ta chúng ta chỉ có thể tiến lên nàng nhanh chóng nói cho đám người anna còn lòng còn sợ hãi những người khác nghe tới anna thét lên tự nhiên cũng biết gặp nguy hiểm chú ý cẩn thận không ít mặc dù vẫn là tại cạnh tranh bên trong nhưng liều xanh cũng không tính làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này cái này địa phương cổ khoái có lẽ vẫn có nhiều chút người sống xuống tới mới tốt cho nên liều xanh thừa dịp anna còn không có phát động quy tắc trước đó đưa nàng cứu lại thuận tiện còn dọa hù nàng một lần tốt hơn thử lỗi không phải sao ta cũng sẽ không thừa nhận mà mạ d ì cả lại đối liêu xanh lời nói lại lần nữa sinh ra cực lớn ác ý ở trong mắt nàng sau lưng này đôi cự nhãn nàng đã sớm thấy mặc dù sợ hãi nhưng nàng cũng rất nhanh phát hiện cái này đồ vật căn bản sẽ không chủ động công kích tự nhiên không có ngăn cản a n n a mừng d ỡ nhìn xem hậu quả là cái gì không nghĩ tới cái kia gọi là bị chặt s ờ ngu x u ẩ n vậy mà cứu nàng còn nhắc nhở người sở hữu thật sự rất muốn giết nàng nhưng mà c ố này ác ý chỉ có thể tạm thời áp về sau bởi vì trước mặt đồ vật chỉ kém rẽ một cái liền muốn đến rồi tiên hậu giáp kích các nàng đến tội cùng phải làm sao mạ dị cả nắm chặt đau trong tay run dậy nhưng vào lúc này một thân ảnh đột nhiên từ giữa các nàng liền xông ra ngoài mang theo một trận gió nhẹ sau đó là liên tiếp tiếng bước chân hướng mặt trước p h ó n g đi sau đó tựa hồ là vài tiếng kêu rên vật nặng ngã xuống đất thanh â m ngay sau đó tiếng bước chân lại lần nữa vang lên đám người nghi ngờ không thôi ở giữa bị trẻ sợ tỉnh táo thanh â m lại lần nữa vang lên trước mặt đồ vật đã giải quyết đại gia có thể tiếp tục hướng phía trước rồi chương năm trăm linh bốn hắn sau lưng bảy chương năm trăm linh bốn hắn sau lưng bảy ngươi không cần đi phía trước nhìn xem sao lao dôn mang theo ý cười ấm giọng hỏi thần thị đại nhân không dùng những cái kia nữ hải hẳn là muốn thời gian rất lâu t h â n thị đại nhân lạnh lùng cười một tiếng nói lập tức thu hồi cười lạnh nhìn xem lao rôn trong mắt đ u tình như nước trước giáo đường mặt vẫn là hoàn toàn yên tĩnh mà ở giáo đường sau trong căn phòng nhỏ hai người ôm làm ộ t khối nói tư mật lời nói đáng tiếc chúng ta không thể ở chỗ này quá lâu lao rôn có chút t i ế c nối nói nếu không phải vừa mới lựa gạt lao thái bà chúng ta chơi chơi trốn tìm thật vẫn không thoát thân được được vậy ngươi nhanh đi tìm ngươi lao thái bà đi thần thị đại nhân nháy mắt lạnh xuống từ trong ngực hắn ngồi dậy ngươi tất rồi lao rôn cẩn thận từng ly từng tý hỏi không có gì phải tức giận chúng ta là quan hệ thế nào thần thị đại nhân có chút cười lạnh lao rôn biểu lộ vậy cứng lại rồi lập tức tức giận nói ngươi có tư cách gì sinh khí trước kia ta không phải đã nói muốn rời đi ta l á o thái bà kia sao kết quả hàn dạ đến rồi ngươi lại vẫn cứ muốn làm cái này cái gì thần thị đại nhân hiện tại ngươi là phong quang chúng ta lại là cả một đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên ý của ngươi là ta thành rồi thần thị ngươi cũng không ly hôn ngươi bất quá là đang vì mình tìm đường lối thôi thần thị đại nhân càng là cười lạnh trong giọng nói tràn đầy trào phúng mà lại ta làm thần thị ngươi không phải vậy phong quang sao bằng không ai sẽ nhường ngươi làm trưởng chấn lao dôn trầm mặc một lát tích xúc đã lâu hoán khí cuối cùng một phát vậy ngươi thì lấy đi đi ta lúc đầu cũng không muốn làm cái này trưởng chấn cũng không muốn đi theo người gạt người ta mệt mỏi ta mệt mỏi thật sự toàn bộ cái gì thần cái gì thần thị cái gì thần dáng đều là gạt người i miệng m n g ư ơ i i miệng m cho ta thần thị đại nhân giận không kèm được sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà và mẹo nguyên bản ung dung hữu nhã thần sắc lập tức sụp đổ lộ ra dữ tợn đáng sợ ngươi cái gì cũng đều không hiểu ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu trong miệng nàng lặp đi lặp lại nói sau đó đột nhiên quỳ trên mặt đất c h ắ p tay trước ngực không biết đối chỗ nào khẩn cầu không ngừng g i ậ t đầu đông đông rung động giống như là muốn dùng cái này tẩy đi lao dôn mang tới tội nghiệt lao dôn chưa bao giờ thấy qua nàng thất thố như vậy thậm chí cảm thấy vô cùng q u ỷ dị nhất thời bị chấn n hiếp liên thanh cãi lại đều đã quên Ngươi không thật tin tưởng có thần Hắn trần hỏi đạo, thanh âm có chút phát run. Nếu như không có thần, chúng ta làm sao có thể tại hàn dạ bên trong sống、sót? Còn có nơi này hỏi tại sẽ sao sót. thật chờ chút phát thể ta có có có có có A. đạo, dạ âm làm Quay đầu nhìn về phía lao dôn ánh mắt kia vậy lạnh cực kỳ lao dôn cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân dâng lên trần c h ờ nói người đã quên đây hết thệ là chúng ta tự tay dựng lên cái này giáo đường bất quá là trước dân di chỉ bên trong khai quật ra phế tích mà thôi tượng thần cùng thần thư cũng bất quá là khảo cổ phát hiện thôi về phần tại sao có thể còn sống sót hắn dừng lại một lần rung g i n g hỏi nói ngươi sẽ không quên ngươi nuôi cái kia thần thị đại nhân dần dần bình tĩnh trở lại trên mặt một lần nữa hiện ra một loại khác thường thần thánh cùng thành tính ta đương nhiên không có quên thần thị đại nhân thanh âm nhu hòa mấy phần khỏe miệng mang theo mê ly m ỉ m cười ta chỉ là hiện tại dần dần cảm thấy đây hết thể đều là thần a n b ậ i thôi lao dôn ngây ngẩn cả người ôn n u hỏi mang an ngươi làm sao hắn muốn dùng tên thật tình lại nàng luôn cảm thấy lúc này mang an đã không phải là hắn nhận biết bộ dáng mà càng giống là nàng ngày bình thường ngụy trang cái k i a cao cao tại thượng thần thị đại nhân không có gì ta chỉ là cuối cùng rõ ràng ta phải nên làm như thế nào rồi mang an nhẹ nói ánh mắt phiêu hốt n g u y ê n lai、like、chúng ta một mực tại lãng phí thời gian dẫn đến thần chậm chạp không thể g á n g lông mang an ngươi tỉnh táo một điểm hết thể đều là chúng ta biên ra tới ngươi có nhớ không lao dôn bắt lấy bờ vai của nàng dùng sức lay động ý đồ nhường nàng trở lại hiện thực nếu như thần thật tồn tại đã sớm nên hiển linh a thần thị đại nhân trợt cười ha ha tiếng cười quỷ dị quanh quẩn ở nơi này phòng nhỏ bên trong tiếng cười kia để lao dôn trong lòng r ụ t rẻ sau đó nghe thần thị đại nhân nhẹ nói nếu như ta nói đã hiển linh đâu thanh âm của nàng nhẹ giống như là từ bên tai h s ẹ t qua thì t h ầ m mập mờ phải làm cho người vô pháp n ắ m lấy lao dôn tâm bỗng nhiên xếp chặt đang luôn hỏi phía trước trận b u c phát ra một trận tiếng hoan hô cắt đứt suy nghĩ của hán đây là có chuyện gì lao dôn cả kinh nói có người ra tới rồi làm sao nhanh như vậy nghe giống như là thần thị đại nhân trầm giọng nói có chút ngoài ý m u ố n nhưng lại mang theo bí ẩn chờ đợi hai người vội vàng mặc vào áo ngoài chỉnh sửa một chút liền trước sau chân sông ra gian phòng bọn hắn cũng không có nhìn thấy tại vừa mới hai người triền miên gian phòng trần nhà một góc một cái lao thái thái có quắp tại trong bóng tối giống nhện một dạng rán chặt lấy vách tường nhìn thấy lao dôn nhìn cũng không nhìn bản thân liếc mắt cứ như vậy sông ra sở sản rất là thất lạc ta đều giấu rõ ràng như vậy làm sao không nhìn liếc mắt đâu nàng tự lẩm bẩm sau đó từ phía trên trần nhà chậm rãi bỏ xuống tới trong giáo đường tiếng hoan hô liên tiếp. vậy mà nhanh như vậy liền ra đến rồi mà lại bảy người đều ở đây david đứng lên vỗ tay nhìn xem trên đài từ tượng thần dưới chân chui ra ngoài bảy vị thiếu nữ một mặt kích động nói với bác văn bác văn khá nặng ổn gật đầu mỉm cười cũng ở đây vỗ tay hai người không tự chủ được đều đưa ánh mắt rơi vào cái kia en d e r s o n nhà tóc đỏ trên người cô gái so sánh cái khác toàn thân vết thương vết máu loang lộ nữ hải bị chặt s ở en d e r s o n lộ ra quá sạch sẽ trên thân không có một vết máu hoặc vết bẩn phản phất nàng tại địa lao bên trong chị là nhàn nhã du tẩu một vòng mà cái khác nữ hải hiển nhiên trải nghiệm không nhỏ dằn vặt những cô bé này giống như đều thu được một loại nào đó thần thánh lực lượng bác văn tỉnh táo phân tích nói ánh mắt rơi vào những cái tia tản ra thần quang trên người cô gái trên người của các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều bao phủ một tầng mông lung v ư n g sáng phản phất tại trong tuyệt cảnh bị ép tỉnh lại thần ban cho lực lượng cái này liền lộ ra enderson nữ hải càng là đột xuất trên thân không có thần quang một người lẻ loi c h ơ i trọi đứng tại trung ương chỉ có một ha zit sở nhà cô nương cùng nàng qua loa thân cận một chút cái khác nữ hải đều đứng ở một bên xem ra tận lực cô lập bình thường chỉ là không ai nhìn thấy các cô gái nhìn về phía bị chặt sở ánh mắt mang theo sợ hãi lại im miệng không dám nói bác văn thấy vậy cũng không nhịn được những mày ẩn ẩn lo lắng giống bọn hắn như vậy có này phán đoán không phải số ít đám người bắt đầu nghị luận âm ỉ enders sân trên người nữ nhi không có thần quang chẳng lẽ nàng không có thông qua thí luyện xem ra nàng căn bản không có đem hết toàn lực có thể là núp ở phía sau mặt l ư ỡ i biến đi bảy cái nữ hài đang nghị luận âm thanh bên trong mờ mịt đứng ở trên này cái khác thần thị cũng là có chút luôn uống ánh mắt khắp nơi chuyển động tựa hồ đang tìm thần thị đại nhân còn tốt chỉ chốc lát sau thần thị đại nhân liền xuất hiện chỉ là một hướng mềm mại như nước tóc bạc có chút lộn y phục vậy lộ ra dùn gió nhưng là nàng uy ngh không người dám chỉ trích chỉ là an tĩnh lại chờ đợi thần thị đại nhân lên tiếng nàng nhìn lướt qua trên đài các cô gái trong ánh mắt tràn đầy kinh hỷ cảm ơn thần ban cho chúng ta lực lượng cảm ơn thần để chúng ta có được thần quan mà lại là sáu vị thần quan đây thật là lớn lao ân điển nàng lớn tiếng nói trong mắt lại là chuyển qua không dễ dàng phát giác nghi hoặc đây là ý chỉ của thần thương hại thần quan nhóm dũng cảm cùng trí tuệ còn ban cho thần quan thần thị đại nhân tiếp tục thành k í n h đạo trong mắt lệ nóng dân trọng nhưng là ánh mắt lại lướt qua trên thân không có thần quan liêu xanh liêu xanh cảm thấy một trận không cam lỏng vì cái gì bản thân không có thần quan liền ngay cả văn vi lan cũng nhận được một cái có thể phóng thích khối băng tiểu kỹ năng nghe nói luyện đến đằng sau cũng có thể bài sơn đ à o hại dẫn phát tiết lợ dựa vào cái gì liền nàng không có bởi vì ngươi quá chiêu quỷ hận dựa theo ta thôi diễn mà ra nguyên quý cũ chỉ có thể có một cái sống sót sống sót liền sẽ giả tạo ra loại này thấp kém thần quan cùng kỹ năng kết quả ngươi lập tức để nhiều người như vậy thông qua không dùng thương tâm phải có bị chán ghét dũng khí thế giới mười phần kiên nhận ă n u ổ i liêu xanh cảm ơn an ủi rõ ràng bình thường nàng vẫn là rất lấy quỷ vật yêu thích làm sao hôm nay mất linh rồi thật sao ta làm sao không cảm thấy liêu xanh xem nhẹ thế giới chất vấn yên lặng an ủi mình dù sao bản thân năng lực vậy đủ thực tế không cần khác nhưng là bây giờ vấn đề là nàng vậy mà không được tiền rồi liêu xanh có chút không vừa ý d ư ớ i đ à i phụ thân và mẫu thân càng là không hài lòng chỉ là phụ thân nàng tại hiện trường không tiện phát tác tức giận nắm chặt n ắ m đấm h u n g tận nhìn về phía liêu xanh mà mẫu thân đã đem mười ngón đều cắn được máu thịt bé bét đi thôi đừng ném người mất mặt phụ thân tàn bạo nói đạo vung tay liền đi tựa hồ chờ chính liêu xanh đuổi theo liêu xanh không nói gì quay đầu nhìn thoáng qua chỉ thấy trên này chương năm trăm linh năm hắn sau lưng tám chương năm trăm linh năm hắn sau lưng tám lao dôn vịn s ở sạn rời đi giáo đường ánh mắt không tự chủ được hướng sau lưng nghiêng mắt nhìn đi nhìn thấy mang oan bỗng nhiên thần sắc khẩn trương đi theo một cái xem ra giản dị đến không nhớ ra được danh tự thần thị rời đi trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần nghĩ hoặc a lao đ ầ tử ngươi bóp thương ta rồi sợ sạn một tiếng kêu nhỏ cắt đứt s u y n g h hắn. ĩ của lúc a o dôn l này mới ý thức được bản thân trong lúc vô tình nắm chặt tay của nàng vội vàng bùng ra n ự a khí mang theo v à i phần này nấy không có sao chứ ngươi vì cái gì vừa mới không có tìm ta không phải đã nói chơi chơi trốn tìm sao s ở sán đột nhiên hỏi lao dôn bị hỏi đến nhất thời nghe lời thuận miệng qua loa tắc trách nói ta ta đây không phải tìm tới ngươi sao không có ngươi không tìm được ta ngay từ đầu ngươi căn bản không thấy được ta s ở sán lại n h ả y nói c r ậ t tự từ bắt đầu lộn xộn lao dôn mà không thay đổi nghe sau đó đưa nàng nhét vào g i á đường bên ngoài trong xe đeo lên dây an toàn bên cạnh xe phờ răng đẻo mang theo nữ nhi kinh qua còn cười trêu g ẹ o m ộ t câu trưởng c h ấ n ngài thật đúng là có kiên nhẫn nam nhân tốt lao rôn miễn cưỡng cười cười sau đó cạch một tiếng đóng cửa xe bản thân ngồi vào ghế lái phát động xe lái xe rời đi phờ răng ở phía sau nhìn xem một mặt tao ước hắn còn không có xe hắn một mực muốn nhặt một đài bỏ hoang xe sau đó sửa một chút đáng tiếc không có cái này năng lực rời đi thị trấn ra ngoài thăm dò tiểu đội mang về xe một lát vậy không tới phiên hắn cho nên hắn chỉ có thể mang theo nữ nhi c ầ giờ tại trong gió tuyết đi bộ về nhà c ầ giờ lạnh không p h ờ răng nhìn thấy nữ nhi phủi lấy khỏe môi bộ dáng khẩn trương hỏi lăng ngọc kha lắc đầu chỉ là một mặt khinh thường nói ngươi có thể thật hồ đồ vậy coi như cái gì tốt nam nhân ngươi không thấy được hắn cổ á o bên trên còn có vết son môi t ử sao vết son môi tử p h ờ răng s ữ n g sở còn không có kịp phản ứng cha tại địa phương quỷ quái này có ai dùng đến lên son môi lăng ngọc kha s á c h tiếng nói trên thực tế vì cái miệng này d i ấ u đỏ lăng ngọc kha vừa mới còn đ ả o ngược thời không quay đầu nhìn một chút rốt cuộc là ai bởi vì cái kia sở sản lao thái thái rõ ràng không có cơ hội dùng miệm đỏ đúng như dự đoán đổ về đi xem xét lao dôn cùng thần thị đại nhân trước sau chân từ phía sau ra tới y phục cùng tóc đều là sốt xết chờ một chút ngươi kêu ta cái gì lăng ngọc kha lúc này mới ý thức được bản thân gọi thuận miệng q u ê n hết tất cả vội vàng giải thích há ta gần nhất đang nhìn tiêu cái gì sách tựa hồ là từ địa phương khác đến người ở bên trong đều là gọi như vậy phụ thân p h ờ i a n g cảm thấy nữ nhi cổ quái nhưng là ý niệm này chỉ là một giây lát rất nhanh lướt qua tâm tư rất nhanh quay lại đến sắp đi qua phiên chợ tính toán nên mua thứ gì đổ vật trong nhà chỉ có hắn một cái lao góa vợ chiếu cô hải tử muốn đi ra ngoài công tác lại muốn giặt quần áo nấu cơm thực tế không dễ dàng lúc này vô cùng tưởng niệm cái k i a chết ở quỷ vật trong tay nương tử a cái gì nương tử không phải thê tử sao thờ răng trong đầu lóe qua cái này một cái ý niệm trong đầu sau đó rất nhanh ném sau vẫn là mua sắm đồ ăn gấp rút liêu xanh ngồi ở trong xe cảm thụ được xe chậm rãi khởi động không nói một lời cái khác nữ hải đều bị lưu tại trong giáo đường chuẩn bị tiếp xuống thần quan tập vấn chỉ có nàng cứ như vậy bị thả lại nhà kết quả không cần nói cũng biết mẫu thân ở một bên than thở phụ thân thì thấp dọ mắng thật sự là lãng phí thời gian ta liền biết ngươi chính là cái phế vật Quả khi ê n k đó ngài nên đ cũng đã gia nhập giáo hội a liêu xanh nói tiếp không để ý đến mâu thân càng ngày càng trầm mặc phụ thân mặt bắt đầu và mẹo ngài vốn là biết rõ không biết lúc nào sẽ cần ta a ngài cũng biết tại địa lao sẽ phát sinh cái gì ngay từ đầu ngài chính là muốn giết ta đúng không thế nào giáo hội sẽ cho ngươi cái gì để ngủ nói ngay một chút nàng giống như một nắm đem lạnh như băng đao không ngừng đâm vào hai người trái tim vậy bổ ra phụ thân ở trước mặt người ngoài làm bộ bình tĩnh trầm ồn khuôn mặt cắn rỡ thật là cắn rỡ phụ thân giống giận tức giận đập tay lái đ ỗ n g nhiên một cước đạp xuống phanh lại bánh xe dưới đáy chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt thanh âm giống như là ép đến rồi cái gì liêu xanh nhìn lại phát hiện rốt cuộc lại là cái kia quen thuộc cánh rừng vị trí này không khó suy đoán bánh xe dưới đáy đến tột cùng là cái gì người cho ta hạ xe phụ thân cắn răng nghiến lợi ra lệnh hung hăng nhìn chằm liêu xanh trong mắt thiêu đốt lên lửa giận nhìn kỹ trong mắt của hắn bên trong lại hiện ra kỳ dị lộng lây sắc thái giống như là từng cái nhỏ bé nhúc nhích bọt xà phòng liêu xanh nhìn xem như có điều suy nghĩ sau đó r ứ t khoát mở cửa xe đi vào trong gió tuyết mẫu thân trong tay còn cầm nữ nhi áo khoác nhìn xem nữ nhi đơn bạc bóng lưng tựa hồ đang do dự muốn hay không xuống xe đưa qua nhưng là trượng phu h ừ lạnh một tiếng nói mặc kệ hắn chính nàng không biết tốt xấu chúng ta tân tân khổ khổ chiếu cấu nàng lại không biết cảm ơn nhà ai có chúng ta tốt như vậy điều kiện hàn dạ bên trong có thể làm cho nàng ăn ngon ở tốt nàng còn không biết dừng mẫu thân túi đầu nắm lấy áo khoác cắn môi không dám nói gì bị trượng phu lạnh lùng lướt qua ngươi nếu là không nhân tâm ngươi vậy lăn xuống xe đi mẫu thân cuối cùng không hề động xe lần nữa chậm rãi thúc đẩy lái vào trong gió tuyết chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới dưới bánh xe dị vật cảm biến mất sau xe đã lặng yên leo lên một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật chăm chú đào tại đuôi xe theo xe đang chạy không ngừng có cục máu chóc ra nhưng thủy trung không có bung ô tay liêu xanh trong rừng đưa mắt nhìn xe đi xa đương nhiên cũng nhìn thấy xe trên lưng kia đồ vật nhẹ nhàng cười cười không có để ý đây là bọn hắn tội lỗi của mình nàng có thể không xem vào g ư ơ n mắt nhìn thấy đen nhánh đêm tuyết bên、trong. Vậy mà nổ tại u chiếu bầu Liêu n sáng hoa, sáng toàn bộ bầu trời đêm. Liêu xanh mỉm cười, nhấp chân hướng pháo hoa nở rộ nơi đi đến. g ra trói trời hoa, hoa pháo pháo cười, đi bộ rộ đêm. mỉm sao có thể có pháo hoa bát văn ngầm đầu nhìn bầu trời đêm kinh nghi bất định lẩm bẩm nói pháo hoa vạch phá màn đêm phát ra bén nhọn tiến g rít tiếp theo là năm màu rực rỡ quan g mang trên không trung n ở rộ ra lóa mắt đ ố m l ử a n h ư là cỗ sao trổi vẩy hướng đại địa chiếu sáng lạnh như băng đêm tuyết bạch tuyết bị pháo hoa phản chiếu màu sắc sạc sỡ trong suốt đông tuyết tại quang huy bên trong lớp lóe phản phất giữa thiên địa một mảnh hóa mỹ mậu ảo trên c h ấ n rất nhiều hộ gia đình ả o hào dừng lại trong tay sự ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mà còn đi ở trên đường giống bác văn cùng david đều ngừng chân xem ngửa đầu quan sát đã bao nhiêu năm chưa thấy qua pháo hoa rồi đây là bởi vì hôm nay thần tích sao david rất hưng phấn mặt của hắn tại pháo hoa chiếu dọi chiếu lấp lánh bác văn lại không lạc quan như vậy luôn cảm thấy có một số việc ngay tại phát sinh hoặc là bản thân cái c h ấ n nhỏ này liền tràn đầy không thích hợp mình cũng rất không thích hợp bác văn nhìn về phía ven đường trong phòng kia từng trương dán tại pha lê bên trên khuôn mặt trong lòng r u t rẻ đi nhanh mấy bước thế nào rồi david đuổi theo kỳ quái nói kỳ thật ngươi không cảm thấy cái chấn nhỏ này rất quái lạ sao hoặc là thế giới này căn bản cũng không bình thường bác văn nhìn xem ven đường trong đống tuyết nửa đoạn thi thể chấm thấp thanh â m nói david nhưng không có nói tiếp bác văn nghe tới sau lưng trầm mặc có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại lại nhìn thấy david túi đầu đứng tại chỗ không hề đậu phá hoa một sáng một tối đem hắn thân hình chiếu lên lấp lóe bác văn đứng vững nhấp lấy môi không nói gì n g ự c một trận c ă n g lên chỉ nghe david buông xuống dưới đầu âm ảnh chuyển đến một trận âm lanh thanh âm tại sao phải nói ra đâu tiếp đó hắn chậm rãi ngầm đầu t r ư ơ n g năm trăm linh sáu hắn sau lưng chín chương năm trăm linh sáu hắn sau lưng chín pháo hoa loé sáng không ngừng chiếu sáng lấy bầu trời đêm s ở s ả n ghé vào bên cửa sổ ánh mắt bị pháo hoa hấp dẫn thật lâu không thể rời đi thân ái đừng xem tới giúp ta một chút lao rôn thanh â m từ p h ò n g bếp chuyển đến trên thất gỗ chặt thị thanh t â m dị thường van g rội mà dày đặc tràn ngập trong phòng nhưng là s ở s ả n giống như là không có nghe thấy một dạng ý nguyên dán tại trên cửa sổ xi ngốc nhìn xem lúc này một cái tuổi trẻ tiểu họa từ vội vã từ ngoài cửa sổ trải qua gõ gó, gó bọn hắn nhà môn s ở san ngầm đầu nhìn l ư ớ mắt người trẻ tuổi kia vậy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua nàng lộ ra một nụ cười xán lạ s ở san đại thẩm là ta dễ gì đến tìm trường trấn s ở san trừng mắt nhìn nhớ được trượng phu từng khuyên bảo nàng tuyệt đối không được tùy tiện cho người ta mở cửa ngươi cảm thấy ngươi hôm nay có tiêu hao cả lộ gì sao có sao lao dôn thanh âm vang lên là ai là dễ gì s ở san không xác định nói hắn nói hắn là dễ gì ta không biết lao dôn từ phòng bếp đi tới tạp dề bên trên dính đầy đỏ tươi vết tích thần sắc mang theo một tia không kiên nhẫn dễ gì ngươi đều không nhớ rõ sao s ở sản nhìn xem lão dôn dùng tạp dề lau chùi tay lưu lại từng đạo đỏ tươi vết tích con mắt lấp lóe nhấp lấy môi t r ầ mặc m lao dôn từ cửa sổ nhìn thoáng qua xác nhận thân phận lúc này mới mở cửa để con đến xoa xoa tay rẻ dị t i ề n đến hắn quay đầu nhìn thoáng qua s ở sản lại đem rẻ dị kéo đến một bên thấp giọng thế nào rồi s ở sản tiếp tục ghé vào bệ cửa sổ mơ hồ nghe tới mấy cái tử phờ răng đồ vật đều ném đi vừa khóc vừa gào một lát sau lão dôn đi tới k ở i mang máu tạp dề tiện tay nhét vào sợ sản trong tay nói thân ái ta đi ra ngoài trước một chuyến hắn mặc vào áo đông cùng m quay đầu căn dặn đừng tùy tiện mở cửa cũng đừng ra cửa người biết vừa dứt lời lao dôn liền vội vàng đi ra ngoài thuật tay tướng môn từ bên ngoài khóa trái sợ sàn nhìn xem ngoài cửa lao dôn cùng d ẹ d ì bóng lưng dần dần biến mất ở trong gió tuyết trong tay tạp dề càng nắm càng chặt trong đầu của nàng hiện ra vừa rồi d ẹ d ì tại đóng cửa trước ngăn lấy khe cửa sông nàng túi người trào vẫn được cái cổ q u á i lễ trong miệng tựa hồ còn nói một câu gì giống như là lao sư loại hình đương nhiên đều là c o n lao dôn sợ sàn bây giờ không có vật trần chỉ là yên lặng đem những n à y suy nghĩ giấu ở đáy lỏng nàng đi đến phòng bếp, ánh mắt rơi vào trên Máu một thịt bè bét bè ở giữa, một viên lòe sau á n nhẫn n g chức ử che tại phá khối thịt tại tàn trong. Nàng đưa tay Nàng bên á ra đưa đẩy m thịt, nhìn h c một chầm chức nhẫn kia, suy nghĩ có chút nhẫn nghĩ m kia, bay xa. Sau suy lúc lâu nàng cầm lấy trên thất gỗ đ a o dùng tạp dề xoa xoa lơi lao tiện tay đem tạp dề ném xuống đất tiếp đó nàng tỉnh táo b ẻ gãy chốt cửa đi đến trong gió tuyết hướng phía pháo hoa nở rộ địa phương đi đến lăng ngọc kha đứng ở trong đám người nghe phụ thân lại n h ả y cùng vây xem hàng xóm nói mình vừa về đến lều bên trong bị lật được l o ạ n thất bát tao đồ vật đều ném đi nửa đời người góp n h ặ t công cụ cũng không còn thật vất v ả tại hàn dạ trung đẳng thám hiểm giả kéo về đổi vật liệu cũng không còn rồi nói đến than thở khóc lóc các bạn hàng xóm ảo biểu thị đồng tình ta hoài nghi hẳn là b á t văn cái tiểu t ử thúi kia làm hắn luôn luôn lén lén lút lút có người nói nói n h ư vậy cũng là có khả năng mà lại hắn liền ở tại bên cạnh húng chi bây giờ còn chưa xuất hiện không có khả năng lớn tiếng như vậy vang đều nghe không được ca phờ giang chỉ lo thương tâm không nói gì tóm lại chờ trường chấm đến rồi, rồi nói sau sau đó hắn xoa xoa nước mắt d ư ơ n g mắt nhìn lên đ ố n g nhiên tỉnh dỡ ta nữ nhi đâu c ẩ n d ợ làm sao không thấy hắn ánh mắt hốt hoảng b u ồ n phía tìm kiếm đ ố n g nhiên p h ờ i a n g nhìn về phía đủ mọi màu sắc pháo hoa nở rộ nơi tựa hầu nghĩ tới điều gì cha ta ở chỗ này đây lúc này nữ nhi thanh â m bỗng nhiên từ bên cạnh văng lên ngươi ở đây nhìn cái gì đấy hoa đây là pháo hoa p h ờ i a n g quay đầu trông thấy nữ nhi đứng ở bên cạnh chính ngựa đầu nhìn lên bầu trời bên trong pháo hoa một mặt kinh hỉ đột nhiên giật mình thờ răng tại nghị nữ nhi khi nào thì đi đến bên cạnh hắn hắn làm sao không nhớ rõ hắn nhìn xem nữ nhi mặt ngươi đi ra ngoài cái gì đi ra ngoài ta không phải vẫn luôn tại nữ nhi trừng mắt nhìn một mặt vô tội p h ờ răng nhìn xem nàng c ó đến mặt b à bừng lông mày càng nhăn càng chặt trong lòng loại kia cảm giác kỳ quái càng thêm mãnh liệt liêu xanh cũng trở về nhà dựa theo trong trí nhớ vị trí tại trong gió tuyết đi hướng nhà phương hướng lúc này pháo hoa đã tiêu tán hồi lâu chấn nhỏ khôi phục chết yên tĩnh giống nhau đến cửa chính khẩu nàng gõ cửa một cái liêu xanh nhìn thấy trên cửa sổ có người nhìn thật lâu mới rốt cục đến mở cửa nàng nhìn lướt qua một cái khác cửa sổ đến xem lấy t r ò n g mắt của mình mới chậm rãi đi vào cửa mẫu thân sợ hãi r u ộ t rè đứng tại cổng ánh mắt mang theo phức tạp cảm xúc run r à y tiến lên vỗ tới trên người nữ nhi bông tuyết lắp bắp nói người người trở lại rồi không không lạnh sao l i ê u xanh lắc đầu cất bước tiến vào bông trong trong phòng bị lò lửa s ấ y khô được cấm hô hô trên người tuyết bị n h i ệ t khí một hôn lập tức tán ra càng là toàn thân cao thấp thở mức cọc cọc quản nàng đâu chết ở bên ngoài tốt nhất thanh âm của phụ thân lạnh lùng văng lên bán ra đến ánh mắt so với gió tuyết còn thấu xương bên trong góc chuyển đến đệ đệ em đi t nếu là n n y lúc trước bị chạy sơ có thể sẽ hủy khuất trốn đi yên lặng thút thít nhưng là liêu xanh cũng sẽ không nàng muốn về nhà chỉ là bởi vì cần một cái ở nơi này trên tiểu t h â n thân phận thôi hiện giai đoạn thoát ly cái này bên ngoài bị c h ạ t sơ enderson thân phận cũng không có chỗ tốt gì nhưng là cái này không có nghĩa là nàng muốn dung túng cái này tên đ i ê n trầm mặc về đến phòng bên ngoài vẫn là đệ đệ chua chát tiếng cười n ạ o l i ê u xanh thay đổi trên t h â t nước đâm b á y áo tiên lặng gợi lên khoai môi đến rồi thời gian ăn cơm vẫn không có người đến gọi bị trả sở ăn cơm cũng không còn người đợi nàng ăn cơm bị trả sở cửa phòng cũng là giam giữ rất yên tĩnh tựa hồ không có người ở bên trong Andy càng là đắc ý c ả m thấy t ỷ t ỷ của hắn nhất định là chịu đến lớn lao đà kích tại trên bàn ăn dương dương đắc ý dê ước nói tỉ a hàn dạ trước kia ở trường học cũng chính là cái con một sách không có mị lực chút nào có thể nói chớ nói chi là muốn làm gì thần quan làm mà. sao có thể ă những cơm Mẫu đi, Andy. t âm thanh ị t t nhỏ giọng nói, này thể ngăn chặn ngăn miệng của cũng không có để bên trong có chút tiếng vang phản phất cửa phòng sau đã cùng thế ngăn cách andy đắc ý cực kỳ nhưng lại cảm thấy có chút không có ý nghĩa cơm nước xong xuôi dựa theo trên chấn làm việc và nghỉ ngơi đã là ngủ thời gian mà lại vì tiết kiệm nguồn năng lượng từng nhà rất sớm đã tắt đèn đi ngủ andy mặc dù rất muốn giống khi còn bé như thế thức đêm chơi game nhưng bây giờ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nằm ở trên giường sớm chìm vào giấc ngủ đến rồi nửa đêm đ ỗ n g nhiên cảm giác được một trận ý lạnh thổi tới andy bị thổi làm thực tế chịu không được mơ mơ màng màng mở mắt ra phát hiện không biết lúc nào cửa sổ vậy màng ra gió tuyết chính hướng trong phòng rót màn cửa bị gió tuyết tốt nhẹp phía dưới cửa sổ giường cũng bị gió tuyết làm ướp một mảnh khó trách hắn chân bang bang lành lành. Andy có mày bỏ qua đi đóng cửa sổ lại nhưng là mới đóng lại cửa sổ lại bị đột nhiên thổi ra màn cửa cũng bị cổ quái khí áp một mực bám vào trên cửa giống như là che tại phía trên đ ồ n g d ạ n g andy có chút kỳ quái tự l ầ m bẩm xem ra muốn để cha sửa một cái cửa sổ rồi nhưng là khi hắn chuẩn bị một lần nữa đóng cửa sổ lúc chợt phát hiện màn cửa tựa hồ bị cái gì đồ vật kẹp lại vì sao lại như vậy andy giật giật màn cửa phát hiện vậy mà kéo không ra màn cửa kéo không ra hắn làm sao đóng cửa sổ hẳn là bị kẹp lấy thế là hắn cúi đầu xuống muốn nhìn một chút là nơi nào kẹp lấy chợt phát hiện một cái tay từ gầm giường vô thanh vô tức r ố i ra chăm chú dắt lấy mặt cửa andy cảm thấy hoảng sợ c h ậ m rãi đem đầu r ố i đến gầm giường chỉ thấy một tấm quen thuộc mặt kề s á t ở gầm giường hướng về phía hắn lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười chương năm trăm linh bảy hắn sau lưng mười chương năm trăm linh bảy hắn sau lưng mười ngày thứ hai trước kia andy ngồi ở trong phòng bếp thời điểm rõ ràng mất hồn mất vía người làm sao mẫu thân quan tâm hỏi một câu không nghĩ tới lại đem andy trong tay bánh mì đều dọa dơi mất mẫu thân sửng sốt một chút nháy mắt ý thức được không thích hợp nàng lập tức khẩn trưng lên bắt lấy đang xem sách trượng ph k e n nhi người mau nhìn xem nhi tử là thế nào phụ thân nhữ nhữ mày với hất r a mẫu thân tay đưa ánh mắt ném hướng a n d y a n d y lập tức như bị kinh lôi đánh trúng toàn thân bắt đầu run giống c á i sảng k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ trong miệng hốt hoảng nói không có việc gì ta không sao phụ thân và mẫu thân cùng nhìn nhau trong ánh mắt tràn ngập hầu nghi lúc này nữ nhi cửa phòng xoạt xoạt một tiếng mở ra bị trái sở ngáp một cái t r ầ m ung dung đi ra tới cha mẹ ánh mắt nhìn ngay lập tức hướng yêu xanh tự nhiên không có chú ý tới nhi tử rõ ràng toàn thân run dậy kịch liệt giống như là nhìn thấy cái gì ác ma đ ồ n dạng nhưng là hắn một câu cũng không dám nói hắn t ú i đầu xuống nhìn xem trong tay bánh mì trên thực tế tựa hồ tại lưu ý cái kia ác mà động tác đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy trên mưu bàn tay của mình có một căn tinh tế nhô lên tại dưới da du tẩu còn phát họa ra một cái giản bút họa mặt cười hắn hét lên một tiếng đ ỗ n g nhiên đứng lên điên cuồng đập mưu bàn tay của mình phụ thân mẫu thân đều bị hắn cái này thê lương tiếng thét chói hai hấp dẫn đi chú ý nhìn thấy hắn giống như là điên rồi tại trong phòng bếp trên nhảy dưới tránh nồng nặc không rõ sông lên đầu mẫu thân kêu khóc nào tới muốn gắt gao án lấy hắn nhưng là một cái trưởng thành kỳ thanh tiếu niên khí lực sao mà to lớn gậy yếu mẫu thân căn bản là không có cách chống lại bị andy bắt được mấy đạo vết máu phụ thân cắn chặt răng mắt thấy nhi tử đã côn loạn liền hung hăng vung lên trong tay sách đánh tới hướng andy c á i hót cuối cùng đem hắn đập c h o á n g cứng rắn bịa s á c h s ẹ t qua mẫu thân mặt lưu lại một đạo thật dài vết máu mẫu thân nháy mắt mất khống chế nào về phía t r chợ phu xé rách lấy cổ áo của hắn nói năng lộn xộn lặp lại nói ngươi vì cái gì đánh ta nhi tử ngươi vì cái gì đánh ta nhi tử ngươi vì cái gì tiến vào trạng thái điên của mẫu thân thậm chí ngay cả cường tráng phụ thân cũng vô pháp chống lại nếu không phải mẫu đoán chừng đã sớm đem mặt của hắn tóm đến tràn đầy vết máu hai người đánh nhau ở cùng một chỗ tựa như lâm vào điên cùng r ã thú trong mắt tràn đầy sắc ý mà liêu xanh chỉ là lạnh lùng đứng ở một bên giống như là đang nhìn một trận không có chút ý nghĩa nào hí. ý giữa mắt xem xét lại nhìn thấy có một cái máu me khắp người thân thể không trọn vẹn đồ vật đứng tại phòng bếp một góc hai tay vung vẩy giống như là chỉ huy bình thường còn thỉnh thoảng vỗ tay y mắng gọi tốt nhưng vào lúc này cửa bị gõ xin hỏi bị c h a s s e n d e r s o n tiểu thư ở đây sao người bên ngoài thanh nhầm à n u a mà băng lãnh vừa nghe là biết đạo là thần thị đại nhân một tiếng này để cha mẹ đột nhiên tỉnh táo lại phụ thân tay vẫn bóc ở mẫu thân trên cổ mà mẫu thân đầu ngón tay đã giữ lại phụ thân mí mắt nhưng nghe đến thần thị đại nhân tiếng nói lúc hai người đều là trong lòng run lên vội vàng buông tay ra bắt đầu vội vội vàng vàng chỉnh lý sốc xếp y phục cùng tóc hai người ăn ý l i ế c nhau lại đồng thời nhìn về phía một mực thờ ớ lạnh nhạt liêu xanh trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác phụ thân tiến đến mở cửa mẫu thân thì là đem trên mặt đất nằm không do sống chết en d i kéo tới góc k u ấ t vừa vận tải cái kêu hết nhân dưới chân thần thị đại nhân cửa vừa mở ra phụ thân lập tức tích tích tụ mẫu thân vậy lập tức trên quá khứ giao giặt ra nhiệt tình tiêu dung kêu một tiếng thần thị đại nhân nhưng mà sau lưng lại truyền đến nhẹ nhàng phốc một tiếng cười hai người tiêu dung có chút cứng đờ nhưng đối mặt thần thị đại nhân bọn hắn căn bản không để ý tới liêu xanh trào phúng chỉ có thể tiếp tục bảo trì cứng đờ tiêu dung thần thị đại nhân khẽ gật đầu ánh mắt ở tại bọn hắn trên mặt máu ứ đ ộ n g cùng vết thương bên trên rừng lại một lát sau đó như không có việc gì trở về chính đ ề ta là tới tiếp thần quan đại nhân về giáo đường hai người ngây ngẩn cả người trong đầu nháy mắt đã tuân ra vô số dấu chấm hỏi thần, thần quan đại nhân phụ thân dôn g i n g hỏi có đúng hay không nghĩ sai rồi hôm qua hôm qua không thành công a mẫu thân vậy đi theo trần chờ hỏi t h â n thị đại nhân biểu lộ đột nhiên lạnh lẽo t h a n h âm bên trong mang theo vài phần bất mãn ngươi là nói ta sẽ tính sai vẫn là thân hội tính sai mà lại ai nói với ngươi ngày hôm qua nghi thức thất bại hai người nghe vậy lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tự biết lỡ lời phụ thân vội vàng đổi giận thành cười máng nữ nhân ngu xuẩn giáo hội chuẩn bị lâu như vậy nghi thức làm sao có thể thất bại v â n v â vân, n là ta ăn nói vụ về mẫu thân tranh thủ thời gian dùng sức đánh bản thân hai lòng bàn tay đánh được gương mặt v ỏ bừng tương đương v a n g rội ánh mắt lại là đoán độc nhìn về phía phụ thân liêu xanh lúc này mới yên lặng đi hướng phía trước nói ta ở đây thần thị đại nhân lập tức cung kính túi người trào thần quan đại nhân thần thị đại nhân đi theo phía sau hai vị thần thị đều là cung kính túi đầu kêu một tiếng liêu xanh xem xét kiểu ngữ hóa thân vị kêu ba mươi mấy tuổi thần thị cũng ở đây trong đó ngầm đầu lên đối liêu xanh lộ g a độc thuộc tại kiểu n ữ chất phát tiêu dung liêu xanh nhẹ gật đầu cất bước đi ra khỏi gia môn vậy thì đi thôi đúng thần quan đại nhân thần thị đại nhân gật、đầu. cuối cùng lạnh lùng quét en d e r sân vợ chồng liếc mắt quay người đuổi theo liêu xanh nhìn thấy làn xe bên trên ngừng lại một cỗ xe tang đây là giáo đường tối cao q u ý cách xe cùng nhau lên xe tiểu ngữ ngồi ở lái xe phía trước hướng giáo đường mở ra chạy đến nửa đường lần nữa trải qua hôm qua phụ thân đâm chết người địa phương liêu xanh nhìn thoáng qua đất tuyết sạch sẽ ngăn nắp không có nửa phần vết tích tựa hồ chuyện ngày hôm qua căn bản không có phát sinh bất quá hàn g dạo phía dưới hết thể vết tích đều có thể rất nhanh bị trắng ngần bạch tuyết bao trùm nếu như không có bao trùm vết tích cũng sẽ tự động rời đi xe tang rất nhanh mở qua liêu xanh nhìn lướt qua cá cuối cùng tùy ý hết thể bị q u ă n g tại sau lưng trốn ở bên đường trong rừng nhìn xem vừa mới mở qua xe tang hoác giáo sư quay đầu tức giận nhìn xem hắn ni giáo sư hắn chính loay hoay tòng tuyết trong đất đào lên một khối cóng đến cứng rắn khối thịt nàng nhịn không được nhữ mày nói đ ừ n g đ ù a có thể hay không làm chút chính sự ta đây là tại nghiên cứu cái chấn trên này người cấu tạo làm sao không tính chính sự ngươi không cảm thấy người nơi này đều thật kỳ quái sao không sai quái táo bạo so với chúng ta vật lý lâu lâu chủ còn muốn táo bạo sau lưng chuyển đến cứng đờ tiếng nói chuyện rõ ràng là rất bình thường giọng nói lại cưỡ ép ngụy trang ra máy móc ngừng ngắt cảm giác trên mặt tuyết vang lên tiếng bước chân nặng nề nương theo lấy kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang chỉ thấy hôm qua còn tê liệt tại trên xe lăn kim giáo sư lúc này toàn thân đều bao lấy kim loại chỉ có một gương mặt lộ ra vẫn là nhân loại bộ dáng toàn bộ thân hình giống như là một cái vi hình cơ giáp nhưng cơ giáp chất liệu đều là không biết từ nơi nào chấp và đến đồng nát sát vụn tràn đầy ghép lại không hài hòa cảm giác người cuối cùng làm xong hoác giáo sư kinh h ỉ nói đúng a đẹp mắt sao kim giáo sư nhẹ gật đầu cứng đờ gạt ra một câu hoác giáo sư nhìn xem kim giáo sư trên người đồng nát sát vụn h ư n h ữ mày há to miệng cuối cùng cũng không nói đến đà kích hắn lời nói ha ha ha ha ha ha, ha. một trận càn rỡ tiếng cười to từ bên cạnh văng lên mà lại không gặp ngừng thanh âm trong rừng quanh quẩn người đây là cái gì ghép lại ăn mày phong cách h á n nhi giáo sư không chút kiêng kỵ dễ ước nói khỏe mắt đều cười ra nước mắt cười đến ngửa tới ngửa lui đóng miệng kim giáo sư mỗi chữ mỗi câu nói xong sau đó g ơ lên trong tay nằm đ ấ m thiết quyền nhất chuyển lộ ra mấy cây đen như mực ống sắt miệng nòng nhắm ngay hắn n i giáo sư hắn n i giáo sư tiếng cười im bặt mà rừng con mắt nhìn chằm chằm cái tia đen ngòm sắt tiếu dung ở trên mặt đọc lại. t r ư ơ n g năm trăm linh tám hắn sau lưng mười một chương năm trăm linh tám hắn sau lưng mười một ngươi đây là thật lòng sao a ha ha hắn nhi giáo sư gượng cười vài tiếng ánh mắt lấp lóe ngươi bên trong này có viên đạn sao kim giáo sư không có trả lời chỉ là đem đen xì cửa hang qua loa chết đi một giây sau một đạo hỏa quang từ nòng súng bên trong nhảy lên, lên ra nóng bỏng s á t qua hắn nhi giáo sư lỗ thai ngay sau đó phanh một tiếng phía sau thân cây bị nổ cháy đen một mảnh ẩm vang đổ xuống ngươi ngươi thế mà đến thật sự hắn nhi giáo sư quay đầu nhìn thoáng qua bị nổ thành cháy đen một mảnh g i n g cây lòng còn sợ hãi lại tức giận trong lòng giơ lên trong tay bị mài đến cực kỳ sắc nhọn đau nhỏ liền muốn thẳng hướng kim giáo sư nhưng mà hoác giáo sư trong tay một đạo lực trường nhẹ nhõn thả ra h á n n h i giáo sư lập tức bị đẩy lùi ra ngoài các ngươi hai đánh một không công bằng ta muốn nói cho xanh xanh h á n n h i giáo sư đứng lên đập đi trên người tuyết trong miệng hùng hùng hồ hồ đi nói cho nàng đi hoác giáo sư khoanh tay âm thanh lạnh lùng nói nhưng ngươi tốt nhất trước hồi tưởng một chút xanh xanh hôn qua nói cái gì biết rồi biết rồi hắn n h i giáo sư bất đắc dĩ lẩm bẩm ngầm đầu nhìn một chút bọn hắn hôm qua bọn hắn thả cái pháo hoa triệu tập đại bộ phận đã khôi phục trí nhớ đồng bạn đến đây đây cũng là nguyên bản đã nói xong khẩn cấp tín hiệu không nghĩ tới thật có thể dùng tới mà lại tại kim giáo sư thủ hạ còn chơi đ ù a ra loẹ loẹt nhan sắc đám người lẫn nhau đúng một lần tin tức biết do trước mắt chấn nhỏ chỗ cổ quái vẫn chưa hoàn toàn công bố vẫn chưa thể hành động thiếu suy nghĩ ngươi lặp lại một lần xanh xanh nói như thế nào hoác giáo sư tràn ngập hoài nghi n h u nhữ mày h á n nghi giáo sư một bộ khéo léo bộ dáng nói xanh xanh nói chúng ta bây giờ nhiệm vụ là quan sát thần từng sinh g a trình còn không có đầy đủ điều kiện cho nên cũng không còn đến hành động thời điểm cho nên tạm thời không thể nổ rất chấn nhỏ một câu cuối cùng là n g ư ờ i thêm kim giáo sư không lưu tình chút nào vạch ra nhưng sau đó lộ ra một tia cười quỷ quyệt bất quá ta thích hai vị quỷ vật lần thứ nhất đạt thành nhất trí cùng nhau nụ cười quỷ quyệt cái tia lăng ngọc kha không phải đã nói rồi sao nàng tiên đoán được chúng ta phá vỡ cân bằng đem dị thường v ạ c h trần kết quả toàn bộ chấn nhỏ người đều biến thành cực đoan đ á n g sợ quỷ vật cuối cùng dẫn đến thất bại hoác giáo sư lệnh giọng đánh vỡ bọn họ hứa tưởng tóm lại không muốn phức tạp còn có không thể nổ cái chấn nhỏ này tạm thời hán n h i giáo sư bổ sung kim giáo sư hung hăng gật đầu phát ra dị xét vướng v ĩ u thanh âm vang lên kẹt kẹt hiện tại đi trước hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đi hoác giáo sư hít sâu một hơi xem như lý trí giá trị tương đối cao quỷ vật trực tiếp ra lệnh kim giáo sư gật đầu quay người từ cánh rừng lâm thời dựng lều bên trong lấy ra một cái thùng dụng cụ giao cho hoác giáo sư đây cũng là bọn hắn sẽ xuất hiện ở đây cái chấn nhỏ biên giới trong rừng nguyên nhân chuẩn bị lên đường trước khi chia tay hoác giáo sư giạt giò ngươi ra ngoài tìm vật liệu cẩn thận một chút kim giáo sư bây giờ ngoại hình không quá thích hợp gặp người chỉ có thể gánh chịu có điểm khác công tác yên tâm bên ngoài mới là ta sân nhà kim giáo sư nói từng chữ từng câu thanh âm giống như là tấm sắt ngâm mình ở acid mạnh bên trong b ọ t khí âm vậy cũng đúng hoác giáo sư nhẹ gật đầu cùng hán ni giáo sư một đợt hướng trên trấn đi đến ngày hôm qua pháo hoa t r a được cái gì sao lao dôn nhữ mày hỏi trước mắt d ẻ gì mặc dù trẻ tuổi nhưng một mực là trên trấn đáng tin nhất cảnh sát tuần tra mặt khác còn có cái lao cảnh sát tuần tra nhưng là bởi vì quá tuổi già tăng thêm chi giả m à i mòn đã rất ít ra cửa bất quá cái trấn nhỏ này người vốn là không nhiều lại bởi vì giáo hội tồn tại trừ chuyện nhà chuyện cửa bên ngoài cũng không có quá nhiều cần cảnh sát tuần tra địa phương đến như sự kiện q u ỷ dị cần cũng không phải là cảnh sát tuần tra rồi không có quá nhiều manh mối dễ gì liếp nhìn sau lưng ngồi yên lặng chơi không biết ở nơi nào vơ vét đến xếp gỗ đồ chơi sở sản đại thẩm ta xử lý xong nẹo ra sự t ì n h lại đi nhìn trên mặt đất cũng chỉ có một đống vết tích ta đoán chừng những người kia chính là từ nẹo nhà trộm vật liệu đi làm pháo hoa lao dôn c a o mày nói thế nhưng là chúng ta trên trấn có dạng này người tài ba sao dễ gì nghi ngờ nói chúng ta nếu là có dạng này người có lẽ liền có thể làm vũ khí nóng lao dôn trầng âm tựa hồ cũng ở đây suy nghĩ chuyện này độ khả thi bất quá có thu hoạch được thần ban cho thần quan các đại nhân cũng không cần vũ khí nóng rồi dễ gì vừa cười tìm cho mình bù vậy không giống nhau lao dôn t ử tốn nói một câu có phải hay không là phía ngoài người sống sót dễ gì thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m không có khả năng lao dôn t h a n h âm kiên định trực tiếp bác bỏ vì cái gì dễ gì kỳ quái hỏi lao dôn lúc này mới ý thức được bản thân có chút lỡ lời không có tiếp tục cái đề tài này chỉ phân phó nói ngươi gần nhất nhiều nhìn chẳng điểm dễ gì nhẹ gật đầu t ứ c thời cáo lui hắn trước khi đi hoàn lễ mạo đối s ở s ả n đại thẩm nói câu gặp lại s ở s ả n mỉm cười nhẹ gật đầu lao dôn nhìn xem rẽ gì rời đi đóng cửa lại lúc này mới chuyển hướng s ở s ả n ánh mắt lạnh lùng nói hắn tại sao phải nói với người gặp lại s ở s ả n ngầm đầu nhìn hắn một mặt kỳ quái nói bởi vì hắn tôn trọng ta lao dôn cười lạnh một tiếng tựa hồ cảm thấy s ở s ả n lời nói rất là buồn cười ngược lại nói ngươi hôm qua đi nơi nào ta chính là ra ngoài đi đi s ở s ả n túi đầu tiếp tục lay hoay xếp gỗ ngữ khí tùy ý ta không phải nói qua cho ngươi không nên tùy tiện ra cửa cũng không cần cùng người xa lạ nói chuyện lao dôn đột nhiên vỗ xuống bàn xếp gỗ rơi là tà trên đất vì cái gì đây lao dôn không nghĩ tới sở sản sẽ đối với mình đưa ra chất vấn hơi xứng sở nói còn không phải bởi vì n g ư ơ i bệnh sẽ phiền phức đến những người khác thế nhưng là dù cho ta dựa theo lời ngươi nói đi làm ngươi cũng cảm thấy ta rất phiền phức sở sản không có ngần đầu kiên nhẫn đem xếp gỗ một lần nữa xếp lên lao dôn thật lâu không có nghe được thê t ử phản bác bản thân đông nhiên có chút lạ l ắ m mà lại ngươi cũng không thấy được vị kia thần thị đại nhân phiền phức sở sản tỉnh táo nói rõ ràng nàng có càng nhiều cần làm phiền ngươi sự tỉnh ngươi hiểu cái gì sắc mặt hắn trầm xuống hắn g n vẹn vẹn không cái nhớ g rõ tên của bọn hắn chỉ mơ hồ nhớ được nữ nhân có cái chồng tàn phế mà khác người nam kia xem xét kia ngó giáo giác bộ dáng đã cảm thấy không bình thường đều là trên t h ấ n biên giới người Tại t r ê người chấn h n đều k ô ít lợi gì g n cũng khác ô n còn g c i ghi nhớ danh tự. Xin hỏi gì tất tự. yếu nhớ danh h ú n g tôn a có thể h vào k g trưởng Chấn nhân. nhân Nữ đại kính i a tựa trong t hồ so r ớ m u ố như ờ i hỏi như Người khác tôn kính hoa thăm. khác cúc mà vậy mở miệng một tiếng c h ấ n trưởng đại nhân lão dôn cũng không tốt c ự tuyệt tránh ra thân thể để bọn hắn vào cửa có chuyện gì sao lao dôn lạnh lùng nói hai người vào cửa cài cửa lại cười nói chúng ta có một cọc sinh ý muốn cùng c h ấ n trưởng đại nhân nói một chút lao dôn không có nhận lời nói chờ lấy bọn hắn nói t h o á n g nhìn s ở s ả n ngay tại kiện nhận liên l ặ n g đem chính mình mang ngã xếp gỗ một lần nữa xếp tốt trong lòng ẩ n ẩ n có một cỗ cổ q u á i khoái cảm đối với lao dôn không nhiệt tình bọn hắn cũng không có thu liễm nụ cười trên mặt nữ nhân nhiệt tình xuất ra một cái xem ra viên viên bẹp đồ vật nói cái này gọi là trừ tà kính có thể đặt ở cửa nhà ngự c h ạ c h trừ tà lao dôn n g h e xong lập tức mất đi hưng thú lạnh lùng t h u a tay nói chúng ta có thần che chở không cần loại này đồ vật mặt khác các ngươi cái này đồ vật từ lâu tới lao dôn đột nhiên cảm thấy có chút không đúng n ữ khí trở nên cẩn thận chúng ta đây là mình làm vị tiêu nam nhân cười nói liếm m ô i một cái lao dôn luôn cảm thấy người này nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp giống như đang ngó chừng một miếng thịt khiến người toàn thân không thoải mái hắn trong lòng bài xích không khách khí chút nào đem hai người đuổi ra ngoài cái này đồ vật sẽ đưa cho c h ấ n trưởng đại nhân nữ nhân vẫn như cũ mang theo lấy lòng cười rất chắc chắn nói c h ấ n trưởng đại nhân nhất định sẽ cần nữ nhân này cũng mới trung niên mặc dù bởi vì t r ư ờ n g kỳ chiếu cố chồng tàn phế có chút t i ể u tụy nhưng là chẳng biết tại sao hôm nay lại xem ra quang linh xinh đẹp lúc này cười một tiếng càng làm ị lực bắn ra bồn phía lao nhìn xem vậy mà giật mình trong lòng được thôi trước lưu lại lão dôn nói người kia trượt phu thế nào rồi hắn đột nhiên hỏi nữ nhân lập tức một mặt đau thương mang theo miễn cưỡng vui cười ai vẫn được chính là đối thiết bị nhu cầu càng ngày càng cao chúng ta nào có điều kiện kia chỉ có thể đi lén lút nữ nhân đương nhiên không nói ra câu nói này lão dôn nhìn nữ nhân vẻ mặt cầu xin càng là trong lòng mềm mại cần gì chữa bệnh thiết bị lần sau nói với ta ta để thăm dò tiểu đội đi làm một đài nữ nhân trong mắt lập tức tràn đầy cảm kích luôn miệng nói cảm ơn chấn trưởng đại nhân thật sự là quá cảm tạ nhưng ngay một khắc này lao dôn ánh mắt vẫn không khỏi được rơi vào đứng tại nữ nhân bên người trên thân nam nhân ánh mắt có chút lạnh xuống nam này tại sao lại cùng một chỗ chẳng lẽ bọn hắn đã sớm nghĩ như vậy lao dôn càng là cảm thấy nữ nhân này có lẽ cần giáo hội thật tốt hấn đạo một phen được thôi ta có không đi ngơi nhà nhìn xem còn thiếu cái gì còn có không muốn làm tội nghiệt sự tình nếu không sẽ lọt vào thần chán ghét mà vứt bỏ lao dôn lời nói này ý vị thâm trường cũng không biết nữ nhân có nghe hay không được đi ra nữ nhân vẫn như c ũ duy trì bộ kia kính c ẩ n nghe theo tiểu dung cung kính đáp chấn trưởng đại nhân nói đúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng chỉ cần ngài thân thể còn thuận tiện hoan lên tới nhà ngồi một chút lao dôn âm thầm cười một tiếng hiểu rõ trong lòng xem nhẹ câu nói sau cùng bên trong cổ quái trước khi đi hai người còn đặc biệt đối sợ sản từ biệt nữ nhân nói một câu gặp lại tô t ỷ t ỷ thêm dầu cố lên tô t ỷ t ỷ nam nhân kia còn nói một câu không giải thích được hai người cuối cùng nhìn lao dôn liếc mắt ý vị t h â m trường thậm chí mơ hồ có lấy chế dễ ước nhất định là ảo giác bọn hắn làm sao dám lao dôn đóng cửa lại hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn lại ngay tại túi đầu chơi xếp gỗ sơ sản thoạt nhìn là có chút trướng mắt rồi hoàn toàn không có chú ý tới ném ở một bên trừ tà kính đang sáng lên mịt mở linh quang chiếu sáng hắn giống xếp gỗ một dạng lung tung chất lên hơi có vẻ rối loạn tử chi chương 509, h ắ n sau lưng 12, thế giới nói tăng thêm chương 509, h ắ n sau lưng 12, thế giới nói tăng thêm lao dôn gần nhất không có tìm mình đi h ẳ n cảm thấy có chút kỳ quái nhưng là nàng cũng không còn không rời đi giáo đường đi tìm hắn dù sao thần q u a n nhóm mới vừa tiến vào giáo đường đang tiến hành phong bế thức v ấ n đạo bản thân lại thế nào có thể rời đi nàng muốn nhìn trăm điểm mới được nếu không có một số việc sợ rằng không nhận k ố n g dù sao đồ vật có định thời gian đưa đến là tốt rồi hôm nay đưa đến sao đi a ạ n nhìn xem bên cạnh một mặt cung kính thần thị hỏi một câu h ừ m thần thị đại nhân ta là tự mình đi nhận vị kia thần thị gật đầu nói đã đưa đến phía dưới được đi a ạ n nhẹ nhàng thở ra nhớ tới lại hỏi gần nhất trưởng c h ấ n đang làm cái gì t r ư ờ n g c h ấ n rất tốt vị kia thần thị mật người hồi đáp hắn gần đây bận việc lấy an bài mới các biện pháp an ninh kêu cái gì tránh ma quỷ kính đi h n khẽ gật đầu rõ ràng không có gì hứng thú nàng đối cái trấn nhỏ này như thế nào xử lý từ trước đến nay không can thiệp hứng thú cho nên mới sẽ giao cho lao dôn tóm lại không ảnh hưởng kế hoạch của nàng là tốt rồi thần thị vậy nhìn ra thần thị đại nhân đối với lần này cũng không quan tâm lại cẩn thận từng ly từng tí nói mặt khác t r ư ờ n g trấn phu nhân tình huống cũng không tệ gần nhất tỉnh táo rất nhiều một câu nói kia lập tức để đi án sắc mặt cứng đờ biết rồi đi án lạnh lùng nói ngược lại nói lên những cái kia thần quan chuẩn bị được thế nào những người khác không quá có thể cảm ứng được tội nghiện tồn tại biểu hiện nổi trội nhất vẫn làm ạ gì cả còn có bị trải sơ vị kia thần thị cung cung kính tính nói nhưng l à biết rõ thần thị đại nhân đối với bị trả s ở thái độ cho nên nói rất là cẩn thận quả nhiên thần thị đại nhân mặt lại lần nữa đổ xuống tới ngươi nói nàng lại có thể đi hàn không dám tin chẳng lẽ nàng mới là thiên tuyển trí nữ h ử m rất chuẩn xác đi đi xem một chút phải đi hàn mang theo tâm phúc thần quan đi đến giáo đường đại s ả n h liếc mắt lại nhìn thấy cái kia đáng ghét thần thị gọi là k i ể u đáng tiếc tạm thời không năng động tay lúc đầu nàng chưa từng có lưu ý qua nữ nhân này kết quả cái này nhìn như không có tiếng tăm gì thần thị lại không hiểu thấu biết rõ nàng rất nhiều bí mật vì cái gì ngươi biết nhiều chuyện như vậy đương thời nàng hỏi t i ế u nghĩ nghĩ nói khả năng bởi vì ta thu được gâu meo núi truyền thừa rất nhiều chuyện tính toán liền biết t h như nói ngài nữ nhi ngươi đến cùng muốn cái gì đị ạn cắt đứt nàng nói thẳng gâu meo núi cái gì nghe liền điên điên khùng khùng vẫn là không cùng với nàng hung hăng cản quấy rồi t i ế u lắc đầu chỉ nói ngươi đã giúp ta thực hiện bị t r ả c sợ là của ta bạn tốt ta hy vọng nàng có thể trôi qua tốt đị ạn luôn cảm thấy không tin mà lại trở thành thần quan thật là chuyện tốt sao bất quá dù sao cũng là bị uy hiếp có được không cần thiết nhắc nhở đi hàn t ừ kiều trên thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía trên đài bảy vị thiếu nữ các nàng chính quỷ gối trước t ư ợ n g thần nhắm mắt thành k í n h cầu nguyện nghe tới tiếng bước chân h ào h ào từ cầu nguyện bên trong tỉnh lại nhìn về phía thần thị đại nhân các ngươi cảm thấy sao đi hàn hỏi đạo quét một vòng ánh mắt tại sau cùng bị chả sờ trên thân hơi ngưng lại câu này không giải thích được tra hỏi lại lấy được trả lời chắc chắn nguy cơ ngay tại t i ề n đến mạ dị càng nghiêm túc nói chúng ta phải vì thần quét dọn hết hệ tội nghiệp cái khác nữ hải rõ ràng cái gì đều không cảm ứng nhưng là cũng là phụ họ nói quét dọn tội nghiệp đi h n thỏa mãn gật gật đầu lại nghe được bị trả sở thanh âm lạnh nhạt vang lên nhưng thời cơ còn không có thành t h ủ mạ gì c ả liếc qua bị trả sở tựa hồ không cam lòng lạc hậu cũng nói thần ý còn tại ấp ủ tội nghiệt còn chưa hoàn toàn hiền hóa cho nên thời cơ chưa tới đ i á n màu mắt hơi sâu vậy các ngươi cứ tiếp tục chuẩn bị tôi luyện tài nghệ của các ngươi thần ban cho kỹ nghệ phải thật tốt lợi dụng câu nói này ý vị thâm trường trọng âm rơi vào một câu cuối cùng nói đến đây một điểm các thiếu nữ đều có chút đắc ý thậm chí ẩn ẩn đối với bị trả sở có chút bài xích cạ rẽn văn vi lan giữ im lặng tiến lặng quan sát đến mà gì cả năng lực là có thể triệu hoán một thanh tịnh hóa hết t h ể thanh kiếm có đủ nhất tính công kích tăng thêm trước đây thần quang trói mắt nhất bởi vậy lúc này nữ hài bên trong g ầ n lần lấy nàng cầm đầu mà còn dư lại nữ hài bên trong anna thì là có thể phục chế một cái bóng mở mê hoặc đối phương luật pháp thế ra xuất thân nữ h à i có thể sử dụng thẩm phán thiên bình một khi xác nhận đối phương có tội sẽ lập tức thu hoạch được tương ứng hình phạt ngoài ra còn có thể sử dụng hỏa diễm cùng với thúc đẩy sinh trường dây leo như thế vừa so sánh văn vi lan năng lực ngược lại là có chút yếu mà lại ở nơi này băng thiên tuyết địa bên trong tác dụng càng là không lớn đây chính là thiên vong hiệu quả cũng là nhờ có có hai vị đạo sư còn có bác văn hiệp trợ tại nàng làm mẫu về sau vậy mà liền có thể khắc họa mà ra tiết điểm chật bản chỉ là cái này thiên vong tác dụng chỉ là thu thập tin tức cung cấp thế giới thôi diễn mô phỏng bởi vậy nàng mới có thể có biết vị trí của mình tội nghiệp xuất hiện ở chỗ nào mấu chốt chính là thông qua xem như tiết điểm tránh ma quỷ kính cảm ứ n g ra các loại năng lượng tại hướng chỗ nào hội tụ cùng với bọn chúng lưu động uy tích mà lại khó được là ở nơi này bối cảnh bên dưới bọn hắn vậy mà có thể tìm tới cực kỳ thích hợp trận bàn vật liệu đương nhiên chủ yếu là h o ó c giáo sư cùng kim giáo sư công lao bọn hắn phát hiện từ bỏ hoang điện từ sản phẩm bên trong bên trong phá ra tới vật liệu phía trên bản thân liền hiện đầy tuyến đường chỉ cần đem những kim loại này tuyến đường dựa theo l i ế u xanh nói tới trận văn sửa chữa đường vân liền có thể cải tạo thành hạch tâm trận bàn loại tài liệu này l i ế u xanh chưa bao giờ thấy qua căn cứ thoát giáo sư cùng kim giáo sư lời nói tới nói đây là một loại hợp thành vật liệu nguyên vật liệu tồn tại ở nham thạch cắt sỏi bên trong tại đ ư ờ n g quốc trận bàn chủ yếu là đến từ khai thác ra tới tinh tiến cao cấp hơn là mang theo năng lượng thông thấu tính m ạ n h ngọc l i ế u xanh chưa từng nghĩ tới từ thông thường nham thạch bên trong vậy mà cũng có thể thu hoạch được loại này có thể dùng làm trận bàn vật liệu nếu như có thể học được như thế nào hợp thành loại tài liệu này tài nguyên vấn đề khó chỉ sợ cũng có thể tạm thời giải quyết liêu xanh trong lòng thanh âm đều tràn ngập hưng phấn nhưng là những này từ vứt bỏ đồ điện bên trong phá ra tới c h i m cũng không nhiều chỉ có thể để kim giáo sư ra ngoài tìm kiếm nhìn xem tại liêu xanh bây giờ trong quan sát toàn bộ thiên vong bao trùm phạm vi bên trong đang không ngừng b ộ c phát ra mới quý khí còn có mơ hồ khí thần thánh toàn bộ chấn nhỏ khí tức phi thường hỗn tạp đây cũng là liêu xanh trước mắt không nghĩ rõ ràng địa phương bây giờ theo thiên vong toàn diện trải rộng ra toàn bộ chấn nhỏ lập thể địa đồ đã bị thế giới chính xác khắc họa ra tới liêu xanh có thể thấy rõ một ít dị thường ba độc điểm nàng ánh mắt ngưng tụ ở trong đó một nơi trong lòng yên lặng suy tư xem ra, đ ộ n thủ đột nhiên giáo đường đại môn bị đẩy ra một người mặc không vừa vặn cảnh sát tuần tra chế phục người trẻ tuổi vội vã xông vào xem ra có chút lây n ô thân thị đại nhân thần quan các đại nhân không xong trường trấn bị giết trong đại s ả n h đám người lập tức một mảnh xôn xao tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên nhìn về phía trẻ tuổi cảnh sát tuần tra thân thị đại nhân càng là lảo đảo một lần nếu không phải sau lưng tiểu kịp thời đỡ lấy nàng kém chút té ngã trên đất trong mắt nàng lóe qua kinh hoàng vội và nói mau dẫn ta đi vị t ê u cảnh sát tuần tra người trẻ tuổi gật đầu lên tiếng quay đầu n á y mắt đối l i u xanh trừng mắt nhìn liêu xanh biết rõ hắn chính là từ đại quên ngày đó pháo hoa nở rộ hắn bởi vì công việc quân thân không có hiện thân nói như vậy còn kèm tiện nghi cứu cứu rồi thật là kỳ quái vì cái gì cứu cứu còn không có khôi phục ký ức rõ ràng hắn tính bền dẻo tỉnh không yếu thế giới xuất hiện nhắc nhở ngươi phải biết tại tinh thần bị mê hoặc thời điểm cùng hắn đã từng sinh hoạt hoàn, hoàn cảnh càng tiếp cận hắn lại càng khả năng khó mà nhìn thấu cho nên tiện nghi cứu cứu cô hương chẳng lẽ cùng thế giới này rất tiếp cận rất có thể lúc này thần thị đại nhân quay đầu nhìn về phía liêu xanh đám người lạnh giọng nói các ngươi vậy cùng lên đến vâng các cô gái cùng kêu lên ứng tiếng liêu xanh cùng văn vi lan bí ẩn địa tướng xem l ư ớ t mắt sau đó cùng đi lên phờ răng đứng tại trưởng trấn nhà bên ngoài xoa xoa tay thần sắc bất an đối nữ nhi nói không nghĩ tới trưởng trấn đ ô n g nhiên liền bị g i ế t hắn nói xong cho ta bồi thường còn không có thực hiện đâu nói lại là một bữa than thở lăng ngọc kha nhìn xem lão phụ thân bộ dáng này cũng là than thở vì cái gì hắn vẫn nghĩ không ra vì sao nhập hí sâu như thế nàng nghĩ nghĩ nói với phờ răng ta đi nhìn xem sợ sản mãi mãi phờ răng thở dài nói cũng tốt ngươi tiểu cô nương này hẳn là lấy nàng thích nàng đoán chừng bị dọa đến không nhẹ an ủi một chút cũng tốt máu tanh như vậy khắp nơi đều là máu quá đáng sợ hắn nhớ tới vừa mới thoáng nhìn tình hình chật chật có tiếng lăng ngọc kha gật đầu hướng nhà hàng xóm phòng đi đến kết là bắt v à o nhà bởi vì lao chấn trưởng nhà đã trở nên quá đấm máu tự nhiên không làm cho sở sản lao thái thái còn ở bên trong vừa vào cửa lăng ngọc kha cung kính hành lễ nói tô đ ạ i học sĩ sở sản lao thái thái cũng chính là tô lao thái chậm rãi gật đầu trên mặt của nàng đã không gặp lúc trước mờ mịt luôn cuống thay vào đó là một loại tỉnh táo chắc chắn giờ này k h ắ c này nàng biểu lộ bình tĩnh phải làm cho người vô pháp nhìn ra nàng vừa mới mất đi trợ phu càng nhìn không ra giết chết lão c h ấ n trưởng đúng là nàng quảng bắc văn ở một bên cung kính cho tô lão thái nấu một bình thô giáp lá trà đem tô lão thái uống đến níu chặt mày dứt khoát đem chén trà để xuống tô việt phán xin hỏi ngài tiếp xuống có tính toán gì lăng ngọc kha cẩn thận từng ly từng t í hỏi tô lão thái bình tĩnh nói tiếp xuống tiếp xuống đương nhiên là thật tốt khi ta cái này quả phụ sau đó làm cho tất cả mọi người đều đồng ý ta xem như trưởng trấn lăng ngọc kha không nghĩ tới tô lao thái bước chân bước được lớn như thế lập tức có chút nghẹn họ nhìn g n chân chối thế nhưng là ngày nguyên bản nàng cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở không sao ta chỉ cần thu hoạch được một người ủng hộ là tốt rồi tô lao thái mười phần phòng dòng tự tin lăng ngọc kha nhìn quảng bắc văn không có một tiêu phản bác cũng biết hắn vậy tin tưởng tô lao thái năng lực cuối cùng nuốt xuống chất vấn dù sao nắm giữ ở trong tay bọn họ tương đối tốt nàng không muốn trải nghiệm tiên đoán tương lai toàn bộ chấn nhỏ đều hóa thành quỷ vật trứng khí mù mịt thế giới để ăn mừng nobel vật lý học thưởng cùng nó có quan hệ hôm nay tăng thêm、Ấn. hóa học thưởng cũng có con ư chương 510, hắn sau lưng 13, chương 510, hắn sau lưng 13. làm đ i hàn đi tới trưởng chấn nhà lúc còn chúng vây xem đã tán đi hơn phân nửa chỉ còn lại mấy cái không muốn rời đi người hiểu chuyện nàng ánh mắt quét qua bậc thang lập tức thấy được sợ s ả n cái tia nhỏ gầy đáng thương quả phụ b ụ n g mặt nhẹ g i ọ c khóc tô san nén bi thương nàng miễn cưỡng an ủi một câu người muốn ta như thế nào nén bi thương lao đầu t ử này chết được như thế thảm sợ s ả n không ngừng kêu khóc tiếng khóc này làm cho tất cả mọi người đều thổn thức không thôi đị hàn không tiếp tục nhiều lời trong lòng nặng nề đi vào phòng vừa mới bước vào môn nàng liền bị toàn cảnh là vết máu chấn động rồi trên mặt đất trên tường thậm chí trên trần nhà đều hiện đầy phun tung tóe huyết tương đỏ tươi giống như một trận đáng sợ mưa s ố i xả qua đi g i ấ u vết lưu lại nàng trong lòng đánh trống thực tế khó có thể tưởng tượng hắn trước khi chết đến cùng gặp như thế nào khổ nạn đi đến trong sảnh chân của nàng dừng lại nàng nhìn thấy lao rôn thi thể nhưng này đã không thể xưng là thi thể trên mặt đất tản mát chỉ có đầu của hắn mà còn dư lại tứ chi bị cắt chém được liệt x i ề n giải rác ở các ngõ ngách máu thịt be bét mảnh vỡ căn bản là không có cách chấp và ra một cái hoàn chỉnh hình dạng nhất làm cho người không rét mà run là lao dôn đầu lâu miệng của hắn bị mấy khối xếp gỗ căng cứng đại trường con mắt trở lên tựa hồ trước khi chết nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi cả khuôn mặt giữ tận và mẹo khủng bố đến cực điểm rốt cuộc là ai làm vì sao lại tàn nhẫn như vậy đối với cái này cái từ trạng đi ạn thực tế cảm thấy khó mà tiếp nhận cưỡng ép trong sự một ngạt tâm bi thống lên tiếng hỏi nhưng là không có người đáp lại trừ ngoài cửa đức quán tiếng nghị luận cùng sợ sạn kêu khóc đi án l ử a giận ở trong lòng thiếu đốt đầy ngập cảm giác bất lực nhường nán cơ hồ sụp đổ nàng cắn chặn rằng đột nhiên quay đầu đối ngoại quát biến toàn bộ cút cho ta dễ dý lập tức l í n h mệnh tranh thủ thời gian xua tan đám người vây xem chỉ để lại còn tại trên bậc thang cực kỳ bi thương láo sơ sản ai sẽ nhẫn tâm đuổi đi một cái vừa mất đi trượng phu lao nhân đặc biệt là một cái được rồi lao niên xin ốc cần người chiếu cố lao t h á i thái không có lao rôn ai biết nàng còn có thể kiên trì bao lâu xanh xanh tô lao thái động thủ thời gian so trong dự đoán nhanh đứng ở đằng xa nhìn xem phòng ở văn vi lan nhỏ giọng nói liêu xanh khe gật đầu đoán chừng nàng có mình lý do bất đắc gì đi mạ dị cả đứng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem hai người trong con ngươi lóe qua một tia không rõ ý vị q u a n mang nàng ánh mắt sau đó chuyển hướng bên cạnh ngó giáo giác ăn nà ánh mắt lộ ra một v ệ t đỏ t h ắ m tàn khốc ngón tay rung động nhẹ nhẹ một lần đợi tất cả mọi người đi rồi về sau đ i hạn mới rốt cục dám lộ ra bi thương ôm láo rôm đầu lớn tiếng khóc lên cùng s ờ sàn tiếng khóc đan vào một chỗ giống như là nhị trọng tấu đầm dạng nàng khóc đến thương tâm lật lại nói rốt cục là ai ta nhất định phải giết hắn ta nhất định phải giết hắn người rất thương tâm đâu đột nhiên s ở s ả n thanh âm từ bên cạnh văng lên đi ạn xương sở không biết lúc nào s ở s ả n vậy mà đi tới bên cạnh mình mà nàng lại không phát giác gì kỳ quái hơn chính là thanh âm này mang theo kỳ dị tỉnh táo nào có vừa rồi kia làm ra vẻ dọn nghẹn nào nàng ôm láo r ô n đầu lâu mờ m ị t ngầm đầu đập vào mi mắt là s ở s ả n ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống trong ánh mắt kia lại mang theo một loại xa lạ giò xét phảng phất đang nhìn cái gì nhỏ bé mà b u ồ n cười sinh vật người đi ạn trong đầu đột nhiên trống g i n g ý thức được không đúng sợ sán lại là khoe miệng dâng lên nếp nhăn trên mặt chồng chất ra một cái nụ cười hiền lành hắn chết rồi n g ư ơ i rất thương tâm a s ở sán lại hỏi một lần thế nhưng là n g ư ơ i thương tâm chính là cái gì chứ là hắn vẫn là hắn giá trị lợi dụng n g ư ơ i không thương tâm địa h n hỏi đạo ánh mắt trở nên cảnh giác tại sao phải thương tâm ta đã đủ nhân tử s ở sàn thanh em bình tĩnh được phảng phất đang đàm luận thời tiết chỉ bất quá hắn vẫn một cái người đ á n g chết ta nhân tử cũng là có hạ độ còn phải cảm tạ ngươi gọi đến một loại nào đó tồn tại để cho ta có thể có được loại lực lượng này bằng không, còn không giết được hắn đâu sợ sàn cầm lấy hai khối xếp gỗ sau đó tại địa h n trận mắt hốc một ánh mắt bên trong đem bóp thành cùng một chỗ lập tức trên mặt đất tản mát hai khối máu thịt lại như bị lực lượng vô hình điều khiển giống như hợp lại cùng một chỗ người đi ản chỗ nào vẫn không rõ trong tay bung lỏng cái đầu kia lăn xuống trong vũng máu thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m c h ằ n nhà con mắt thẳng tắp hướng lên trên tựa hồ t r ừ n g mắt cái gì bất khả tư nghị đổ vợt xác thực cũng không có thể tư nghị ai có thể nghĩ tới lão niên sinh n ố c một mực muốn n g lại bản thân thế tử lại đột nhiên ở giữa đối với mình rơi xuống sát thủ thậm chí không có chút nào d ã ruột chi lực là ngươi làm đi ản âm thanh lạnh lùng nói không sai là ta tô lao thái không có phủ nhận bất quá ta cũng nói đã nhịn thật nhiều ngày nếu không phải nhìn hắn lại muốn đối với người ta hạ thủ ta còn thực sự muốn tiếp tục nhịn nhiều hai ngày tô lao thái hời hợt hờ nói còn tốt hắn cũng coi như phát huy hắn nhiệt lượng thừa vì ta giải đáp rất nhiều n g h i hoặc nhìn thấy đi ạn mím chặt bờ môi tô lao thái lắc đầu yên tâm không phải là bởi vì các ngươi kia hai cái phá việc sự tình h ả bất quá cũng coi là cùng ngươi có quan hệ hắn là vì c u n g phụng cho người a tầng hầm ngầm những cái kia đồ vật phế liệu còn lấy ra nấu cơm hắn thật đúng là cần kiệm lo việc nhà tô lao thái ánh mắt dần dần thâm thúy giống như là lợi nhận tới gần địa n muốn đem nàng bề ngoài dùng đao lửa ra loại bỏ hết thẻ ngụy trang đi án nghe cũng rất bình tĩnh nơi này hết thẻ đều là thần sở hữu người sau khi chết linh hồn quy về thần còn dư lại nhục thể đương nhiên có thể vật tận kỳ dụ n g h ú chi cuối cùng đều là vì thần sử dụng chỉ là các thân nhân của hắn sẽ đồng ý sao tô lao thái hỏi thế nhân phần lớn n g u muội không nhìn thấy càng lớn tranh c ả n h không cần thiết để bọn hắn biết rõ quá nhiều đi án nhìn về phía tô lao thái ánh mắt hơi sâu nếu như ngươi muốn giết ta vì những người kêu báo thủ hiện tại hẳn là độc thủ cho nên ngươi cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi hiện tại bất quá là muốn dùng cái này đối với ta có sở cầu tô láo thái vi mỉm cười một cái không có phủ nhận hai người ánh mắt giao phòng và chạm ra đống lửa ta hy vọng ngươi có thể duy trì ta trở thành cái chân c h ấ n mới dài đến như c u n g vụng sẽ không còn có hy vọng ngươi tay làm hàm n a i sờ sàn mỗi một câu đều tương đương cường thế căn bản không có cho đi ạn lưu lại cự t u y ệ t chỗ trống đi ạn chậm rãi s i ế t chặt nằm đ ấ m l ử a giận trong lòng đột ngạt tới cực điểm m ã gì cả thần quan mời tiến đến tỉnh hóa nơi đây thần thị đại nhân thanh âm tại cửa hiên văng lên ở trước mặt người ngoài t h m n t h nhân vẫn lát sau mạ i dị cả đi ra n khỏi phòng mang theo thỏa mãn thân sắc trên thân còn có nồng đậm mùi huyết tinh nhưng lại xen lẫn thần quang khí tức chi thịnh làm người sợ hãi càng khiến cho hơn hắn thần quang cảm thấy háo ước nguyên lai chính là cái gọi là tịnh hóa tội nghiệt nhìn thấy trước mắt mạ gì cả trên thân còn chưa tới kịp thu xong từng cây sắc thái lộng lây chất keo sền sẽ xúc tu liều xanh đã cảm thấy có chút buồn nôn chính ngươi cũng kém không nhiều thế giới luôn luôn thẳng thắn không giống liều xanh trong lòng cố chấp phản bác văn vi lan cũng là đến rồi lúc này mới rốt cuộc ý thức được trở thành thần q u a n sẽ trưởng không như thế nào lực lượng nàng cảm ứng được bản thân đối với cái này chút vận đục huyết dịch khí tức khát vọng nhưng là càng thêm khát vọng lại là đứng ở bên cạnh sợ sản không chỉ là nàng trừ liêu xanh bên ngoài thiếu nữ thân quan đều nhìn về sợ sản giống như là một đạo mỹ vị món、ngon. dẫn tới thần kinh của các nàng điên cuồng l o ạ t động nhưng mà lý trí của các nàng nói cho các nàng biết không thể động sơ sản cho nên chỉ có thể thèm một lần lập tức thu hồi ánh mắt liêu xanh đem tất cả mọi người ánh mắt thu hết vào mắt hít sâu một hơi áp chế nội tâm khó chịu chỉ là hành động này rơi vào thần thị đại nhân trong mắt có khác ý vị nàng cơi ư lạnh đ ố i cái khác thần q u a n nói về sau tịnh hóa cơ hội đem dựa theo biểu hiện năng lực cùng tiềm chất phân phối hy vọng chư vị thần q u a n nhiều hơn tu luyện cùng thần câu thông trở thành giống mạ dị cả ưu tú như vậy thần quân vâng thiếu nữ thần quân môn trả lời ánh mắt lấp lóe no g ngoe muốn động nhìn về phía trấn nhỏ trong gió tuyết tựa hồ t ạ i tìm kiếm mục tiêu kế tiếp thần thị đại nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu lập tức q u a y đầu đối liêu xanh cùng tiểu ngữ nói các ngươi chờ một lúc thu thập cho cạn còn có tầng hầm ngầm đồ vật kéo về giáo đường chương năm trăm mười một hắn sau lưng mười bốn chương năm trăm mười một hắn sau lưng mười bốn liêu xanh cùng tiểu ngữ kéo lấy một cái nặng nề thi cốt túi từ xe tăng bên trên xuống tới cũng tại cái khắc thần quan l ệ n h lùng ánh mắt bên trong kéo lấy cái này thi cốt túi hướng địa lao cửa vào đi đến những này đều là phê vật lợi dụng các ngươi hiểu chưa Cái kia b ì nàng h h t ư liếc qua hai người lạnh lùng nói thần thị đại nhân mệnh lệnh các ngươi đem những ngày đồ vật đưa tiễn đi ngày xưa đều là ta hôm nay đổi lấy các ngươi rồi liêu xanh thần sắp bình tĩnh từ tốn nói ta làm sao chưa từng nghe qua có quy củ như vậy từ hôm nay trở đi thay phiên thần thị đại nhân thanh em vang lên nàng đi tới một mặt lãnh đạo nhìn xem liêu xanh trong mắt nổi lên tức giận tựa hồ muốn đem hôm nay biệt khuất tìm cái địa phương phong thích cái khác thần quan ở bên nhìn xem tựa hồ chờ lấy chế dễ ước lúc đầu coi là hai người sẽ không dễ dàng đồng ý đi ăn còn muốn nói tiếp không nghĩ tới liêu xanh lại mỉm cười mười phần khéo hiểu lòng người nói tốt chúng ta đi là được rồi văn vi lan nhìn một chút liêu xanh muốn nói cái gì nhưng trong đầu đột nhiên vang lên liếu xanh thanh âm ngươi đừng đúng tay nhìn xem hai người đi xuống địa lao biến mất không thấy gì nữa chỉ có thi cốt túi tại trên bậc thang kéo thanh âm đi ăn quét mắt chúng thiếu nữ thần quan phất phất tay nói được rồi hôm nay cũng mệt mỏi các ngươi vậy riêng phần mình đi về nghỉ thật tốt tu luyện hướng mạ gì cả học tập sau đó nàng quay người rời đi xoay người một khắc này kiên cường mặt nạ cuối cùng xuất hiện một tia vết rách trong lúc nhất thời bi thống phun lên nhưng ở thiếu nữ trong mắt vẫn là kiên cường bóng lưng mạ gì cả trần c h ờ một chút tăng tốc bước chân đổi kịp địa ản nhỏ giọng nói mấy câu nhưng mà địa ản tựa hồ không tâm tình để ý tới nàng nói chỉ là câu biết rồi nữ khí lãnh đ ạ m cũng không biết có nghe hay không đến trong lòng đi mạ gì cả cắn cắn ngôi chỉ có thể tạm thời từ bỏ q a y người hướng gian phòng đi đến mạ dĩ cả thần quan ngươi vừa mới đôi thần thị đại nhân nói cái gì anna tò mò đuổi kịp mạ di c ả bóng người nhỏ giọng hỏi mạ di c ả con người nhất truyền vừa cười vừa nói ta người từng trải nói ta cảm giác mình có tăng lên rất nhiều có thể cảm giác được càng nhiều tội hơn nghiệt tại trên c h ấ n du t ẩ u anna trừng mắt nhìn một mặt kinh hỷ có thật không cho nên chúng ta có thể đi đương nhiên có thể mạ di c ả nói thế nhưng là chúng ta có phải hay không cần báo cáo thần thị đại nhân anna mặc dù h ứ n g phấn nhưng vẫn là có chút bất an mạ di c ả ngang liếc mắt nói ghi nhớ chúng ta là thần quan thần quan cao hơn thần thị lẽ ra như thế là là ngươi nói đúng anna liền vội vàng gật đầu thần thị đại nhân uy nghiêm xâm nhập lòng người mà lại lúc này cũng không có ủy quyền cho nên nàng nhất thời không có chuyển biến tới mạ dị c ả lộ ra mỉm cười hài lòng cho nên ngươi phải cùng ta một đợt sao hiện tại sao anna hơi kinh ngạc thế nào ngươi không muốn mạ dị c ả méo một chút đầu tóc vàng theo gió tung bay đương nhiên sẽ không anna ánh mắt sáng lên hưng phấn nhẹ gật đầu đi theo mạ dị c ả đi vào yên t ĩ n h đêm tuyết bên trong địa lao trong thông đạo liêu xanh cùng tiểu ngữ một bên kéo lấy thi cốt túi một bên thấp giọng trò chuyện xanh xanh ngươi không phải đã tìm t ỏ i cái này địa lao rất nhiều lần sao thế nhưng là ngươi làm sao nguyện ý lại xuống tới một lần thế nhưng là có cái gì phát hiện tiểu ngữ hỏi nàng biết rõ liêu xanh thậm chí dùng không gian chi thuật lợi dụng thời gian nhàn hạ lại tiến vào mấy chuyến chỉ là mỗi lần đều là tay không mà về liêu xanh mỉm cười nói có lẽ nguyên nhân chính là bởi vì ta đều là tránh đi cho ăn thời gian xuống tới cho nên mới không thu hoạch được gì tiểu ngữ gật đầu có chút lý giải nhưng lại nghi ngờ nói trước kia thần thị đại nhân cũng không nguyện ý để chúng ta tiếp xúc cho ăn vì cái gì hiện tại lại nguyện ý đâu liêu xanh bình tĩnh nói bởi vì hôm nay chúng ta chính là đồ ăn liêu xanh nói thật nhẹ nhàng nhưng là kiểu ngữ lại là một trận dùng mình nàng có thể cảm giác được có cái gì đồ vật ngay tại chậm rãi tới gần hẳn là đây chính là cho ăn đối tượng ta biết rõ là cái gì rồi trong điện quan g hòa thạch tiểu ngữ nhớ tới đã từng vì thần thị đại nhân đã tính nói thẳng ra khẩu là của nàng nữ nhi tiểu ngữ nói trong tay hỏa phú đốt rơi vào phía trước cháy lên một đạo tường lửa k i a đ ồ vật phát ra nhỏ nhẹ kêu thảm về sau thẳng đi mà liêu xanh xúc tu tản mắt ra nhàn nhạt thần huy thần huy rơi nơi t i ê độ vật tức thì bị bỏng đến tối lui nhưng vẫn là có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia khổng lồ cái bóng khổng lồ ma công k ề n căn bản nhìn không ra người hình dạng nhưng là tại tầng tầng sắp sắp trong thị khảm gương mặt kia vẫn là một thiếu nữ bộ dáng sợ hãi nhìn xem các nàng nhưng cùng lúc trong mắt lại tràn đầy đối với các nàng trong tay thi cốt túi khát vọng tại ánh lửa cùng thần huy bên trong cái này đoàn đồ v ậ t không ngừng về sau co lại giống như là trốn ở trong bóng tối con chuột chỉ bất quá hình thể tương đối lớn cuối cùng trốn ở trong bóng tối ra thị chống ra một đôi to lớn con mắt nhìn xem các nàng chính là chỗ này ánh mắt tại lần trước thí luyện bên trong nhìn chằm chắm các nàng phòng ngừa các nàng ch tên mạ dị lìn phân tích độ hoàn thành 100%. s ở thuộc loại hình hình người quỷ vật cấp bảy hiệu quả miêu tả tại cô độc trong quá trình trưởng thành học xong h u y ễ n tưởng vậy học xong ngụy trang chính mình thôn vệ là bản năng am hiểu nhất giả thần có thể h u y ễ n tưởng ra năng lực cũng phân phối năng lực cho mục tiêu của hắn chú ý một viễn tưởng năng lực càng nhiều dung nạp h u y ễ n tưởng thân thể sẽ càng khổng lồ phân phối năng lực càng nhiều trí lực cũng sẽ càng thấp bên dưới lại vô pháp lịch chuyển hai vì duy trì hiệu quả cần đại lượng ăn uống thịt đỏ tốt nhất đến từ đồng loại lực ảnh hưởng đẳng cấp a Phân tích n đ á bởi vì e ngại hầu đại nhân nữ như vậy mà quay đầu hướng hành lang chỗ sâu thẳng đi liêu xanh dưới chân một điểm nói đuổi theo thiếu nữ đuổi theo sát liêu xanh trong tay đánh ra một đạo truy tung phủ nhiều lần như vậy cũng không có ở cái này trong địa lao phát hiện tung ảnh của nàng nói rõ nàng khẳng định có chỗ ẩn thân cái này địa lao chỗ bí ẩn nói không chừng chính là cái này giáo đường chỗ bí ẩn thậm chí cái này c h ấ n chỗ bí ẩn liêu xanh nhóm trong lòng đối thoại đồng thời dùng nhỏ xúc tu khu trục lấy hiện tại trí lực hạ xuống chỉ còn lại bản năm mã dị lìn xuyên qua chật hẹp hành lang cho đến một nơi vết n ư ớ c trước chỉ thấy mã dị lìn đem chính mình thân thể ép thành một mảnh nhẹ nhõm chen vào trong khe đá biến mất không thấy gì nữa khó trách nguyên lai、like、cửa vào chính là một cái tảng đặc â u liêu xanh suy nghĩ nói may mà chúng ta riêng phần mình có thủ đoạn chỉ thấy liều xanh thuần t h u ộ c sử dụng r a dùng nhỏ xúc tu bóp người k ỹ xảo bóp ra một cái phiến mỏng chạng người thần k h í long lánh vàng óng nhan sắc tơ vàng khoai bánh người mà kiều ngữ lấy ra một tờ trang giấy mượn tơ vàng khoai bánh người trên thân phát ra thần quang cắt ra một cái trang giấy tiểu nhân bộ dáng thổi mục k h í trang giấy tiểu nhân lập tức giống như là sống một dạng giống như là đã có được sinh mạng giống như mở rộng ra tứ chi người giấy hai vị đại biểu chờ xuất phát hướng chật hẹp trong khe đã trôi vào chương năm trăm mười hai hắn sau lưng mười lăm chương năm trăm mười hai hắn sau lưng mười lăm người sống sót chấn nhỏ có một cái tin tức lớn đó chính là lao chấn trưởng vị trí vậy mà tại sau khi hắn chết chuyển cho thế tử ngay từ đầu tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao ai không biết lao s ở sản là một như thế nào lao t h á i thái mặc dù nghe nói đã khôi phục thần trí nhưng là luôn cảm thấy không đáng tin cậy bất quá thần thị đại nhân nói lao s ở sản bởi vì thần bảo hộ vậy mà khôi phục thậm chí còn thu được cực mạnh năng lực trên chấn người nhìn thấy xác thực xem ra khôi phục như thường thậm chí so nguyên bản còn muốn cơ t r í s ở sản lao t h á i thái còn có thể đưa tay đem đặt ở không hiệu thấu đổ sụp dưới phong ốc người cứu g a không thể không tin phục thần lực lượng quả nhiên là thần hắn là chiếu cố chúng ta xem ra rất nhanh liền có thể mang theo chúng ta đi ra h à n dạng thần a van cầu ngươi để chúng ta sống sót đi lúc này bọn hắn ngay tại chợ bên trên đây là trừ giáo đường bên ngoài bọn hắn khó được nơi tụ tập nhân loại vẫn là quần cư động vật dù cho hàn dạ cắt đứt phần lớn giao lưu bọn hắn vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì chính mình sáng tạo cơ hội một đám người ngay tại phiên chợ cổng mượn mua sắm vật tư cơ hội hàn huyên bất quá các ngươi không cảm thấy gần nhất người chết càng ngày càng nhiều sao ta lại cảm thấy người chết không có nhiều như vậy nhưng chính là càng ngày càng nhiều người mất tích ta hoài nghi giáo đường không phòng được quỷ vật rồi đúng vậy à bởi vì cái này ta còn đặc biệt cài đặt kia cái gì trừ ta kính cảm giác quả thật có chút tác dụng đây cũng là ta hàng xóm cơ bản đ ề u tra n g cũng là kỳ quái từ khi bọn hắn trang về sau trong nhà liền không có người chết như thế nghe tới ta cũng phải lắp một cái muốn tìm kia cái gì h o ặ c nữ sĩ trong rừng từ bên kia bất quá ta vẫn là cảm thấy rất kỳ quái có người trần t r ơ mở miệng ta cảm thấy mặc dù người bất tử nhưng rất nhiều cổ quái sự t ì n h vẫn là tại phát sinh lúc này một vị phụ nhân đứng ra ngựa khí khinh thường nói các ngươi còn là đ ừ n g nói c ả n chỉ có không đủ thành kính người mới sẽ bị quỷ vật giết chết thần thị đại nhân cũng nói đây chính là bởi vì bọn hắn trên người có tội nghiệt thần thu hồi che chở ngay tại thanh ly không đủ tinh khiết tín đồ cho nên coi như các ngươi trang kia cái gì trừ tà kính cũng không còn cái gì dùng vẫn là phải gìn giữ nội tâm tinh khiết tuyệt đối thành kính kết quả đại gia nghe xong ao hảo biểu thị vậy vẫn là được trang trừ tà kính ai có thể cam đoan bản thân đầy đủ thành kính đâu các ngươi nói kia cái gì trừ tà kính thật có hiệu quả sao một cái vị được tiếng nói thanh em yếu đ t ở bên cạnh văng lên mọi người thấy đi là en d e r sân nhà tiểu nhi tự en d i ta cảm thấy là hữu dụng tối thiểu trong nhà của ta người chết biến ít có người nói thẳng thế nào rồi ngươi cũng cảm thấy có cần rồi đúng vậy a ta cảm thấy càng ngày càng nhiều chuyện kỳ quái tại phát sinh en d i nhẹ gật đầu thần xác lộ ra mười p h ầ n bất an nhọn giọng nói ta cảm giác trong nhà có khác đồ vật tồn tại có đôi khi sách của ta rõ ràng là đặt ở trong ngăn tủ chật toàn bộ rơi ra ngoài còn có ta cha mẹ bây giờ còn tại đi ngủ đã ngủ một ngày một đêm làm hại ta không thể không bản thân ra tới mua đồ ăn hắn càng nói thần sắc càng bối rối cả người xem ra phi thường hỏng bét tóc không biết bao lâu không có thanh lý dính thành từng sợi rán tại t à n nhang dày đặc trên mặt mùa đông thèm ngủ cũng là bình thường ngươi chính là quá ủy lại cha mẹ ngươi nói không chừng là ngươi trên người có tội nghiệt một người khác nói tiếp thê tử của ta trước đó cũng là như vậy suy nghĩ lung t u n g sau này ta đem nàng đưa đi giáo đường tịnh hóa hiện tại nàng khá tốt nói đến ngươi tỉ tỉ không phải thần con sao vì cái gì không đi tìm nàng tịnh hóa một lần có người thậm chí đề nghị đi ai ngờ n đi nghe xong tỉ tỉ hai chữ lập tức giống như là giống như bị chặn điện phản ứng kịch liệt lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bối rối hắn phản ứng như vậy ngược lại càng làm cho đại gia nổi lên lòng nghi ngờ nhất trí quyết định đem hắn xoay đưa đến giáo đường quảng b á c văn xa xa nhìn xem nhìn xem một đại đoàn hình thù cổ quái người khoanh ở một đoàn sau đó đẩy cái nào đó xem ra đã hoàn toàn nhiều sóng người đi ra p h i ê n chợ chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước mắt cái này hai đầu người. người những g ư ờ i n n à y đồ vật là từ bên ngoài nhận được sọ đầu của người đàn ông kia có chút chất vấn nói ta thế nhưng là nghe nói gần nhất thăm dò tiểu đội cũng không có trở về ta tự nhiên có con đường từ bên ngoài trấn thu lại mặc dù không phải thăm dò tiểu đội nhưng đồ vật không giả không phải sao quảng bắc văn bình tĩnh nói nữ nhân khác đầu lâu nhẹ gật đầu nói đúng là tốt đồ vật ta nói đâu người cái này bắc văn tiểu tử khẳng định không dám đi ra ngoài cũng không biết là ai lợi hại như vậy tìm đến nhiều như vậy tốt đồ vật bọn hắn tiện tay cầm lấy trên chỗ bán hàng một cái bẩn thiệu cao su búp bê búp bê mặc màu lam nhỏ váy mái tóc màu vàng lóng thắt nút hơi b ố néo còn có thể biến thành một chiếc xe tải nhìn một cái cái này xe tải búp bê ta khi còn bé ham chơi nhất không nghĩ tới còn có thể gặp lại bằng không cho nữ nhi mua một cái nam nhân kia lại dùng một cái tay khác nhóm cái này đồ vật lại không thể ăn không thể mặc mua nó làm cái gì lãng phí tiền kết quả một trận tiếng khóc từ trên người bọn họ chuyển đến bọn hắn tranh thủ thời gian mở ra y phục lộ ra d ấ u ở ngực một cái đầu kia là một cái tiểu nữ hải chính khóc náo muốn cái này búp bê rơi vào đường cùng bọn hắn v ẫ n làm mua tiện tay đem xe t ả i bút bê nhét vào trong quần áo tiếng khóc c u ố i cùng ngừng hai cái đầu nhẹ nhàng thở ra sau đó cầm quần áo kéo lên q u a kéo sau đó tại trên quạch lại chọn mấy thứ tại trên c h â n hiếm thấy đồ vật lúc này mới rời đi kim sư công quả nhiên lợi hại có thể tìm đến nhiều như vậy tốt đồ vật để chúng ta kiếm bụn rồi một bút quảng bắc văn đông như nói cũng không biết hắn nói chuyện đối tượng ở nơi nào lúc này s ạ p hàng phía dưới phát ra g i ọ n g b bổ u ồ n b u ồ n một cái đầu từ trên quậy một đống phế phẩm bên trong s u n g ra trà ngập tiếc nối nói đáng tiếc có hạ độ quảng bắc văn biết rõ kim giáo sư nói tới là có thể tìm được đồ vật có hạ độ chỉ có thể cởi khổ cũng là chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp rồi đang nói lại nhìn thấy một đôi cha và con gái đi đến p h i ê n chợ kim giáo sư lập tức đem đầu g i ấ u đi quảng bắc văn lập tức nhiệt tình với gọi ước hiếp Lư Phờ răng n h o gật đầu nhìn qua thần sắc rất khẩn trương đi tới ở hắn trên chỗ bán hàng nhìn một vòng con mắt một lần sáng lên hắn cầm lấy một viên cũ nát la bàn kiểm tra một chút phát hiện còn có thể bình thường sử dụng liền hỏi cái này bán thế nào lại cầm lấy hơn một cái công năng đao nhỏ mở ra xem đến quả thật có rất nhiều công năng khác nhau thực dụng công cụ nhỏ lại hỏi cái này đâu la bàn ba mươi dao nhỏ đa chức năng một trăm bảy mươi đắt như vậy phờ răng nhớ mày xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng có thể hay không tiện nghi một chút quảng bắc văn nhìn ở bên cạnh mắt trận trắng lăng ngọc kha liếp mắt có chút do dự lợi dụng cái này một chút do dự phờ i a n g thuận lợi dùng một trăm bảy mươi cầm x u ố n g đao nhỏ cũng phụ tặng la bàn lương o tiên sinh n g à i đây là chuẩn bị ra ngoài thám hiểm sao quảng bắc văn đột nhiên hỏi phờ i a n g cười cười thuận miệng nói chỉ là hiếu kỳ sau đó mang theo nữ nhi đi lý do tốt nát kim giáo sư thanh â m từ quầy hàng dưới đáy ẩn ẩn chuyển đến chỉ tiếc chờ hắn thật sự rời đi thời điểm là hắn biết quảng bắc văn thấp giọng lẩm bẩm ghi nhớ ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào chúng ta muốn rời khỏi phờ răng vừa đi một bên đối nữ nhi cần rợ nhỏ giọng cảnh cáo nói trong giọng nói mang theo rõ ràng k ẩ n trương bất quá chúng ta mua đồ vật thấy thế nào đều là chúng ta muốn bỏ chạy nha lăng ngọc kha nói thẳng không thể thừa nhận t u y ệ t không thể thừa nhận p h ờ răng tăng thêm n ư ớ c khí nhìn t r u n g quanh nhịp tim như nổi trống tựa hồ sợ xung quanh những cái k i a càng ngày càng quái dị dân chấn nghe được cái gì từ n gió hắn cúi đầu xuống vội vàng đi tới tận lực tránh cùng trên đường đi ngang qua cư dân đối mặt chờ đi xa một chút trên đường phố không nhìn thấy có người chỉ thấy hai bên phòng cửa sổ có một chương khuôn mặt dán tại pha lê bên trên tựa hồ phải cố gắng gạt ra pha lê áp vào trước mặt bọn hắn con tốt đã sắp đến cửa nhà thờ răng móc ra chìa khóa hai tay run nhẹ nhẹ trái phải xem xét vài lần giống như là tại lo lắng c ó cái gì đồ vật sẽ theo đôi mà tới chúng ta nhất định phải rời đi nơi này thờ răng lần nữa kiên định đối nữ nhi nói mà lại muốn dẫn mẹ ngươi cùng đi lăng ngọc kha lập tức ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi chìa khóa cắm vào lô khóa theo soạt soạt một tiếng cửa mở ra trong phòng ấm áp đập vào mặt nương theo lấy loại thịt đun nấu hương khí tràn ngập trong không khí trên bàn ăn một khay bốc hơi nóng thịt nướng đang phát ra mê người cháy hương trong phòng bếp đi tới một nữ nhân trong tay bưng lấy một cái khắc mâm đồ ăn trên mặt mang tiếu dung thờ răng c ỡ giờ nữ g răng ư i lại rồi. Phở răng cực kỳ tự nhiên đi trở tự một chút Phở hôn n cực kỳ qua, nhân mặt, nói, thân ái, ta đã trở nói, ái, đã về, cười ò n Hắn dừng dọng sung, chúng ta rất nhanh liền có thể rời đi nơi này liền Nữ nhân mua một quá ta chút chút, có c thấp thể vật. rất tốt đồ đi rồi. rồi. Vậy bổ rời đến vui vẻ quay đầu đối vẫn đứng tại cửa ra vào lăng ngọc kha nói đứa nhỏ ngốc còn đứng lấy làm gì nhanh đi rửa tay a lăng ngọc kha nhìn xem p h ờ răng ôm cái này tràn đầy thi ban nữ nhân lại lần nữa muốn nói lại r ồ i ngoan ngoan xoay người đi rửa tay rồi chương năm trăm m ư ơ i ba hắn sau lưng m ư ơ i sáu chương năm trăm m ư ơ i ba hắn sau lưng m ư ơ i sáu muốn rời khỏi trấn nhỏ không chỉ là phờ răng nẹo một nhà mặc dù có giáo hội có thân quan còn có trừ tà kính loại này kiểu mới thủ đoạn nhưng vẫn là không hề dừng một người lặng lẽ cùng sợ sản trường trấn phản ứng cảm thấy sợ rằng vô pháp tại hiện tại cái trấn nhỏ này ở lại rồi ta ta cảm thấy trong nhà trượng phu đã không phải là trượng phu của ta rồi nữ nhân kiêm một mặt khẩn trương nói ta rất sợ hãi thế nhưng là không biết tìm ai đi nói ngươi có tìm kiếm thần quan trợ rút sao tô trấn trường hỏi nữ nhân liên cuồng g ắ t đầu sợ hay nói đương thời trượng phu ta còn đem ta đưa đi giáo đường tỉnh hóa cảm thấy là ta điên rồi ta đem sự tình cùng thần quan nhóm nói kết quả các nàng các nàng tô l á o thái không nói gì lảng lặng chờ lấy nữ nhân chỉnh lý tốt tâm tình nữ nhân hít sâu một hơi trong mắt lộ ra sợ h ã i thật sâu chậm rãi nói kết quả các nàng ngược lại dùng một loại đói khát ánh mắt nhìn ta đem ta đóng lại còn tốt cả gen thần quan thiệt tâm thả ta ra tới để cho ta tới tìm ngài hỗ trợ chỉ có cả gen thần quan không có loại ánh mắt kia ta chỉ có thể thừa dịp trượng phu ta ra cửa cơ hội trốn đến tìm ngài trường trấn ngài nhất định phải giúp ta một chút nói nữ nhân mặt mũi tràn đầy cầu khẩn t ô lão thái những ngày này đến không biết nhìn bao nhiêu cái ví dụ như vậy bọn hắn đều hy vọng tô trấn trưởng có thể tranh thủ thời gian tổ chức lên một c h i đội ngũ thăm dò kế tiếp an toàn địa phương rời xa trên c h ấ n cổ quái nhưng là không nhân ý biết đến một cái càng thêm nghiêm nghị hiện thực t ô lão thái quay đầu đối đội tuần cảnh dài dẹ dị từ đại quyên nói người trước mang vị phu nhân này đi chúng ta nơi ở nút từ đại quyên đáp lại mang theo nữ nhân từ tô lão thái ra đi cửa sau ra sau đó lái xe rời đi lại là một cái hóc giáo sư từ trong nhà đi tới trầm giọng nói đúng vậy a còn tốt nàng kịp thời cầu cứu t ô lão thái gật đầu nói mặc dù các ngươi kia trừ tà kính đại trận có thể chậm lại quỷ hóa nhưng là tốc độ vẫn là viễn siêu tưởng tượng cho dù nàng trượng phu bây giờ còn có thể duy trì lý trí nhưng sợ rằng rất nhanh liền hoác giáo sư hít một tiếng chớ nói chi là giáo đường đ ố n g kia đồ vật vừa nhắc tới giáo đường hai người đều chầm mặc không nghĩ tới địa n kế hoạch nhanh như vậy ngược lại làm cho các nàng trở tay không kịp một lát sau từ đại quên y mang theo một thân gió tuyết trở lại rồi đã sắp xếp xong xuôi ta xem nơi đó vật tư coi như sung túc bát văn đại ca vừa mua chút ăn uống đưa qua t ô lão thái gật, gật đầu lại hỏi lớn q ê n nhi t h a m dò tiểu đội có tin tức sao từ đại quyên lắc đầu từ khi thần giáng ngày đó bắt đầu t h a m dò tiểu đội liền không có trở lại rồi liên quan tới thời gian n à y điểm tất cả mọi người có chút ý nghĩ rồi ta nghe lão kim nói hắn đã đi được đủ xa nhưng vẫn là phát hiện đi ra không được tựa hồ là có một loại nào đó quấy nhiêu từ trường thiết bị thậm chí loại này từ trường dị thường có thể quấy dày hệ thần kinh khiến người thậm chí quỷ đều không phân rõ phương hướng hoặc giáo sư nói nguyên bản đám người cũng có suy đoán có phải là hay không được hạn chế mà tạo ra tưởng nhưng là thuyết pháp này bị lăng ngọc kha hủy bỏ dù sao lăng ngọc kha biết rõ cái này rốt cuộc là cái gì cái thứ hai suy đoán chính là chỗ này thật là do hàn dạ tạo thành nốt nhưng là đối với người đã ở vực sâu kim giáo sư h o á c giáo sư cùng h á n nhi giáo sư tới nói bọn hắn tại hàn dạ bên trong ngược lại là hành tẩu tự nhiên tồn tại kết quả bọn hắn chạy không thoát đi chỉ có thể nói rõ nơi này quả thật là bị bắt đầu phong tỏa rồi mà lại có rất lớn độ khả thi là người làm chỉ tiếc trừ kim giáo sư loại này tồn tại đặc thù bên ngoài bọn hắn cũng không dám tùy tiện hướng mặt ngoài chạy nếu không chỉ sợ sẽ sa đọa vực sâu rốt cuộc khôi phục không được thậm chí còn mặt kia hắn nhi giáo sư bên kia cũng có phát hiện mới Tại h á n n i giáo sư dưới đất phòng thí nghiệm chứ còn tại lòng đất liêu xanh cùng tiểu ngữ còn có ngây thơ vô tri l a g phục những người khác tại tất cả đều là bởi vì h á n n i giáo sư miệng nói phát hiện trọng đại mà tới nhưng vừa vào cửa liền bị nồng đậm mùi máu tươi cùng giống như là bị sơn đỏ dội vẩy qua vách tường dọa đến dùng mình dù cho h á n n i giáo sư xuất ra mấy cái xem ra che kín màu nâu dấu vết gây nói để bọn hắn ngồi cũng không còn người dám ngồi thích đứng cũng được h á n n i giáo sư cũng không để ý người đã đông đủ là tốt rồi có thể mở nói hắn n i giáo sư xoa xoa đôi bàn tay một mặt hưng phần nói các ngươi cũng đã ý thức được toàn bộ chấn nhỏ tình trạng đang theo lấy một cái thú vị phương hướng phát triển đám người gật đầu nghĩ đến xung quanh càng ngày càng đa dạng dị dân chấn đến như h ắ n nhi giáo sư nói thú vị chỉ là hắn cái quỷ đam mê mọi người đã thói quen chờ lấy hắn nói tiếp mà nguyên nhân nha vừa vặn ngay tại mỗi người các ngươi trong đầu h ắ n nhi giáo sư thần thần bí bí cười từ tầng hầm ngầm góc khuất lôi ra hai c ố bị màu đen bọc đựng s ắ c bao khỏa thi thể hắn trước lấy ra trong đó một bộ mang lên vết máu loang lổ cái bản cái này một bộ thì là phi thường điện hình quỷ hóa sau nhân loại bộ dáng cực kỳ q á i dị bộ mặt đã vỡ thành hai mảnh thân thể vặn vẹo biến hình càng thêm xấu xí đáng sợ thậm chí mọc ra một chút kỳ lạ kết cấu quảng bắc văn nói đây là ta cung cấp hàng mẫu chính là khi đó tập kích ta david đương thời ta bắt được hắn nhưng không có giết hắn sau này hắn liền biến thành cái dạng này sau đó quảng bắc văn lại giúp đỡ hắn nghi giáo sư lấy ra một cái khác bộ thi thể đặt ở một cái khác bàn lớn bên trên cỗ thi thể này xem ra bảo trì nhân loại hình thái tại bây giờ trên tiểu trấn vô cùng ít thấy xem tướng mạo là một trẻ tuổi nữ h ả i tử mà lại t ư ơ n g đương nhìn q u e mắt văn vi lan nhận ra nàng đến kinh ngạc nói đây không phải anna sao nhìn thấy đại gia có chút mờ mịt nàng giải thích nói thần quan một chồng nàng là cái thứ nhất tử vong sau đó đặt ở phòng chứa thi thể kết quả thi thể không thấy ta còn tưởng rằng là mạ gì cả nói kinh ngạc nhìn về phía hán nhi giáo sư những người khác cũng là như thế sư công vì nghiên cứu đem nàng trộm ra tới quang bắc văn bất đắc dĩ nói đối với đám người bắn ra đến cổ quái ánh mắt hán nhi giáo sư xưa nay không cảm thấy có cái gì không có ý tứ tiếp tục nói đầu tiên mọi người xem được đi ra cái này hai cỗ thi thể đại biểu hai loại bất đồng hình thái hắn xuất g a g a o giải phẫu thuần thục cắt ra david đầu lâu chỉ thấy david trong đầu có rất rõ ràng màu đen chất keo nhưng xem ra đã khô quắc mất đi hoạt tính loại này cũng chính là trên c h ấ n phần lớn người thể nội sở hữu cũng chính là sinh ra quỷ hóa người mới sẽ có một khi lây nhiễm hoặc là giữ lại thần chí có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt nhưng là một khi phát động điều kiện gì liền sẽ cấp tốc sa đọa quỷ hóa làm một chút làm trái các ngươi xã hội loài người chuẩn tắc sự tình hán nghi giáo sư nói đến xã hội loài người chuẩn tắc còn biết miệng tựa hồ rất là khinh thường cũng là nói giống người bình thường thời điểm vậy liền hẳn là cùng loại với xanh xanh nói tới mới nhân loại hoặc là nói đường quốc quỷ người văn vi lan trầm n g âm nói giống bây giờ tô việt p hán ngạch tô trấn trưởng có năng lực đặc thù cái trước là đúng cái sau không đúng hán n i giáo sư lắc đầu nói nhìn l ạ i ra vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc hắn cười cười đường nội tô trấn trưởng loại này ta tiếp đó sẽ nói tô l á o thái ngược lại là trầm n g âm nói nói như vậy có thể hay không đường quốc quỷ não người bên trong cũng là loại này đáng tiếc trước mắt tại đường quốc quỷ người còn không có cơ hội hiểu rõ bọn hắn trong đầu rốt cuộc là cái gì lúc này nàng ngược lại là có chút lý giải hán n i giáo sư chuẩn bị kỹ càng giao giải phẫu tùy thời tùy chỗ kiểm tra nghe s o n g tô lao thái lời nói văn vi lan lại là giật mình thốt ra không giống không phải loại này là tinh thể đám người nghi hoặc mà nhìn về phía văn vi lan lập tức văn vi lan nói lên tại mạc bắc thời điểm gặp qua quỷ nhân hòa quỷ vật trong đầu mảnh vỡ ngôi sao đều là tinh thể kết cấu dù sao dựa theo ta giải phẫu nhiều như vậy quỷ vật kinh nghiệm vậy xác thực đều là tinh thể kết cấu loại này chất keo còn là lần đầu tiên thấy hắn nghi giáo sư nhôm b a i nguyên nhân không rõ tạm không thảo luận sau đó hắn lại mở ra anna đầu lúc này có thể nhìn thấy anna trong đầu không có màu đen chất keo hắn h nghi giáo sư vội t t h vàng làm sáng tỏ đây cũng không phải là ta tư đại quên ngược lại là đứng ra nói đỡ cho hắn ta tin tưởng h á n nghi phu tử dựa theo hắn nghi phu tử tính cách nếu là hàn ăn tất nhiên sẽ thoải mái thừa nhận không có lý do phủ nhận mới là quả nhiên là xanh xanh đệ tử hắn nghi giáo sư cười gật đầu còn một bộ có chút dáng vẻ đắc ý quảng bắc văn nhìn lướt qua tựa hồ muốn g ã i lại từ đại quên y có phải hay không xanh xanh đệ tử chuyện này nhưng dưới mắt sự chú ý của mọi người tất cả đều bị hán n h i giáo sư hấp dẫn chỉ có từ đại quên y còn tại đ ấ y lòng âm thầm đ ạ c ý hán n h i giáo sư tiếp tục hắn giải phâu thao tác mở ra anna trên thân đã vá tốt vết cắt lúc này đại gia có thể rõ ràng nhìn thấy tại anna g a thị t phía dưới mặc dù không có loại kia vật thể keo tồn tại nhưng là có một k i a màu sắc sặc sỡ vết tích còn có chút chưa kịp bóc ra hình lưới kết cấu những cái tia hình lưới kết cấu mặc dù đã khúc g t ảm đạm nhưng y nguyên tản ra như lưu ly ánh sáng chương ò n n có h năm tính còn trăm t mười khác bốn hắn thái. h nghi giáo sau lưng mười bảy chương năm trăm mười bốn hắn sau lưng mười bảy chương năm trăm mười bốn hắn sau lưng mười bảy chỉ là mọi người đối với hán nhi giáo sư tuyên bố trọng đại tin vui cũng không cao hứng ngược lại cùng xương đánh quả cả đồng dạng các ngươi lạc quan một điểm ngẫm lại xem nếu như là bị màu đen chất keo đồ chơi ký sinh chỉ có thể biến thành giống như chúng ta quỷ người hán nhi giáo sư nhớ tới xanh xanh từng dặn dò qua bọn hắn mấy vị đạo sư không thể bại lộ quỷ vật thân phận thế là nói ở trong miệng n g ọ t một cái các ngươi thể nội món đồ kia hẳn là màu sắc rực rỡ màu sắc rực rỡ nói rõ phải cùng kia cái gì thần có quan hệ thân thích có được một loại nào đó tư cách hướng mặt trước nói sơ sản trưởng chân hẳn là loại tình huống này hắn xoa xoa đôi bàn tay lộ ra một vệ nụ cười quỳ dị nói đương nhiên nếu như các người đối với mình không có lòng tin gì muốn chứng thực một chút lời nói ta rất tình nguyện cung cấp khai đao phục vụ hh ắ c ắ c đương nhiên câu nói này không có người nào sẽ tiếp chỉ có kim giáo sư có chút no ngoe muốn động lại bị hoác giáo sư dùng sức trận trói buộc hắn nghi giáo sư không hết hy vọng nhỏ giọng hỏi lăng ngọc hà nghe nói ngươi không phải sẽ thời gian đảo lưu sao b ằ n g không cho ta giải phẫu một lần tại ngươi sinh mệnh một khắc cuối cùng đảo lưu là tốt rồi lăng ngọc h a nghe x o n sắc mặt trắng bệnh quyết đoán cho đến không ai nơi này không ai có thể che chở nàng tưởng niệm biểu tỷ rồi lăng ngọc kha l ạ g yên hỏi văn vi lan vi lan t ỷ t ỷ ngươi không lo lắng xanh xanh t ỷ sao văn vi lan lắc đầu bình tĩnh nói ta biết rõ nàng bây giờ còn còn sống mặc dù tâm h ả i liên hệ bởi vì khoảng cách vật lý ngăn trở chờ đức quãng nhưng ở nàng thành tính tưởng niệm bên dưới y nguyên có thể bắt được liêu xanh ngẫu nhiên chuyển tới đôi câu vài lời t ỷ như nói gian phòng thật bẩn thối quá thật là loa loa tốt một cái ư c lớn loại hình h u ố chi chỉ cần liêu xanh nghĩ nàng có thể tùy thời cùng liêu xanh tụ hợp đây chính là liêu xanh ban cho nàng cái thứ hai năng lực, năng lực hai. chặt chẽ đi theo vật trang sức đây cũng là nàng yêu cầu liễu xanh ban cho dựa vào cái này nàng thậm chí có thể để liễu xanh đưa nàng đưa vào kia điệu lao trong khe đá chỉ là bởi vì liễu xanh cảm thấy tạm thời còn không cần mới không có lãng phí một người tay tại bên trong dù sao liễu xanh cùng t i ề u ngữ đã không ở trong điệu lao rồi thậm chí ngay tại tiến về không biết chi điệm sự tình còn phải trở lại ngày đó liễu xanh cùng t i ề u ngữ đuổi theo mạ dị liền tiến vào tảng đá trong khe đầu tiên thấy chính là mạ dị liền thân thể cao lớn dính liền ở một cái to lớn dưới mặt đất trong h u y động giống như là nàng nơi dừng chân võng một dạng chỉ có cần ăn uống thời điểm mới có thể từ trong khe đá nhô ra một bộ phận đi ra bên ngoài có lẽ là bởi vì này ai nhiều năm qua sinh trưởng hoàn cảnh cùng với thần quan nghi thức ảnh hưởng mạ dĩ liền trí lực thoái hóa nghiêm trọng đã vô pháp bình thường giao lưu nhưng là cho dù là như vậy liêu xanh cũng có thể phát giác nàng đối với cái này cái s ắ c ngoài thật sâu sợ hãi căn cứ vào loại này sợ hãi liêu xanh phát hiện một đạo cấm chế chính là do tại cái này đạo bao khỏa tại trên vách đá cấm chế tồn tại dẫn đến mạ dĩ liền trí có thể ở cái phạm vi này nội sinh dài thế là nàng thịt càng ngày càng hướng vào phía trong chấm chất cuối cùng biến thành bây giờ bộ dáng bởi vậy liêu xanh thử nghiệm đánh vỡ cấm chế này chỉ là hành động này liền bỏ ra nàng ba ngày thời gian thậm chí nàng còn lợi dụng phía ngoài tiên vóng chỗ tạo thành đại trận lực lượng tập trung xung kích cấm chế này mặc dù cấm chế này nguyên lý cùng đường quốc sở học không giống nhau lắm nhưng bằng mượn nàng bây giờ tầm mắt cùng thế giới thôi diễn phụ trợ vẫn là thành công phá vỡ chúc mừng chúng ta phá vỡ đến nay gặp được cường lực nhất cấm chế thế giới bình thản nói liêu xanh thở nhẹ mơ hơi vậy xác thực có chút cảm khái trải qua cấm chế này nàng cảm giác được bản thân trận pháp chi đạo lại lên một đài cái gọi là tiên dân sao mà lại nàng có thể cảm giác được cấm chế này cùng bao quanh toàn bộ trấn nhỏ cấm chế có mấy phần dị khúc đồng công c h i diệu chỉ là nàng tạm thời không có thời gian đem toàn bộ đại trận trận pháp phá giải mà lại đại trận kia phạm vi quá rộng điểm đột phá không chỉ một dựa vào nàng cái này thân hám lòng đất người vậy không thực tế chỉ có đem cái này giải pháp truyền dẫn cho hoác giáo sư để bọn hắn thử nhìn một chút mà liêu xanh cùng kiểu ngữ muốn đối mặt mới khiêu chiến bởi vì này đạo cấm cố bị đánh phá một mực á p xúc mạ dị lịn thân hình khổng lộ bị triển khai kịch liệt bành trướng lực lượng đủ để dung chuyển toàn bộ địa lao thậm chí càng sâu huy liêu xanh cùng tiểu ngữ trước mắt tảng đá khâu vậy không còn là một đường nhỏ mà là đổ sụp thành cửa hàng lớn ngay tại lúc đó liêu xanh cuối cùng có thể cảm giác được huyệt động chỗ sâu có một c ố lực lượng vô cùng cường đại tựa hồ cùng cấm chế đồng nguyên thiên vong còn có thể bắt được đức quán g tín hiệu tựa hồ phía dưới có một loại nào đó tín hiệu phát xạ trang bị chỉ là nội dung không cách nào phá dịch xem ra xác thực như chúng ta sở liệu phía dưới có càng lớn bí mật liêu xanh nói với kiểu ngữ các nàng cuối cùng đạt thành tiến vào địa lao một đại mục đích tiểu n ữ cũng khó tránh khỏi kích động cùng liêu xanh cùng nhau đi vào trong h u y động đầu tiên thấy chính là tại h u y ệ t đ ộ n g chỗ sâu một cái khoai bánh người còn có một cái người giấy đang chờ ở một cái toàn thân thịt dính liền ở trên vách tường khổng lồ tồn tại bên người tia trương thiếu nữ khuôn mặt nhỏ đã trắng s á m phải có chút suy yếu trải qua bành trướng triển khai cổng k a n h cục thịt thậm chí trở nên hơi khô cắt rõ ràng là đói bụng đến không xong rồi chỉ có thể đáng thương nhìn xem hai người đi tới giống như là trà ngập n không muốn xa rời chó con đ ồ n g dạng t h â n thị đại nhân đã có ba ngày không có cho nàng cho ă n rồi liêu xanh trầm giọng nói khoai bánh người thu hồi người giấy n ả y trở lại kiểu ngự trên bờ vai như thế xem ra thần thị đại nhân h ẳ n là xảy ra vấn đề rồi tiểu ngữ cao mày nói liêu xanh có chút gật đầu nói mà lại nếu như không cho ăn những cái kia thần quan nhóm đều sẽ mất đi năng lực nhưng các nàng nhưng cũng không nóng n ả y điều này cũng nói rõ nói rõ các nàng có khác mạnh lên thủ đoạn tiểu ngữ cũng nghĩ đến sắc mặt t r ắ n g nhật liêu xanh hai mắt nhắm lại cảm ứng liên tiếp toàn bộ đại trận chấn nhỏ lập thể địa đồ hiện ra đ á y mắt có thể nhìn thấy toàn bộ chấn nhỏ cơ hồ bị thắp sáng chỉ là cơ hồ bị thắp sáng nguyên nhân là giáo đường vị trí vẫn là một vùng tăm tối xem ra bọn hắn không có cách nào nhúng tay nơi này dù cho chúng ta tiến vào p h i ế khu vực này đồng thời màu sắc sặc sỡ năng lượng cũng ở đây hướng phía một phương hướng nào đó tập trung nhưng mà càng nhiều năng lượng phân tán tại trên trấn các ngõ ngách từng bước bị một đoàn bóng đen to lớn thối vệ nhưng cái này đoàn bóng đen cũng không đại biểu chính là quỷ khí tương phản đây là một loại nào đó càng thêm thâm thúy tồn tại nói rõ không thể cảm giác không thể thăm dò không phải nàng chỗ thay đổi chế độ ra tới trừ tà kinh có khả năng thăm dò đến h i ệ n nhiên c ù n g giáo đường có trực tiếp liên quan đồng thời tại trên c h ấ n khắp nơi du động càng ngày càng cường đại liêu xanh suy tư một chút lập tức định ra c h ủ ý đem một đoạn nhỏ xúc tu đưa vào cái này một mặt hư nhược thiếu nữ mạ di lìn thể nội sau đó dẫn động toàn bộ đại trận vô chủ năng lượng chậm rãi rót vào trong thân thể nàng tiểu n ữ thấy thế khiếp sợ mở to hai mắt nhìn liêu xanh lắc đầu nói phía trên cái kia lực lượng càng ngày càng mạnh chúng ta cũng không thể nhường nàng một nhà độc đại thừa dịp mạ dĩ liền ngay tại một chút xíu khôi phục thậm chí bị mụ mụ lực lượng chỗ đ ồ n g hóa liêu xanh cùng tiểu n g ự a hướng chỗ càng sâu đi đến tòng thân hàng ngày bắt đầu toàn chấn người đều bị ký sinh h á n n g h i giáo sư sở sở trên cằm dâu diễn nói tòng thân hàng ngày bắt đầu tham dò tiểu đội biến mất rốt cuộc không có trở về bởi vì k i a cấm chế tồn tại tô lao thái trầm ngâm nói nếu như nói k i a cấm chế chính là thần d á n g ngày mới xuất hiện đâu hoác giáo sư tiếp lời đầu xuất ra một cái màn ảnh rất nhỏ ít x e phong cách trên lòng bàn tay máy chơi game biểu hiện ra cho mọi người xem nhưng mà không có người nhìn hiệu đây rốt cuộc là cái gì trừ kim giáo sư, quả nhiên tại tụ tập kim giáo sư loay hoay trên cánh tay nòng súng nghiêm túc suy nghĩ dựa theo cái tốc độ này sợ rằng mắt chỉ số rất mau tới lâm quảng bắc văn cùng từ đại quyên n g h e xong tranh thủ thời gian xuất r a c u ố n vợ bắt đầu tính toán muốn đuổi theo sư phó tiết tấu vậy thì nhất định phải gấp rút học tập đến cùng các người đang nói cái gì lăng ngọc kha nghe không hiểu rồi là một thật tiên tri luôn luôn có loại vô tri cảm giác thật sự là khó chịu thông qua xanh xanh thiết kế cái này cỡ lớn pháp trận chúng ta có thể nhìn thấy trong trận pháp năng lượng là cố định đồng thời tại trong trận pháp không ngừng phân phối hót giáo sư giải thích nói xuất ra bút tại tầng hầm ngầm trên tường tô tô vẽ vẽ chúng ta những ngày này ngay tại quan sát cái này năng lượng rốt cuộc là làm sao hướng chạy đến cùng có ý nghĩa gì hiện tại có hán nghi giáo sư nghiên cứu cuối cùng có thể hiểu thành cái gì những năng lượng này như thế hô t ạ p tô lao thái bừng tỉnh đại ngộ cũng là nói hiện tại chúng ta chỉ cần đem cái này năng lượng chia làm hai loại bất đồng loại hình là được rồi không sai liên có thể tìm ra chúng ta cần người hoặc giáo sư gật đầu khẳng định nói nàng đang dùng lực trường khống chế rất nhiều bút nhanh chóng ở trên tường phát họa ra toàn bộ chấn nhỏ n h i đồ sau đó nàng điểm một cái phần lớn phân úp vẽ lên một đ o ạ n ý nghĩa không rõ màu đen nói những này chính là quỷ khí hướng chạy phân tán lại không có quy luật cho nên hướng chạy vị trí chính là chỗ này chút thể nội bị màu đen chất keo ký sinh quỷ người t ừ đại quyên nói không sai h o ó c giáo sư tán thưởng gật đầu tiếp tục nói mà không phải quỷ khí có rất lớn bộ phận ngay tại hướng chạy một cái bóng đen cũng chính là giáo đường nang điểm một cái giáo đường vị trí một mặt nghiêm túc cho nên chúng ta hẳn là muốn đi tìm tìm những này còn phân tán ở bên ngoài không phải quỷ khí tồn tại quảng bắc văn hỏi đúng mà lại muốn càng nhanh càng tốt văn vi lan bỗng nhiên nói bởi vì trong giáo đường tồn tại ngay tại săn giết những người này tô lao thái trầm giọng nói tiếp mọi người nhất thời run lên thần quan quảng bắc văn kinh n g ạ c nói đây chính là thần quan tác dụng sao từ đại quyên c h o mày nhìn về phía văn vi lan văn vi lan không có phủ nhận chỉ sợ sẽ là như thế thần quan chính là một loại nào đó chất môi giới có thể hội tụ sở hữu không phải quỷ khí năng lượng văn vi lan nói mà lại các nàng cũng ở đây phòng bị lẫn nhau cùng săn giết cùng hắn nói không phải quỷ khí năng lượng không bằng nói thần thánh năng lượng hoác giáo sư nói kim giáo sư nhẹ gật đầu tô lão thái trầm ngâm nói đây chính là cái gọi là con đường thành thần rất muốn giải phẫu h á n nghi giáo sư tràn đầy khát vọng tự lẩm bẩm chư vị lão sư xin hỏi các ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta bây giờ tụ tập ở đây giống như là trong bóng tối hải đăng cái kia muốn thu thập thần thánh năng lượng tồn tại từ đại quyên do dự nói hoác giáo sư nhìn xem trên lòng bàn tay máy chơi game gật đầu nói h ử m để mắt tới chúng ta chương năm trăm mười lăm hắn sau lưng mười tám chương năm trăm mười lăm hắn sau lưng mười tám vừa dứt lời ngoài cửa sổ đột nhiên buộc phát ra một trận mánh liệt bao tuyết đêm tuyết bên trong vô số bóng đen cấp tốc hướng phòng tụ đến đám người mau từ tầng hầm ngầm đi đến mặt đất nhìn thấy c u ầ n phong lôi c u ố n lấy lạnh như băng tuyết rơi thổi m ạ n h phòng ngoài phòng bóng người điên cùng đập lấy cửa sổ cùng đại môn ý đồ xâm nhập nhưng mà tựa hồ chịu đến lực lượng nào đó ngăn trở bọn hắn từ đầu đến cuối vô pháp đột phá tầng bình chứng này tô l á o thái hít sâu m ộ t hơi sắc mặt ngưng trọng nói đáng ghét một khi giết bọn hắn hai bên lực lượng liền mất đi thăng bằng hoàn toàn đảo hướng thần thánh năng lượng sẽ dẫn đến hậu quả gì lăng ngọc văn vi lan thở dài vung tay lên trong hư không chuyển đến xích sắt tiếng kim loại vàng n g ụ c giam hư ảnh trong không khí mơ hồ hiện hiện đáng tiếc không thể không giết tại nhà nơi xa mái tóc dài vàng l ó n g tại trong gió tuyết phá lệ l ó a mắt mạ dĩ c ả lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy cảm thụ được thể n ộ i quần quần lực lượng thân thể của nàng đã trở nên cực độ c ô n g k ề n mấy tên thần quan thiếu nữ khảm tại trong cơ thể nàng ngay tại chậm rãi bị tiêu hóa thậm chí còn có thật nhiều khác thân thể ngay cả hôm nay bị bằng hữu đưa đi tỉnh hóa、Andy、anderson cũng ở đây trong đó hắn trợn tròn mắt chạy ra h u t lệ khuôn mặt đã vặt vặt không chịu nổi ở nơi này chút bượn bộn đầu lâu phía dưới thần thị đại nhân đi ạ ngẩng đầu yên lặng nhìn xem mạ dị cả khẩn cầu lấy hết thẻ nhanh lên kết thúc như vậy nữ nhi của nàng là được rồi như vậy nàng hy sinh không coi là là cái gì nhưng mà nàng đột nhiên cảm nhận được dưới chân truyền đến một trận đất rung núi chuyển phảng phất có cái gì đổ vật đang từ lòng đất thất t ỉ n h thanh âm kia là của nàng nữ nhi mạ dị lìn mạ dị lìn thế nào rồi nhưng là hiện tại thân thể quyền chủ đạo cũng không trên tay của nàng mạ dị cả ngươi có thể hay không về giáo đường nhìn xem nàng vô lực la lên nhưng mà mạ gì c ả phảng phất không có nghe được bình thường ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm nơi xa cái kia bị vây công pháo lốp giống như là tại kiếm ăn người săn đổi lúc này đ i a n mới phát giác được nội tâm một trận p h ấ n hận vì cái gì nàng phải bỏ ra như thế cho thêm cái này danh con cũng bởi vì cái này cái gọi là thiên phú sao cái gọi là trở thành thần thiên phú ở nơi này bị vây công thời điểm người ở bên trong buộc phát ra thể hiện ra không có gì sánh kịp lực lượng chỉ thấy xích sắt giao thoa ánh lửa nổ vang phi đ a o lực trường sẽ rách bất đồng lực lượng cấp tốc sẽ lẫn năng lượng cùng bạo sẽ rách không khí khó trách mạ gì cả đối bọn hắn thèm nhỏ rãi nhưng cũng không dám trực tiếp đập thủ chỉ là khiến cái này tiểu tốt tử đi phía trước thăm dò quỷ vật trong tiếng nổ v a n g hóa thành máu thịt bê bét m ả n h vỡ nhuộm đỏ một mảnh nhưng theo những n à y quỷ vật chết đi toàn bộ chấn nhỏ năng lượng tuần hoàn vậy l ạ g yên cả i biến sở hữu năng lượng chính hướng mạ gì cả phương hướng hội tụ mạ gì cả khoe miệng có chút dương lên chờ đợi lấy cố lực lượng này r ơ t vào ai ngờ nhưng vào lúc này những năng lượng này rõ ràng rẽ ngoặt một cái h ư ờ n g chấn nhỏ phía dưới chạy tới mạ dị cả tiếu rung nháy mắt cứng lại rồi mà ở những năng lượng này thúc giục xuống phía dưới đồ vật ngao nghe muôn động m à gì cả rốt cuộc nhịn không được cảm giác một loại nào đó không ở trong khống chế sự t ì n h sắp phát sinh cuối cùng hiện ra khổng lồ thân hình hướng phía trước buôn tập mà đi phong ốc trong gió tuyết mọi người thấy quỷ vật dần dần bị tiêu diệt nhưng còn có c à nhiều g n bóng đen ngay tại dần dần tới gần mà lại một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện trên thân r ồ i r à o thần thánh năng lượng xuyên thấu gió tuyết đám người không nhịn được trong lòng chầm xuống chuẩn bị cùng nàng liều chết một trận chiến đúng lúc này hoác giáo sư đột nhiên lớn tiếng nói chờ một chút xanh xanh cho ta phát ra một đầu tư thế đám người nghĩ hoặc lúc này phát cái gì tư thế chỉ thấy hoác giáo sư nhìn xe máy m chơi game trong đầu tính toán cái gì sau đó khuôn mặt vui vẻ quá tốt rồi làm sao quá tốt rồi mắt thấy cái kia to lớn lại cổng c ả n h nữ nhân từng bước tới gần lăng ngọc kha thật sự không nghĩ ra có cái gì quá tốt rồi kết quả này nàng không có trải qua luôn cảm thấy trên chấn hết thạy đều tràn đầy biến hóa hỗn độn không chịu nổi nàng căn bản không có cách nào dự kiến càng xa kết cục xanh xanh đã suy tính ra cái chấn nhỏ này cấm chế hạch tâm công thức có cái này chúng ta có thể nếm thử phá giải cấm chế h o á giáo sư hưng phần nói chỉ cần có thể giải khai chúng ta liền có thể rời đi cái chấn nhỏ này thế nhưng là chấn nhỏ bên ngoài là vô tận h à n dạng quảng bắc văn nhắc nhở tiếng nói để tất cả mọi người trầm m ặ t xuống nếu như chúng ta tất cả đều là có được thần thánh năng lượng người đâu hán nhi giáo sư bông như nói n ánh mắt lấp lóe nếu như chúng ta toàn bộ đội ngũ đều là thần thánh năng lượng người sở hữu đâu nghe xong câu này đám người rộng mở trong sáng được hiện tại phân công tô lao thái quyết định thật nhanh h o ặ c phu tử quảng bắc văn từ đại quên các ngươi phụ trách phá giải cấm chế hán nhi phu tử mời ngài mang theo làm sao đến đi một đợt đi hướng trên c h ấ n các nơi tìm kiếm còn lại còn không có bị quỷ khí ăn mòn người sống sót một đợt mang đến nơi ẩ nút n làm sao đến đi ngươi còn muốn thuận tiện nhìn xem ngươi kia phụ thân lăng phục thế nào rồi những người còn lại một đợt đem trước mắt cái này thần quan c h ặ n lại không thể phá hỏng kế hoạch của chúng ta tại tô l á o thái đều đâu vào đấy chỉ huy bên dưới đám người lập tức mỗi người quản lý chức vụ của mình chia ra triển khai hành động lúc này tại trong gió tuyết mạ g ì cả mặc dù rất nhiều năng lượng ngay tại hướng chạy phía dưới nhưng vẫn là đã hấp thu không ít trở nên càng ngày càng cao lớn mà lại tiêu hóa hậu nhân thể đường con một chút xíu khôi phục giống như là đỉnh thiên lập điệm như người khổng lồ. tóc vàng tại ép tới cực thấp trong mây bay múa đối mặt với dạng này m à gì cả kim giáo sư giơ tay lên bên trong súng phóng tên lửa mà tô lào thai trong tay xếp gỗ c h ố n g rông xoay chuyển văn vi lan trong tay xích sắt vang lên ảo ảo vô số quỷ vật trong tù điên cuồng g à o rú đại chiến hết sức căng thẳng liêu xanh cùng kiều ngữ tại dưới nền đất càng chạy càng sâu mặc dù dưới mặt đất huyệt động t h ủ n g trăm n g à n lỗ rác rối phức tạp phương hướng khó mà phân biệt thế nhưng là bởi vì liêu xanh có thể xem t ấ u toàn bộ không gian kết cấu lại thêm nhỏ xúc tu có thể cảm ứng được năng lượng nào đó tại phía trước các nàng cuối cùng không có mất phương h năng lượng dần dần yếu đi thậm chí sắp biến mất còn tốt tại biến mất trước một khắc cuối cùng liêu xanh cuối cùng nhìn thấy mục đích phía trước có đồ vật liêu xanh nhẹ nói là một tòa cung điện tiểu ngữ lập tức nghiêm nghị không dám nói lời nào liêu xanh ánh mắt hơi sâu nhìn xem hư không nơi nào đó kim sát tọa độ bên trong lại có một tòa cung điện hùng vi đứng ở một cái phía trên rộng mở trong h u y ệ t động cái cung điện này là thượng cổ phong cách nhưng là đối với liêu xanh tới nói là từ chưa thấy qua lối kiến trúc căn cứ thế giới nói tại trong kho tài liệu có thể nhìn thấy đây chính là tây phương đế quốc di tích phong cách chỉ thấy từng cây t ạ n huyết ăn mòn cột đá cao ngất cơ hồ phải xuyên qua phía trên cửa hàng kéo dài đến ngoại bộ mơ hồ có thể thấy được rõ ràng tinh không hình thành một bức quỷ dị mỹ cảm cột đá xung quanh đều là chập trùng hòn đá cùng t à n mát gạch nói vụn chỉ có tại bậc thang trên nhất b ư n g tài năng nhìn thấy một cái tương đối hoàn chỉnh cung điện trên vách tường đều là khắc hoa cùng tượng thần phù điêu nếu là ở dĩ vãng đoan chừng là phi thường tráng lệ tồn tại liêu xanh cùng tiểu ngữ chậm rãi đến gần bị trước mắt to lớn rung động là cái này cái gọi là tiên dân di chỉ tiểu n ữ kinh t h ắ n không thôi sợ rằng nơi này chính là hết thệ căn nguyên liêu xanh trầm ngầ nhưng n tỏng g đã t ầ thần n quan huấn luyện nơi nguồn tiên dân nguồn ban quát đều Bao hội hết thể cho. biết, giáo di giáo đó đ bắt bắt từ trị, từ ờ tựa thần, thần thư, còn có. Gọi đến hết thể hàng thần nghi thức. tới, tới hàng nghi Không nghĩ Nhưng còn đến cùng đi tới nơi này. có. cuối Gọi đi mà đi đến đại môn liêu xanh cùng kiểu ngữ cảm giác được không thích hợp mặc dù bề ngoài thoạt nhìn là di tích bên trong lại là cái này giống như là một cái công ty liêu xanh cảm thấy băng hàn nghĩ đến một chút làm việc trải nghiệm cùng trước mắt hiện đại hóa khu làm việc không có gì khác biệt từng chương bàn làm việc ghế dựa sắp hàng trình tệ nhưng mặt bàn dọn dẹp rất sạch sẽ không có một mảnh giấy lưu lại cũng không có thiết bị chỉ còn lại một chút rác rưởi cùng tạp vật nhưng là từ cho bụi vết tích có thể thấy được trước đây không lâu những này trên mặt bản nhất định là đổ đầy đồ vật có máy tính tẩy bổ vết tích còn có cặp văn kiện còn sót lại hình dáng thậm chí còn lưu lại mấy bùn bùn hoa còn có búp bê bài trí còn có ăn một nửa s a n g mười uống vào mấy ngụm cà phê nóng có thể thấy được bọn hắn vừa mới rời đi liêu xanh sờ sờ cà phê nhiệt độ âm thanh lạnh lùng nói nhưng không nghĩ tới dọn dẹp nhanh như vậy tiểu ngữ bất đắc dĩ nói tìm kiếm lửa này cái gì đầu mối hữu dụng cũng không có chỉ để lại một chút không quá quan trọng đồ vật bất quá cũng không phải thật không quá quan trọng liêu xanh tâm niệm v ừ a động đem trên mặt bàn một cái nhỏ vật trang trí bút bê đưa cho kiểu ngữ ngươi có thể tính tính chủ nhân ở nơi nào sao nàng hỏi tiểu ngữ lập tức lý giải tìm vật tìm người cũng coi là gâu meo núi thiên sư chuyển nhân cơ bản kỹ năng xuất ra ống thẻ lắc lắc lại trên tay bấm ngón tay tính một cái ở nơi đó tiểu ngữ chỉ vào đại điện góc khuất nhìn qua giống như là thả b u ồ n hoa b ệ đá nói liêu xanh đứng tại trên b ệ đá nhìn hồi lâu trên người xúc tu lập tức bắt ra hướng b ậ đá phía dưới tìm kiếm không nghĩ tới cái này xem ra kín cái bậy đá vậy mà thật sự có thể r ó t vào liêu xanh đem nhỏ xúc tu trở nên nhỏ như sợi tóc tham dò vào trong đó sau đó chặt chẽ quấn quanh chậm rãi đem bậy đá búng mình lên không tại nhỏ xúc tu đại lực phía dưới bậy đá bị n ổ tận gốc liên đối lấy một chuỗi đứt gây dây điện bị ném ở một bên lộ ra một cái thông hướng dưới đất kim loại thông đạo nhìn đến đây hai người cuối cùng ý thức được đây là một cái thang máy liêu xanh lẩm bẩm nói chẳng lẽ một mực có người ở nơi này quan sát đến chúng ta tiêu ngữ ánh mắt hơi sâu liêu xanh gật gật đầu không nói gì nói như vậy các i gọi là thần, một m ự là nàng h khác ữ n người đang giả trang diễn. g giả gọi Cái l b a cho, c ũ n chỉ là người khác ăn bài. Hết thể đều là bài. người ăn đã ề u sau sau là lưng, lưng, vị. Chân chính thần. Chương 516, hắn sau lưng, 19. Chương 516, hắn Trưng Trưng m có một đoạn thời gian không có ăn uống gì rồi các nàng lúc đầu chỉ muốn đem đối với ăn uống trở ngại lớn nhất đồng thời lại là ăn ngon nhất món ngon trước gắm bên dưới không nghĩ tới cứ như vậy bị vấp ở nơi đây đồng thời có thể cảm ứng được rất nhiều mỹ vị đều bị chuyển di tụ tập đến một chỗ loại này mỹ thực hội tụ cảm giác c thế là tại tô lao thái kim giáo sư cùng văn vi lan trong mắt thần quan nhóm khí tức liên tiếp rất cao thân hình vậy dần dần biến thành càng thêm cổng tỉnh cao lớn cũng thịt rất nhiều đầu cùng tay hợp với mặt ngoài lộng lây xúc tu như là vô số đầu vạn mèo rắn từ các nàng thể nội tùy ý mở rộng hướng phía trước mắt côn trùng đánh tới n trên c h ấ n quỷ vật cũng là không chết không thôi chỉ cần không có phá hư trong đầu màu đen chất keo coi như chỉ còn lại tản chi cũng sẽ nọ nghệ tìm kiếm đối tượng công kích bởi như vậy mặc dù kim giáo sư hỏa lực cường đại tô lão thái thu được cực mạnh năng lực còn có văn vi lan c ó được cả t ò a n g ụ c giam quỷ vật trợ trợn h ư n g cũng dần dần lực bất toàn tâm vết thương trồng chất mọi mệnh không chịu nổi tình trạng của bọn họ đã như là nỏ mạnh hết cả nhắm ngay thời cơ này mạ dị cả tâm kia tràn ngập tham lam mặt tại cục thịt núc nhích bên trong lúc gần lúc hiện nàng xúc tu đột nhiên dài ra như là tham lam lời rắn trực tiếp nhào về phía đám người tựa hồ một giây sau liền muốn đem bọn hắn c u ố n vào vô tận cục thịt triệt để t h ô n p h ệ sẽ không để cho các ngươi được như ý tô lão thái cắn chặt răng trong tay mấy chục khối xếp gỗ như là như l ư ớ i dao lăng không b a y múa sẽ rách mạ gì cả cục thịt ngăn cản à n g hoàn toàn điều khiển c ỗ này thân thể khổng lồ ta đến ngắn gọn máy móc gâm thanh từ tô lão thái sau lưng vang lên một tiếng vang thật lớn phá vỡ cục diện bế tắc phanh h ỏ a quang từ hậu phương đánh tới thẳng tắp đánh vào cục thịt bên trên nổ ra một cái cự đại cháy đen trống cục thịt một trận kịch liệt núp ních tựa hồ đang cố gắng khôi ph ngay tại sắp điền vào trống rông thời điểm nhưng lại lại lần nữa sụp đổ chỉ thấy tô lao thai trong tay xếp gỗ hư không biến ảo ngay tại thuận vết nứt xé rách ra tới nhưng mà cục thịt vẫn như cũ cấp tốc khép lại xúc tu vung vẩy được càng thêm vung mánh kim giáo sư không có nửa điểm do dự lại lần nữa b ắ c cỏ hai ống súng phóng tên lửa phun ra trí mạng hỏa diễm đem xúc tu hoành thành một mảnh lóng lánh lộng lây thải quang cho bụi cùng lúc đó văn vi lan trong tay xích sắt x é lẫn đem mạ dị cả khổng lồ cục thịt một mực vấy n ố t nàng thái dương nổi gân xanh cắn răng chống đỡ lấy bị thần thánh lực lượng ăn mòn d văn vi lan hai chân có chút phát run xích sắt kiềm chế dần dần trở nên lực bất thòng tâm xanh xanh ngươi dặn dò ta muốn làm được ta nhất định phải làm được mang cái này niềm tin văn vi lan lao đi khỏe miệng máu tươi cắn răng lần nữa phóng xuất ra trong n g ụ c giam quỷ vật còn có n g ụ c giam ruột tạo thành khổng lồ xúc tu trước mắt cục thịt lập tức bị vô số tiểu quỷ c n lên bò đầy đen thủi lùi đồ vật hướng trong thân thể chui vào đào ra từng cây màu sắc rực rỡ xúc tu lại đến chất keo mạ dị ca nổi giận gầm lên một tiếng trên thân thần thánh năng lượng bộ phát sở hữu tiểu quỷ nháy mắt bị tỉnh hóa tan ra tại cục thịt mặt ngoài văn vi lan cũng bị cố lực lượng này phản chấn. thần thánh năng lượng thuận xích sắt chui vào thể nội từng đợt thiêu đốt đau đớn nhưng là đồng thời trong cơ thể nàng lộng lây chất keo vậy phát huy tác dụng suy yếu cố này đối với người ngự quỷ tới nói trí mạng năng lượng nhất định phải kiên trì cho bọn hắn tranh thủ thời gian tô lao thái hét lớn một tiếng tất cả lực lượng phun ra ngoài trôi nổi tại không trung đem mạ dị cả thuận trên người chống g ô n g triệt để xé rách thành hai nửa mạ dị cả một tiếng đau đớn g ầ m rú mang theo thần thánh năng lượng thịt nát phiêu tán các nơi hóa thành lộng lây điểm sáng hội tụ ở trên trấn đại trận các nơi trên không trung tô lao thái khỏe mắt thoáng nhìn hoác giáo sư đã mang theo quảng bắc văn cùng từ đại qu Đi h ư ớ lúc h này lăng ngọc kha bỗng nhiên từ phía sau xuất hiện bắt lấy cổ tay của nàng nghịch chuyển thời gian đem tô lao thái từ lúc đem kiệt lực thời khắc mang về hơi trước sớm trạng thái tôi viện phán đường nội giúp đỡ liền muốn xuất hiện lăng ngọc kha tại bên thai nàng nói t ô láo thái ý thức một lần nữa tỉnh táo lại hơi thở phào tiếp tục lôi kéo mạ d ì cả khối thịt lần này nàng cũng không dùng hết toàn lực mà là đọ sức lấy tránh chính diện liều mạng thế nhưng là giúp đỡ đâu bây giờ còn có cái gì giúp đỡ t ô láo thái gấp gáp nghĩ đến nhìn xem mạ d ì cả từng bước tới gần núi một dạng thân thể mang theo màu sắc rực rỡ xúc tu s ắ p thôn vệ ba người bọn họ vào thời khắc này mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt phản phất có cái gì vật khổng lồ dưới đất t h ứ t tình đại đại nước ra đất tuyết băng tán hạt tuyết tử như là viên đạn khắp nơi bay vụt theo một đạo to lớn vết nước từ mặt đất chậm rãi vỡ ra một cái khác khổng lồ cục thịt từ lòng đất dâng lên giống như như ác ngộng từ lòng đất chậm rãi dâng lên mà mạ dị cả trên người địa ạn lúc đầu đã dần dần mất đi thần chí dần dần đồng hóa lúc này lại là đ ố n g nhiên giật mình nhìn trước mắt núi thịt còn có trong núi thịt nho nhỏ thiếu nữ mặt nàng lệ nóng danh o trọng hô mạ dị lìn ta chỉ tiếc một tiếng này bao hàm tình cảm la lên mới hô đến một nửa liền bị mạ dị cả trực tiếp tắt đứt một cái đầu lăn xuống trên mặt đất ngồi ở trong xe phờ răng nhìn xem đây cơ hồ bao trùm toàn bộ chấn nhỏ cục thịt lại bị mặc khắc một đoàn đ ố n g nhiên xuất hiện cục thịt cho đánh bại hai cái cục thịt vận thành một đoàn vô số p h o n g ốc sụp đổ toàn bộ thế cục bắt đầu lôi kéo mà đúng lúc này một vệ kim quan g loại qua bầu trời lập tức trong sáng gió tuyết đột nhiên ngừng phảng phất lực lượng nào đó giam cầm bị triệt để đánh vỡ phờ răng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng hắn có loại giam cầm bị mở ra không hiểu nhẹ nhõm có ý trong thân thể có một cỗ năng lượng tại tuyên cáo tự do hắn chính cao hứng bên người một cái cứng đở lại lạnh như băng thân thể dựa vào đến nhẹ nói thừa dịp hiện tại chúng ta đi thôi. thờ răng có chút do dự hắn trông thấy nơi xa nữ nhi bóng người chính chạy về phía này tựa hồ đang hô hoán lấy ba ba thế nhưng là hắn đang nghĩ vì cái gì bọn hắn không cùng theo đi nơi ở nút mà là muốn trốn tránh nữ nhi trốn tránh những người khác ngươi cảm thấy vậy vẫn là con gái của ngươi sao đôi môi tái nhật dán tại bên hay thấp giọng nói thờ răng kỳ thật cũng có nhận thấy biết do nữ nhi này đã không phải là tưởng tượng như thế có loại cảm giác xa lạ nhưng mâu thuẫn là hắn đồng thời lại có cảm giác quen thuộc tựa hồ nữ nhi chính là như vậy húng chi chúng ta thật có thể đi nơi ở nút sao thê tử thanh lâm có chút thảm đạm bọn hắn sẽ không tiếp nhận ta p h ờ răng trong lòng vị chua hít một tiếng ngươi tốt như vậy thê tử lại lắc đầu bọn hắn sẽ chiếu cố nàng chúng ta có con đường của mình muốn đi mà lại ngươi không muốn v ề ngươi đã từng nhà nhìn xem sao nữ nhân thi ban lan tràn trên mặt hiện ra vẻ đau thương p h ờ răng tâm bị câu nói này đả động không do dự nữa khởi động chiếc này từ endersen nhà trộm ra xe cũng không tính là trộm dù sao đôi kia vợ chồng đã bị lột ra nằm ở trên giường rồi chúng ta đi chỗ nào thờ răng từ kính chiếu hậu nhìn thấy nữ nhi bóng người càng ngày càng nhỏ trong lòng ẩn ẩn làm đau nhưng rất nhanh đ ẹ xuống quay đầu hỏi tay lái phụ bên trên nữ nhân mặc dù một loại nào đó giam cầm bị mở ra nhưng hắn vẫn còn có chút mở mịt nữ nhân m ỉ m cười giọng nói nhẹ nhàng ngươi quên sao nơi này ngươi cũng có tham dự kiến tạo đâu tham dự kiến tạo p h ờ răng rất là kinh ngạc ta không phải đời thứ nhất cư dân không có tham dự chấn nhỏ kiến thiết nữ nhân trong tơi ư cười cất giấu mấy phần quỷ bí nàng thấp giọng nói ta không phải nói cái chấn nhỏ này kiến thiết mà là cái này thí nghiệm chương năm trăm m ư ơ i bảy hắn sau lưng hai mươi chương năm trăm m ư ơ i bảy hắn sau lưng hai mươi đi ản con mắt hướng lên trên nhìn xem hai viên thị t đoàn xé rách cùng g ặ m cắn bất phân cao thấp đau đớn gào rú đan vào một chỗ nhưng mà thần thánh năng lượng ưu thế áp đảo quá lớn mặc dù ngay từ đầu mạ dị lìn dựa vào hình thể có thể chính diện đối quyết nhưng bị thần thánh năng lượng lần lượt t i ê u đốt mạ dị lìn đau đớn không chịu nổi dần dần ở vào hạ phong mặc dù đ i ả n không có trái tim sẽ không cảm giác được trong lòng siết chặt nhưng trong đầu phi tốc chuyển động đ ỗ n g nhiên ý thức được cái gì ngược lại nhấp nô hứng kẽ đất bên trong lan đi nàng muốn đi van cầu thần giúp đỡ nữ nhi của nàng tiến vào địa huyện mặc dù bên trong rắc dối phức tạp mà nàng chỉ còn lại một cái đầu nhưng vẫn là có thể nhận ra một cái phương hướng đó chính là tín ngưỡng lực lượng nàng vẫn cảm thấy nàng chỉ ghé qua hai lần bởi vì thần từng cảnh cáo không nên tùy tiện tiến vào nơi này cho nên nàng không có đến rồi cực hạn tuyệt vọng nàng chắc là sẽ không xuống đến lần đầu tiên là tại hàn dạ bên trong tuyệt vọng nàng dẫn một đám người tìm kiếm khắp nơi gia viên mới cùng đường mặt l ỗ lúc ngẫu nhiên phát hiện tòa này giáo đường di tích đi vào huy động bởi vì thần từ bi nàng được b a n cho trí thức nắm giữ một chút bí ẩn cũng làm thứ gì dựa vào đây hết thẻ tiên cơ nàng trở thành thần thị lần thứ hai chính là vì mã dị lìn nàng đem mạ dĩ lìn chế tạo thành rồi thủ hộ thần nhưng là mạ dĩ lìn dù sao không phải chân chính thần địa hạn có thể cảm giác được cho dù nàng không ngừng n u ô i n ấ n g mạ dĩ lìn cũng ở đây dần dần đi hướng kết thúc đây không phải là nàng hy vọng kết cục cho nên nàng lần nữa hướng cầu thần đạo thần đáp lại nàng mở ra thông đạo cũng trao tặng nàng triệu thần chi thuật hiện tại lần thứ ba tiến vào nàng vẫn là muốn khẩn cầu thần giúp đỡ mạ dĩ lìn rõ ràng rõ ràng kế hoạch chính là như thế vì cái gì thần tựa hồ tại thiên vị mạ dĩ cả đầu lâu nhấp đô hướng tỏa k i ế trong trí nhớ cung điện dưới đất lan đi tại trong trí nhớ của nàng lần g xa xa thứ nhất nàng thử nghiệm muốn đi trên cái này bậc thang bất quá lần này chỉ có thể dùng cái này đầu còn tốt cái này phía dưới đầu còn có một bộ phận cuộc sống có thể làm cho nàng một chút xíu cọ đi lên cuối cùng đợi nàng lăn vào cung trong điện bộ thời điểm nàng lấy dại đây không phải nàng trong tưởng tượng thần điện mặc dù chỉ có thể từ dưới đi lên thị giác nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một chút cái bàn chân nhưng nàng cũng có thể nhìn ra được nơi này người làm vết tích rất nặng thậm chí càng giống là nàng đã từng vẫn là một cái công ty viên chức mỗi ngày đi làm địa phương không đúng không đúng đây hết thệ đều không đúng đi ăn một bên nhấp lô một bên ở trong miệng tự lẩm b ầ m đầu đập được tím xanh răng nanh vậy nát mấy khỏa nhưng nàng không dừng được nàng không thể nào tiếp thu được trước mắt hiện thực tiếp tục nhấp lô thẳng đến nàng thoáng nhìn ngăn tủ bên dưới một cái thẻ đây là nhờ có nàng thoáng nhìn không thấy trong bóng tối tấm thẻ Landy Toàn. đây e m c o là địa t h trên hàn lại g tác c bỗng nhiên ý thức được rất nhiều chuyện rất nhiều chuyện bỗng nhiên tràn vào trong đầu nối liền cùng nhau dưới sự phẫn nộ nàng ngậm giấy hành người này tiếp tục lăn lộn tựa hồ muốn tìm người nói do lý lẽ đi kết quả bịch một tiếng nàng lăn xuống bên trong góc một cái cửa hang trước mắt lóe qua một mảnh màu bạc kim loại nương theo lấy không ngừng hạ xuống mất trọng lượng cảm giác rơi xuống quá trình quá dài đi ả nghĩ thét lên nhưng bởi vì cắn công tác chứng minh nàng vô ý thức để nén xuống thét lên xúc động xem ra chính mình lúc này thật sự chết chắc rồi đi ả nghĩ đến bản thân hẳn là sẽ q u ò n g thành d ộ n sèn tố m a t ổ màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi đều là nhưng mà rơi xuống đột nhiên đình chỉ rồi nàng rơi vào rồi một cái ấm áp trong l ự c giữ mắt nhìn lại là một tâm tràn đầy tàn nhang tóc đỏ lộn xộn vờn quên mặt bị c h e s t e n d e r s o n vừa rồi liêu xanh cùng kiểu ngữ vừa mới r ử a vào nhỏ xúc tu một chút xíu cọ chân bóng vách tường kim loại h ư ớ n g cái này thang máy xuống giếng phương chuyển đi cuối cùng đạt tới phía dưới cùng kết quả vừa dứt tại mặt đất còn chưa kịp thấy rõ trước mắt là cái gì liều xanh trong ngực liền có thêm một cái tròn vo đồ vật túi đầu xem xét vừa vặn cùng một đôi màu xanh làm con mắt tương đối hai bên đều trừng mắt nhìn liêu xanh mới a một tiếng đem ném đi mở ra rơi trên mặt đất chính là một đoàn ngân sắc đồ lau nhà một dạng đồ vật tia đồ vật một chút xíu quay tới một gương mặt bởi vì hạ xuống c h á n g váng còn có hiện thực xung kích mà có chút mờ liêu xanh phân biệt nửa ngày vẫn là không nhận ra được vẫn là kiểu ngữ xem xét liền nhận ra nghi hoặc mà hỏi thần thị đại nhân cái đầu kia ngậm tấm thẻ lại lan tới ô ô trực hiếu liêu xanh có chút ghét bỏ nâng lên cái này đầu gỡ xuống trong miệng tấm thẻ túi đầu xem xét h ừ m cùng chúng ta suy đoán không sai bịt lắm đi hạn nếm thử kêu sợ hãi các ngươi các ngươi tại sao lại ở chỗ này d â y thanh bị xé rách cũng không có phổi cho nên nói chuyện giống như là lọt gió ố bế â nghẹn ngào nuốt nghe không rõ ràng lật lại thì thầm liêu xanh cùng kiểu n ữ mới nghe được rõ ràng vì cái gì ở đây bái ngài bàn tặng a liêu xanh nghiêng đầu một chút nói đi an còn muốn nói điều gì lại nghe liêu xanh nói ngài biết rõ cái này rốt cuộc là cái gì không nàng dùng nhỏ xúc tu d ơ lên đi an đầu hướng phía trước nhìn lại nàng nhìn thấy một cái cự đại chống trải khu vực bốn phía bị vách tường kim loại vây quanh xung quanh hiện đầy thiết bị cùng đường ống hướng trên đỉnh đầu trần nhà tựa hồ là có thể di động giống như là một cái cự đại cửa hang lại chăm chú phong bế lấy lạnh lùng khoa học kỹ thuật cảm giác cùng bên ngoài cổ xưa cung điện có mánh liệt cắt đứt cảm giác đây là cái này giống như là phát xạ bình đ i địa ạ n dù sao cũng là tại xã hội hiện đại sinh tồn con người miễn cưỡng nhận ra cái này cùng nàng trong trí nhớ nhất trí nhưng là hồi lâu chưa từng gặp qua đồ vật trung gian bình đài to lớn lâu khẳng nơi đã từng hẳn là đặt lấy phi hành khí địa ạ n nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt nhưng nàng thân bất do kỳ muốn cứu nữ nhi nhưng hiển nhiên hiện tại không có người có thể giúp nàng thậm chí đầu đều ở đây nhân ra trong tay chỉ có thể nghe thấy bị trại s ơ nói xem ra nơi này chính là cửa ra sau đó r ộ i ra vô số kim sắc xúc tu lên trên đòi vị tia tên gọi kiều thần thị cũng là bắt lấy những n g quỷ dị nhỏ xúc tu cùng theo đi lên đ ẵ n đi tại quá trình bên trong bị trả sở không biết làm cái gì trên đỉnh phong bế cửa động nắp giếng vậy mà chậm dãi hướng hai bên trở ư ợ ra lộ ra một cái thông đạo thông đạo thông hướng là một mảnh thanh tịnh tinh không đ i a án lúc đầu trong lòng sốt ruột lại là sợ hãi nhưng khi nàng ngước nhìn đỉnh đ ầ u thượng thanh triệt tinh không trong lúc nhất thời ngây dại liêu xanh thuận nàng ánh mắt nhìn cũng có chút hiểu rõ rồi các nàng không nói gì chỉ là dựa vào mụ mụ lực lượng thuận vách tường hướng mặt ngoài một chút x ữ a bỏ cuối cùng bỏ ra ngoài trước mắt rộng mở trong sáng sáng trói tinh thần trải rộng thương cung rộng lớn thảo nguyên minh n ô n g bờ nơi xa d ậ núi liên miên ch hết thể đều là như thế tự nhiên lại tươi đẹp gió mát t r ầ m chậm cỏ xanh hương thơm sông và mũi trong không khí tràn đầy đã lâu tươi mát cảm giác nơi này không có hàn dạ liêu xanh nói đi àn trong mắt bất chi bất giác tràn đầy nước mắt nàng lăn trên đồng cỏ cảm thụ được cây cỏ ma s á t ở trên mặt chân thật cảm giác thậm chí điên cuồng gặm tiếp theo chút cây cỏ nhai mấy lần nuốt xuống lúc này mới lớn tiếng khóc nguyên lai、like. nguyên lai、like. nàng nghẹn nào trong lòng chua s u t và phần lại một câu cũng nói không ra miệng nàng thậm chí coi không ra mình ở hàn dạ bên trong sinh sống bao nhiêu năm đi àn nhớ tới mạ di lỉn khóc đến cơ hồ không thờ n mã dị lìn a mã dị lìn bất quá may mắn nàng m u ố n cũng không có phổi khóc mệt đầu nằm nghiêng nhìn trước mắt mảnh này rộng lớn thảo nguyên đi ă n một trận mờ mịt đây rốt cuộc muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi mờ mịt ở giữa nàng nghe tới bị chặt sở thanh em vẫn như cũ bình tĩnh giống như là không có chút nào cảm thấy thế giới sụp đổ đồng dạng tiểu ngữ tỉ ngơi ư thôi được rồi người kia đi hướng nơi nào cái phương hướng này đi tiểu ngữ chỉ chỉ một cái phương hướng há t ố t sau đó đi h n tóc dài màu bạc bị, bị chặt sở một cái nhấc lên hai người một đầu hướng phía núi bên kia đi đến chương năm trăm mười tám hắn sau lưng 21, chương 518, t á hắn sau lưng 21. cấm chế cuối cùng bị đánh phá hoác giáo sư lai xe nối liền phân tán tại trên c h ấ n các nơi phá giải đại trận từ đại quyên quảng bắc văn cuối cùng có thể đi hoác giáo sư giãn nhẹ một hơi hừng không biết nơi ẩn nút bên kia chuẩn bị xong chưa từ đại quyên nhìn về phía trung tâm chân chiến đấu m ả n g lớn phòng ốc đổ s ụ p cảm giác mười phần gấp gáp hắn đi tên kia mặc dù bình thường không đáng tin cậy nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là đáng tin cậy hoác giáo sư nói câu nói này mặc dù nghe không giống như là cái gì tốt lời nói nhưng là xem như hoác giáo sư đ ố i hán ni giáo sư khó được khẳng định thế nhưng là xe của chúng ta c h i ế có c hạn sợ rằng không có cách nào tại làm sao nhiều người một đợt rút lui quảng bắc văn ngược lại là cả nghĩ quá rồi một tầng tao mày lo lắm nói không cần lo lắng hoác giáo sư cười thần bí từ trong ngực xuất ra một đài máy chơi game xoa bóp mấy cái nút chỉ thấy nguyên bản lưu tại trong chấn trừ t a c kính tại hấp thu đại lượng năng lượng về sau tại hoác giáo sư điều khiển bên dưới vậy mà hình thành một đạo kim sắc lưới lớn bao phủ tại ngay tại chém giết hai cái khổng lồ cục thị phía trên chỉ thấy hai cái cục thịt tại kim sắc lưới ánh sáng c h ó i buộc bên dưới bị chăm chú c u ố n chặt lấy không thể động đậy lưới vàng bên trong tách ra tinh tế dày đặc kim tuyến từng tầng từng tầng c h e kín bọn chúng cuối cùng vậy mà xoay thành một đoạn dần dần chia tách không ra lẫn nhau dung hợp thành to lớn vô cùng thịt mới núi dung hợp sau núi thịt vụng về nặng nề lại thể nội lực lượng tương hô va chạm lại thêm đến từ văn vi lan luật pháp xích sát còn có những người khác các loại thủ đoạn áp chế xuống không ngừng kịch liệt dây rội lấy đúng lúc này trong núi thịt bỗng nhiên dâng trào ra vô số kim sắc xúc tu phản phất nham tương bình thường từ bên trong bên trong lao nhanh mà ra đem toàn bộ núi thịt tầng tầng cho đến đưa nó triệt để trói buộc thành kim sắc kẻ lớn quen thuộc khí tức tràn ngập ra văn vi lan đám người lập tức cảm ứng mà ra đây là liêu xanh lực lượng xem ra đây là xanh xanh lưu lại chuẩn bị ở sau hóc o giáo sư lộ ra thoải mái mỉm cười nhẹ nhàng bông u xuống máy chơi game sau lưng từ đại quên cùng quảng b á c văn trợ mắt h ố t mồm nghị thầm không hổ là sư phụ tại mọi người nhìn chăm chú kim sắc xúc tu tiếp tục lan tràn dần dần vuốt lên núi thịt nội bộ lực lượng xung đột những cái tia nguyên bản tạp nhạp chất keo kết cấu bất kể là màu đen vẫn là năm màu cuối cùng tất cả đều hóa thành thuần túy kim sắc núi thịnh g á n g bắt đầu bi dần dần hiện ra một bộ thân thể khổng lồ đường cong cuối cùng một vị cao lớn như núi nữ cự nhân đứng ở c h ấ n nhỏ trung ương cái này nữ cự nhân mọc ra hai cái đầu một là mạ dĩ cả tóc vàng mắt xanh đầu một mặt cuồng nộ một cái khác là một cái héo rút nhỏ gầy thiếu nữ đầu một mặt ngây thơ k h í chất hoàn toàn khác biệt mặc dù mạ dĩ cả c u ầ n bạo chi khí vẫn tồn tại nhưng kim sắc xúc tu như là hình xăm giống như dày đặc nàng toàn thân chế trụ nàng n g a n g ngược khiến nàng tạm thời an tĩnh lại cuối cùng hết thể an định lại trên trấn còn dư lại quỷ vật đã thành rồi mạ dĩ cả hoặc là mạ dĩ l i n biến thành cự nhân thuốc bổ mà những người còn lại cũng đã kịp thời sơ tán đến nơi ở nút bình yên vô sự mặc dù rất nhiều người y nguyên ở vào hoảng sợ cùng trong ngượng ngùng thậm chí có không ít người mất đi người thân nhưng bọn hắn đều hiểu chỉ có sống sót tài năng nhìn thấy ngày mai mắt thấy cự nhân dưới chân dần dần ngưng tụ ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen toàn bộ chấn nhỏ phảng phất sẽ bị t ĩ n h mịch hư không thốn p h ệ còn dư lại cư dân tranh thủ thời gian tại tô chấn trưởng chỉ huy bên dưới từng cái bỏ lên trên cự nhân lòng bàn tay tại cự nhân che chở cho rời đi cái này gánh chịu lấy bọn hắn tại hàn dạ bên trong gian khổ dây rủa trí nhớ chấn nhỏ p h ờ giang biết rõ trên chấn người tựa hồ biết rồi k h á t xuất khẩu nhưng là hắn không cần đi theo bởi vì hắn biết rõ k h á t xuất nhập cảng lái xe xuyên qua chấn biên giới cánh rừng vượt qua băng phong mặt hồ sau đó đến bờ bên kia lọt vào trong rừng dọc theo một cái phương hướng một mực mở thẳng đến xuyên qua rừng cây rầm rạp cuối cùng đi tới một tòa rời xa ồn ào náo động phòng ở thế nào ngươi có phải hay không cảm thấy có chút lạnh p h ờ giang lo lắng hỏi thê tử thê tử lắc đầu mặc dù trên mặt là cứng đờ tiểu dung nhưng lại là hạnh phúc lại là tiếc nối thờ giang bỏ lỡ một màn kia tiếc nối tiểu dung trà sát thê tử tay cùng nhau tiến vào trong phòng. sau đó từ phòng trong phòng ngủ mở ra thâm tàng tại trong ngăn tủ một đạo bí ẩn cơ quan giường chiếu rời lộ ra một cái băng lãnh kim loại sắt thang máy bọn hắn tiến vào thang máy thang máy mang theo bọn hắn dưới đường đi chìm đến tầng dưới chót nhất tầng dưới chót nhất chỉ có một đầu thật dài đường hầm thông hướng phía trước tỏa sáng vị trí p h ờ răng đi ở phía trước đi rồi một hồi cuối cùng nhìn thấy một cái lóe lên lanh quang bình đài trên bình đài ngừng lại một cỗ phi hành khí xem ra nhắc nhở của ngươi quả nhiên không sai nhìn thấy phi hành khí thờ răng mới rốt cục thoải mái cười một tiếng thê tử cũng là thoải mái cười một tiếng p h ờ răng vừa mới đi đến phi hành khí đông nhiên cảm giác không đúng quay đầu nhìn lại nhìn thấy thê tử không cùng đến đang đứng tại bình đài bên trên đối với hắn mỉm cười nhìn xem thê tử nụ cười trên mặt p h ờ răng đông nhiên trong lòng x i ế t chặt thân ái không phải đã nói muốn cùng đi sao thê tử lại chậm rãi lắc đầu mang theo một tia thê lương nếu như ta rời đi nơi này ta liền sẽ triệt để biến thành quỷ vợt chỉ có người tài năng rời đi nơi này ngươi vẫn chưa rõ sao p h ờ răng là người đến rồi lúc này trí nhớ của hắn mới có hơi bưng lỏng càng nhiều khóa bị giải khai trong mắt hắn cái này thê tử chân thật khuôn mặt cũng ở đây hiện hiện kia là một cái mục nát thân thể ra rẻ che kín thi ban tóc thưa thất chóc già không biết tại dưới nền đất trôn giấu bao lâu mà lại nàng thấp giọng nói ngươi cũng không phải là ta chân chính thờ răng bất quá không quan hệ chỉ cần ngươi còn sống là tốt rồi thờ răng không l a n g phục nghe những lời này trong đầu thổn thức không thôi vị này thờ răng rất hiển nhiên cũng không có sống sót bất quá l a n g phục ký ức giống như là thủy triều trở lại rồi thậm chí bao gồm vị tiêu thờ răng đã từng xem như cục an toàn nghiên cứu viên ký ức vị này thê tử đã sớm chết rồi bị hắn trôn giấu ở nhà trong hậu hoa viên chỉ là lăng phục xem như thờ răng bị ký sinh về sau sinh ra năng lực mới trong lúc vô tình đưa nàng thi thể kích hoạt rồi mà thôi cho nên nàng rời đi nơi này cũng không có ý nghĩa không có nơi này đặc thù hoàn cảnh nàng cuối cùng vẫn là sẽ trở thành một bộ tử thi hoặc là mất lý trí quỷ v ậ t còn không bằng sống ở trong vực sâu l a n g phục cuối cùng nhìn nữ t ử này lên mắt mang phức tạp tâm tình đóng lại cửa khoang sau đó ngồi ở phi hành khí trên ghế lái kiểm tra phi hành khí hết thệ chỉ tiêu bình thường về sau l a n g phục khởi động phi hành khí lúc này hắn nghe tới nữ nhân lớn tiếng nói đi phía bắc đi phía bắc nơi đó mới không có người của liên bang lăng phục cảm kích gật, gật đầu nhưng không biết nữ nhân có nhìn hay không đạt được phi hành khí lên không xuyên qua từng lớp sương n mù hướng phương xa bay đi cuối cùng biến mất ở thương mang chân trời đứng tại bình đài bên trên nữ nhân ngắm nhìn phi hành khí biến mất quy tích trong lòng trống rỗng bất quá trong l ò n g ngực của nàng vốn chính là vắng vẻ ư nắng g h sau l ư n trưng hắn sớm a u lưng, Nắng s mờ mờ núi đầu kia có mặt trời mọc liêu xanh cùng tiểu ngữ đi rồi không bao lâu trợt thấy không trung vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện vô số ngân s á c phi hành khí ngân s á c kim loại mặt ngoài phản xạ nắng sớm hai người l i ế n nhau cấp tốc gần vào không gian những thứ này là đến từ liên bang đế quốc cục an toàn chiến cơ đã khóc đến khàn khàn địa ạn lẩm bẩm dùng hầu đ ô n nói bọn hắn đang theo chấn nhỏ bay đi tiểu ngữ lẩm bẩm nói liêu xanh trong lòng k h é động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì nàng cấp tốc k hóa chặt một chiếc chiến cơ phân tích hắn vận động uy tích tinh chuẩn nhảy vọt đến chiến cơ phía dưới r ồ i ra xúc tu leo lên trên đi lúc này tiểu ngữ cùng địa ạn đầu bị nàng xúc tu chăm chú còn lấy đi theo nàng một đợt tận nấp tại chiến cơ phía dưới l i u xanh giữ im lặng con mắt nhìn lại xuyên thấu không gian lại bởi vì nơi này cấm chế bảo hộ chỉ có thể nhìn thấy mười ộ t chút mơ hồ hình dáng. Bất quá, nơi này cấm chế hệ ra đồng nguyên, phá giải cũng hồ hình hệ phá không khó. mơ m nơi đồng dáng. này nguyên, quá, giải ra giây sau liêu xanh xúc tu đâm vào trong đó ca bin dưới đáy cổng cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu x ú c lên thăm dò vào trong đó nhìn thấy trong cabin cũng liền hai cái phi công thực lực thế nào liêu xanh xuyên thấu qua nhỏ xúc tu con mắt nhìn thấy hai người đều là tây phương đế quốc điện hình tướng mạo mà trên thân vậy mà không cảm ứng được cái gì năng lượng ba đ ộ thế giới rất nhanh quét hình ước định ra tới hai người đều là người bình thường liêu xanh gật gật đầu vậy liền đơn giản sau đó biến mất ở ca bin bên ngoài chiến cơ rất nhỏ run lên liêu xanh mở ra ca b i n m ô n đem tiểu ngữ cùng đi ạn đầu kéo vào trong buồng phi cơ hai người nhìn thấy trên sàn nhà hôn mê bất tỉnh phi công trên ghế lái thì là liêu xanh một cái hoàng kim khoai bánh tiểu nhân ở điều khiển chiến cơ lúc này mới thở dài một hơi hiện tại tiểu ngữ ô m đi ạn đầu ngồi ở ghế phụ liêu xanh tiếp tục để hoàng kim tiểu nhân thao túng chiến cơ mà mình thì là ở bên cạnh mở ra trên chiến đấu cơ máy tính nghiên cứu mặc dù còn có tầng ư lửa nhưng là cái này cũng không có thể làm khó thế giới rất nhanh liền giải mã giải khai thành công xâm lấn toàn bộ kho dữ liệu chúng ta không đi cùng chấn nhỏ sao đị ạn nhìn xem máy bay chiến đấu rõ ràng thoát khỏi đội ngũ hướng bay về phía nam đi lúc này một mặt gấp gáp hử hử hỏi chấn nhỏ bên kia không có chuyện gì liêu xanh nói mười phần chắc chắn nàng tin tưởng mình bố trí vậy tin tưởng đồng đội thực lực nhất là văn vi lan tin tức chuyển đến nhường nàng càng thêm vững tin không thể nghi ngờ nhìn thấy đị ạn vẫn là một mặt lo lắng liêu xanh nói thần thị đại nhân ngươi căn bản không biết con gái của ngươi hiện tại đến ngọn nguồn mạnh bao nhiêu liêu xanh nhìn xem đị ạn trên mặt hiện ra một k i a kinh ngạc nàng đã thành thần liêu xanh nhìn thẳng đị ạn n ữ khí bình tĩnh ngươi đã được như nguyện chẳng lẽ không cao hơn sa đi ăn càng là khó có thể tin nháy mắt ngươi vốn chỉ là hy vọng mạ gì cả thành thần sau đó nghĩ biện pháp để mạ gì l i n đưa nàng thốt vệ thượng vị thành thần thật sao liêu xanh nói đi ăn mặt tối sầm xác thực hết thảy đều như ngươi sở liệu toàn bộ chấn nhỏ đều sẽ trở thành hắn con đường thành thần đã đặt chân chỉ là ngươi không nghĩ tới chính là ngươi cái gọi là thần cái gọi là ban cho cũng chỉ là cục an toàn nói dối còn gái của ngươi lúc đầu không á t gặp thụ này khó l i u xanh tiếp tục nói ngươi chẳng lẽ không muốn biết sau l ư n g rốt cuộc là cái gì lực lượng đang thao túng đây hết thảy đi ạn ngừng lại đã không tồn tại hô hấp tại kiều ngữ trên đùi lan lan xem như gật đầu như vậy thì xin ngươi phối hợp chúng ta chúng ta cùng đi tìm kiếm chân tướng sự tình liêu xanh nói một mặt tàn khốc lanh ý đi ạn nhìn xem rốt cuộc biết bản thân đến cỡ nào sai vì trắc sở căn bản không phải nàng coi là có thể tùy tiện điều khiển nữ hải liêu xanh không để ý đến đi ạn tiểu tâm tư nói với kiều ngữ tại ngươi cảm ứng bên trong cái kia bút bê đồ chơi chủ nhân có lẽ còn là tại nam bộ a liêu xanh chỉ triển khai một cái màn sáng n h a đồ trên bản đồ hiện ra một mảnh bắt ngát đại lục mặt trên còn có vô số đời biểu thành thị điểm sáng tiểu ngữ bấm ngón tay tính toán một cái gật đầu nói không sai vẫn là đi về phía nam phương hướng liêu xanh lập tức gật đầu vậy chúng ta liền đi tìm bọn hắn những cái kia lúc đầu tại dưới nền đất theo dõi chúng ta nghiên cứu viên từ trên c h ấ n khẩn cấp rút lui tuyệt đối là có nguyên nhân nói không chừng chính là về tổng bộ đi báo cáo thí nghiệm kết quả l a n g phục cũng không có dựa theo nữ nhân nói hướng phía bắc bay đi mặc dù hắn nội tâm biết rõ phương bắc là duy nhất có thể tránh đi sở hữu thế lực an toàn đường dẫn mặc dù hắn biết rõ thân thể này ký ức trải qua bấm é o tăng thêm bởi vì có sự gia nhập của hắn toàn bộ ký ức đều phi thường hỗn loạn nhưng mảnh hỗn độn này bên trong, hắn vẫn có một k i a vô cùng rõ ràng niềm tin hắn gọi ra giả lập màn sáng trước mắt địa đồ biểu hiện hắn cách bắc bộ biên giới đã không xa có lẽ cũng là bởi vì bắc bộ liền không phải là phát đ ạ t địa khu cho nên mới sẽ tiến hành dạng này thí nghiệm bắc bộ cũng là băng thiên tuyết địa nhưng là đó cũng không phải hàng dạng chỉ là bình thường bắc cực l a n g phục nhìn trước mắt mảnh k i a nổi lơ lửng khối băng bông dương còn có bông dương phía trên băng sơn cùng bao trùm lấy băng tuyết đại lục một mảnh tự do rộng lớn nhưng hắn cắn răng quay đầu bay đi hắn muốn tuân theo tín n i ệ m của mình về nhà một mực đi về phía nam bay đi hắn tại trên bản đồ khóa được một chỗ hắn không biết nữ nhi của hắn ngay tại trải nghiệm lấy cái gì hắn cũng không biết cái khác đồng bạn tình huống bây giờ như thế nào hắn chỉ có duy nhất khát vọng hắn muốn về nhà cái kia hắn đã từng lấy vì cũng không còn cách nào chạm đến địa phương hay b ẹ o bở thành phố đường chân trời xuất hiện ở trong tầm mắt đèn nghe ông cùng ba dê biển quảng cáo chiếu sáng như ô lưới giống như dao thoa bầu trời màu xám cho lầu cao đâm rách t ầ n g mây kim loại phi hành khí cùng giả lập hình tượng tại lạnh lùng rừng sắt thép ở giữa sen lẫn lấp lóe một cái cự đại năng lượng vòng phòng hậu ngăn tại bên lề thành thị phi hành khí xuyên quá lúc thông báo hệ thống phát ra lạnh như băng thanh ấm liệp ưng ít tờ sáu mươi bảy chiến cơ chứng nhận mã hóa bảy nghìn sáu trăm hai mươi năm fl cờ hoan n ê n tiến vào h ầ y đ è o bờ thành phố lang phục trong lòng cảm giác nặng nề biết rõ hẳn là sẽ chạm đến một loại nào đó chương trình xin trở lại cục an toàn báo cáo tiến triển quả nhiên xin trở lại cục an toàn báo cáo tiến triển máy móc thanh âm quanh quẩn tại điều khiển trong khoang thuyền lang phục không thấy chỉ lệnh tiếp tục thôi động chiến cơ bay về phía trước bởi vì chống lại mệnh lệnh nên chiến cơ để cho cục an toàn trực tiếp tiếp quản tiếp quản đến n ư ợ c m ư ơ i lang phục gắt gao nắm chặt chiến cơ điều khiển cán đem chiến cơ đẩy tới cao nhất tốc độ、9. sáu năm hắn, hắn cuối cùng thấy được quen thuộc phòng ở còn có quen thuộc ban công trên ban công còn nuôi một b ồ n nhỏ hoa quê tây kia là cha mẹ của hắn chồng khi đó vừa dọn tới thời điểm nuôi rất nhiều hoa cỏ cuối cùng lục tục no ngoe khô héo chỉ còn lại cái này một chậu chậu hoa bên trên giấy đỏ tàn tạ lại lờ mờ có thể thấy được kia là đông phương đế quốc cổ lão tập t ụ lang phục cũng không biết là không phải thật sự nhưng chính là tùy theo cha mẹ cảm giác nhớ nhà đi Thứ ba h thường. mắt Chiến cơ ánh hắn ánh dần dần Hắn nhìn thấy trong phòng, ướt người mắt ác, mơ thấy sáng bóng vẫn đèn, cái đi ở bên lăng ạ i chỉ là có chút mơ hồ không là l mơ rõ. 3. Lang phục xoa xoa nước mắt hắn nhìn thấy một đứa bé trai đang ngồi ở màn sáng trước màn sáng bên trên là một phim hoạt hình chỉ tiếc hắn hiện tại đã nhớ không rõ là cái gì chỉ mơ hồ nhớ được là liên quan tới vũ trụ hai sau đó một nam một nữ đi ra trong tay đều bưng lấy đồ ăn nhưng là cái này đồ ăn cũng không phải rất tinh xảo khi đó giống như chính là ăn chất dinh dưỡng ngẫu nhiên cha mẹ thích làm chút hoa văn để chất dinh dưỡng xem ra ăn ngon chút lang phục hai tay nắm chặt điều khiển cán một chút xíu tới gần bàn công nếm thử thấy rõ hai người tướng mạo nhưng là lúc này thông báo l ệ n h như băng đọc lên một chính thức tiếp quản chiến cơ cấp tốc quay đầu bay về phía sau không lang phục kêu khóc hai mắt đẫm lệ nhìn trước mắt có chút quen thuộc đồ vật phi tốp đi xa rốt cuộc không nhìn thấy trong lòng từng đợn đau đớn đúng rồi trực tiếp nhảy đi xuống chỉ cần hắn có thể nhảy đi xuống ý nghĩ này loại qua lăng phục nhanh đi tìm hạ xuống bao nhưng là vừa định đứng dậy trên chỗ ngồi lại xuất hiện từng đạo khóa sát đem hắn chăm chú trói buộc tại châu ngồi bên trên kiểm tra đo lường đến bỏ chạy hiểm nghi hạn chế người điều khiển hành động lăng phục liệu mạng dãy rồi lấy nhưng là hắn hiện tại chỉ là một thông thường nghiên cứu viên thờ rằng đèo trừ có thể phục sinh thê t ử năng lực đặc thù bên ngoài không có chút nào trói gà chi lực chỉ có thể nhìn quen thuộc người quen thuộc phòng ở quen thuộc khu phố một chút xíu biến mất ở tầm mắt bên trong cuối cùng tầm mắt của hắn cũng biến thành hoàn toàn mơ hồ liêu xanh đã lái chiến cơ tiến vào hầy đ é o bờ thành phố tại kiều ngữ cảm ứng bên trong cái kia bút bê chủ nhân khí tức tại c ụ a can toàn vị trí biến mất lúc đầu chiếc này chiến cơ vừa tiến vào hầy đ é o bờ thành phố cũng sẽ bị lái tự động dẫn dắt đến cục an toàn nhưng là thế giới rất thân mật hỗ trợ đóng rồi cái này hạ n g công năng cũng hướng cục an toàn che giấu chiếc này chiến cơ quy tích dù sao chúng ta là muốn trộm đạo lẻ vào mà không phải quan g minh chính đại tiến vào thế giới giải thích nói đối với liêu xanh tới nói tiến vào cục an toàn cũng không khó mở ra một đường vết rách liêu xanh cùng tiểu ngữ trực tiếp bước vào cục an toàn nội bộ mà chiến cơ dừng ở bãi hạ cánh bên trong cục an toàn bãi hạ cánh cũng không khuyết thiếu cái này loại hình chứng cơ cho nên vậy không đáng chú ý chỉ cần không ai mở ra nhìn là được nếu không liền sẽ nhìn thấy hai cái bị lộ sạch chỉ còn lại nội ý đ ý, ý hôn mê bất tỉnh người da trắng nam sĩ cục an toàn kết cấu bên trong đương nhiên sẽ không để trong kho dữ liệu nhưng là thế giới thông qua nội bộ diễn đàn đại khái thôi diễn ra toàn bộ cục an toàn bộ phận phân chia cùng đại khái tầng lầu thế là liễu xanh mang theo kiểu ngữ cùng đi ăn đầu thẳng đến dưới mặt đất b ả y tầng thần học nghiên cứu bộ phá giải cấm chế lại thêm không gian quy tắc không có gì bất lợi ngân xác hành lang băng lánh mà trống trải t hướng ô n g h tiểu ngữ cảm ứng khí cơ vị trí một cánh cửa cấm chặn lại rồi đường đi liêu xanh đang chuẩn bị lập lại chiêu cũ đông nhiên bên cạnh phòng thí nghiệm đại môn đúng lúc mở ra đi tới một cái nam tử tóc đỏ cái này nam tử tóc đỏ tựa hồ là bởi vì thức đêm quá nhiều mặt mũi tràn đầy tiểu thụy đỉnh đầu cũng có một chút t h ư a tớt hắn ngáp một cái nhìn sang liều xanh cùng tiểu ngữ nhất là trong tay các nàng tóc bạc cầu lông không khỏi nhìn nhiều liếc mắt nhưng liều xanh một mặt bình tĩnh xuất ra công tác chứng minh tại cạnh cửa máy đọc thẻ bên trên quét một cái một đạo hình quang sáng lên quét qua khuôn mặt của nàng thân phận nghiệm cao cấp nghiên cứu viên bị trải sơ quyền hạn cấp bậc cấp s quyền hạn đã xác nhận cấp b quyền hạn hạch tâm phòng thí nghiệm khu vực cởi mở lục quang sáng lên liều xanh đi vào trong đó cửa thủy tinh đóng lại tiểu ngữ cũng là như thế quét thẻ bộ mặt chứng nhận cao cấp nghiên cứu viên tiểu quyền hạn cấp bậc cấp s quyền hạn đã xác nhận cấp b quyền hạn hạch tâm phòng thí nghiệm khu vực cởi mở t i ê u đạo môn cấm đóng lại vị nam tử kia mới thu hồi ánh mắt mặc dù cảm thấy hai người kia có chút lạ lẫm nhưng nhìn các nàng thái độ lãnh đạo hắn nhưng cũng không dám hỏi lại những n à y cao cấp nghiên cứu viên chính là như thế giống như cảm thấy mình hơn người một bậc bất quá Quyền hiện ạ n của c n g tại từ kia hai cái phi công trên thân lấy được công tác chứng minh mặc dù tấm thẻ mặt ngoài ấn vẫn là kia hai cái người da trắng nam tử nhưng trong đầu tin tức đã hoàn bị xứng đôi các nàng bản thân muốn nhìn công tác chứng minh cũng không có quan hệ có kiểu ngữ giang hồ bị bậm phụ hết thảy đều không là vấn đề vì thế vừa rồi còn cố ý ở bên ngoài đoán mệnh ăn xin một phen rất nhiều người qua đường đối với thần bí lại cổ xưa phương đông đoán mệnh vẫn có chút hiếu k ỷ cầm phụ giống như là bảo bối đồng dạng ta không đồng ý đây là ăn xin lòng tự trọng mạnh bộ phận liêu xanh biểu thị bất quá cái này quyền hạn có đúng hay không quá cao cẩn thận bộ phận liêu xanh nghị thì là khác ngẫm lại vừa mới nam nhân kia nhìn thấy quyền hạn của chúng ta ưa cao ghen tị bộ dáng chật chật không quan hệ một bước đúng chỗ thế giới tựa hồ tràn đầy tự tin quyền hạn quả nhiên hữu dụng các nàng một đường thông suốt không trở ngại cho đến chỗ sâu nhất phòng thí nghiệm mới dừng lại bước chân tiểu ngữ chỉ chỉ cổng liêu xanh biết rõ nàng ý tứ là cái kia người ngay tại bên trong hai người quét công tác chứng minh phát hiện nơi này lại là cấp hã quyền hạn phòng thí nghiệm xem ra nơi này hẳn là đẳng cấp cao nhất phòng thí nghiệm làm đoán chừng chính là cái này thần học nghiên cứu bộ mấu chốt nhất thí nghiệm tiến vào phòng thí nghiệm nội bộ người ở bên trong mặc dù không nhiều nhưng là có hơn mười vị nghiên cứu viên đây đối với hai cái muốn đục nước béo cò người mà nói ngược lại là một chuyện tốt chỉ thấy bọn hắn đều tụ ở trong phòng thí nghiệm ứng tiếng thảo luận không ngừng cầm đầu vị nữ sĩ kia chính là chúng ta đang tìm người tiểu ngữ nhỏ giọng nói liêu xanh nhìn lại bị các nghiên cứu viên vây quanh làm ộ t lớn tuổi nữ tính bất quá bởi vì nàng chính đối cái gì nghiên cứu chỉ nhìn đặt được lưng của nàng mặt một đầu hoa dâm tóc cao cao co lại đâm một rất chặt chẽ búi tóc liêu xanh cùng tiểu ngữ chém vào vừa hay nhìn thấy bọn hắn ngay tại đỗi bị phong tỏa ở một cái trong suốt trong thùng màu s ắ c rực dỡ lộng lây chất keo tán thưởng không thôi cho nên cái này chính là t h ầ t sao một cái nam tính nghiên cứu viên một mặt sĩ、si、m ớ hỏi cầm đầu vị kia nữ tính nói vẫn chưa thể xác định bất quá đây là bọn hắn đầy coi lòng tín ng còn có cao duy năng lượng cùng chúng ta phỏng đoán tiếp cận một vị khác nữ tính nghiên cứu viên kích động nói địa ạn chúng ta sáu trăm bảy mươi ba ruộng thí nghiệm lúc này có đúng hay không l à công hạng mục này tiến hành rồi trên trăm năm còn phân tán hơn ngàn hào ruộng thí nghiệm cũng liền chúng ta thành công gọi đến thần đi a cũng gọi là địa ạn liêu xanh chính kỳ quái chỉ thấy vị này lớn tuổi nữ tính nghiên cứu viên ngầm đầu quay tới lộ ra một tấm cùng thần thị đại nhân mặt giống nhau như lúc chỉ là nàng xem ra so thần thị đại nhân còn muốn mọi mệnh toàn bộ mặt đều có chút tiều t ụ hoa dâm tóc k h ô cạn nào giống liêu xanh trên tay cái này địa n một đầu tóc bạc mềm mại như là s a tanh bình thường nghiên cứu viên địa n mặc dù một mặt khổ tướng nhưng là nhịn không được lộ ra mỉm cười mặc dù rất nhanh lại thu liễm t h ầ n sắc trở nên nghiêm túc lên ta đã đã nói không thể khinh suất kết luận nó chính là thần khoa học cần nghiêm cẩn thế nhưng là có thể kích phát nhân loại tiềm năng phát triển ra vượt qua thông thường năng lực mà lại không mất lý trí tồn tại nếu như không phải thần lại có thể là cái gì đây vị k i a nữ tính nghiên cứu viên phản đạo đúng vậy a cái này thần túc chủ cái tia gọi p h răng nghiên cứu viên thế mà có thể khởi tử hồi sinh đây quả thực là không thể tưởng tượng vị tiên nam tính nghiên cứu viên chỉ chỉ màu sắc dựng dỡ lộng lây chất keo nói p h ờ răng chẳng lẽ là tiện nghi cứu cứu cái gọi là thần túc chủ bây giờ chỉ có chúng ta chấn nhỏ có hẳn là hắn rồi hắn là nghiên cứu viên cũng bình thường bằng không vì cái gì có thể một mình chạy ra cho nên hắn cũng ở đây cục an toàn hơn nữa còn bị người giải phẫu bất quá đã chúng ta còn không có rời khỏi cao duy phân tích nói rõ hắn hẳn không có còn chưa chết tại giải phẫu nhưng mà liễu xanh tiếp xuống liền nghe đến một cái nghiên cứu viên đưa ra hẳn là mau chóng từ trên thân thờ giang rút ra càng nhiều chất keo bây giờ nghiên cứu cơ chế còn không rõ xác thực cần mau chóng nghiên cứu không sai tranh thủ thời gian bắt đầu nghiên cứu đi nếu là không có minh s á c thành quả làm sao hướng phó bộ trưởng báo cáo hắn thích nhất có kết luận báo cáo một cái khác nghiên cứu viên đi tới rõ ràng một mặt vẻ đố kỵ hẳn là thuộc về k h á c dụng thí nghiệm tổ viên nghiên cứu viên đi ạn mím chặt bờ môi phảng phất giống như không nghe thấy nhưng là câu nói này đối với những người khác tới nói cũng là một loại tỉnh táo nói đến bây giờ kết quả báo cáo đi lên sợ rằng thật sự sẽ bị mắng một nữ tính nghiên cứu viên nhỏ giọng nói mà lại chúng ta rút lui thời điểm dung hợp vẫn chưa hoàn thành vạn nhất có biến cố gì đâu nhưng không có cách v ư ợ t sâu đã triển khai chúng ta còn ở nơi đó nói lời từ biệt nói thăng chức tăng lương ngay cả tính mạng còn không giữ nổi một tên khác nghiên cứu viên tức giận phản bác thế nhưng là cái này nam tính nghiên cứu viên chắc chắn nói không có gì có thể là có từ trường phòng hộ tại còn có đặc biệt hành động bộ khẩn cấp tiến đến bảo vệ bọn hắn chỉ có thể bị vây ở trong thâm v i ê n hoàn thành dung hợp chờ một lúc còn muốn đem tờ giang khâu lại một lần đưa trở về dung hợp hắn chạy loạn ra tới chúng ta cũng sẽ bị liên lụy bị mắng đây chẳng phải là không thể từ trên người hắn rút ra cảng nhiều vật chất khẳng định không được a vạn nhất cũng bởi vì thiếu khuyết cái gì ảnh hưởng dung hợp đâu vậy cũng đúng bất quá ta vậy không hiểu rõ thành thần tốt bao nhiêu vì sao phải trốn chạy đâu ta cũng tốt khó lý giải thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc tại sao có thể có người muốn thoát đi trở thành thần vận mệnh đâu các nghiên cứu viên mặc dù nói lại tự hồ như cũng không có muốn tự thể nghiệm xúc động chỉ là thuận thế bắt đầu thảo luận muốn làm sao bắt đầu thành công không bao lâu cơm chưa thời gian liền đến đ ị a ản ngươi không đi sao một vị nghiên cứu viên nhìn xem đi ạ nghiên cứu viên còn tại chuyên tâm nhìn chằm chằm trong suốt trong thùng thần minh ký sinh vật thuận miệ hỏi không đi địa ạn vẫn như c ũ si mê nhìn chăm chú lên vật chứa cũng không ngẩng đầu lên đám người lắc đầu hiển nhiên đối đ i a ạn loại này si mê công tác đã không thấy kinh ngạc quả nhiên không hổ là đ i a ạn không có cố này sức l i ề u nhi cũng sẽ không đem bản thân nhân bản thể thả xuống tiến dụng thí nghiệm có người thấp giọng cảm thán chật chật thật sự biến thái nhìn mình chịu khổ một vị khắc nghiên cứu viên nhỏ giọng t r e o chọc nói cũng là vì thành thần a có người suy đoán đúng rồi các ngươi ngạy không có ý tứ các ngươi tên gọi là gì muốn cùng đi ăn cơm không liêu xanh cùng tiểu n ữ song song lắc đầu biểu thị muốn hướng địa n học tập liêu xanh thậm chí ngồi ở trước máy vi tính bắt đầu nhìn thí nghiệm số liệu được thôi chúng ta đi nhìn các nàng thật tình như thế liền không lại khuyên những người khác tại ruộng thí nghiệm đợi lâu như vậy thật sự là mệt mỏi chỉ muốn ăn thật ngon một bữa người ăn cơm lại ra ngoài t à n bộ một vòng t hưởng thụ một chút đã lâu ấm áp ánh nắng thế là trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại địa ảnh liêu xanh tiểu ngữ cùng một cái khác địa ảnh chương 521, h ắ n sau lưng 24. i m ư n chương 521, h ắ n sau lưng 24. thần rốt cuộc là cái gì đây là tất cả mọi người tại truy tìm một đáp án nếu không phải vì đáp án này cục an toàn liền sẽ không hao phí khổng lồ như thế kinh phí dùng cho cái này lâu đến trăm năm khai thác hơn ngàn ruộng thí nghiệm hạng mục bây giờ kết quả cuối cùng muốn công bố sao cục an toàn thần học nghiên cứu bộ một phái hân hoan mẹ cỡng thậm chí cũng đang thảo luận phải trang muốn tới một trận tiệc ăn mừng vẫn chưa thể nhanh như vậy liền xác định là phủ định thắng lợi nghi ê bên n trưởng là một láo tóc hoa dâm. Hắn không chấp mắt nhìn chầm chầm màn sáng bên trong hình cứu tóc chấp chầm chầm bộ bộ một mắt giả là láo dâm. hoa mặc dù đã thành rồi bộ dáng này nhưng nam tử vẫn là đang hô hấp khiến người không khỏi không cảm khái thần cho sinh mệnh mang tới kỳ tích hắn gọi p h ờ ráng a là chúng ta xếp vào ở bên trong thể nghiệm người bộ trưởng điểm một cái màn sáng hỏi đúng đáng tiếc đóng vai thời gian quá dài tăng thêm quá tiếp cận v ư ợ sâu xuất hiện tự ta nhận biết sai lầm phó bộ trưởng là một nam tử trung niên mới từ phòng thí nghiệm trở về lập tức trả lời bên cạnh hắn còn đi theo một cái cao cấp nghiên cứu viên lớn tuổi nữ tính người mặc chặt chẽ chế phục còn mang theo găng tay một bộ cứng nhắc lại nghiêm cẩn bộ dáng nang an tĩnh túi đầu đứng ở một bên một đầu tóc bạc dối tung tại gương mặt bên cạnh thấy không rõ biểu lộ đáng tiếc nếu không còn có thể cho đại gia chia sẻ một lần kinh nghiệm phục chế số 673 t r u ộ n g thí nghiệm thành công bộ trưởng di tư nói phó bộ trưởng cẩn thận mà hỏi ngài vừa mới không phải nói không thể đơn giản xưng là thành công sao bộ trưởng ngang liếc mắt nói mặc dù thành thần còn không có thành công nhưng là triệu thần chúng ta là thành công rồi phó bộ trưởng xoa xoa có chút hói đầu trên trán mồ hôi gật đầu nói v v v v mặc dù phía dưới những cái kia nghiên cứu viên không biết nhưng chúng ta những cao tầng này đều rất rõ ràng bộ trưởng phóng đại rút ngắn hình ảnh theo dõi nhìn xem trôn giấu tại phờ răng máu thịt bên trong chất keo hô hấp phập phồng giống như là có sinh mệnh trên mặt lộ r a si mê lại hướng tới thần s á c đây chính là thần ngay vậy phó bộ trưởng quét mắt bên cạnh trầm mặc không nói nữ tính nghiên cứu viên không sao đi an đã là người mình lập dạng này đại công vẫn là nàng tự mình dẫn đạo bản thân nhân bản thể hoàn thành đây hết thảy khó trách có thể thu được dạng này thành công bộ trưởng cười nói nghe nói bên trong cái k i a ngươi chuẩn bị xem như cuối cùng vật dẫn vật thí nghiệm vẫn là ngươi con gái ruột bộ trưởng một mặt tò mò hỏi đi an trầm mặc nhẹ gật đầu quả nhiên lợ không hổ là gen công trình học tiến sĩ bộ trưởng cười đối đi ạn khen không dứt miệng ta xem tư liệu kiểu cái gì mạ gì cả cùng mạ gì lỉn đều là người dùng gen biên tập làm được linh tính cùng tính bền d ẻ o đều tốt còn cố ý làm hai cái để p h ò n g v ậ n nhất thật sự là tỉ mỉ chú đáo đi ạn càng thêm trầm mặc tựa hồ run nhẹ nhẹ nhưng lại bởi vì lực lượng nào đó cố gắng khắt chế gặt ra một câu bộ trưởng quá khen thanh âm của ngươi thế nào rồi phó bộ trưởng tương đối quen thuộc địa n cảm thấy nàng giọng nói có chút kỳ quái k u k u chính là bên kia trời rất là lạnh có chút cảm bạo đi ạn câm lấy thanh âm trả lời há xác thực bên kia mô phỏng h à n dạng là sẽ lạnh c h ú t phó bộ trưởng chê cười nói khó trách ngươi xuyên như vậy chặt chẽ k i a được nhiều nghỉ ngơi bộ trưởng quan tâm nói nghiễm nhiên quan tâm thuộc hạ cấp chê tốt đúng lúc này một cái thông tin thỉnh cầu truyền đến đây là tiền tuyến đặc biệt hành động bộ xem ra phải có tình huống mới rồi khuôn mặt vui vẻ bộ trưởng kết nối lập tức nghe tới đ ứ t quãng dòng điện thanh âm còn có một chút kỳ quái thì thầm thì thầm vợ hẹo bộ bộ giải giải dự bị thần hai đã thoát đi có ý tứ gì bộ trưởng tao mày nói dự bị thần hai mang theo sở hữu vật thí nghiệm trốn hướng bắc bộ bộ trưởng trong mày ánh mắt như điện nhìn về phía phó bộ trưởng cùng địa ản chúng ta không phải có đẳng cấp cao nhất từ trường phòng hộ sao từ trường phòng hộ tê lạp tê lạp đã bị mở ra ba một tiếng bộ trưởng một cái t á t vỗ lên bàn giận dữ hét các ngươi đang nói toàn bộ đế quốc cường lực nhất phòng hộ được mở ra ttt không sai cho nên dù thí nghiệm số 673, không chỉ là một cái vật thí nghiệm tiết lộ mà là bộ trưởng tức dẫn đến toàn thân phát d u n lại một cái tắt trục được lúc này toàn bộ bàn làm việc đều bị đập đến chia năm t r bảy v ư ợ t sâu giáng lâm cẩn thận thông tin bỗng nhiên cắt ra chỉ để lại đầy bụng tức giận bộ trưởng nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt không đợi thí nghiệm hoàn thành liền trước thời hạn rút lui bộ trưởng cả giận nói v ô vô cái bản thật to gan dẫn x u ấ t dạng này cục diện dối dắm phó bộ trưởng vừa mới ở bên cạnh nghe mồ hôi lạnh lửa ra cái này t i ê n tuyến là có ý gì v ư ợ t sâu thế nào rồi ngươi hỏi ta ta làm sao biết ngươi không phải cùng ta một đợt nghe sao bộ trưởng cười lạnh nói v v v phó bộ trưởng không còn dám hỏi quay đầu quát lớn địa ản ngươi cái đoàn đội này không mang tốt tại sao có thể như vậy tự do t à n mạn bộ trưởng phó bộ trưởng chúng ta rời đi nguyên nhân chính là bởi vì vực sâu địa ạn nói thẳng vực sâu tốc độ phát triển viễn siêu tưởng tượng của các ngươi nhưng cái này nói thẳng quả thực đem phó bộ trưởng giật nảy mình bộ trưởng sắc mặt chìm xuống nói thế nào phó bộ ngươi biết không phó bộ trưởng chỉ có thể nói một câu hừng xác thực vực sâu hình dạng rất h o à n mỹ phát triển thế thái tốt đẹp sau đó hắn mang theo ánh mắt cầu trợ nhìn về phía địa n địa n bình tĩnh nói tiếp căn cứ dụng thí nghiệm bố trí dụng cụ đo lường biểu hiện vực sâu đường tính ba bốn cây số đạt tới tiêu chuẩn khuyết trương tốc độ đại khái mỗi phút hay không hai m mở rộng tốc độ tồn tại bất quy tắc ba động ngẫu nhiên ra tốc đến không hai năm m phỏng đoán cùng dị thường sinh động độ tương quan chiều sâu đã vượt qua một trăm cây số máy thăm dò tại đạt tới bảy mươi cây số sau mất đi tín hiệu biểu hiện tồn tại một loại nào đó không biết che đậy hiệu ứng hoặc là không gian và mèo vượt sâu biên giới lực hút đo đạt số liệu biểu hiện hắn trường hấp dẫn cường độ hiện phi tuyến tính tăng lên cách trung tâm năm m trong vòng phạm vi bên trong tiêu chuẩn lực hút tăng tốc độ vì chín tám ms nhưng ở trong khoảng cách m ư ơ i m lúc đo được lực hút đạt tới mấy ngàn lần tiếp cận lô đen sự kiện tầm nhìn biên giới trạng thái thêm gần địa phương đo đạc thiết bị vô pháp chính xác xác định hư hư thực thực xảy ra vật lý định luật giãn đức từ vực sâu nội bộ truyền ra tần suất phạm vi tại ba hectare ba trăm h h t tần suất thấp chấn động sóng âm sóng âm tựa hồ mang theo không thể phân biệt hình thức bộ phận nhân viên thí nghiệm báo cáo tại trường kỳ bại lộ biên giới sinh ra đau đầu nghe nhầm cùng với đối thì thẩm âm thanh mánh liệt thảo rác những n à y số liệu đều hiểu rõ trong lòng tự nhiên đọc ngược như chạy chỉ nói là cứng rắn không tiêu ngạo không tự ti nghe không quá dễ nghe những n à y số liệu giống như so trước kia chuẩn sắc không y ta làm, sao làm được. bộ trưởng con mắt hiếp hiếp nói đi ạn túi đầu nói chúng ta cải tiến máy d ò bố trí tại toàn bộ c h ấ n nhỏ hình thành giám sát internet không sai bộ trưởng âm thanh lạnh lùng nói xem như nhận rồi nhưng bay đầu đối phó bộ trưởng nói bất quá ngươi thủ hạ này nghiên cứu viên vẫn là được nhiều huấn luyện một lần nói chuyện nghệ thuật phó bộ trưởng nhẹ gật đầu lau mồ hôi lạnh phải cho nên ngươi cho là nên thế nào bộ trưởng bất thình lình hỏi phó bộ trưởng vừa muốn trả lời hừng ta cảm thấy hẳn là muốn tiến hành nhân viên huấn luyện lại nghe đi ạn nói thẳng thần h a i sẽ thoát đi là bởi vì g á n g sinh điều kiện không đủ hiện tại hẳn là trước giải quyết vượt sâu khuyết trương vấn đề mà không phải chú ý thần thai hướng đi phó bộ trưởng tranh thủ thời gian một mặt hầm h ự c ngậm miệng nguyên lai không phải hỏi chính mình giáng sinh điều kiện không đủ bộ trưởng nghi hoặc nếu như nơi đây vượt sâu mở ra là vì để thần giáng sinh hoặc là nói thần giáng sinh bạn sinh như vậy cả hai hẳn là chặt chẽ tương liên mới đúng nhưng là rất hiển nhiên bây giờ dự bị thần thai cũng không có bản năng tiến vào vượt sâu mà vượt sâu cũng không có đuổi theo thần thai đi h n đâu ra lời nói thanh âm khàn khàn dần dần lạnh leo cứng rắn hiển nhiên chính là thần thai không cảm thấy bây giờ là giáng sinh thời cơ thú vị t u y ế t pháp Bộ t chúng hiếp hiếp m ta âm t h n lệnh h bây giờ muốn đi cùng cục trưởng đi học có gì cần chú ý sao liệu xanh tới gần hỏi địa ạn tại bịt kín cỡ nhỏ trong phòng thí nghiệm địa ạn bị vô số xúc tu quấn ở trên thân quang não hình chiếu quang mang lấp lóe rơi vào trên mặt của nàng mang theo một tia suy sụp tinh thần tiểu tụy nàng cơi ư lạnh mang theo vài phần tự dễ ư c các ngươi thay thế ta còn muốn hỏi ta chú ý cái gì không khỏi đánh ra quá cao ta thiện lương chúng ta dùng thế nhưng là địa ạn cờ rít danh nghĩa đây cũng là đang giúp ngươi tại trước mặt cục trưởng lộ diện a nói không chừng lúc nào thăng chức cơ hội đã tới rồi ngài không muốn làm bộ trưởng không muốn làm cục trưởng liêu xanh nói chữ câu chữ câu linh hồn hảo vấn địa n sắc mặt lạnh lùng giật giật khoe miệng nếu như có thể ta thừa nhận đây là các ngươi bản sự lập tức nàng lộ ra một nụ c ư ờ i khổ hết t h ả đều không nói bên trong liêu xanh trừng mắt nhìn đông nhiên lý giải địa ạn suy sụp tinh thần bắt nguồn từ nơi nào đông nhiên sinh ra một tia cùng là nữ t i n h lý giải địa ạn dừng lại một hồi còn nói mục đích của các ngươi cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt sớm muộn sẽ bị vạch trần sớm muộn thanh danh của ta cũng sẽ thất bại thảm hại mục đích của chúng ta không phải là một dạng sao liêu xanh méo một chút đầu các ngươi cũng sẽ không hy vọng cái tinh cầu này hủy diệt ta đây chỉ là chúng ta tây phương đế quốc một người trong đó thực dân tinh hủy diệt cũng sẽ không đau lòng địa n tiếp tục lạnh như băng nói liêu xanh tiếu d u n g dần dần thu l i ễ m ánh mắt lạnh xuống cho nên ngươi cảm thấy coi như tất cả mọi người bị vượt sâu thối vệ ngươi cũng không cái gọi là đi ản sắc mặt cứng đờ một cái trước mắt nhưng nàng y nguyên mạnh miệng nói cái này chẳng lẽ không phải là các ngươi trách nhiệm sao mặt của nàng tại quang não hình chiếu quang ảnh bên trong như ẩn như hiện nhưng hai mắt tỏa sáng mang theo cố chấp điên cuồng nếu như không phải là các ngươi thoát đi c h ấ n nhỏ chỉ cần thần minh đi vào trong đó liền tuyệt đối không có khả năng tạo thành vượt sâu mở rộng các ngươi chính là kẻ cầm đầu liêu xanh khẽ nhũ mày cho nên các ngươi thật tin tưởng vượt sâu mở ra là vì để thần giáng sinh hoặc là nói thần d á n g sinh bạn sinh lời của nàng đưa tới đ i ả ạn trơ mặc phảng phất đánh chúng nàng n g uy hiếp câu nói này kỳ thật chính là nàng từ đ i ả ạn trong n ộ tệ k h ô n thấy dùng để ứng phó bộ trưởng cùng phó bộ trưởng nhưng trên thực tế chỉ là chúng ta nói bậy mà thôi chủ yếu chính là vì mục đích của chúng ta nhưng cái này cái gọi là tây phương đế quốc thật sự có năng lực ư ớ c chế vực sâu sinh trường sao thật sự rất hoài nghi nếu quả như thật có thể ư ớ c chế vực sâu cái gọi là h à n dạng cũng không phải là diện thế triệu chứng đi các ngươi cảm thấy vực sâu vấn đề chỉ có thể thông qua thần minh đi giải quyết nếu như sự thật cũng không phải là như thế đâu liêu xanh nhìn thấy đ i a n cũng không nói chuyện tiếp tục hỏi liêu xanh đương nhiên là hy vọng tây phương đế quốc thật sự có loại năng lực này như vậy có lẽ nàng cũng có thể thu hoạch được một tuyến phương pháp nhưng là nàng nhìn thấy đ i a n cứng đờ sắc mặt tâm dần dần c h ì m xuống cho nên các ngươi cũng không tin tưởng thần minh đi vào nhất định có thể kết thúc v ự c sâu đi ạn quát tầm lên chúng ta chỉ biết v ự c sâu mới có thể đạn sinh ra thần minh cái này chẳng phải đủ rồi sao cho nên từ đầu tới đôi u các ngươi chỉ là chuẩn bị đem điều này tinh cầu làm một thai ngén công cụ dù cho v ư ợ sâu sẽ không đình chỉ từng bước xâm chiếm toàn bộ tinh cầu các ngươi chỉ là dự định tương lai trở về thu hoạch thai ngén mà ra thần minh đây mới là hoàn chỉnh thí nghiệm liêu xanh thanh â m càng ngày càng lạnh đi ạn tiếu dung mang theo đi ê n c u ồ n g yên tâm đi không phải tất cả mọi người làm tốt cái này chuẩn bị rất nhiều người còn ôm viễn tưởng liêu xanh ánh mắt sắc bén như đ a o nhưng là ngươi đã sớm biết chỉ cần nghiên cứu đầy đủ xâm nhập làm sao có thể không biết đi ạn gật đầu thừa nhận tại chỗ có trong tài liệu từng có thần thai sinh ra tinh cầu đều là trải nghiệm hàng dạ nhưng cái này tư liệu cũng không có công khai liêu xanh đang tìm kiếm đến trong kho tài liệu nhìn một vòng cũng không có nhìn thấy tương quan t u y ế t pháp đi ạn trong mắt lóe lên đắc ý qua n mang đương nhiên ta cũng chỉ là thật vất vả từ hành tinh mẹ kiếm đến sách cũ bên trong một chút xíu chấp v à ra tới chân tướng liêu xanh lúc này mới chợt h i ể u rõ ràng cho nên người mới có thể m u ố n dùng bản thân nhân bản thể thậm chí dùng mình nữ nhi đi xem như thần thai vật dẫn người muốn nhường người gen trở thành thần trở thành vĩnh hằng vâng đi ạn cười to trong tiếng cười sen lẫn vô tận c u ồ n g vọng cùng tự phụ người nói quá tốt rồi liêu xanh lẳng lặng nhìn xem nàng phòng thí nghiệm cách lâm hệ thống chợ cách ngoại giới hết thảy vậy ngăn cách nàng l n tàng thật lâu dạ tâm thế nhưng là chân chính thần cũng sẽ không có con gái của người tư duy hoặc là các người bất kỳ người nào tư duy điều này cũng không quan hệ sao liêu xanh lạnh nhạt mở miệng cắt đứt đi ản c ư ờ i như điên đi ản tiếu d u n g bỗng nhiên cứng đ ở những mày lộ ra một t i ế n mê mang tựa hồ chưa hề suy nghĩ qua điều này ngươi không biết liêu xanh vậy những mày tiếp tục nói thần ký sinh cùng dung hợp hẳn là chỉ là bước đầu tiên sàng chọn ra thích hợp nhất thần thai vật dẫn chú ý chỉ là vật dẫn chân chính thần thai còn không có hình thành còn đại thai n é n bên trong liêu xanh nói cũng chính là những cái kia ngươi giải phẫu ra tới chất e o đó mới là chủ thể đây cũng là nàng xem địa h n giải phẫu số liệu về sau chỉnh lý đoạt được dù sao nàng hiện tại cũng là xâm nhập học tập sinh vật học có đại khái phỏng đoán hồi tưởng lại ngay từ đầu mộ cảnh nàng cùng các đồng bạn chính là thần tộc đàn ngay tại tìm địa phương sinh sôi giáng sinh những thứ kia là thần năng lượng mà thôi địa h n muốn tranh luận ngươi cho rằng chỉ là thần ký sinh cường hóa tốc chủ liêu xanh l ắ t đầu không là thần tại cường hóa hàn c n g rốn cuối cùng từ đó thai n g é n mà ra liêu xanh thuyết pháp cũng không có đạt được địa n công nhận nàng âm thanh lạnh lùng nói ngươi bất quá là cái chấn nhỏ n ư hải ngươi hiểu cái gì l không không nếu như tiến một bước phân tích những ngày trật tự thời gian hình thức ngươi có thể sẽ phát hiện bọn chúng không chỉ là đơn giản dòng điện bao động mà là mang theo một loại nào đó phức tạp mã hóa đặc thù liêu xanh thanh âm mang theo một tia mũi nhọn giống như là chúng ta tại thần kinh đại nao nguyên trông được đến tín hiệu truyền đạo địa hạn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc những ngày số liệu ta đều chưa kịp chỉnh lý ngươi đã phân tích ra được rồi liêu xanh mỉm cười đối với lần này không có giải thích chỉ lạnh nhạt nói những này tín hiệu điện có tái diễn hình thức cùng phức tạp sắp xếp kết cấu có thể là tại truyền lại một loại nào đó tin tức cùng loại với chúng ta hệ thần kinh bên trong tín hiệu thậm chí khả năng bao hàm cùng loại với ngôn ngữ logic kết cấu ngôn ngữ đi ản kinh ngạc không thôi hiển nhiên không có dự liệu được điểm này liêu xanh nhẹ gật đầu chầm giái nói ngươi chỗ giám sát đến dòng điện tín hiệu mặc dù còn chưa hoàn toàn giải đ ọ c nhưng có dấu vết cho thấy bọn chúng có một loại nào đó tin tức truyền lại công năng thông qua phân tích những này hình thức chúng ta có lẽ có thể tìm tới một chút từ mấu chốt hoặc câu manh mối thậm chí có khả năng giải mã ra bọn chúng ý nghĩa cho nên may mắn chúng ta gặp phải cái này tại phờ răng thể nội kẻ ký sinh là một nói nhiều còn có nhờ có ngươi kịp thời làm dòng điện tín hiệu giám sát thí nghiệm mặc dù các ngươi còn không có phát hiện cái gì nhưng tối thiểu cho ta đầy đủ số liệu tiến hành giải mã liêu xanh b u n g cánh ngón tay hết sức hài lòng đi ản con mắt càng mở càng lớn nhìn về phía liêu xanh ánh mắt dường như cảm thấy đây là một biến thái không thể tin hỏi cho nên ngươi giải mã ra tới rồi còn không có hắn ngữ quá phức tạp liêu xanh lắc đầu đ i a n nhẹ nhàng thở ra lập tức liêu xanh nói nghĩ đến chỉ cần có đầy đủ thời gian liền có thể giải mã ra tới đ i a n nghĩ thầm đây là người sao chẳng lẽ tựa như nàng nói một dạng nàng đã bị thần triệt để ký sinh tư duy bị thần cướp đ o ạ t rồi liêu xanh trong lòng nhờ vào ngươi thế giới thế giới nếu như ta phân phối ba sáu mươi bảy tài nguyên dùng cho cái này nhiệm vụ dự tính trong vòng m ộ ư ơ i năm có thể hoàn thành tín hiệu giải mã phân phối một sáu mươi bảy tài nguyên có thể trong vòng một năm hoàn thành liêu xanh không chút do dự vậy liền một sáu mươi bảy đi càng nhanh càng tốt xoa xoa đôi bàn tay l i ê u xanh đối với lần này tràn đầy chờ mong đồng thời đ i a ản thì là một bộ rất chịu đả kích bộ dáng nhìn xem nhấp nô biểu hiện số liệu còn có l i ê u xanh sửa sang lại mô hình càng ngày càng xác định một sự kiện chuyện này vậy cuối cùng bị l i ê u xanh trực tiếp nói ra miệng đương nhiên cái này đã đủ để chứng minh các thần là có độc lập tư duy tồn tại cục an toàn tầng cao nhất cục trưởng văn phòng cục trưởng là một hoàn toàn hói đầu lão niên người da trắng nam tính t ô mày ánh mắt bên trong lộ ra mọi mệt cùng bất đắc dĩ ngay xong liên quan tới vực sâu khuyết chương báo cáo về sau trong mắt mọi mệt sâu hơn địa nếu như dựa theo ngươi bây giờ nói tới chúng ta thực dân khu cũng là tràn ngập nguy hiểm địa ản cũng chính là liếu xanh bóp thành mang theo địa ản đầu xúc tung người điểm một cái tràn ngập nguy hiểm đầu nói cho nên cục trường ta kiến nghị hiện tại nhất định phải lập tức vận dụng thủ đoạn áp chế vực sâu khuyết trương cục trường lắc đầu ngữ khí trầm trọng ngươi nói loại kia thủ đoạn chỉ sợ ta thỉnh cầu không đến đây chính là thứ nguyên gấp xếp thông qua bẻ cong không gian chiều không gian đem vực sâu tồn tại cưỡng ép kéo vào cao duy không gian lại dùng chiều không gian xung đột tiêu mất hắn tồn tại nhưng một khi loại vũ khí này thả xuống đến cái tinh cầu này cả viên tinh cầu kết cấu đều sẽ bị x é rách cuối cùng t r ô n vùi phản vật chất thả xuống đâu hành tinh mẹ không phải nói gần nhất nghiên cứu ra đến rồi loại kia vũ khí an toàn bộ trưởng sen vào nói tâu mày cục trưởng cười lạnh một tiếng mang theo một chút t r â m trọc phản vật chất đây chính là từ một loại nào đó siêu duy năng lượng bên trong rút ra hiệu suất cao lại cực kỳ khan hiếm hành tinh mẹ làm sao lại bỏ được đem loại này chân quý tài nguyên lãng phí ở chúng ta loại này vứt bỏ vòng tinh bên trên vứt bỏ vòng tinh là những cái kia bị vứt bỏ tinh hoàn hành tinh bởi vì số lượng khổng lồ lại tài nguyên thiếu thốn gọi chung như thế, thế giới lật ra tư liệu giải thích nói liêu xanh nhìn xem bọn hắn trái một câu phải một câu tranh luận nội tâm dần dần trở nên nặng nề như thế xem ra thật sự không cứu a chúng ta vì sao như thế đầu nhập tới đây không phải liền là muốn nhìn một chút thần lạ như thế nào sinh ra sao liêu xanh nội tâm giấy rồi lấy hiện tại vực sâu triển khai không đủ không có hình thành hoàn toàn hàng dạ n g cho nên mới sẽ dẫn đến thần thai chết trong bụng nguyên nhân đã rất rõ ràng vậy kế tiếp có đúng hay không cũng chỉ có thể nằm n g ự a chứng kiến sự tình phát triển nhưng luôn luôn cảm thấy không t ă n tâm coi như ở nơi này đoạn thần thi trong lịch sử ta cũng muốn nhìn xem phải chăng còn có một tuyến xoay chuyển cơ hội Bọn hắn tự đây là chức năng mới trong nội tâm nàng có chút kinh ngạc hỏi đúng vậy lần này ta có thể thôi diễn ra ngươi thăm dò còn không hoàn toàn cho nên Ta còn không chỉ ó o toàn sao. à này thành là, này là nàng trở thành n phân thần hình nguyên nhân、sao. Không nhưng thần Giáng sinh, mệnh không liền thần nguyên nhân Không tích thi thực Thế thai thọ trở thi pháp phải hạ, h cái có cái c ra sai. sự. vô có như thế thế giới trả lời vẫn như cũ tỉnh táo liêu xanh đ ố n g nhiên nghĩ đến thần thi là ở bắc cảnh phát hiện nhưng là hắn lại là như thế nào đến bắc cảnh không hắn lại là như thế nào đến nàng vị trí tinh cầu đâu chương năm trăm hai mươi ba hắn sau lưng hai mươi sáu tăng thêm ba k chương năm trăm hai mươi ba hắn sau lưng hai mươi sáu tăng thêm ba k cuối cùng tây phương đế quốc thực dân chính phủ trong đêm thảo luận quyết định sau cùng m i n h xác toàn bộ thuộc địa rút lui thế nhưng là hành tinh mẹ cũng không có đáp lại thỉnh cầu của chúng ta cục an toàn đặc biệt hành động bộ bộ trưởng john s r thi vần sâm ngựa khí trầm trọng hiển nhiên đối với lần này cũng không lạc quan chúng ta có ba chiếc thực dân hạng tổng cộng có thể vận chuyển ba mươi vạn người cũng đủ rồi thuộc địa công việc tổng tư lệnh rót giờ bảo l ẹ t kiên định nói ánh mắt quét mắt toàn trường chúng ta không cần hành tinh mẹ đồng ý thế nhưng là còn có một chút dân bản địa thực dân cục quản lý cục trưởng mã cất mờ lách mặt lộ vẻ do dự muốn nói lại thôi bọn hắn là văn minh cấp thấp không nhận đế quốc luật pháp bảo hộ một bên khác nam tính bộ trưởng nhỏ giọng nâng lên cái đề tài này tự nhiên bỏ qua liêu xanh vẫn là đỉnh lấy địa ăn đầu ngồi ở nhất góc khuất vị trí c ũ n g rất nhiều không có tư cách lên bàn thảo luận thư ký cùng phụ tá đồng dạng với lúc đại bộ phận đều là nữ tính chúng ta còn có bao nhiêu thời gian tổng tư lệnh rót giờ đột nhiên hỏi toàn trường yên tĩnh hai mặt nhìn nhau cũng không biết rót giờ vấn đề là đối ai cục an toàn cục trưởng h n giờ hữu i ly ông tư thanh khục một tiếng nói địa ản ngươi đi lên nói rõ tình huống người sở hữu thuận hạn dợ hữu ánh mắt nhìn về phía ngồi ở trong góc địa ản chỉ thấy nàng nâng đỡ đầu tại rất nhiều thảo luận đây là ai xì xào bàn tán bên trong m ặ t không thay đổi đi ra phía trước mở ra màn sáng thong dong nói lên vực sâu khuyết trương s u thế và số liệu cũng là nói theo vực sâu khuyết trương tốc độ cũng ở đây tăng tốc mặt khác tại cao nhân khẩu mật độ khu vực quỷ hóa năng lượng dễ dàng dành dụng tăng lên vực sâu khuyết trương ý vị này vực sâu đầu tiên sẽ đi về phía nam phương khuyết trương mà không phải phương bắc các loại nhân tố dựa theo tổng hợp khuyết trương tốc độ tính toán còn có ba ngày thời gian vực sâu liền sẽ giáng lâm hệ đẹo bở thành phố dẫn phát một mảnh xôn sao đi h n chuyên nghiệp trong ỉ n h t t h một ngày tổ chức thuộc địa cư dân chờ hạng tránh vượt sâu thôn phệ càng nhiều nhân khẩu cái khác cao tầng cấp tốc phụ họa nghe tổng tư lệnh đều đâu vào đấy an bài các bộ môn phụ trách công việc đ e n chiếu chỉ là ngắn ngủi tại đ i a n trên thân rơi xuống hiện tại lại rời đi đ i a n lại giống như là không có cảm giác chút nào mà không thay đổi hướng phòng họp bên trong góc nàng nguyên bản chỗ ngồi đi đến nhưng đ i a n một đường đi xuống có thể nhìn thấy những cái k i a n g ồ i ở bản hội nghị bên ngoài nữ tính nào hào h ư ớ n g nàng q u ă n g tới cực kỳ hâm mộ cùng sùng kính ánh mắt ngồi xuống còn nghe được bên cạnh không ít không nhận biết đồng sự mỉm cười nói khẽ với nàng biểu thị làm tốt ngươi thật tuyệt còn có cảm ơn ngươi loại hình địa n đâu chỉ có thể mặt không thay đổi tiếp nhận một bộ bất cận nhân tình bộ dáng chủ h yếu là sợ đồng thời nàng trong đầu suy nghĩ vẫn là không thể tránh khỏi rơi vào chỉ là nói ra đẩy miệng văn minh cấp thấp dân bản địa bên trên rời đi chấn nhỏ về sau cự nhân liền mang theo toàn bộ chấn nhỏ người sống sót tại bắc bộ du đãng đương nhiên chính yếu nhất vẫn là muốn tránh đi sau lưng một mực đi theo những cái kia chán ghét rồi nhặng mạ dị cả cùng mạ dị lìn đã thuần thục nắm giữ đập con r ồ i kỹ xảo một khi nhìn thấy chiến cơ xuất hiện tiện tay vung lên đem đánh rơi nhưng bởi vì các nàng thân thể cao lớn y nguyên không cách nào tránh khỏi bị tùy tiện phát hiện theo thời gian chuyển rời vực sâu khuyết trương trương việt đến càng cấp tốc bọn hắn cứu vớt rất nhiều sắp bị thôn vệ thành chấn thậm chí còn phát hiện rất nhiều tại bắc bộ trong hoang mạc ruộng thí nghiệm gặp được không ít giống như bọn họ sống ở thí nghiệm tạ nạ cả đối tượng thí nghiệm cự nhân trên bay càng ngày càng nhiều người sống sót lít nha lít n h í t nhít nhét nhét chung một chỗ. tạo thành một cái di động cỡ nhỏ thành trấn tô lão thái tiếp tục đảm nhiệm cái thành trấn này người lãnh đạo dẫn mọi người tìm kiếm an toàn nơi ở chúng ta cũng nên thử nhìn một chút cứu người a dù cho đây chỉ là một đặc thù bị vực cứu người không nhất định hữu dụng nhưng là tóm lại không đành lòng tô lão thái thở dài nói mà lăng ngọc kha thì lâm vào sâu đậm tuyệt vọng nàng nhìn thấy sở hữu tương lai đều là bị v ự c sâu t h ô n vệ không có gì khác nhau cuối cùng nàng tại mọi người khuyên bảo bỏ qua thời gian lữ hành nếu không nàng sợ rằng thật sự sẽ lâm vào càng sâu hậm vực bên trong chỉ là như vậy lung tung không có mục đích cũng không phải biện pháp may mắn l i ề u xanh cuối cùng chuyển đến tin tức cung cấp một mục đích địa cự nhân cước trình rất nhanh tại liên bang tây phương đế quốc thực dân chính phủ dùng từng chiếc từng chiếc phi hành khí đem cư dân vận đến thời điểm cự nhân đã mang theo sở hữu người sống sót t i ề m phục tại cái này mấy chiếc khổng lồ thực dân hạm phụ cận chúng ta có thể lên h à m sao hán nghi giáo sư nghi hoặc mà hỏi đế quốc cư dân khẳng định không có vấn đề tô lão thái quan sát hồi lâu cái này từ trường phòng hộ nói nhưng là vật thí nghiệm sợ rằng thân phận chứng nhận sẽ có vấn đề kim giáo sư nói tiếp nhưng vào lúc này vừa đi khoảng cách gần nghiên cứu lực trường nhân sĩ chuyên nghiệp hoác giáo sư mang theo đồ tôn quảng bắc văn trở lại rồi trong tay vẫn là cầm cái kia máy chơi game may mắn bọn họ cấm chế hình thức cùng chấn nhỏ cùng loại ta đã phá giải nàng vừa đến liền mang đến cái tin tức tốt này đợi mọi người một cái tiến vào xếp hàng thời điểm ta ngay tại bên cạnh tiến hành điều khiển khiến người mặt phân biệt tạm thời mất đi hiệu lực hoác giáo sư vừa cười vừa nói cái này thật có thể làm được hắn nghi giáo sư nhữ nhữ mày nghi ngờ nói lao hoác ngươi đáng tin cậy không hoác giáo sư liếc xéo hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói ngươi cẩn thận đừng đắc tội ta nếu không chờ một lúc n h ư ờ n g n g ư ờ i không quá vậy ta cũng chỉ có thể hắn n h i giáo sư ngược lại hưng phấn xuất ra hắn hai ngày này mới m ả i ra tới mười mấy thanh đao nhỏ liếm m ô i một cái có loại chuẩn bị đại khai sát giới cảm giác tô l á o thái đã quen bọn họ không đừng đắn một mặt nghiêm túc nói được rồi bây giờ không phải là nói câu hài hước thời điểm đại gia tranh thủ thời gian dựa theo hoác giáo sư nói đi làm để người sống sót chia làm cư dân c ũ n g không có hộ tịch vật tín h g h i ệ m lẫn vào đế quốc cư dân trong đội ngũ thao tác nhất định phải cẩn thận chúng ta không thể bốc lên bất luận cái gì phong hiểm tô lão thái nhắc nhở h o á giáo sư mỉm cười, đương nhiên cùng lúc đó liêu xanh cùng hai bên ngoài địa ạn t i ể u ngữ cùng bị t i ể u ngữ từ phòng thí nghiệm mang đi ra ngoài khôi phục mấy ngày l a n g phục ngồi cục an toàn phi hành khí chạy tới thực dân hạng phát x a điểm thực dân chính phủ hiệu suất thật sự là cao bất quá một ngày hết thể chuẩn bị sẵn sàng nhưng là v ư ợ t sâu càng nhanh đã từng bước tiếp cận nơi đây mà nam bộ đại bộ phận thành thị đều đã bị thôn phệ trong đó đã rút lui đến thực dân hạng bên trên các cư dân ảo ảo may mắn bản thân không có bị vứt bỏ chờ đợi lấy thoát đi mảnh này sắp lâm vào tuyệt cảnh tinh cầu c ụ c an toàn cao cấp nghiên cứu viên địa ạn Cuối cùng cảm thuộc ngài, ngài nhìn thấy ngài, cảm ngài vì tạ đ ị A s i phía tử tồn vong làm một trận đặc sắc thuyết. Một t vong diễn nữ làm đặc sắc vị sau ngươi hai vị tiểu cô nương là vị k i ê u nhân viên công tác nhìn về phía đ i a ạ n sau l ư n g tiểu ngữ cùng l a n g phục tò mò hỏi đ i a ạ n tiếp tục duy trì nàng k i a cứng đờ mỉm cười nhàn nhạt trả lời cháu gái của ta nhóm đối phương lập tức không có hỏi nhiều chỉ là g ơ lên nhiệt tình tiêu dung lại đối đằng sau nói phờ răng đã lâu không gặp l a n g phục không nói một lời nhẹ gật đầu m ặ t không thay đổi leo lên thang lầu ánh mắt của hắn lạnh lùng ánh mắt vô hồn phản phất đôi hết thẻ t r u n g quanh cũng không có hứng thú vị k i ê u nhân viên công tác nhìn xem bóng lưng của hắn không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghe nói hắn tiến vào chuyến rộn thí nghiệm người đều thay đổi t h ư n h ư là được rồi năng lực gì một vị khác nhân viên công tác đến từ cục an toàn đối với lần này có nghe thấy lập tức đám người có chút t a o ước nhưng càng nhiều tương tự thảo luận tại thực dân hạ bên trong khuyết tán ra tới bây giờ còn có thể tìm được thí nghiệm tạ nạc ả nhân viên công tác đều bị triệu hồi còn có những cái kia vật thí nghiệm cũng bị nhốt ở phía dưới chính phủ lần này coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ Sắp thức ca. bất quá ta không muốn cùng bọn hắn một cái phi thuyền ngươi có phải hay không vậy lo lắng bọn hắn sẽ truyền bá dĩ nhiên ngươi chưa có xem những cái kia thí nghiệm số liệu sao bị ký sinh người đầu góc biết xảy ra vấn đề cuối cùng biến thành quỷ vật không phải nói là thần sao ôi ngươi ngô ca nếu quả như thật là thần chúng ta cần gì phải t r ậ t vật như vậy chạy trốn ta hoài nghi bọn họ đều là tiềm ẩn quỷ vật như vậy tràn ngập địch trí thảo luận rất rầm rĩ trên mây rất nhanh liền dẫn phát một đợt nội c h i ế n sự kiện không ít cư dân bởi vậy t h ủ thương mà lại đầu nguồn vẫn là đến từ ruộng thí nghiệm thần thai người hậu tuyển một trong phờ r ă n g đèo ngươi tại sao phải làm thế nào liêu xanh lặng lẽ lẻn vào ngục giam thất giọng hỏi phờ rằng tiện nghi cứu cứu la phục lúc này la phục thần xác câm trầm thân thể co cắp tại hạ tầng ngục giam không gian thu hẹp bên trong ta chỉ là cảm thấy ta xác thực hẳn là bị g i a m lên lang phục chậm rãi ngầm đầu ánh mắt tràn đầy mọi m ệ t cùng tuyệt vọng liêu xanh hơi s ữ n g sở có ý tứ gì ta hy vọng sở hữu giống như ta trong thân thể bị ký sinh người đều bị g i a m lại thanh âm của hắn t r ầ m thấp giống như là từ trong thống khổ cực độ gạt ra chúng ta lại biến thành quỷ vật chúng ta sẽ hại chết càng nhiều người lang phục đối phía ngoài liêu xanh quát có chút nói năng lộn xộn chúng ta sẽ bị vượt sâu đội kịp sau đó tất cả mọi người lại bởi vậy mà chết liêu xanh cảm thấy trước mắt lang phục có chút xa lạ người thế nào rồi lang phục cười khổ một tiếng thần sắc càng phát ra trống rỗng lúc này mới chậm rãi nói lên thế giới này quen thuộc ý của ngươi là cái này kỳ thật chính là ngươi đã từng thế giới liêu xanh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới lại có t r ù n g hợp như vậy không sai cho nên ta không muốn tại thực dân hạng bên trên ta còn có ta cha mẹ bởi vì này dạ nguyên n g nhân mà chết đi mặc dù thế giới này sợ rằng chỉ là quá khứ bằng ngắn lang phục lẩm bẩm nói mang theo một k i ế n mê mang hắn lời nói để liêu xanh nhất thời ngại lời nhưng rất hiển nhiên lang phục sách lược là có hiệu hắn cử động dẫn phát một trận trùng trùng địa điểm toàn viên tự hắn sau lưng 27, chương 524, h a n ắ n sau lưng 27. vì trận này thật lớn tự tra hành động nghiên cứu viên địa án lợi dụng thí nghiệm số liệu khẩn cấp nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới dụng cụ đài này thiết bị có thể giám sát ký sinh tốt chủ nhanh chóng phân biệt ra tất cả bị vượt sâu ký sinh cư dân nhưng mà thần kỳ là trải qua như thế một lần đám người mới phát hiện kỳ thật căn bản không chỉ là d ụ n g thí nghiệm bên trong người bị ký sinh mà là hàng ngàn hàng vạn thuộc địa cư dân đều đụng phải ký sinh cuối cùng có tư cách lưu tại trên phi thuyền cư dân không đủ ba mươi và người mà những cái kia bị dụng cụ phán định là ký sinh trùng cư dân vô luận như thế nào chống lại cuối cùng tại vũ trang quân đội uy hiếp d ư ớ i hào hào bị khu trục bên d ư ớ i hạm liêu xanh cùng nàng các đồng bạn cũng không có dãy giụa mặc dù bọn hắn nắm giữ một đại sắc khí nhưng không cần thiết cùng quân đội mạnh kháng bởi vì bọn hắn vậy từ lang phục trong lời nói ý thức được cái gì húng chi để l i ê u xanh vung không ra ý nghĩa kia tựa hồ cuối cùng có thể thực hiện rồi người muốn nhìn xem nơi này dân bản địa thế giới trực tiếp vạch ra liêu xanh nhóm sinh lòng bị hay là nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật quân thực dân cố nhiên có cơ hội thoát đi dân bản địa đâu bất quá trước mắt lưu tại này tinh cầu bên trên n ư ờ i không cũng không khác biệt gì tại h à n dạ trước mặt cũng chỉ là văn minh cấp thấp lúc này mấy chục vạn bị khu chụp người mang theo thực dân chính phủ phân phát sinh tồn vật tư đi theo phía trước nhất cao lớn như núi cự nhân đi bộ tại cực bắc băng nguyên phía trên dốc hết toàn lực hướng phương bắc đi đến hy vọng tại v ư ợ t sâu d á n g lâm trước đó tận khả năng kéo dài sinh mệnh chiều dài các người muốn đi đâu nghiên cứu viên đ ị hạn vậy từ thực dân hạng bên trên xuống tới đuổi kịp liêu xanh đám người bóng người hỏi liêu xanh quay đầu nhìn lại trong tay vẫn như cũ nâng cái tia đi h n nhân bản t h ầ đầu lạnh nhạt nói tìm kiếm một cái thích hợp sinh tồn địa phương an trí nhiều người như vậy nghe nói có dân bản địa tồn tại nghĩ đến nơi đó hẳn là sẽ là thích hợp cư ngụ địa phương ta có thể đi theo các ngươi sao địa ạn thanh âm có chút khẳng hạn lại mang theo một loại dốc toàn lực quyết tâm không ít người tức giận đầy mặt trừng mắt địa ạn biết rõ nàng chính là đem đại gia khu trục xuống thuyền kẻ đầu t ê n đương nhiên không có khả năng quá thân mật có thể địa ạn chưa có trở về tránh những n à y ánh mắt kiểu hận nàng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái ta chỉ là ở không ngừng suy nghĩ đến cùng cái gì mới là có lợi cho nhân loại ta thừa nhận thành thần ta có tư tâm nhưng nhưng là ta chỉ là lo lắng vũ trụ đại hồng thủy thời điểm chúng ta cũng không đủ lực lượng chống cự liêu xanh lần đầu tiên nghe được tuyết p h á p này đại hồng thủy lúc này tất cả mọi người đã tại cự nhân hiệp trợ bên dưới leo lên băng nguyên bên trên đỉnh núi cao nhìn xem p h ư ơ n g nam thổ địa đã dần dần hóa thành một phiến trắng xám mà càng xa xôi vượt sâu hắc cám ngay tại cấp tốc lan tràn phảng phất thôn v ệ hết thẻ cự thú hoặc như là c u ố n tới vực sâu nước lũ mà trong tầm mắt ba chiếc thực dân hạm động cơ bắt đầu thiêu đốt chuẩn bị cất cánh trải qua một ngày triệu tập một ngày tự tra một ngày khu trục u ố i cùng đã tới thời khắc này tại hắc á m đi đến trước mặt trước đó rời đi cái này chú định đi hướng tuyệt vọng tình cầu nói đến liên quan tới đại hồng thủy, đi hàn thảm đạm nợ nụ cười ta vẫn là từ phó bộ trưởng nơi đó biết nhìn liêu xanh cùng t i ề u ngữ một mặt kinh dị nàng mỉm cười giải thích nói ngươi khả năng nhìn không ra cái k i ê u bao còn một dạng phó bộ trưởng kỳ thật đến từ hành tinh mẹ là nhảy du lịch luyện đại tập đoàn công tử ca liêu xanh ngay xong biểu thị nhìn ra rồi nghe nói hành tinh mẹ đã sớm biết vũ trụ đại hồng thủy tồn tại cho nên mới hao phí món tiền khổng lồ tại từng cái thực dân tinh tiến hành dạng này thí nghiệm đúng vậy không chỉ là chúng ta cái tinh cầu này đi h n trong mắt tràn ngập đau thương nhìn về phía đứng tại chỗ cao nữ nhi mạ gì cả cùng mạ gì l i n ánh mắt ở vào cái tinh cầu này chỗ cao nhất trong mắt căn bản không có nàng cái này nhỏ bé m ẫ u thân hiện tại hàn dạ sắp tới đến cùng lựa chọn thế nào mới là đúng ta tin tưởng ngươi cũng có giống như ta bối rối đi ả n nhìn về phía liêu xanh ánh mắt phức tạp liêu xanh ánh mắt sâu xa có chút gật đầu mặc dù nàng không đồng ý đi ả n rất nhiều cách làm nhưng là nàng tựa hồ có thể cảm nhận được các nàng có một loại nào đó tương tự bản chất nếu như chúng ta cùng theo đi vạn nhất trên người chúng ta thần thật sự bạn sinh lấy vực sâu sẽ hay không hại chết người sở hữu đi ạn chậm dai nói mặt khác một tầng ta có khác lo lắng đi ăn nói nhìn về phía thực dân hạng tất cả mọi người đang nhìn tràn đầy chờ mong sợ hãi cùng tuyệt vọng gió tuyết kẹp lấy nói từ biệt thi t h ầ m quét m à qua chiếc thứ nhất thực dân hạng động cơ bắt đầu c h ầ m thấp v ù vù phát xạ trước thêm nhiệt âm thanh rung động đại điện toàn bộ phi thuyền p h ả n phất đang chậm r ã i t h ứ c tỉnh nội bộ năng lượng hệ thống dần dần khởi động tiếng oanh minh dần dần tăng lớn trở nên như lôi đỉnh giống như đinh thai n h ứ c góc mạnh liệt khí lưu tại phát xạ trận xung quanh q u ấ lên g i tuyết bị thổi tan thành vòng xoáy tựa hồ thiên địa đều ở đây làm cho này một khắp ngưng t h chỉ thấy thực dân hạng phun ra chói mắt ngọn lửa ngay sau đó chính là thứ hai chiếc thứ ba chiếc tại một bạc phi thuyền sau lưng vực sâu hắc cám giống như thủy triệu lan tràn bầu trời dần dần bị nhuộm thành một loại làm người hít thợ không thông thương bạch giữ hắc cám sen lẫn sắc thái theo thời gian trôi qua phi thuyền dần dần thăng nhập tầng khí quyển nó động cơ phung ra càng thêm trói mắt quang mang đôi lửa đâm rách không trùng lưu lại một đạo thật dài tia sáng uy tích đại điệu bên trên đám người chỉ có thể ngước nhìn đây hết thảy bay phủ nạ cổ x ỉ thăng càng cao dần dần trở thành chân trời bên trong một cái nho nhỏ ngân điểm giống như một k h ỏ a cô độc tinh thần ra sức tránh thoát mảnh này tĩnh mịch tinh cầu hướng về không biết vũ trụ bay đi nhưng mà hết thể im bặt mà dừng một đạo không tiếng động màu trắng trên không trung đ ố n g nhiên sáng lên quét ngang toàn bộ chân trời thậm chí tạm thời chiếu sáng nam bộ bầu trời hai mắt giữa thiên địa phàng phất hoàn toàn yên tĩnh chỉ có kia vóng ánh mà ngắn ngủi quang mang lưu lại tại mỗi người võng mạc bên trên nổ tung không biết là ai chấm thấp phát ra như thế một tiếng sợ hãi t h a n phục mở mắt ra bạch quang dần dần tiêu tán chỉ có ba cái điểm sáng màu bạc trên không trung nợ rộ hóa thành vô số mảnh vỡ như là pháo hoa bình thường liêu xanh nhìn về phía địa h n biết rõ sắc mặt của nàng cũng giống như mình trắng xám mặc dù sớm có o nói trước nhưng là làm tận mắt thấy thời điểm vẫn là trong lòng nặng nề như chỉ ngay cả rung động đều không cảm giác được chỉ có nặng nề hạ xuống là hành tinh mẹ mới có vũ khí địa h n biết được càng nhiều cười khổ ba ngày thời gian cuối cùng đã tới liêu xanh im lặng bọn hắn sẽ không cho phép ký sinh trùng leo lên hành tinh mẹ có thể lý giải hắn n h i giáo sư đi lên phía trước lắc đầu vạn nhất những n à y cũng không phải là thật sự thần đâu chúng ta chỉ là an toàn thai hoàng ẩm chẳng bằng bóp chết từ trong trứng nước mà lại lưu tại rơi xuống vực sâu tinh cầu phía trên mới là phù hợp trước mắt nghiên cứu phương hướng cách làm đi ăn nói chớ nói đại lượng mảnh vỡ sắp rơi xuống nơi đây không muốn bị l ệ n liền phải đi nhanh lên hóc o giáo sư nhắc nhở một câu có chút nóng n ả y còn tốt tô l á o thái sớm đã sắp xếp người tổ chức được rồi đội ngũ bắt đầu hướng phía càng bắc phương hướng đi đến liêu xanh quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua chân trời kia vô số vạch phá bầu trời lưu tinh chính là phi thuyền hài cốt q a y về tầm khí quyển cuối cùng cho tản mà lăng phục quỳ gối băng nguyên bên trên lưng nặng nề đứng thẳng không tầm thường cự nhân trên thân y nguyên phụ tải lấy thành đàn người sống sót từng bước một đi hướng không biết vận mệnh mà sau lưng thế giới cũng đang từng bước một sụp đổ Trưng trưng lưng, lưng, hắn hắn sau lưng, 28, trưng 525, hắn sau đ ạ p lên rộng lớn băng nguyên một đoàn người hướng bắc chậm rãi tiến lên không biết đi được bao lâu gió rét dần dần yếu bớt dưới chân băng tuyết vậy dần dần hòa tan đập vào mi mắt là một mảnh tựa như như kỳ tích xuất hiện màu xanh biếc ốc đảo nó phảng phất là thế giới băng tuyết bên trong khảm một khối bóng ánh sáng long lanh phỉ thúy ở nơi này hoang vu thế giới bên trong lộ r a phá lệ không chân thực mạ dị ca lập tức nhận ra nơi này chính là nàng đã từng làm việc qua cánh rừng phỉ thúy đã từng ở trong mắt nàng vô cùng to lớn quặng m ỏ bây giờ tại nàng cự nhân dưới thân thể lộ r a giống như một cái nho nhỏ đồ chơi nhưng mà cái này quặng m ỏ từng là con trai của nàng lúc l ồ n giam g đặt ở trong lòng nàng tòa kia vô pháp thoát đi đại sơn đã từng cả nhà của ta đều ở đây bên trong công tác cự nhân mở n ô i mở ra thanh em quanh hai vị đi ản muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì sau đó thì sao ngược lại là mạ d ì l ì n rất hữu thiện lệnh qua đầu hỏi mạ d ì cả cùng mạ d ì l ì n mái tóc dài vàng nóng bị gió thổi phất quấn quanh ở một đợt thanh âm trùng điệp sau này ta ký ức liền chỉ còn lại bởi vì hàn dạ đánh tới cánh rừng phỉ thúy người cơ hồ đều chết hết ta không thể không một mình đào vong ta ký ức cũng kém không nhiều hàn dạ đánh tới ta và mẫu thân một đợt đào vong đi ản đâu nhẹ nhàng hít một tiếng chỉ là ngẩng đầu hung hăng lại chừng đi ản lên mắt c n quảng phỉ khoáng bắc văn nói g đ khó được trong thanh âm mang theo không thể che hết kích động mạ dị cả nghi ngờ nói ngươi lai、like、các ngươi thích loại này đồ vật chờ một chút còn có nàng nói lại đá văng ra một cái con mò Bên trong lộ sau vô đó n bọn hắn còn chứng kiến một chỗ khác còn mỏ bên trong đều là nguyên thạch hết thể mở bên trong là màu ngã sữa ngọc thạch nội bộ mơ hồ có thể thấy được tự nhiên hình thành như là ánh trăng bình thường mông lung tia trạm đường vân cái này những này đều là nguyện ngưng thủy ngọc lăng ngọc kha kinh hô trong mắt tràn ngập kích động cùng rung động cái này cánh rừng phỉ thúy khó mạch cũng quá đáng sợ a từ đại quyên cơ hồ trấn kinh đến nói không ra lời nhìn thấy phong phú như vậy mà lại phẩm chất cao khoáng sản tại trước mặt bọn hắn sao có thể không điên cuồng chỉ tiếc đây đều là cao duy phân tích bên trong liều xanh cảm giác sâu sắc tiết đ ố i có lẽ không dùng cảm thấy tiếc nuôi thế giới nói như vậy nếu không có cái này cánh rừng phỉ thúy tồn tại tây phương đế quốc cũng sẽ không ở nơi này lạc hậu viễn cổ tinh cầu bên trên thực dân đi ản bỗng như nói liều xanh tìm tỏi kho dữ liệu tin tức vậy hiểu được s v q i g hai nghìn giờ s giờ tinh cầu cũng chính là vứt bỏ vòng tinh chỉ có cái này một khối khoáng sản tương đối phong phú cho nên tại liên bang đế quốc phân phối bên dưới cho tây phương đế quốc rời đi thiên công đám người lưu l u y ế n không rời cánh rừng phỉ thúy tiếp tục theo cự nhân hướng bắc bọn hắn đến cùng đi được bao lâu không rõ ràng tóm lại có bán thần ở đây mỗi một b ư ớ c đều giống như mang theo lực lượng phát t á c cũng chính là liêu xanh quen thuộc phát t á c không gian liêu xanh cảm giác được theo thời gian trôi qua mạ dị cả cùng mạ dị lịn trên người thần thánh năng lượng đã càng ngày càng rõ ràng kim sắc xúc tu đã hoàn toàn hấp thu trong cơ thể của các nàng màu s ắ c rực rỡ lộng lây chất keo đã càng ngày càng rõ ràng cùng các nàng m ô liên kết quấn quanh ở một đợt mà sở hữu thể nội có ký sinh trùng các cư dân đều mơ hồ có thể cảm nhận được nào đó có lực lượng chính hấp dẫn lấy bản thân tâm hướng tới hồn chỗ rát tựa hồ ngay tại cấu thành một cái khổng lồ tộc đ à n đồng sinh cộng tử một cái vĩ đại tồn tại ngay tại thai ngén mà ra rất nhanh trong tầm mắt của bọn hắn băng tuyết dần dần biến mất ấm áp chi ý vào tới thay vào đó là một mảnh rộng lớn thảo nguyên một phái sinh cơ d ạ n dạo cái này thảo nguyên tốt thích hợp định cư a tư đ tại cánh đồng tuyết bên trên đi rồi lâu như vậy nếu không phải còn có thực dân chính phủ cuối cùng đưa tặng một nhóm lớn vật tư đoán chừng mấy trăm ngàn người chết đi từ lâu mặc dù như thế y nguyên có không ít người bởi vì hàn dạ cùng bỏng lệnh chết đi bây giờ chỉ còn lại khoảng mười vạn người có ít người biểu thị hy vọng dừng lại cho dù biết phía sau hàn dạ còn tại truy đuổi bọn hắn vậy không còn nguyện ý tiếp tục phía bạn thế là bọn hắn bắt đầu trợ giúp còn lại cư dân dựng doanh đ ị a dùng thực dân chính phủ cung cấp giản dị công cụ cùng lều bạc miễn cưỡng cấu trúc ra một cái lâm thời che chở doanh đ i ệ văn vi lan nhìn xem thảo nguyên bên trên từng cái tuyết trắng lều bạc đông nhiên cảm giác được có loại cổ quái quen thuộc quảng bắc văn cũng thấy kinh ngạc nơi này rất giống mạc bắc liêu xanh còn không có đích thân tới qua mạc bắc thảo nguyên chỉ đi qua chiến trường tự nhiên không có gì quyền lên tiếng chờ hết thẻ đều thu thập xong bọn hắn mang theo những người còn lại nghỉ ngơi một chút tiếp tục đi hướng phương bắc nhưng đã đến nơi này lang phục đông nhiên mở miệng nhắc nhở chúng ta đã đang hướng nam đi hắn xuất ra trước đó hướng quảng bắc văn mua la bản kim đồng hồ lung la lung lay chỗ chỉ chính là phía nam đám người xem xét cũng là nghi ngờ không thôi chúng ta đã vượt qua tinh cầu bắc cực cho nên hướng nam đi h n gật đầu nói dân bản địa ở nơi này một bên đông bán cầu các người nói dân bản địa vì cái gì trong kho tài liệu không có tài liệu tương quan liêu xanh nhữ mày hỏi dân bản địa văn minh ngạc hậu không đáng giá nhắc tới đi ạn một bộ c h u y ệ n đương nhiên nói thực dân chính phủ không có nô dịch bọn hắn không có tác dụng bọn hắn làm thí nghiệm đã rất khá đám người nghe xong lời nói này trong lòng ngũ vị tạp trần không hiểu cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu liêu xanh càng là càng ngày càng có một loại nào đó vô hình dự cảm dâng lên tiếp tục đi về phía nam xuyên qua thảo nguyên cùng h o a mạc bọn hắn cuối cùng đạt tới một mảnh rộng lớn bình nguyên một con sông lớn từ trên vùng bình nguyên bốn lượn m à qua dòng sông hai bên bờ phân bố thôn trang cùng thành trấn còn có rộng lớn đồng ruộng chỉ thấy tại trong thôn trang phong ốc phần lớn lấy bùn đất cùng vật liệu gỗ xây thành nóc nhà tre cỏ tranh lượn lờ khói bếp từ nóc nhà dâng lên mang đến khói lửa nhân gian khí tước đồng ruộng bên trong thành niên nam nam nữ nữ mang theo mũ dơm q u ớ t uốc không lưng tại đồng ruộng lao động ướt đ ấ m mồ hôi quần áo mà đám trẻ con tại bờ ruộng bên trên truy đổi đánh lộn tiếng cười thanh thúy quanh quẩn tại chống trải vùng quê bên trên cái này chính là dân bản địa sao tô lão thái nhìn xa xa chỉ thấy những cái tia dân bản địa đều là đầu trải tóc búi tóc thân mang vải thô chân đạp dày cỏ tóc đen mắt đen trong lòng đột nhiên trầm xuống rất quen thuộc ca lang phục vậy mà lại lần nữa dâng lên cảm giác quen thuộc đây đối với hắn tới nói đây đã là thứ hai bị nhưng lại là hoàn toàn ngược lại c h ẳ n g cảnh mà đối với liều xanh t r ờ trẻ tuổi đường quốc người mà nói trải qua lang phục khởi s ư ớ n g dân sinh công trình về sau đã rất ít nhìn thấy như thế nguyên sinh thái c h ẳ n g cảnh bởi vậy cảm giác quen thuộc không có mãnh liệt như vậy chỉ là những người này ăn mặc cùng tướng mạo ngược lại là thân t i ế t từ cự nhân trên bờ vai đi xuống bọn hắn từng bước một đi hướng trong đó lớn nhất một tòa thành trì tường t h à n h thấp bé gạch đất kết cấu có loại nguyên thủy chất phác khí tức ngầm đầu nhìn lại trên cửa thành thình lình treo hai cái cứng cắp hữu lực chữ lớn trường an t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu hắn sau lưng xong t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu hắn sau lưng xong đám người đi vào cổ xưa thành trường an bên trong nhưng thấy nơi này phong mạo cùng bây giờ trường an hoàn toàn khác biệt khu phố chật hẹp kiến trúc đơn sơ tường t h à n h cũ nát ngay cả liều xanh trong trí nhớ tiểu lục viên vậy vượt xa nơi này lại càng không cần phải nói nơi này khoa học kỹ thuật trình độ đoan chừng là đường quốc ban đầu thời điểm trên đường người đi đường top năm top ba liêu xanh tùy ý ngăn lại một cái người đi đường dò hỏi xin hỏi các ngươi bây giờ niên hiệu là cái gì người kia nghi hoặc mà nhìn nàng một cái khẩu khí mang theo vài phần không kiên nhẫn vodka bây giờ là võ đức nguyên nhiên liêu xanh trong lòng chấm xuống tiếp tục thăm dò kia đương kim thánh thượng thế nhưng là lý thế tông bệ hạ người kia xứng sở thần s ắ c trở nên đề phòng nổi giận nói ai dám cứ gọi thằng thánh thượng tục danh ngươi không sợ rơi đầu sao dứt lời hắn liên tiếp lui về phía sau trong miệng hùng hùng h ổ hồ bộ pháp vội vã rời đi liêu xanh quay đầu nhìn về phía đồng bạn người sở hữu vẻ mặt nghiêm túc rơi vào trầm mặc xanh xanh cái này là đường quốc quá khứ sao tô lao thái cuối cùng nhịn không được hỏi nàng đã có thể cảm nhận được đây là một cái đặc thù q u vực nhưng không nghĩ tới còn có thể đặc thù đến tận đây liêu xanh lắc đầu luôn cảm thấy khó có thể tin thế giới ngươi đã sớm biết sao thế giới im lặng nửa n g à y mới đáp lại nói có đoán cảm giác ngươi không phải cũng là bây giờ cách một trăm phần trăm chỉ kém cuối cùng một h o à n rồi thế giới lời nói mới vừa ở liếu xanh trong đầu rơi xuống một loại mãnh liệt nguy hiểm dự cảm đ ỗ n g nhiên ở trong lòng dâng lên nhưng vào lúc này lăng ngọc kha càng là đột nhiên hét lên một tiếng trong thanh âm tràn ngập sợ hãi mọi người thấy đi thấy nàng sắp mặt đ ỗ n g nhiên trắng xám v ờ môi run dậy biết rõ nàng nhất định là từ tương lai nhìn thấy cái gì nàng đột nhiên quay đầu đối đám người là lớn chạy chạy mau chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này ngay tại lúc này lời nói mới ra c h ó i mắt bạch quan g xé rách thành trường a n trên không liêu xanh cấp tốc tâm niệm như điện ở trong đầu triệu hoán mạ dị cả cùng mạ dị lìn chỉ thấy bạch quan g kịch liệt như lôi trong chốc lát bao phủ toàn bộ bầu trời như muốn đem thiên địa xé nát bình thường nhưng mà sau một khắc hào quan g kia lại bị một bàn tay cực kỳ lớn bóp tại lòng bàn tay quan g huy trong khoảnh khắc bị che giấu thành trường a n lâm vào quỷ dị ưu ám tất cả mọi người thấy được cái này che khuất bầu trời bàn tay khổng lồ tiếp đó là như tường thành giống như cánh tay trắng kiện lại hướng lên nhìn lại chính là một viên như là thần linh to lớn đầu lâu xanh thẳng hai mắt nhìn xuống đại địa sợi tóc màu vàng nóng như là thác nước rủ xuống cự nhân đứng thẳng lên đỉnh thiên lập địa phán g phất một tôn từ viễn cổ bên trong thức tỉnh thần minh mà liêu xanh mang theo người sở hữu nhảy lên cự nhân bà vai đây là liên bang đế quốc thủ đoạn liêu xanh nháy mắt làm rõ hô lớn bọn hắn phát hiện chúng ta còn sống muốn vĩnh v i ê n trừ hậu hoạn đi ạ ngay tại nữ nhi trên bờ vai nhìn thấy liêu xanh đám người đi lên nghe lời này cũng là cả kinh thế nhưng là vì cái gì chúng ta cũng không có thực dân hạm về hành tinh mẹ a tô láo thái lại lắc đầu chỉ cần có văn minh tồn tại lần nữa tạo ra thực dân hạm cũng không phải không thể nào cự nhân trong tay nắm thật chặt viên kia nóng bỏng bạch quang năng lượng thể tại liêu xanh điều khiển khó khăn hướng phía hoang tàn vắng vẻ phương hướng tây bắc cất bước tiến lên nếu không phải dùng cự nhân mạ gì cả cùng mạ gì liền thể nội thần thánh năng lượng cố gắng áp chế c ô này lực lượng hủy tiên diện địa chỉ sợ cũng muốn nổ tung ra đem hết thể kéo vào vực sâu vì áp chế cự nhân thể nội thần thánh năng lượng không ngừng bị rút lấy nhưng là vẫn không đủ còn thiếu rất nhiều thế là một c ô m a n h liệt nhu cầu dâng lên mà sở hữu thể nội có mang thần bí vật chất những người sống sót cũng không khỏi tự chủ hưởng ứng nhu cầu từng bước một hướng phía cự nhân đi tới phương hướng đ liêu xanh đám người đứng ở trên vai người khổng lồ cảm giác thể n ộ i lộng lẫy vật chất đang không ngừng cùng mạ dị cả mạ dị lìn thần khu dung hợp ý thức vậy bắt đầu xen lẫn tư duy cộng minh hình thành một cái cự đại tư duy tập hợp thể không có bí mật cũng không có nghi kỵ sở hữu tư duy tại thời khắc này trở nên trước đó chưa từng có thống nhất cùng hiệu suất cao theo liêu xanh rồi cùng đương thời giáng sinh tại cái tinh cầu này thời điểm một dạng cùng trong ngậm cảnh phi ê u p h ù ở trong vũ trụ đồng tộc đồng dạng chỉ có suy nghĩ như vậy tập hợp thể tài năng cấp tốc làm ra tối ưu quyết sách t h như nói nhất định phải cấp tốc cầm trong tay lực lượng hủy diệt đưa vào trong vực sâu không thể để cho người sở hữu cùng theo tô lão thái dùng mạ gì cả cùng mạ gì lỉn con mắt thấy được đi theo phía sau hàng ngàn hàng vạn người tình hình lập tức dùng tư duy đưa ra đúng vậy không cần thiết lang phục tư duy lập tức hưởng ứng h ỏ a trùng sẽ dập tắt tán thành tán thành tán thành nhưng là năng lượng chưa đủ vấn đề k h ố n nhiều các thần khiến cho tộc đàn đồng bạn không thể không kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên du nhập thậm chí liêu xanh còn nhìn đến rồi bộ phận đường c u ố c người vậy mà cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn đương thời thần minh phủ xuống thời điểm là toàn cầu hóa giang lâm mà không phải chỉ định n ộ bộ liêu xanh đưa ra điều này hán nghi giáo sư biểu thị hợp lý trận này ký sinh nhưng thật ra là nhằm vào tình cầu mà không phải cá thể chỉ là mượn thần thai vật dẫn tiến vào vực sâu từ đó tiến vào tình cầu chỗ sâu mà thôi nhưng bây giờ hẳn là muốn đình chỉ không thể đem người sở hữu lôi kéo t i ề n đến tô lao thái nói đem đi ả n từ trên vai để xuống chiếu cố tốt những người còn lại nói xong tự nhân mở ra bước chân nặng nề cũng không quay đầu lại tiếp tục đi tới đi ả n cũng không có bị ký sinh có thể nói nàng là bây giờ để quốc người sống sót bên trong ít có mấy cái không có bị ký sinh Những này không có bởi ị ký sinh người sống sót s người v ì người nhà, bạn lữ, bằng sinh hữu là lữ, ký thì c ủ một ít t n không được, cho nên dân h cho thực h cảm được, một rứt tiếp đợt từ bỏ bồi ạn b ê t r ê nhìn xuống tới. Bởi vậy thì nhìn xem cự nhân rời đi trong lòng cảm giác khó chịu nàng biết do nếu như không phải là bởi vì nàng đầy bụng tri thức chỉ sợ sẽ không n h ư ờ n g nàng gánh chịu trách nhiệm này nhưng bây giờ tô lao thái đem điều này trách nhiệm giao cho nàng mặc dù toàn bộ tinh cầu đông bán cầu bên trên rất nhiều người dẫm lên cự nhân bước chân đuổi theo nhưng là may mắn cự nhân mỗi một bước phóng ra đều rất lớn mà lại có pháp tắc lực lượng ảnh hưởng căn bản là không có cách tùy tiện đ ổ i kịp một lát sau tuy tùng bộ pháp vậy mà dần dần ngừng lại năng lượng cuối cùng tràn đầy triệu hoàn tùy theo đình chỉ mà ở vực sâu lực lượng ngăn trở bên dưới liên kết vậy cắt ra rồi đ i a n tâm kinh đảm chiến tại bắc bộ mới người sống sót doanh địa chờ cuối cùng nhìn thấy không ít người lục tục trở lại rồi thần s á c lung lung phảng phất vừa mới trải nghiệm một trận vô pháp lời nói mộng cảnh hỏi bọn hắn mộng thấy cái gì tất cả mọi người miêu tả kinh người địa tướng như bọn hắn đều thấy được một cái tóc vàng mắt xanh toàn thân che kín kim sắc xúc tu cự nhân chậm rãi chìm vào vực sâu kia vô số kim sắc xúc tu giống l o n g mạch bình thường l o n g lánh kịp băng b ò đầy toàn bộ băng tuyết đại điện cự nhân mạch lạc từ trong thâm viên chậm rãi lan tràn ra xâm nhập đến tinh cầu mỗi một nơi hẻo lánh chế trụ sở hữu vực sâu lực lượng cuối cùng đem cái này cường đại lực lượng một lần nữa bao khỏa hóa thành một cái kim sắc phôi thai nằm yên tạ i sâu trong lòng đất n g h e những n à y mộng cảnh giống như miêu tả địa n ngẩng đầu nhìn về phía phương xa cuối cùng tại một mảnh băng tuyết bao trùm trên đường chân trời thấy được kia nhô lên dây núi trong lòng của nàng siết ch kia nô lên bộ phận cực kỳ giống một cái nằm ngang cự nhân ở trong vực sâu tạo thành một đầu thiên nhiên thông đạo vượt qua đ ổ vật bản cầu cự nhân phần đầu cao cao nổi lên giống như là một tòa không thể leo lên cao phong mã dị c ả mã dị lìn đi ản trong lòng dâng lên to lớn đau thương dựa theo nàng trước mắt nghiên cứu phỏng đoán chỉ sợ là bởi vì không hoàn toàn thần t h a i hóa dẫn đến cự nhân vô pháp triệt để chìm vào lòng đất tại tây bắc bộ cuối cùng là hình thành một mảnh cao lớn dây núi bởi vì vực sâu khí tức băng hẳn năm này tháng nọ phía dưới tạo thành q u n h năm không thay đổi núi tuyết mà hết thể này giống như là một giấc mộng rất nhanh liền không dấu vết dần dần biến mất ở mỗi người trong trí nhớ duy nhất lưu tại trong lòng là loại kia vô pháp giải thích thành kính cùng tín ngưỡng bọn hắn bắt đầu vô ý thức sùng kính một cái mơ hồ mà sáng trói tồn tại người sở hữu trong lòng mơ hồ hiện hiện danh tự đều là địa mẫu đại nhân chương năm trăm hai mươi bảy các nhà thám hiểm chương năm trăm hai mươi bảy các nhà thám hiểm cao duy phân tích kết thúc người sở hữu trở lại ban sơ điểm xuất phát đầy dây tung hoành kim tuyến bày ra kéo dài vô hạn đến hư không mà cố kia tượng thần đã không gặp nhưng ở tất cả mọi người trong lòng hoặc như là nhiều thứ gì có một phiến hoàn toàn mới đại môn bị nhẹ nhàng đ g y ra cuối cùng là một thế giới ra sao tô lao thái dẫn đầu phá vỡ trở mặc nghi hoặc mà hỏi hóc o giáo sư ngược lại là nghĩ đến t i n tưởng trải qua sau cùng tư duy tập hợp thể nàng chạm đến đường quốc ý nghĩ của mọi người vậy rõ ràng bọn hắn vì sao cảm thấy rung động cùng sụp đổ các ngươi tin tưởng có k h á c chiều không gian tồn tại sao hóc o giáo sư nói cái này một mực là ta nghiên cứu đầu đề mặc dù có thể sử dụng toán học công cụ chứng minh nhưng lại chưa bao giờ có thực tế nghiệm chứng chúng đường quốc người nghi hoặc khát chiều không gian lang phục nhìn mọi người một cái quyết định đơn giản hóa giải thích tưởng tượng một chút có tồn tại hay không một cái khác ngươi làm ra qua hết toàn bất đồng lựa chọn có lẽ cái tiêu ngươi trải qua hoàn toàn khác biệt sinh hoạt tỷ như nói một cái khác chiều không gian tô học sĩ khả năng cũng không có lựa chọn nghiên xây con đường này mà là trở thành một vị du lịch thiên hạ hiệp nữ tô lão thái vi hơi mỉm cười ngược lại là có khả năng t ừ đại quyên đúng không có lẽ một cái khác chiều không gian ngươi không có trở thành thiên công người mà là lựa chọn trở thành một tên đầu b ế p t ừ đại quyên lần thứ nhất suy nghĩ lên khả năng này nhưng là ý nghĩ này một khi xuất hiện lại có loại đáng sợ nhưng là lại rất hợp lý cảm giác có lẽ một cái khác chiều không g i a ngươi n lăng phục nhìn xem làm sao đến đi trầm ngâm nói khả năng không có gặp phải chuyện như vậy ngươi trả qua lấy không buồn không lo sinh hoạt làm sao đến đi lăng ngọc kha hết hầu phảng phất bị cái gì đ ồ vật ngăn chặn trong ánh mắt có chút chua sót lại cúi đầu c h ầ m mặc không nói nàng biết rõ phụ thân là nhận ra nàng nhưng là nàng vẫn là không định nhận nhau lần lượt từ biệt bất quá tăng thêm bi thương mà thôi mà lại nàng cảm giác mình một khi sử dụng nhiều giống như là bọn nước một dạng muốn hỏa tan tại thời không bên trong cho nên cái kia q u vực xác thực chính là đường quốc quá khứ quan g bác văn ý đồ tổng kết nói chỉ là sau này phát sinh sự tình khả năng bởi vì chúng ta lựa chọn khác biệt mà sinh ra không giống kết quả không sai liêu xanh nhẹ gật đầu thế giới ngươi đã sớm biết liêu xanh tại nội tâm hỏi ta là ngươi một bộ phận mặc dù có từ cao duy tiết lộ xuống đến tin tức nhưng là chỉ có thể suy luận ra bộ phận mặc dù như thế ngươi không phải cũng là có đoán biết sao thế giới đáp lại nói liêu xanh ngay từ đầu vậy nghi hoặc quá cao duy phân tích rốt cuộc là cái gì chỉ là hiện tại tựa hồ càng ngày càng rõ ràng nó cũng không phải là chỉ là đơn giản tinh thần thể nghiệm mà là mở ra một đầu mới dòng thời gian đem người tham dự tinh thần thể đầu nhập trong đó ở nơi này đường nét bên trong theo thời gian đẩy tới sinh ra biến hóa mà lăng ngọc kha năng lực thì tương đương với loại này cao duy phân tích cá thể thu nhỏ lại bản nói như vậy cao duy phân tích cũng giống là thần minh ký sinh d á n g lâm thu nhỏ lại bản tinh thần thể ký sinh ở nơi này dòng thời gian bên trên cái nào đó thích hợp nhất trộn rộn dòng thời gian cùng tinh thần thể nhất dán chặt vật dẫn trên thân liêu xanh suy nó nói nhưng là thế giới đối với lần này cũng không có bất kỳ giải thích nào tựa như nó một mực kiên trì nó cũng không biết hết thể đều là cao duy chuyển tới tin tức cho nên cái kia thần thi nơi phát ra sợ rằng thật sự là bắt nguồn từ đông bán cầu văn vi lan trầm tư nói vật dẫn đến từ đông bán cầu nhưng nó chân chính nơi phát ra lại tại tinh không phía trên liêu xanh n g n g đầu nhìn về phía thế giới mới bên trong yên tĩnh bầu trời nhưng trong lòng tưởng tượng ở nơi này bên ngoài kia vô tận tinh không bến m ở như vậy vô thượng thần rốt cuộc là cái gì chứ lăng ngọc kha bỗng nhiên trực tiếp hỏi tôi l á o thái đám người kinh ngạc nhưng liêu xanh bình t ĩ n h nói đừng lo lắng nơi này có thể tùy ý thảo luận nhưng mà không ai có thể cho ra chân chính đáp án mặc kệ vô thượng thần rốt cuộc là vật gì rất hiển nhiên tình huống hiện tại cùng đương thời cùng có khoảng cách liêu xanh nói thẳng mấu chốt ở chỗ vì cái gì chúng ta tiếp xúc được sinh vật hình quỷ vật trong đầu là tinh thể cùng chúng ta thấy chất keo không giống cái này hỏi một chút dẫn phát càng nhiều suy tư tây ban cầu từng có qua thực dân chính phủ tồn tại điểm này là có thể xác nhận t ừ đại quyên câu nói này để đại gia rơi vào trờ mặc quảng bắc văn thấp giọng cười khổ nhưng mà nhất làm cho ta khiếp sợ là thế giới này lại là hình tròn bốn nước bên ngoài còn có một mảnh khác đại lục xác thực như thế ai có thể nghĩ tới nguyên lai phiến đại lục này không phải duy nhất ai có thể nghĩ đến chính mình là đã từng lạc hậu bị xem thường dân bản địa nếu như đương thời thật tồn tại dạng này thực dân chính phủ như vậy qua nhiều năm như vậy khoa học kỹ thuật của bọn họ đến cùng có thể phát triển đến mức nào nếu như bọn hắn vẫn tồn tại không có rơi vào vực sâu khoa học kỹ thuật của bọn họ sợ rằng chỉ cần nhẹ nhàng l ư ớ t mắt liền có thể san bằng chúng ta toàn bộ văn minh tô láo thái lắc đầu nói cho nên bọn hắn thật sự đối thuộc địa làm ra chuyện như vậy sao lang phục nói đến run r à y bởi vì này đối với hắn mà nói quá trọng yếu con tưởng rằng bản thân nhà tại tinh hải bị ngạ không nghĩ tới nhưng chỉ là một mực tại dưới chân thổ địa mặt khác trong ký ức của hắn hủy diệt cũng không có nhanh như vậy giáng lâm đây chính là bắt nguồn từ bất đồng lựa chọn sao như vậy mình rốt cuộc là cái gì là trọng sinh vẫn là xuyên qua văn vi lan cũng có nghi vấn mạ gì c ả mạ gì lìn thần thi vì sao biến mất nhiều năm như vậy sau mới một lần nữa xuất hiện vì cái gì nơi này tồn tại như thế nhiều tương hố mâu thuẫn thần minh mà vô thượng thần vì sao không có thông qua giáng sinh quá trình liền trực tiếp giáng lâm hắn lại đến từ chỗ nào tiểu ngữ nhớ tới xanh xanh đã từng nói thai nghén tại thế giới của nàng bên trong thần thay kết hợp lại luôn cảm thấy xanh xanh thế giới vô thượng thần xuất hiện trình tự không đúng lắm ta có một cái phỏng đoán có thể hay không vô thượng thần chính là liên bang đế quốc an bài đến giám thị chúng ta l a n g phục đống nhiên có chút âm lưu luận đám người hào hào nhìn về phía l a n g phục mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhưng tự hồ có mấy phần đạo lý có lẽ bọn hắn thông qua triệu thần thí nghiệm học xong như thế nào mô phỏng thần cho nên bọn họ bắt đầu thí nghiệm tô láo thái trong đầu kia đạo khóa đã đứt đoạn đối với vô thượng thần tồn tại có càng nhiều ý nghĩ liêu xanh không nghĩ tới đại gia não động một cái so một cái lớn cho nên mới có thể sinh ra loại này cùng chất keo không giống kết tinh hắn nhi giáo sư nghĩ ngợi thậm chí có loại xúc động muốn rút ra sọ não của mình nhìn xem nhưng là nghĩ đến xanh xanh đề cập qua không thể bại lộ bản thân chỉ có thể nhịn lấy loại này xúc động nhưng là trải qua lần này đặc t h ủ vực đám người cũng có chút ý khác đối thần minh đối vực sâu đối với tinh cầu một bên khác đám người hàn huyên bài câu ào ào hạ tuyến đoạn đường này thực tế lao tâm lao lực mà lại bọn hắn vậy lập tức buộc lộ ra giống liêu xanh đã từng tiến vào cao duy phân tích lúc gặp phải vấn đề tinh thần tiêu hao quá lớn lại đói lại vây nốt có thân thể máu thịt mấy vị ước gì tranh thủ thời gian hạ tuyến đi có một bữa cơm no đủ mà không có thân thể máu thịt ba vị giáo sư tự nhiên một lòng nghĩ đi viết văn mở lớp đề nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ trước khi đi biểu thị biết rõ l i ề u xanh nắm giữ lấy lực lượng nào đó hy vọng có một ngày phải tiếp tục thăm dò thế giới này thời điểm không nên quên mang lên bọn hắn Trưng t hiện h ự chờ dựng trưng lại, i lại. ệ n dựng thực h c đám người rời đi lại loi một mình trôi nổi tại thế giới mới bên trong lúc l i ề u xanh mới có giành xem xét phân tích kết quả tên mạ gì cả mạ gì lìn đám người chưa thành thần khu l ộ xác phân tích độ hoàn thành một trăm phần trăm sợ thuộc loại hình tập đ à n sinh vật hiệu quả miêu tả vốn có thể thành thần nhưng giáng sinh điều kiện không đủ chỉ có thể trở thành bán thần nửa quỷ tồn tại một cực kỳ tốt tín ngưỡng vật chứa góp nhặt đầy đủ tín ngưỡng đem ban cho tín đồ một hạng năng lực năng lực do cấp bậc cao nhất thần quan tiến hành lựa chọn hai thâm viên sinh vật cường hóa qua n hoàn chưa thành thần thân thể có quỷ vật đặc tính có thể hấp thu cũng đồng hóa quỷ vật năng lượng lộ ra tăng cường quỷ hóa sinh vật năng lực cùng tính bền dẻo đồng thời có thần sen chiết ba tương lai có hy vọng thần minh làm tín ngưỡng đầy đủ cũng ở vào thích hợp g á n g sinh hoàn cảnh trước mắt đã biết hàn dạ giáng lâm có tỷ lệ lại lần nữa g á n g sinh tên à là i tạo c h hiện thực dựng lại quyền hạn hạ. loại hình kỹ năng chủ động phẩm chất không thể biết hiệu quả tại đã biết hoặc thể nghiệm qua thời không tuyến bên trong lựa chọn một cái nào đó hạng cùng bản thân tương quan hiện thực tiến hành trùng điệp hoặc nạng cấu chú ý một vô pháp cải biến một ít vũ trụ pháp tắc hoặc siêu việt tự thân cực h ạ n hai vô pháp hủy bỏ sinh ra hiện thực ảnh hưởng tiêu hao căn cứ lựa chọn hiện thực lực ảnh hưởng đẳng cấp duy trì trung điệp hoặc nặng cấu trạng thái cần tiêu hao nhất định lượng điểm tính ngưỡng cụ thể phép tính do thế giới ba cung cấp đánh giá có thể phối hợp tất h u y ề n lệnh phá giải bản sử dụng có thể vượt qua bình t h ư ớ n g giảm xuống trí hoãn liêu s a n h cảm khái đây thật là tốt kỹ năng làm sao thế giới phát ban thưởng có thể như thế đối nàng khẩu vị đâu đương nhiên sở hữu ban thưởng đều theo chiếu ngươi tối cao nhu cầu tiến hành ước định tại có thể cấp cho phạm vi bên trong chọn lựa liêu xanh còn là lần đầu tiên nghe tới thế giới loại thuyết pháp này cho nên sẽ có một cái ban thường kho cái này kho đến từ đâu thế giới lại nói tin tức không đủ vô pháp trả lời liêu xanh luôn cảm thấy có chút kỳ quặc bất quá liêu xanh nghĩ ngợi tăng thêm cái này kỹ năng ở trong thế giới hiện thực bản thân tự a hồ cùng thần minh cũng không xê xích gì nhiều mấu chốt liền xem ngươi làm sao sử dụng thế giới tự a hồ đang nói cái gì liêu xanh nghĩ nghĩ vậy lòng có lập kế hoạch nếu như là như vậy ta có hay không có thể trùng điệp một cái khác f q i g hai nghìn bảy trăm bốn mươi tám giờ sg tình cầu bên trên lòng đất đồ vật liêu xanh nhớ lại cuối cùng nàng tạo nên một cái chân chính địa mẫu đại nhân trở thành tinh cầu mạch lạc hơn ngàn năm đi qua lẽ ra có thể hình thành một chút không đơn giản đồ vật đi chờ một lát ta liên lạc một chút người ở đây liên hệ ai liêu xanh ngạc như nói nhưng thế giới không có trả lời chỉ là rất mau trở lại ứng có thể trùng điệp nên hiện thực lực ảnh hưởng đẳng cấp là ss s mỗi ngày thấp nhất tiêu hao vì một tỷ điểm tín ngưỡng vậy ngươi còn không bằng nói với ta không thể trùng điệp nên hiện thực liêu xanh khóc không ra nước mắt bất quá ngẫm lại thế giới câu k i ê mấu chốt nhìn nàng làm sao sử dụng bỗng nhiên có chút hiểu ra cho nên ta có hay không có thể xác định vị trí mở ra địa mẫu đại nhân hiện thực liêu xanh sờ lên c ầ m nói có hạn phạm vi nội địa trùng điệp lòng đất mạch lạc hẳn là sẽ không hao phí như vậy lớn a chính xác thông qua tinh chuẩn xác định vị trí trùng điệp giới hạn vụ m ô c a i trong phạm vi nhỏ mạch lạc sẽ lẫn loại này thao tác so với đại quy mô tinh cầu t r ù n g điệp điểm tính ngưỡng tiêu hao sẽ lộ ra giảm xuống liêu xanh như có điều suy nghĩ hỏi 1 m 2 đâu nếu như chỉ là tại 1 m 2 phạm vi bên trong trùng điệp địa mẫu đại nhân mạch lạc tiêu hao như thế lại sẽ là bao nhiêu một em m hai trùng điệp nên chỉ định hiện thực mỗi ngày tiêu hao điểm tính ngưỡng ước chừng là một n g h n điểm tính ngưỡng liêu xanh nghĩ nghĩ cảm giác còn có thể tiếp nhận ngươi có thể đ ế m thử bây giờ đối với bản thân sử dụng một lần kỹ năng có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn liêu xanh ban tín bán nghi cầm thắt huyền lệnh khởi động kỹ năng liên tiếp hướng cái kia tại một cái khác thời không bên trong dấu ở lòng đất dựng d ụ c g địa mẫu đại nhân t h ầ n thay vẹn vẹn một giây liền cắt ra hiện thực trùng điệp để tránh hao phi quá nhiều điểm tính ngưỡng nhưng mà nàng mở mắt ra phát hiện mình điểm tính ngưỡng chứa được lượng thình lình biểu hiện bảy trăm tám mươi năm bốn trăm ba mươi chín bảy mươi sáu năm điểm làm sao có nhiều như vậy thế giới dựa theo ngươi sở tác sở vi ngươi ở đây một cái khác fpqig 2 7 4 8 g i ờ s giờ t ì n h cầu địa mẫu đại nhân chính là thần mà lại thu hoạch không chỉ có tại đây kiểm tra đo lường đến có thể hối đoái cao duy sản phẩm danh sách như sau một thần minh bảo tử tiêu bản hai mươi điểm hai triệu thần nghi thức chính bản m ộ ư ơ i điểm liều xanh do dự một chút vẫn là đem cả hai đều đổi mặc dù điểm tích lũy góp nhặt không dễ nhưng là nên dùng vẫn phải là dùng cái trước có thể đem ra cho hán nghi giáo sư làm thí nghiệm dù sao vẽ cái bánh đem người ta lừa gạt đến rồi Cái sau lúc ấ y r chỗ này h thân hỏi bản m cha hành tinh mới vừa vặn làm công bộ thị lan g còn chưa bị triều đình công việc cùng trường an quần quận sóng ngầm dàn vật đi ra nhiều nếp gấp ngọc kha nha ngươi làm sao còn chưa ngủ cha cố sự để kể xong rồi lăng phục giúp vẫn là đứa bé trai sáu tuổi lăng ngọc kha dịch dịch gốc chăn cha ta còn muốn nghe một cái cố sự ngụy trang thành nhỏ lăng ngọc kha thiếu nữ ngọc kha làm n ú n nói lăng phục cười cười sờ sờ đầu của nàng ấm giọng nói t ố t ta người nghĩ nghe cái gì cha ta muốn nghe cái kia đứa bé kia cố sự cái kia tại thần kỳ thế giới cùng hiện tại hoàn toàn không giống thế giới bên trong tiểu hài tử cố sự lăng phục cười cười thế là chậm rãi nói lên tại hơi đeo bờ thành phố có một cái tiểu nam hài hắn ở tại một cái trung đẳng tư xá cha mẹ đều là công trình sư bởi vậy hắn từ nhỏ đã thích chơi một chút nhỏ đồ vật hy vọng sau khi lớn lên cùng ba ba mụ mụ à, chính là cha mẫu thân một dạng trở thành một vĩ đại công trình sư cứ như vậy nói hồi lâu thẳng đến nữ nhi ngủ thật say khỏe mắt chẳng biết tại sao còn mang theo một giọt nước mắt đứa nhỏ này lại thấy ác mộng a lang phục lắc đầu đưa tay giúp nàng l a u đi nước mắt dịch tốt chăn mềm đóng lại linh châu đèn từ trong phòng lui ra tới bởi vậy hắn không biết trong bóng đêm nữ nhi trận tròn mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên rời đi hắn thấp giọng nói gặp lại sau đó ven chăn lên đi hướng không biết tương lai cảnh hòa chín năm lang phục rời đi cái tia kỳ dị thế giới trở lại nhà mình trong sân không nhìn thấy nữ nhi nhưng là hắn vô cùng rõ ràng nữ nhi tâm tính chỉ có thể nói tạo hóa treo ngươi chỉ có thể trách bản thân có một số việc không có xem sớm tin tưởng nhìn thấy cháu ngoại gái liêu xanh cũng đã rời khỏi đang ngồi ở nóc nhà tựa hồ tại ngắm nhìn cái gì hắn vậy phi thân mà lên hỏi người ở đây nhìn cái gì liêu xanh nhẹ nhàng hít một tiếng nói ta đang nhìn cha mẹ ta vậy mà không ở trong sân lăng phục nghe xong khẽ nhữ mày đã trễ thế này có xem bọn hắn có thể đi chỗ nào liêu xanh ảm đạm cười một tiếng nói ta đoan chừng hẳn là đi thương thủy sản thương thủy sản đây không phải là trường an xa hoa nhất quán rượu sao lang phục càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bọn hắn làm sao lại đi đâu phải biết ngay cả chính hắn đều không đi qua đặt c h ư ớ c chế lại thêm xa hoa đắt đỏ liền đã để không ít người t r ù n bước liêu xanh lạnh n h ạ t nói trong tình báo của các ngươi không có nói qua nơi đó là bắc cảnh thần quốc tại trường an căn cứ điện lang phục lúc này mới trong đầu chấn động nói có ý tứ gì làm sao có thể làm sao có thể hắn t r â n kinh cũng không phải là bắt nguồn từ bắc cảnh đã thành lập thần quốc cũng không phải bắc cảnh thần quốc có căn cứ điện mà là lang hữu liên cùng liệu như hải làm sao lại gia nhập bắc cảnh thần quốc Liêu x a không, không không phải chỉ phương bắc rất nhiều thành trì sợ rằng đã rơi vào bắc cảnh thần quốc trong tay không liên quan tới điểm này triều đình cũng không biết lăng phục sắc mặt dần dần trắng xám vốn là bởi vì tinh thần lực hao phi quá lớn hắn có loại yếu đuối yếu đớt cảm giác bây giờ xem ra càng là phản phất mang theo thu ý gió đêm thổi liền muốn đổ xuống đoán chừng là bắc cảnh thần quốc dựa vào thần thi thực hiện một loại nào đó che đậy thủ đoạn liêu xanh nói cho nên ngươi m ớ i nói vậy hạ hy vọng thông qua thiên kiếm giám thị đạt được chỉ là hiện tại xem ra ngay cả thiên kiếm đô giám đò không đến điều này nói rõ bọn hắn thậm chí nắm giữ thủ đoạn che đậy thiên kiếm l a n g phục nghe vậy sắc mặt dần dần á m trầm hiển nhiên cũng là nghĩ đến rồi nguyên nhân tại chúng ta thiên vong trong kế hoạch có người tiết lộ thủ pháp l u ậ i chế cho nên muốn đến rồi che đậy chi pháp l a n g phục nghiến răng nghiến lợi nói rõ ràng chúng ta đều ký giữ bí mật khế ước nếu là trái với điều ước hậu quả nghiêm trọng người kia làm sao cũng không sợ có bác cảnh thần quốc minh vương bảo hộ tự nhiên không sợ liêu xanh bình tĩnh nói Chúng ta muốn ta bắt đầu tự tra đầu rồi. lúc a xanh Lang xanh n giọng nói. Không dùng. nhìn ngước nhìn trên trời thân mặt, ánh g Phục lắp chầm Phục chỉ thấy thâm h đầu. mặt, mắt Liêu lại lại, liêu trời là t này quang bắc văn vừa mới t h ứ c tỉnh trong bụng đói bụng cồn cào cảm vào tới trong đầu một mảnh không rõ mặc dù hắn kiệt lực khống chế lại bản thân nhưng vẫn là không thể tránh khỏi về sau n g ã xuống vậy m à đụng vào các bản sau đó đông một tiếng nặng nề mà ngã trên mặt đất lại phát ra một tiếng văng trầm bởi vì trong môn đen tùi h l u i còn có một phiến nồng nặc mùi vết tinh trong lòng nàng giật mình mở ra trong tay linh châu đèn hướng trong phòng chiếu đi lập tức quá sợ hãi suýt chút nữa thì kêu thành tiếng nhưng vào lúc này một con tràn đầy máu đen tay bỗng nhiên bộ miệng nàng lại quảng bắc văn hư nhược thanh em từ trong bóng tối chuyển đến đừng lên tiếng hiểu vân gật gật đầu con mắt trợn lên cực lớn khẩn trương nhìn trước mắt quảng bắc văn hắn máu me khắp người ra thị t t ố i giữa nhất là phần đầu vừa rồi va chạm địa phương nứt ra rồi một cái lỗ hồng lớn máu chảy như suối thậm chí lộ ra vỡ vụn xương đầu cùng mơ hồ có thể thấy được nao tổ chức thấy rõ những này hiểu vân càng là sinh lòng sợ hãi lại bởi vì c h ó c mũi dày đặc mùi máu tươi vừa nôn cảm giác từng đợi phút lên người giút ta quảng bắc văn suy yếu nói chậm rãi bung ra che miệm nàng lại tay giút ngươi cái gì hiểu vân run dày hỏi đạo thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi quảng bắc văn lời kế tiếp làm nàng tâm thần rung động giúp ta từ trong đầu lấy ra một cái đồ vật ta thật sự là tìm không thấy hiểu vân sắc mặt nháy mắt t r ắ n g bệnh nàng cuối cùng rõ ràng trước mắt quảng bắc văn thảm trạng lại là chính hắn tạo thành chỉ sợ sẽ là vừa rồi đụng phải đầu hắn liền thuận thế đưa tay đi vào nàng không còn dám nghĩ tiếp nghĩ nhiều nữa một điểm nàng liền muốn hỏng mất thế nhưng là ta không hiểu ý nghĩa mà lại ngại như vậy chảy máu thật sự không sao sao hiểu vân cố gắng chấn định nhưng thanh âm vẫn như cũ mang theo run g i y không sao quảng bắc văn khó khăn nói ta không phải người bình thường chiếu ta nói làm nói xong hắn chuyển đến bên giường nằm xuống từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh cái kìm cùng linh châu đèn kiên định đem công cụ dao đến hiểu vân trong tay thấp giọng nói bắt đầu đi hiểu vân cắn chặt bờ môi run dậy tiếp nhận công cụ hai tay cơ hồ không nghe sai khiến gặp nàng chậm chạp không động quảng bắc văn thở dài suy yếu nói nếu không đi tìm lý tinh đến đây đi không muốn hù đến ngươi là l ô i của ta lý tinh là một vị khác luyện khí học đồ hiện tại đoán chừng đã sớm đi ngủ một chút tiếng vang cũng không thấy hiểu vân nghe xong lại là lắc đầu kiên định nói không ta đến là tốt rồi nàng hít sâu một hơi ép buộc bản thân chấn định lại cầm cái kìm chậm rãi vươn hướng quảng bắc văn đầu muốn tìm cái gì một cái màu đèn tinh thể quảng bắc văn thanh â m càng ngày càng yếu phản phất gió thổi liền tàn hiểu vân gật gật đầu hít sâu một cái bắt đầu đ ộ n g thủ qua một hồi lâu nàng cái kìm nhẹ nhàng kẹp lấy một cái vật cứng lấy ra xem xét chính là một viên màu đèn tinh thể lúc này quảng bắc văn đã thoi thót ngón tay khẽ run tiếp nhận viền kia tinh thể bờ môi trắng xám không huyết sắc thật xin lỗi ta đem ngươi đầu ó c làm rối loạn hiểu vân cẩn thận mà nói đối với mình tay chân vụng về rất là hổ th q u ò n g bác văn tái n h ậ t cười cười không có việc gì cảm ơn ngươi ngươi tới giúp ta băng bỏ đi ồ a t ố t còn có một cái yêu cầu quá đáng q u ò n g bác văn thanh â m cơ h ồ nghe không được bác văn ca mời nói không cần khách khí như thế hiểu vân bận b i ể u đáp lại chờ một lúc có thể giúp ta đi trong ngõ nhỏ quán nhỏ mua mấy chục cái nóng bánh bao sao cùng lúc đó thương thủy g i ả n bên trong văn vi lan cầm một đại bao nóng bánh bao gặm cuối cùng khôi phục không ít thể lực nàng lúc đầu không nghĩ đêm nay còn sẽ tới nếu không cũng sẽ không đáp ứng xanh xanh chỉ là một rời khỏi thất huyền sơn lập tức cảm ứng được triệu hoán thế là vội vàng mà tới hiện tại thương thủy giản bên trong người càng đến càng nhiều còn tốt bây giờ là nửa đêm mà lại phụ cận có tiêu tương lâu nhân thiết rơi xuống vạn mẹo tư duy cầm chế ngoại giới sẽ không chú ý tới một số đám người tụ tập mặc dù có người phát giác cũng chỉ sẽ làm làm là tầm thường trợ đêm tụ hội từ đó xem nhẹ quá khứ sở hữu người tiến vào trên thân đều bao phủ một t ầ n g thủy mặc phá phất đặt mình vào tiêu tương bắt cảnh đồ lẫn nhau thấy không rõ thân phận chân thật văn vi lan cũng là như thế dù sao nơi này có không ít đều là tiêu tương lâu ảm tuyến không thể tùy ý lộ ra ánh sáng cho dù là lẫn nhau ở giữa cũng không được trong lòng nàng không nhịn được nghĩ hoặc đêm nay đến tột cùng có cái gì chuyện t h ẩ n cấp vậy mà để tiêu tương lâu vội vàng triệu tập nhiều người như vậy theo thời gian c h u y ể n rời cuối cùng không còn mới đến người trong t r à n g đã tụ tập gần trăm người một đạo thủy m ặ c thác nước tại cửa ra vào rơi xuống hiển nhiên là đóng cửa tín hiệu c h ư quân đêm khuya đến đây nào đó cảm kích khối cùng một cái lạnh nhạt thanh â m vang lên nghe không ra giới tính thư hùng chớ biện ánh mắt mọi người ném hướng về phía trước chỉ thấy một người lấy giấy tuyên che mặt lấy thủy mặc trường bảo lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trước phảng phất từ trong tranh đi ra bọn hắn biết rõ người trước mắt là ai thế là cùng kêu lên cùng kính hô lâu chủ một người h trung niên nam tử thô cậy thanh em lập tức cao dọc ứng tiếng lâu chủ nói quá lời chúng ta ngàn dặm xa sôi đi tới trường an chính là vì thần quốc đại nghiệp tuyệt không lo nghĩ không sai trung thành không hay một nữ tử vậy theo sát phía sau phụ hòa nói hai cái này thanh em rơi vào văn vi lan trong thai đúng là cảm thấy có chút quen thuộc nhưng là còn chưa nghĩ lại rất nhanh bị những người khác lao nhau tiếng phụ hòa cắt đứt suy nghĩ lâu chủ cần gì chúng ta nguyện vì lâu chủ hiệu mệnh chém trừ phản địch chính là phản bội người thần quốc dùng không được chứ quân có này tâm thần quốc thịnh vượng ở trong tầm tay lâu chủ mở miệng trong thanh em mang theo nụ cười lạnh n h ạ t lập tức lời nói xoay chuyển minh vương đã sớm biết các ngươi trung thành mà chư vị có thể giải an đều là thần quốc tinh anh cho nên minh vương đặc biệt hạ xuống ban ân do nào đó chia cho chư vị nói lâu chủ trong tay liền bay ra vô số nho nhỏ điểm đen ảo ảo rơi vào đám người trong tay văn vi lan túi đầu xem xét trong tay thình lình nhiều hơn một thanh chìa khóa chư vị hiện tại đã là quỷ người nhưng có đã ngự quỷ cũng chỉ có một quỷ có thậm chí còn không có ngự quỷ cơ hội tin tưởng mọi người đều có mạnh lên tri tâm mà thần quốc chủng kiến cần chư vị thực lực càng mạnh hơn lâu chủ trầm g i i nói các ngươi hẳn là cũng gấp gáp đi lời này chính giữa không ít người tâm trong lúc nhất thời bóng người lắc lư xô xô xoạt xoạt thì thầm dần lên nhưng là không quan hệ hiện tại có cái kho báu đã chuẩn bị kỹ cảng hướng đại gia mở ra lâu chủ lạnh nhật nói đám người nghe vậy trong lòng lập tức nhiệt huyết sôi trào trong tay chìa khóa phản phất tượng trưng cho cơ duyên lớn lao đó chính là chức tạo tổng t ự nhà kho lâu chủ tuyên bố lập tức Một mảnh xem mặt mũi ít trong tay xôn không người nhìn chẳng chìa khóa, xao, đương ầ y này không khóa, kho thể chủ, chúng thể chìa nhà môn. tin. ngài nói, n g ta cái đại Lâu là có Có vào dựa ra mở ờ i hỏi, vi khái tiêu hô hấp văn lan cũng là cảm trì trệ, ư lâu tay thể vậy mà có thể dài có rỗi nhiên ư Đương vậy. n h lâu chủ nói khẽ không chỉ có thể mở ra đại môn còn có thể trợ giúp các ngươi tìm tới thích hợp nhất các ngươi một cái quỷ vật đám người sau khi nghe xong càng là cảm xúc bành trướng hận không thể lập tức hành động nhưng mà lâu chủ lời kế tiếp lại giống như một chậu nước lạnh rội cho xu tới đến như thế nào tiến vào chức tạo tổng tự vậy phải xem chính các ngươi bản sự rồi trong chốc lát trong chàng nhiệt tình nháy mắt biến mất một nửa trước tạo tổng tự thế nhưng là phòng thủ nhất là nghiêm ngặt địa phương chỉ bằng vào chúng ta làm sao có thể tế i n bào có người nhỏ giọng lầm bầm đúng vậy ai chúng ta vừa m ớ i đến cũng chính là dân chúng thấp cổ bé họng làm sao có thể a đúng thế đúng thế cho nên các ngươi nghĩ cả một đời làm dân chúng thấp cổ bé họng sao lâu chủ lạnh lùng nói trong lời nói mang theo một k i a u y áp đây là thần quốc một hạng trọng yêu bố trí đồng thời đây cũng là một trận thí luyện thần quốc cần chính là có thể gánh chịu trách nhiệm tinh anh nếu là ngay cả điểm này tiểu nhiệm vụ đều không làm được phong quan thêm tức ngộng đẹp các ngươi cũng đừng nghĩ rồi lâu chủ cũng nói đến nơi này cái phân thượng người sở hữu đương nhiên không dám không theo chỉ có thể yên lặng cầm chìa khóa suy tư muốn thế nào mở ra cái kia sở hữu quỷ người đều tha thiết ước mơ k h ó b á o cũng có người thông minh một chút đã tại tìm người bên cạnh tìm kiếm tổ đội bất quá xin mọi người chú ý đây là có thời hạn thấy đại gia lại khôi phục một chút nhiệt tình lâu chủ còn nói thêm mười lăm tháng tám trung thu chi dạng coi đây là h ạ lập tức toàn trường xôn xao khoảng cách trung thu ngày ấy cũng sẽ không qua mười ngày công p u thật sự có thể làm đạt được sao văn vi lan trầm âm quyết ý đi tìm vừa rồi nàng trộ chú ý tới thanh âm quen thuộc đôi kia nam nữ chương 530, t hư thực tu luyện chương 530, t hư thực tu luyện liều xanh thu được quảng bắc văn đưa tới ba o khỏa đây là ngày thứ hai tại thiên vong kế hoạch nghiên cứu phát minh trung tâm nhưng hôm nay bản thân hắn không có tới nghe nói là bởi vì phong hàn lại không nghĩ rằng còn gấp gáp nâng hiệu v ă n đưa tới đồ vật bất quá dựa theo hắn thể trạng phong hàn gió nóng là không thể nào chỉ có thể là nguyên nhân khác liều xanh kỳ thật vậy ở lần có n ă trước mở ra ba khỏa xem xét là một n g u n máu tinh thể màu đen bên trong lóng lánh mảnh vi tinh quang thế là h hắn tình huống bây giờ như thế nào h i ể u vân sửng sốt một chút thấy liêu xanh thần sắc hiểu rõ biết rõ nàng đại khái đã rõ ràng nội tình liền nhỏ giọng nói bác văn ca khôi phục được rất tốt còn ăn ba mươi lớn bánh bao thì đâu liêu xanh khẽ n h ư mày nói hắn làm sao có thể tự mình động thủ cái này quá nguy hiểm h i ể u vân sắc mặt tại đi là chỉ là ta vậy không lay chuyển được hắn cũng là hắn cái này tính tình liêu xanh đối với mình cái này đại đệ tử vẫn là rất có mấy phần hiểu rõ thế nhưng là ngay cả liêu xanh tỉ ngài cũng cảm thấy không ổn đó có phải hay không thật sự rất nguy hiểm hiệu vân có chút hốt hoảng không có việc gì chờ ta một chút đi xem hắn một chút liêu xanh l ắ t đầu thở dài trong lòng bản thân nhưng không khỏi vì quảng bắc văn l ô mãn cảm thấy bất đắc dĩ đây chính là đại não liên quan tới như thế nào an toàn lấy ra tinh thể ngay cả chúng ta đạo sư hắn ni giáo sư đều còn tại trong nghiên cứu không nghĩ tới quảng bắc văn vậy mà như thế mạo hiểm bất quá đoán chừng hắn cũng là nghĩ thoát khỏi giám thị cùng khống chế dù sao trải qua cái kia phó bản về sau hắn cũng đã phát giác được bản thân một mực bị nhìn xem nếu không phải hắn thiên kiếm phương pháp phá giải cũng sẽ không tiết lộ bất quá, đối với triều đình tới nói không chiếm được tin tức cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu phụ thần giả cần ngăn được mà lại đối với thế giới tới nói thiên vong phía dưới không có bí mật chúng ta cũng không nhận được ảnh hưởng thế giới không sai nhưng là chúng ta cha mẹ sự tình nhất định phải nhanh giải quyết rồi liêu xanh nhóm im lặng từ thiên vong nghiên tu trai ra tới liêu xanh liền đi theo thanh vân các đám người cùng nhau trở về thiện đường đi xem một chút quảng bắc văn tình huống như thế nào nhìn thấy liêu xanh đi đến quảng bắc văn trong phòng thúy thúy lắc đầu nói không nghĩ tới bắc văn ca cáo một lần giả liền để liêu xanh tỉ như thế đệ bụng quả nhiên là sư đỗ tình h â m bất quá may mắn bác văn ca hôm nay không đến không biết liêu x a n h tỷ tân thu một cái đ ộ nhi là nàng đồng môn vẫn là tiến sĩ lao r a tuổi còn trẻ làm việc nhanh nhẹn miệng còn ngọt lý tinh miệng so với so sánh nát vừa nhắc tới đến kia là không dừng được miệng thế là quả nhiên bị thúy thúy t ỷ mắng một câu người cái này nát miệng hầu nhi cũng đừng ở bác văn ca trước mặt nói quá nhiều hẳn cái này người a đừng nhìn nhân cao mã đại rắn người cao lớn trên thực tế nội tâm mẫn cảm cực kỳ lý tinh tranh thủ thời gian ngừng miệng chỉ nghe thúy thúy tỉ ngược lại ai t h ắ n nói bất quá cũng không biết tiểu thư đang bận thứ gì liêu sanh tỉ thật vất vả đến một chuyến vậy không trở về nhà một đợ tan trong phòng liêu xanh nhìn quảng bắc văn bộ g á n g trực tiếp một đạo pháp trận đánh ở trên người hắn phân tích thân thể một cái tình trạng tên quảng bắc văn phân tích độ hoàn thành một trăm linh s ở thuộc loại hình mới nhân loại một cấp hiệu quả miêu tả một châu ngựa tinh thần vô luận chịu đến thương nặng cỡ nào hại bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều có thể cấp tốc khôi phục cơ hội không để lại bất cứ dấu vết gì hai châu ngựa thể năng lực lượng tốc độ sức chịu đựng đều hơn xa thường nhân có thể gánh vác bất luận cái gì cường độ công tác chú ý có không đảo ngược không thể gặp di chứng xin nhiều ăn thuốc bổ bảo dưỡng nếu không dễ dàng sụp đổ lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá tăng ca trâu ngựa tiêu chuẩn thể phách nhưng chú ý ngẫu nhiên vẫn là muốn điều kỳ ủy triệu bên dưới nhà liêu xanh cảm t h ẳ n nói khó trách ngươi là gan lớn như vậy lại dám làm chuyện như vậy quảng b á c văn sắc mặt còn có chút trang sám suy yếu vừa cười vừa nói đúng nếu không phải ta đã có bản thân năng lực tự vệ cũng là kiên quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ minh vương b a n cho năng lực đây chính là ngươi từ cái kia phó bản kia cái gì vực bên trong thu hoạch liêu xanh hỏi nàng kiểm tra phát hiện trong cơ thể hắn vậy mà nhiều hơn không ít kim sắc mạch l ạ c mang theo hết sức quen thuộc khí t ứ c ngay tại trầm giai hướng não bộ của hắn hội tụ muốn hình thành mới mạch kín quảng bắc văn mỉm cười gật đầu không sai ta cũng không còn nghĩ đến có thể từ đó thu hoạch được năng lực tựa hồ là địa mẫu đại nhân ban ân hắn nhìn xem sư phụ mang theo ẩn ý l i ê u xanh thanh khục một tiếng hai gò má hơi đỏ lên xem ra cái kia tín ngưỡng trong có một người trong đó chính là bắt nguồn từ hắn sau đó nàng tiện tay xuất ra một thanh đan dược b ổ não b ổ máu bổ sắt bổ canxi một mạch nhét vào mê man quảng bắc văn trong miệng nhớ được bình thường nhậu bội bổ xem ngươi có chút hư rồi ngâu ngâu nô cảm ơn ngâu nô sư phụ kỳ tích bình thường vốn là còn chút hư nhược quảng bắc văn tinh thần lập tức tốt hơn nhiều thậm chí ngồi dậy nơi này có cái công pháp ngươi cầm đi tu luyện liêu xanh nói dùng xúc tu sờ nhẹ trong cơ thể hắn kim s ắ c mạch lạc truyền dẫn một đoạn tin tức quảng bắc văn tư duy nháy mắt tiếp thu được không nhịn được có loại cảm giác quen thuộc đó không phải là thần thủ đoạn sao môn công pháp này gọi là thất huyền linh khí quyết quảng bắc văn nhìn một cái cả k i n h nói đây không phải thất huyền sơn đỉnh cấp công pháp sao h ã n tại thất huyền sơn trong trò chơi thân phận là ám dạ hành giả thế là học tập công pháp chính là âm dương hỗ nội quyết nghe nói thất huyền linh khí quyết chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển chức trở thành tu hành huyền sĩ mới có thể có cơ hội học tập nhưng là tại thất huyền sơn bên trong cũng không có người thật sự chuyển chức thành công bởi vậy trước mắt tất cả mọi người không biết tu hành huyền sĩ rốt cuộc là thế nào chỉ có thể nhìn thất huyền sơn bên trên tu tiên giả các tiền bối tiên phong đạo cốt bộ dáng qua xem quan g h i ệ n hiện tại quảng bắc văn nhìn nội dung chỉ cảm thấy cùng âm dương hỗn độn quyết giống nhau đến mấy phần nhưng là không hẳn vậy giống nhau chỉ có thể nói xem ra âm dương hỗn độn quyết càng giống là có một bộ phận thoát thai từ thất huyền linh khí quyết đang suy nghĩ ở giữa nghe liễu xanh lạnh nhạt nói ngươi có thể nếm thử tại trong hiện thực tu luyện. quảng bắc văn một mặt trấn kinh không nghĩ tới thất huyền sơn bên trong công pháp vậy mà thật sự có thể lấy ra học tập liêu xanh giải thích nói hừng nhưng chuyện này cũng không có đem ra công khai chỉ là để đại gia tự hành đi phát hiện nàng ngồi ở bên giường nhìn xem quảng bắc văn nói ngươi bây giờ cũng coi là người mình ta có thể giải thích với ngươi một chút càng sâu bí ẩn ngươi minh bạch kỷ cái bất đồng nghề nghiệp rốt cuộc là làm sao tới sao quảng bắc văn không có cơ hội tham dự thất huyền sơn trò chơi này kiến thiết bởi vậy hoàn toàn không biết bây giờ nghe xong liêu xanh nói mới biết được không phải đơn giản như vậy thậm chí có thể cùng hiện thực tương chiêu ứng hắn suy tư một lát thăm dò tính nói ám dạ hành giả là quỷ người đúng không liêu xanh nhẹ gật đầu mà thánh linh thần quan chính là bây giờ thần quan quảng bắc văn tiếp tục phỏng đoán không sai liêu xanh mỉm cười gật đầu mà người vô dụng nhìn liêu xanh ánh mắt quảng bắc văn lập tức hiểu ngầm trong lòng không cần phải nói xuất khẩu người vô dụng chính là bây giờ t h ờ phụng vô thượng thần dân chúng bất kể là người tu hành vẫn là không thể tu hành người bình thường cho nên âm dương hôn đ ộ n quyết chính là một môn có thể để quỷ người tu hành công pháp quảng bắc văn hơi kinh ngạc liêu xanh khẽ gật đầu giải thích nói đúng vậy môn công pháp này không chỉ có thể bình phục quỷ phí còn có thể trợ giúp các ngươi bảo trì tinh thần ổn định tu hành tới trình độ nhất định lúc thậm chí có thể đem quỷ khí chuyển thành linh khí người vô dụng tu luyện gọi là giải cùng thăng tiên pháp tác dụng là cái gì đây quảng bắc văn nghi ngờ nói liêu xanh nháy máy mắt liếc mắt trên không quảng bắc văn giật mình thuận ánh mắt hướng lên tựa hồ đang nhìn vô thượng thần giải khai ràng buộc t ừ đây cởi mở tiếp nhận hết thảy liêu xanh ý cười càng sâu không sai trừ t h a n h linh thần quan người sở hữu cuối cùng sẽ có cơ hội tu hành thất h u y ề n linh khí quyết bất quá linh khí đến từ đâu quảng bắc văn có chút không rõ ràng cho lắm hắn suy nghĩ minh bạch một cái điểm tại đ ư ờ n g quốc linh khí thuộc về vô thượng thần cho nên mới sẽ có linh tính ràng buộc như vậy thất huyền linh khí quyết tu hành cũng hẳn là cần linh khí linh khí đến từ đâu mà liêu xanh đối với lần này giải thích là bây giờ thất huyền linh khí quyết ta gia nhập một đoạn mã hóa một khi bắt đầu tu luyện liền sẽ tiếp nhập thiên võng cái nào đó xem như quản trị mạng tồn tại liền sẽ rơi xuống một đạo hiện thực trùng điệp lĩnh vực tại lĩnh vực này bên trong cũng có thể liên hệ cái nào đó có được linh mạch hiện thực quảng bên t r n n g h ể đ ư ợ c linh mạch h i ệ bất quá liêu xanh cũng là biết rõ cái này không phải dễ dàng như vậy nghe rõ dù sao nàng cũng là bỏ ra nhiều chút công phu mới nghĩ đến cái này b i ệ pháp Nào đó quản đó trị cái gọi thế là linh mạch kỳ thật cũng không phải thật linh mạch nếu nói năng lượng còn rất độc tạp chủ yếu là bắt nguồn từ một cái thế giới khác địa mẫu đại nhân ba loại có thể số lượng lớn nhất thống hóa thân bất quá Có tính h ể sử d đến ư ợ c r ấ ba ngày quốc h n trước lý giả này đã gia nhập thất huyền sơn chơi mấy ngày mặc dù trò chơi chơi vui thậm chí nhường nàng có chút mê dựa vào tiền giấy năng lực khiến người bồi luyện một lần hành động vọt tới thất huyền sơn trở thành tân tấn tiểu sư muội nhưng nàng vẫn không rõ cái này cùng l i ễ u xanh nói tới t r ợ nàng một chút sức lực có gì liên quan chỉ là dựa theo l i ễ u xanh nói tới nếm t h ử tại trong hiện thực tu luyện giải cùng thăng tiến pháp thuyết pháp này lúc đầu trong lòng nàng có chút khịt mũi coi thường nhưng là dù sao nàng cũng chỉ là một cái phú quý người rảnh rỗi trái phải vô sự không bằng thử nhìn một chút được rồi ai ngờ vẹn vẹn mấy ngày về sau nàng liền cảm thấy thể nội sẽ ra biến hóa vi diệu giống như là đột phá vô hình nào đó bình t h ư ớ n g mặc dù không cách nào rõ ràng miêu tả đó là cái gì nhưng nàng xác thực cảm giác được khác biệt đối vạn sự vạn vật chân thật nhiều hơn một tầng bình phán thậm chí nhìn lên bầu trời vô thượng thần nàng đều sẽ như thế khi nàng lần nữa đăng nhập thất huyền sơn trò chơi lúc gặp thất huyền sơn sư t ỷ sư huynh về sau tất cả mọi người rất là chấn kinh lôi kéo lý giản này đi gặp trưởng môn thất huyền tiên tử thất huyền tiên tử gặp một lần lý giản này lập tức lún đồng tiền như hoa nói đây là khả tạo chi tại a cực tốt t u tiên phôi tử bên cạnh sư thúc tổ vệ phụ họa theo đôi đúng là như thế giấu ở trong đá bây giờ mới phát hiện chân hình thật sự là cực tốt mà thô lý giản này trong lòng rất rõ ràng sợ rằng cùng với nàng tại trong hiện thực tu luyện giải cùng thăng tiên p h á p thoát không khỏi liên quan thế là nàng thuận nước đẩy thuyền tại trường môn an bài xuống hoàn thành từ người vô dụng đến tu hành huyền sĩ chuyển t r ư ớ c đồng thời lấy được công pháp mới tinh thất huyền linh khí quyết lần này lý g i ả n này liền biết rồi nàng cầm tới công pháp về sau không chỉ là trong trò chơi điểm kích học tập đồng thời bắt đầu tu hành luyện khí chi pháp rơi xuống trò chơi nàng cũng là đồng bộ bắt đầu rồi tu luyện loại cảm giác này cùng đương thời tu luyện thông thần chi pháp cảm giác hoàn toàn khác biệt hoàn toàn không cần cùng vô thượng thần sinh ra liên kết mới có thể cảm ứng được linh khí nàng bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể mơ hồ ở thế giới không gian bên trong cảm ứng được mơ hồ kim sắc mạch lạc từ nơi này trải rộng toàn bộ không gian kim sắc mạch lạc bên trong nàng có thể cảm nhận được linh khí tồn tại loại này linh khí chất lượng rất cao có loại tươi mát tự do lại thiên nhiên cảm giác ba ngày tu luyện nhường nàng thành công n ạ p khí nhập thể chính thức tiến vào luyện khí kỷ một khi tiến vào luyện khí kỷ cỗ này kim sắc linh khí nháy mắt đưa nàng nguyên bản thể nội tu vi thôn vệ không còn giống như là vòng xoáy đồng dạng ngay từ đầu lý giản này còn có chút bối rối lo lắng cho mình tu vi có phải thật vậy hay không cứ thế biến mất thậm chí lo lắ nhưng là chân chính thôn vệ về sau tựa hồ trải qua một loại nào đó chuyển hóa linh khí áp suất một lần luồng khí xoáy nhỏ đi nhưng là hiển nhiên nồng độ càng cao càng thêm lương thực nàng nếm thử dùng loại này mới linh khí đánh ra một đạo phụ trú phát hiện gọi lên tốc độ càng nhanh mà lại đánh ra đến phi nhận càng cường lực hơn thậm chí đem trong hoa viên một gốc tráng kiện cổ cây đào cắt đứt, c ẩm vang đổ xuống lý giả này rất là kinh hỉ nhìn mình hai tay đ ỗ n g nhiên có mới lòng tin dựa theo thất thuyền linh khí quyết cảnh giới phân chia hấp thu nàng nguyên bản linh khí về sau nàng hiện tại đã đạt đến luyện khí kỳ tầng hai mặc dù không biết chuyển hóa thành hiện tại thế giới này tu vi hẳn là bao nhiêu nhưng là rất hiển nhiên dựa theo loại này chất lượng sẽ chỉ cao hơn bản thân nguyên bản sơ cảnh tam giai thế là nàng đi đo tu vi nguyên bản nàng còn lo lắng như vậy luyện ra được tu vi có thể sẽ đo không ra đặc biệt bí ẩn đến đây không nghĩ tới khảo thí cũng không có c h ứ n g ngại biểu hiện nàng là sơ cảnh lục giai nhạy tam giai lý giả này n đại hỉ lập tức liên hệ liêu xanh gặp nhau ta tin tưởng ngươi có thể giúp ta rồi lý giả này n kiên định nói với liêu xanh liêu xanh mỉm cười nhẹ gật đầu đương nhiên chúng ta đôi bên cùng có lợi lý g i ả n này nói các ngươi hy vọng ta và văn hiên linh lý huyền tranh chấp ta rất rõ ràng chỉ cần ta có đầy đủ năng lực ta sẽ hết sức trở thành trước mặt hắn chướng ngại vật liêu xanh gật đầu sau đó nàng nói chờ ngươi hạ tuyến hướng linh khí ban cho nơi phát ra thành k í n h n i ệ m một tiếng địa mẫu đại nhân sẽ có đồ vật ban cho ngươi mặc dù nghe cổ quái nhưng là như là đã làm được nơi này tự nhiên không có không tin nói lý thế là lý g i ả n này lỏ gập dựa theo liêu xanh nói nhắm mắt lại cảm ứng đến xung quanh trong hư không kim sắc mạch lạc sau đó thành kính cầu nguyện mặc dù nàng cũng không biết mình ở cầu nguyện cái gì nhưng là thần bí kia kim sắc mạch lạc tựa hồ tại hô hấp phật h ồ n g giống như là cảm ứ n g được nàng thần cầu cũng dành cho đáp lại không biết vì sao lắng nghe kia mơ hồ đáp lại lý giả này trong mắt đã tràn đầy ướt át nước mắt đông nhiên một cái vật nặng rơi vào trong tay nàng nặng trình chỉnh, chỉnh một đầu mở mắt nhìn lại mơ hồ tầm mắt bên trong trong tay nàng nằm một thanh tản da thần thanh khí tức trường kiếm mặc dù lý giả này chỉ là tại thi đình thi võ bên trong vội vàng nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra trước mắt thanh này chính là thanh kiếm cùng lý huyền trong tay cái kia thanh cũng giống như nhau lý giả này nắm chặt thanh kiếm thân kiếm ra khỏ vỏ nh thần thánh hào quang phảng phất như l ư ỡ i dao s ô n g phá nóc nhà bán thẳng đến chân trời nàng mơ hồ cảm giác được một loại nào đó vô thượng ánh mắt ngắn ngủi quét qua tựa hồ ý đồ gió xét cũng rất nhanh rời phảng phất đã bài trừ phiến khu vực này lo nghĩ nhưng là cái này đạo thánh kiếm xuất thế bi thế căn bản không c h ế nổi hào quang kia giống như một đạo xuyên qua trời cao lợi nhận chiếu sáng toàn bộ trường a n bầu trời đêm nếu là có người trên không trung nhìn lại thì sẽ biết cái này đạo thánh quang căn bản không có đến vô thượng thần p h ư ớ diện mà là bị một loại nào đó không gian bình chướng ngăn lại bởi vậy vô thượng thần giống như không phát ra gì nhưng là toàn bộ trường ăn đều biết rồi trong lúc nhất thời liên quan tới mười bảy phủ vương gia thánh v ậ t xuất thế tin tức chuyển khắp toàn thành mà hoàng cung càng là ngay lập tức làm ra phản ứng thánh thượng tự mình xuất cung xuất linh thật lớn nghi trượng đích thân tới mười bảy vương p h ủ xác nhận thánh vật sau đó toàn bộ trường an bách tính đều tận mắt nhìn thấy gia nhạc có chúa vị tiêm một mực điệu thấp làm người mười bảy vương gia nữ nhi tay cầm thanh kiếm bị thánh thượng tự mình tiếp hồi cung bên trong nghe nói cũng là muốn xem như thần sứ người thừa kế đến bồi dưỡng tại trong quán liêu xanh nghe sát vách bàn người nói không nghĩ tới trừ thái tử vẫn còn có người có thể bằng tự thân lực lượng triệu hồi g a thanh kiếm cái này cần có bao nhiêu thành kính à? vậy chúng ta cố gắng một chút cũng có thể làm được sao có người tràn ngập mong đợi hỏi người hãy nằm mơ đi lần trước thần d á n g chỗ tốt còn chưa đủ hạ có hay không mỗi ngày đối vô thượng thần cầu nguyện thấy người kia không nói lời nào bằng hưu bất đắc gì nói xem xét ngươi chính là trầm mê thất huyền sơn rồi như ngươi vậy tiếp xuống thần học vang dội cũng không biết nên làm thế nào cho phải một người khác xem thường cười nói ta lại cảm thấy rất tốt ta còn tại trong hiện thực luyện tập thất huyền sơn công pháp cảm giác thân thể tráng kiện không ít đầu não vậy rõ ràng không cần thiết luôn muốn thông thần ngươi nói cái gì Tại i h ệ nhưng t ự c công luyện n tập pháp, g ơ i thật đ ú mà nghỉ c ô n rồi. n g ngơi bên n g o à về sau chuyện thứ nhất chính là kiểm tra hàng tháng để không ít một lòng thăng xá người cho dù nghỉ cũng không thể không kéo căng thần kinh bất quá liêu xanh đương nhiên không ở trong đám này bởi vậy được rồi không cũng có được không có ở quốc thư viện ở lại mà là ra tới xử lý một ít chuyện t ỷ như ngày mười bốn tháng tám cùng văn vi lan trước thời hạn trả mặt ngày mai chính là tiến vào nhà kho kỳ hạn chót rồi văn vi lan nói đến gọn gàng dứt khoát ta và bá phụ bá m â u đã hẹn xong chúng ta đi theo một đội người một đợt trà trộn vào đi liêu xanh chạy nước miếng một cái nhà này tiệm mì biển hiệu lươn xào dầu sôi mặt gật gật đầu biểu thị biết rồi những người khác cũng là ngày mai đậu thủ liêu xanh hỏi một câu căn cứ ta quan sát nhiều ngày như vậy sợ rằng không ít người đều sẽ như thế dù sao cũng là trung thu chi dạ kỳ hạn c h ó rồi văn vi lan nói mà trước mấy đợt nếm thử lẹn vào người đã bị chức tạo tổng thự bắt được còn dư lại đoán chừng đều là nghĩ thừa dịp trung thu chi d ạ n toàn bộ trường an lực chú ý đều ở đây trường an chợ đ ê m phía trên l ạ g yên l ẹ n vào dù sao đêm trung thu thế nhưng là ngay cả chức tạo tổng thự vậy nghỉ ngơi quả thực chính là cơ hội trời cho liêu xanh lắc đầu nói trong lòng nàng oán t h ầ m bọn hắn cũng không sợ ảnh hưởng trung thu người nhà đoàn tụ trong bọn họ rất nhiều người sợ rằng sớm đã không có người thân làm sao đến đoàn tụ thế g i i nói câu lời công đạo nghĩ, nghĩ liêu xanh lại hỏi văn vi lan trung thu g a hiến ngươi cũng tới a văn vi lan mở to hai mắt lập tức lại lóe qua một tia ảm đạm thế nhưng là ta không phải là các ngươi người nhà cũng coi là mà lại ngươi chẳng lẽ còn muốn về văn ra liêu xanh nhữ mày hỏi lại đương nhiên không văn vi lan chém đinh chặt sắt nói vậy được rồi ngươi và thúy thúy một đợt tới đi liêu xanh mỉm cười nói cố ý bổ sung một câu cha ta thế nhưng là tự mình xuống biết đâu văn vi lan nghe xong lập tức không chút do dự gật đầu hai mắt sáng lên đến ta khẳng định đến liêu xanh thỏa mãn nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm đem cùng văn vi lan gặp mặt mời tham gia ra hiến cái này hạng nhiệm vụ từ chờ làm danh sách bên trong n g à tới được rồi ta hiện tại phải đi xử lý tiếp theo hạng trở làm hạng mục công việc liêu xanh đem bát mì bên trong canh uống một hơi cạn sạch nói người muốn đi đâu văn vi lan ngạc nhiên nói ra một chuyến xa nhà liêu xanh bất đắc dĩ nói hiện tại ngày mai liền muốn trung thu rồi văn vi lan cả kinh mở to hai mắt nhìn liêu xanh gật gật đầu t hừm kế hoạch thật lâu một chuyến ngươi cũng biết ta năng lực đi một lát sẽ trở lại trong đông cung quế ảnh sung xuê phụ thân không biết đêm trung thu phải chăng muốn một đợt qua cái đoàn viên đêm văn thư nguyên thấp giọng hỏi xanh đen trên mặt bình tĩnh không lay động ngựa khí lại lộ ra mấy phần cẩn thận từng ly từng tí lý huyền cũng biết đứa con trai này trong lòng đang suy nghĩ gì trong mắt lóe lên b u ộ t cận thì tay chuyển động đốt ngón tay bên trên màu mực chiếc nhẫn tựa hồ không yên lòng nói gia hiến ngươi và triệu lan còn có vi lan vi lan không có đáp ứng văn tư nguyên ngựa khí hơi chậm lại sắc mặt vậy qua loa chìm chút nghĩ đến cũng là quật cường nha đầu lý huyền cười khẽ một tiếng t h ầ n s ắ c lạnh nhạt không được ta còn muốn tham gia trong cung gia h ế n lý hi nha đầu kia cũng sẽ cùng nhau có mặt lý huyền cười đến hưng hở đây cũng là gia h ế n a văn tư nguyên khẽ gật g ủ t h ầ n sắc ý nguyên không hiện c ợ n sóng bất quá mười bảy nhà cũng tới lý huyền ngữ khí bỗng nhiên trở nên lạnh cười lạnh treo ở bên miệng những năm này cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế ngược lại để hắn hết khổ rồi thật sự là sinh nữ nhi tôi ta không biết gia nhạc quận chúa như thế có thể hay không ảnh hưởng phụ thân kế hoạch văn tư nguyên cẩn thận mà hỏi thăm một cái tiểu nha đầu thôi có thể thành chuyện gì lý huyền khinh thường cười khẽ ánh mắt lạnh lẽo coi như cầm trong tay của nàng một thanh không biết từ nơi nào đến thanh kiếm dựa theo nàng thiên p h đến bây giờ còn là sơ cảnh lục giai thúc ngựa làm sao có thể cùng ta đấu lý huyền nói mang trên mặt đùa cặp cười nhưng là văn tư nguyên phát r a được lý huyền trong miệng cô chẳng biết lúc nào l ạ g yên không một tiếng động biến thành ta đêm mai sẽ rất náo nhiệt đừng cố lấy qua lễ lý huyền lạnh nhạt nói ngước mắt nhìn về phía văn tư nguyên văn tư nguyên trong đầu đống nhiên một ngày phụ thân ánh mắt y nguyên như vậy sắp bén cho dù thay đổi thân thể kia cũ cảm giác gáp bách nhưng như cũ giống một thanh t ù y thời chuẩn bị lợi kiếm ra khỏi vỏ để hắn không nhịn được nhớ tới thời niên thiếu chịu quát nước có chút buông lỏng liền nên đón đau đớn nghĩ như thế trên thân lại loe quá giới hạn tay đau văn tư nguyên tranh thủ thời gian gi Đúng vâng ậ tư nguyên nghe t vậy kinh hãi vội vàng nói thế nhưng là phụ thân bây giờ chức tạo tổng thự bên trong ngư long hữu tạp chúng ta thậm chí không biết bắc cảnh xâm nhập vào bao nhiêu người thực lực bao nhiêu phụ thân thân phận hôm nay quý giá tiến vào sẽ có hay không có chút mạo hiểm không sao lý huyền lơ đến cười nói bây giờ tại vô thượng thần phù hộ bên dưới cô tu vi đã tiến vào động huyền cảnh tiếp cận trung kỳ lại thêm thanh kiếm động huyền cảnh hậu kỳ cũng không phải không thể một trận chiến nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không phái ra thần tàng cảnh người đến khoe miệng của hắn y cười càng ngày càng đắc ý dù sao thần tàng cảnh hai vị một vị tại trường an bị nhìn chằm chằm gắt gao một vị khác nhà thọ nguyên sắp hết ai có thể cùng ta để thủ lý huyền trong tiếng cười lộ ra thoải mái cùng nặng nế phảng phất hết t h ả đều nằm trong tay đúng phụ thân anh dũng vô xong văn tư nguyên túi đầu nói lý huyền ánh mắt dần dần băng lánh lập tức lời nói xoay chuyện ta nhường ngươi làm sự làm tốt lắm bách quan ủng hộ đã ổn phụ hoàng v ậ y động tâm tư đa tạ phụ thân tán dương văn tư nguyên nói nghiêm túc mặt hơi có vẻ c â u n ệ đương nhiên vẫn là muốn tiếp tục tăng giá cả lý huyền l ệ n h lùng nói giọng nói mang vẻ mấy phần quyết đoán phụ thân có gì kế hoạch văn tư nguyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi trung thu sau thăng xá kiểm tra lý huyền ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh trong giọng nói mang theo k i ê n quyết ta sẽ không để cho cái kia người xuất hiện ở trường thi bên trên văn tư nguyên đi ra đông cùng lại cùng cung nhân ra hoàng cùng ngồi lên mây kiệu bay hướng trên đường về nhà nghĩ lại thay đổi khuôn mặt gọi đến một cái khác đài mây t i ệ u trên không trung gặp thoáng qua thời điểm chui vào trong đó không mây t i ệ u dựa theo đường cũ hồi phủ mà hắn đáp lấy mới mây t i ệ u hướng thanh vân các bay đi ta muốn thấy các nơi g ư ông chủ họ văn vị kia hắn thấy trưởng quỹ câu nói đầu tiên là như thế trưởng quỹ vội vàng gọi tới thúy thúy tỷ thúy thúy nghi ngờ nhìn hồi lâu thẳng đến gặp hắn xuất ra một viên lệ n h bài lập tức sắc mặt đại biến vội vàng đem người này dẫn tới hậu đường chương năm trăm ba mươi ba núi tuyết t i lộ chương năm trăm ba mươi ba núi tuyết t i lộ văn vi lan vừa mới trở về gặp một lần người này cùng bên hông lệ bài trong lòng đã sáng tỏ phụ thân đ ỗ n g nhiên đến đây không biết có gì chỉ thị nàng l ệ n h nhạt mở miệng trong giọng nói mang theo một tia trào phúng văn tư nguyên mặt khôi phục hình dáng cũ nghe xong văn vi lan thuyết phát này đen thô lông mày chính là những một cái phụ thân ngươi còn nhận ta người cha này sao văn vi lan cười nhạt một tiếng cười bên trong lại mang theo ý trào phúng nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo ngồi xuống ánh mắt lạnh lùng liếc quá khứ ta coi là là phụ thân trước không nhận ta câu nói này như châm giống như đâm vào văn tư nguyên trái tim sắc mặt hắn khẽ biến cũng không lời có thể nói chỉ có thể trầm mặt xung thư lạnh một tiếng ngươi ngược lại là càng phát ra ăn nói k h é o léo rồi cho là mình ở bên ngoài loay hoay mấy cái ám tuyến làm một ít động tác liền thật sự có thể cùng ta đối kháng ngươi còn quá non vi lan ta không phải cùng ngài đối kháng hy vọng ngài có thể thấy rõ ràng văn vi lan thanh âm bình tĩnh ánh mắt trầm ổn ngược lại là ngài có hay không theo đúng người tựa hồ cũng cũng không tin tưởng văn tư nguyên sau khi n g h e xong sắp mặt nháy mắt âm trầm xuống thanh âm trầm thấp như lôi ngươi cho rằng bản thân rất thông minh ngươi bất quá là tại bảo hộ lột ra mà ngươi ở đây bên ngoài làm những sự tình kia vô luận như thế nào đều là không thoát được lòng bàn tay của ta nói đến cuối cùng thanh âm bỗng nhiên dừng lại tựa hồ có cái gì khó lấy nói do đồ vật kẹt tại trong cổ a lòng bàn tay của ngài văn vi lan cười nhạo một tiếng ngài cũng chỉ là cả người không khỏi đã khôi lỗi nhìn xem văn tư nguyên càng ngày càng mở thần sắc văn vi lan càng là lơ đ ế n nhẹ nói một câu nhi tử ngược lại cơi ư đến trên đầu thành rồi ngài tử cảm giác dễ chịu sao câu nói này giống như là một đạo lợi nhận trực tiếp đâm vào văn tư nguyên nội tâm nhưng là nói rõ một việc văn vi lan biết rõ trong mắt của hắn lóe qua c h ấ n kinh c h i sắc còn chưa tới kịp mở miệng lại nghe văn vi lan nói bất quá ngài cũng không để ý ngài chỉ nghĩ ra tộc vinh diệu nhưng không nghĩ qua hiện tại đến ngọn nguồn là văn gia hay là lý gia còn có người nhà sợ cầu là cái gì ngài thật sự biết sao ai mới là cùng càng lớn hổ ngữ gia phụ thân ngài đáy lòng vô cùng rõ ràng a cái này từng chữ từng câu từng bước tới gần chọn chúng văn tư nguyên chỗ đau song quyền của hắn nắm chặt thanh âm cơ hổ là từ trong hàm giang g ạ t ra văn vi lan ta hôm nay không phải đến cùng ngươi tranh chấp ta là tới cảnh cáo ngươi chuyện ngày mai ngươi tốt nhất đừng trộm rời đi trường an càng xa càng tốt văn vi lan khẽ giật mình nhưng rất nhanh khôi phục người lạnh nói ngài là sợ ta là công cùng con trai của ngài a không phụ thân tránh cái cao thấp sao lại là một câu trầm trọng văn tư nguyên hít sâu một hơi chưa phản bác nữa thấp giọng nói vi lan chuyện ngày mai tuyệt không phải ngươi có thể nhúng tay quốc thư viện vậy không thích hợp nữa ngươi thanh vân các sự càng là vô vị ngươi vì sao như thế chấp mê bất ngộ đừng để bản thân không có đường lui đến cuối cùng còn liên lụy người bên cạnh ta sẽ liên lụy ai văn vi lan có chút đ ư ớ n mày tỉnh táo đáp lại yên tâm ta sẽ không liên lụy ngài cũng sẽ không liên lụy văn già trong cung vị kia ngài phụ thân càng sẽ không văn tư nguyên bị nàng đánh càng thêm nổi nóng bỗng nhiên vung tay á o hạ giọng nói ngươi nhất định phải như vậy câu câu có gai sao văn vi lan cười lạnh ta chỉ là tin tưởng bản thân nên làm cái gì mà không phải bị người b à i bố trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương hai người giảng cò với nhau lấy văn tư nguyên nhìn chằm chằm mình nữ nhi nội tâm phức tạp mà văn vi lan thì hoàn toàn như trước đây tỉnh táo không gặp nửa điểm giao động văn tư nguyên trầm mặc một lát cuối cùng ánh mắt lạnh lẽo thấp giọng nói ngươi tự cầu phúc đi hắn quay người nhanh chân hướng phía cửa đi tới dừng lại một lát lại lạnh lùng nói bên cạnh ngươi vị kia xen vào việc của người khác liêu xanh không chốt khỏi hôm nay là nhằm vào nàng c ụ cho dù qua hôm nay ngày mai còn có dứt lời phẩy tay h á o bỏ đi bóng lưng bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng phẫn nộ núi tuyết t h i ê n lộ một đầu như thần linh ban cho giống như kỳ tích c h i đạo t h i ê n lộ v ố n lượn tại núi tuyết cùng đại lục ở giữa băng tuyết tinh khiết p h ả n phất bạch ngân đan dẹp dây lụa thần mặt hào quang vẩy trên băng tinh c h ế t xạ ra tựa như ảo mộng cầu vồng quang huy con đường một bên là tầng sấp như đao núi tuyết khí thế hùng vĩ p h ả n phất là thiên địa sương sống lưng khác một bên lại là sương mở lượn lờ vực sâu chi hải h á cám vô biên nột ngạt mà thần bí làm người trù bước băng tuyết cùng hạt đi ở trên con đường này phản phát hành tàu tại thiên địa giao giới thánh cảnh làm lòng người sinh kính sợ không ai biết rõ vì sao thiên lộ không nhận quỷ vụ xâm nhập đám người chỉ có thể đ e m quy về thần ban ân cùng kính xưng là thiên lộ mà ở thiên lộ phía trên lục tục ngao ngoe đi tới bốn nước nghiên tu sĩ nghiên tu đại hội kết thúc không có tư cách tại trên tuyết sơn nghiên tu tự nhiên ai về nhà đấy chỉ là một ngày này thiên lộ một bên vực sâu chi hải bên mở một người nướng sạp hàng chống lên loại thịt tại nóng bỏng hỏa diễm bên trên xì xì rung động bị thiêu đốt ra tới dầu mỡ hương khí bay lên lại thêm các loại hương liệu bị lửa một kích phát càng là hương phiêu vạn giảm mai viện chính ngài tay người này thật sự là tuyệt một vị mạc bắc nghiên tu sĩ từ trên ngựa nhảy xuống xoa xoa tay trong mắt tràn đầy t r ờ mong mai viện chính nghe vậy cười từ trên giá lật qua lật lại mấy sâu thịt nướng ánh lửa chiếu dọi tại trên mặt hắn lộ ra hồng p h á t p h á t giống như là mặt m à y hớn hở hắn run lên trong tay hương lệ i u bình nhẹ nhàng tung xuống một t ầ n g tinh tế bập phấn lập tức hương khí càng tăng lên muốn ăn không mai viện chính hỏi một câu vị k i ê u mạc bắc nghiên tu sĩ đương nhiên đầu như g i tỏi bên người hắn đồng bạn cũng là hào hào từ trên ngựa xuống tới tụ ở một bên con mắt nhìn chằm chằm hôm nay lộ thiên lạnh đông lạnh nếu là có thể ăn được một n g ụ m nóng hổi thì nướng lại uống bên trên một n g ụ m rượu mạnh vậy đơn giản chính là nhân sinh một đại c h u y ệ n tốt cách đó không xa chuyên đến một tiếng ỵ khuất gọi mai việt chính chúng ta đường quốc người cũng không có định đem cái này xin nướng tặng cho ngoại nhân a nói chuyện là đường quốc đại học sĩ kỳ nan hắn một bên bảo vệ cái bản một bên trong tay còn một mực nắm lấy mấy sâu thì nướng sợ bị cướp đi tựa như đúng vậy a mặc bác bằng hưu các ngươi không phải vậy am hiểu nhất thì nướng làm sao hôm nay theo dõi chúng ta cấm nước một vị khắc đường quốc học sĩ trêu kẹo nói dẫn tới cái khắc đường quốc nghiên tu sĩ một trận cười vang ai nha chúng ta cái này mặc bắc thịt nướng gia vị không bằng các ngươi như thế loại loạn cũng không bằng các ngươi thủ pháp tinh tế vị kêu mạc bắc nghiên tu sĩ gãi gãi cái ốc lộ ra ngượng ngùng t i ể u dung mai viện chính bị thổi phồng đến mức trong lòng cao hứng cười đưa một thanh vừa nướng xong thịt xin cho bọn hắn mặc bắc nghiên tu sĩ hoan thiên hỉ đ ị a ngồi xuống đất n g o ạ miếng thịt lớn uống rượu đường quốc các học sĩ lại vẻ mặt cầu xin đành phải chờ lấy đám tiếp theo thịt đang nói một chiếc tại trên mặt tuyết đi qua thuyền lớn bên trên đi xuống một cái màu da đen nhánh dáng người khỏe đẹp cân đối nữ tử nàng mặc lấy hơi có vẻ thanh lương đi ở băng thiên tuyết địa bên t r o n g cũng không sợ chỉ nói nói mai việt chính ngài cái này cũng không địa đạo làm tốt ăn cũng không đợi bên trên chúng ta sợ không phải ghi hận chúng ta cùng ngài đoạt mỏ tinh thần ca vị này chính là huyền châu lĩnh đội chắc na nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp mạnh mẽ mai viện chính lắc đầu nói t h i ê n lộ phía trên không phân bún nước như thế nào lại bởi vậy ghi hận thế là chắc na nhuẩn miệng cười dứt khoát trực tiếp mở miệng như thế vừa vặn mai việt chính cho chúng ta nướng mấy sâu đi vung tay lên nàng lập tức lấy ra mấy bản huyền châu đặc sản hải sản tôm cua di sỏ đầy đủ mọi thứ n đang này là khi nói chuyện ngay cả linh khâu nghiên tu sĩ cũng tới ao hào đem tọa kỵ thanh lưu buộc ở một bên thậm chí lấy ra b à n ghế đợi ở một bên còn n h sáng sáng đến đến kể từ đó mai viện chính cái này sạp đồ nướng vậy mà chính thức c h n g lên bên ngoài ô ương ương ngồi không sai biệt lòng trăm người gần gũi tròn minh nguyệt giữa trời ngược lại để những ngày còn tại trên đường đám người cảm nhận được mấy phần trung thu đem chức đoàn viên náo nhiệt chứng thượng thẩm phán, một, chứng 534, vô thượng thẩm phán, một. bất quá nói đến huyền châu nghiên tu sĩ c h á c na cắn một miệng lớn thịt đột nhiên hỏi cái này thịt tan ngon như vậy đến tột cùng là cái gì thịt ta há cái này a đây là mặt quỷ ngư thịt trên đường tại quỷ vụ bên trong bát mai viện chính t h u ậ n miệng nói hắn vừa nói như thế tất cả mọi người lập tức dừng lại lúc đầu cực kỳ hưởng thụ nhấm nuốt động tác trong miệng thịt nuốt cũng không được nhà r a cũng không xong thực tế xấu hổ nhưng là trong đầu liên quan tới mặt quỷ ngư bộ dáng một mực vùng đi không được dẫn đến có chút buồn nôn cuối cùng vẫn là x e mặt ở mai nhắm mắt m tay viện lại Phải biết, chính nghề phân thượng, cướng nuốt xuống. thực tế tốt ép quỷ n h u tên như ý nghĩa n h u mặt không phải bình thường n h u mặt mà là một tấm mặt quỷ đại đa số thời điểm thậm chí giống như là một cái đang khóc thút thít hoặc là phẫn nộ g ầ m thét người bộ dáng kia đ á n g sợ đến cực điểm theo truyền văn cái mặt này chính là cái trước chết đi nhân loại tướng mạo thủ đoạn của bọn nó chính là dựa vào nghệ thuật để con mồi tự hành chui vào trong cơ thể của bọn nó trở thành thức ăn của bọn họ về phần tại sao bề ngoài luôn luôn người bộ dáng có nghiên tu sĩ cho rằng đây chính là cái ngưu đặc biệt thích cũng có nghiên tu sĩ cho rằng đây chính là nhân loại tự ngạo cái gì đều cảm thấy giống như là hình dạng của mình bởi vậy có một đoạn như vậy khúc nhạc dạo ngắn đại đa số người đều có chút đối nguyên bản thèm nhỏ dãi không rứt thịt nướng có chút kính sợ tránh xa nhưng có ít người lại cảm thấy ăn đều ăn lập dị cái gì đương nhiên một lần ăn đủ mới tốt kỳ nan chính là chỗ này a nghĩ nhìn xem, bên cạnh huynh đệ tựa hồ đầu nhìn xem trên tay que thịt nướng do dự hồi lâu một mực không hề động miệng thuật miệng hỏi huynh đệ trên tay ngươi thịt ngon giống một mực cầm thế nhưng là cảm thấy đây là mặt quỷ n ư u thịt không quá muốn ăn rồi nếu là không ngại vị huynh đệ kia không nói hai lời đem thịt nướng đưa tới kỳ nan lập tức cười đến miệng không khép lại nói ngươi thật đúng là phúc hậu ngươi là đến từ nước nào thế nào cảm giác có chút l ạ mắt nhưng là vị kêu huynh đệ chỉ là c h ầ m thấp trả lời một câu cái gì thanh âm khàn giọng lại mờ mờ kỳ nan xích lại gần một chút hỏi ngươi nói cái gì ngươi từ đâu đến cuối cùng nghe rõ người kia thanh âm khàn khàn nói ta đến từ vô thượng thần quốc kỳ nan hơi nghi hoặc một chút vương thong quỷ vật con mắt nhìn về phía huynh đệ túi thấp xuống mặt giờ mới hiểu được khó trách hắn cũng sẽ không muốn ăn cái này thì nướng bởi vì hắn căn bản không có miệng không căn bản không phải không có miệng đơn giản như vậy người huynh đệ này căn bản không có mặt trên mặt của hắn là một đoàn mơ hồ sưng mở chỉ có khiến người sợ hãi hào quang c h i sắc loại này sợ hãi không phải là bởi vì tạ ác mà là đơn thuần bởi vì đến từ vô thượng thần minh ác bách cảm giác tại kỹ nan tầm mắt bên trong hắn giống như là phụ phục tại to lớn vô thượng thần dưới chân nhỏ bé mà bất lực chỉ có thể từ đáy lòng bên trong hoàn toàn k u ấ t p h ụ thế là người ở bên ngoài xem ra kỹ nan chính là bỗng nhiên bịch một tiếng ngã trên mặt đất trong tay xin nướng vậy rơi xuống tại trong hắn lại khóc lại cười tựa hồ lâm vào đ i ê n cuồng tất cả mọi người bắt đầu phát giác không thích hợp đương nhiên xem như tất cả đều là nghiên tu sĩ đội ngũ đầu góc linh quang tự nhiên nhanh chóng ý thức được loại này không thích hợp nơi phát ra là cái gì ánh mắt lập tức ném hướng bên cạnh vị kia xem ra thần bí khó lường người ánh lửa l ó e lên một thanh đốt đến nóng rực xin nướng cái thẻ cấp tốc gác ở cổ của người nọ bên trên như là lợi kiếm bình thường nguyên lai làm ai việt chính thấy thế không đúng quyết đoán độc thủ nhưng mà đó căn bản không có tác dụng thanh này cái thẻ khẽ rửa gần người này cái cổ lập tức giống như là bị một loại nào đó phát tác tính cưỡng chế hối lượng vô pháp gần sát nửa phần người này n g ầ n đầu người sở hữu lập tức thấy được cái này t r ư ơ n g cực kỳ quỷ dị mặt nhưng là bọn hắn vậy giống như kỳ nan chỉ tới kịp nghĩ đến một m h á y mắt cái mặt này là có bao nhiêu quỷ dị liền cảm nhận được một loại cường đại ý chí muốn để người sở hữu p h ụ phục xuống tới hết thể mọi người không có chút nào sức chống cự cứ như vậy bị áp chế ở đây trên đường bất kể là minh chân cảnh tu sĩ vẫn là động huyền cảnh tu sĩ đều là như thế đây chính là đến từ tín ngưỡng chi lực tuyệt đối áp chế trong này không hề là tín ngưỡng vô thượng thần người sao vẫn phải có người là cái gì mai viện chính tu vi so với tương đối cao một chút xíu ngầm đầu miễn cưỡng nhìn xem cái này đỉnh thiên lập địa đứng ở núi tuyết thiên lộ bên trong tồn tại kỳ nan cưỡng ép từ áp chế bên trong rẽ r ù a đứng dậy mặc dù toàn thân phát run lại kiệt lực ngầm đầu ngước nhìn vô thượng tồn tại cười lạnh nói ngươi bất quá là mượn thần lực một đạo hóa thân vọng tưởng có thể áp chế chúng ta hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch t ầ n g này nhưng lại rước lấy lạnh như băng tức giận ngươi chất vấn thần lực lượng bất kính thần linh tội đáng bị phạt một đạo thanh n m lạnh như băng rơi xuống thần huy quét qua kỹ n a n nháy mắt cảm thấy sâu trong linh hồn đau đớn phảng phất bị xé nước kêu rên tuyệt vọng cơ hồ từ trong cơ thể hắn nổ tung trong mắt của hắn thoáng hiện cực đoan sợ hãi sợ hai bản thân liền muốn bởi vì này loại đau đớn như vậy rơi xuống làm hoàn toàn quỷ vật chính đang tất cả mọi người ở nơi này vô hình áp bách dưới d â y r ồ i lúc một đạo kiếm quan g bén nhọn đột nhiên phá toái hư không cùng lúc đó bảy màu độc cổ cùng mạnh mẽ thủy chiều theo sát m à tới ba cố lực lượng đồng thời đánh về phía người không mặt nguyên lai、like、chính, chính chắc na còn có kim hoa tu vi của bọn hắn tối cao cũng là dễ dàng nhất tỉnh táo rất nhanh liền từ hiện thực phương diện phản kích lên cái này hóa thân. chỉ thấy núi tuyết tiên lộ hắc bạch ở giữa tạo thành một đạo hư thực giao nhau không gian phủ phục tại thần vực bên trong mọi người đều là bị khốn tại hư ở giữa mà mai viện chính đám ba người đã thoát ly trở lại hiện thực hào hào thi triển riêng phần mình thủ đoạn tập kích cái này thần bí lại quỷ dị người không mặt nhưng mà những công kích này tại ở gần người không mặt lúc phản phất bị thần lực nhẹ n h õ n hóa giải trong tay người kia thanh kiếm vung vẩy má xuống mang theo một loại thần minh giống như không thể kháng cự huy áp nháy mắt c h ấ n áp mai viện chính đám người tu vi linh khí giống như vỡ đê chút xuống ba người cơ hồ lập tức cảm nhận được bản thân lực lượng xói mọn phản phất bị móc sạ mai viện chính sắc mặt đại biến t h ở dốc ở giữa cuối cùng thấy rõ cái này người không mặt thân phận chân thật thấp giọng rung động nói n g ư ơ i thật là thần điện phải đến c h ắ t na càng là mặt mũi tràn đầy chân kinh trong mắt không thể tin thần điện nàng ánh mắt rơi vào người không mặt trong tay trên thanh kiếm đ ỗ n g nhiên một cỗ tanh mặn gió bao từ lưỡi kiếm trúng quệt lên phản phất nháy mắt nhấc lên toàn bộ huyền châu bảy mươi hai đ ả o sóng thần k i ệ m kiếm mang theo lực lượng hủy thiên d i ệ t địa giống như là muốn đưa nàng quê hương bao phụ tại vô tận thủy chiều bên trong kim hoa nhìn xem một màn này rung động trong lòng không thôi trong mắt của nàng cái tia thanh thanh kiếm tản ra lại là tự nhiên đổ phản phất là linh khâu nhân thế thay mặt sùng bái tự nhiên thần linh tự mình giáng lâm nàng nhịn không được phải q u ỳ ngã xuống đất phụ phục tại này câu nguyên thủy thần ủy phía dưới nhưng là chỉ có mai việt chính hắn rõ ràng ý thức được cái này thanh kiếm nơi phát ra về sau giương mắt nhìn lại thấy lại là một tấm để hắn có chút khuôn mặt quen thuộc văn biết tốt không văn biết tốt xem như văn g i a đã từng gia chủ đương kim thái tử tổ phụ không phải đã đột phát tác tật qua đời sau có thể giờ phút này hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình bọn hắn là cùng năm tiến sĩ cho nên sẽ nhớ được hắn tướng mạo đặc biệt là này đôi liệp ưng bình thường con mắt mai viện chính là vô luận như thế nào không bao giờ quên sắp bén chuyên chú mang theo đáng sợ yên tĩnh p h ả n phất tùy thời chuẩn bị bổ sung con mồi đem một mực khóa chặt khi đó nghe tới hắn tin qua đời còn có chút tẩn ẩn t i ế t đối không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy mà lại là giờ này khắc này tại núi tuyết thiên lộ phía trên thanh kiếm nhẹ nhàng vung xuống văn biết tốt lạnh lùng m ở m i ệ n g thanh â m như thẩm phán tiếng chung quanh quẩn ở trên trời trên đường thẩm phán khinh n h u n thần minh quyền uy tuyên dương cùng thần thư trái ngược dị đoàn tư tưởng một câu nói kia như là thần thánh pháp tắc rơi xuống đ cố này quy tắc chi lực bá đạo vô cùng nháy mắt đem người sở hữu đóng ở trên mặt đất phản phất vô hình công xiềng trói buộc chặt bọn họ linh hồn vô pháp tránh thoát thần thánh lực lượng xâm nhập trong đầu của bọn họ do xét lấy mỗi một điểm ký ức đem bọn hắn quá khứ từng cái v ạ c h trần không chỗ c h e t h â n người từng đưa ra linh khí không phải bắt nguồn từ thần b a n cho có tội người từng đưa ra quỷ khí không phải bắt nguồn từ tự nhiên có tội người từng hoài nghi thần giáng lâm có tội từng đạo tội danh rơi xuống mỗi một chữ đều giống như xiềng xích chăm chú quấn quanh ở tứ chi của bọn hắn càng ngay càng gấp thẳng đến bọn hắn vô pháp c h nhưng g 535, vô t ợ thẩm thượng thẩm phán, 2, chứng phán, Nhưng 2, 2. 535, vô thượng thẩm phán, 2. Nhưng là muốn tiến hành nghiên tu sự tỉnh lại có mấy người chưa từng đọc lướt qua tìm tòi nghiên cứu thần bản chất linh khí cùng quỷ khí huyền bí vì sao dạng này t h a m dò bị coi là ngẫu nghịch thần q u y ề n u y không cam lòng không nhận can đảm rất nhiều cảm xúc sen lẫn hiện lên khát vọng tránh thoát vô hình này gông xiềng khát vọng thổ lộ trong lòng bất bình nhưng là không có cơ hội đây là một trận lực lượng đơn phương nghiêm thẩm phán là ở tuyệt đối quân y cùng lực lượng bên dưới không cần công khai tuyên án tư m ệ n thẩm phán bởi vì ở trên trời vô thượng thần vậy cuối cùng mở hai mắt ra mà lại vậy mà lên tiếng từ hắn trong miệng vậy mà đọc lên tại chỗ những người này danh tự cùng tội danh thanh âm tại giữa thiên địa q u a y quẩn mang theo uy nghiêm vô thượng cùng với quyền uy lực lượng toàn bộ nhân gian không một không nghe thấy phật thu đi sửa vì linh khí quy về thiên địa coi đây là giới tất cả mọi người linh khí bị vô tình rút ra tựa như vòng xoáy giống như một lần nữa dung nhập giữa thiên địa văn biết tốt n g ư ờ i mai viện chính chịu được lấy kịch liệt đau nhức gần lên nhưng là văn biết tốt đối với mai viện chính đã không có ngày xưa đối đãi đồng học đồng liêu nhìn thẳng chỉ có như là đối đại sâu kiến bình thường nhìn xuống bất quá đối với dạng này tồn tại nhất là không thể chịu đựng sâu kiến gọi thắng tên ngươi đáng chết nhất vừa dứt lời mai viện chính thể nội linh khí lập tức hao hết máu thịt tại trong thống khổ cấp tốc tán loạn đau đớn kêu rên quanh quẩn tại chống trải không gian bên trong đúng lúc này vô số kim sắc thần huy từ lòng đất nổ tung mà ra một con to lớn lấy kim sắc tạo thành tay đưa ra ngoài đem người này bóp tại lòng bàn tay cùng lúc đó vô thượng thần ánh mắt vậy lập tức nhìn chăm chú nơi đây đây là cũng là lần thứ nhất tất cả mọi người có thể từ vô thượng thần trong mắt nhìn thấy thiêu đốt tất giận cuối cùng t h một con trâu bên trên cưới một vị nữ tự áo đen trên thân tản ra âm u vực sâu khí tức trên mặt che kín phức tạp hoa văn nàng lạnh lùng quét văn biết tốt lên mắt lập tức xua đổi tu lấy đàn trâu t nàng, nàng muốn y đi t giúp ê n chợ liêu xanh cho dù là một cái bẫy nàng cũng là tự nguyện nhập cục vận dụng chặt chẽ đi theo vật trang sức kỹ năng nhảy lên mà đi nhưng mà nàng lại trở thành vật trang sức tại sóc này bên trong nhoáng một cái nhoáng một cái không biết người ở chỗ nào nàng miễn cưỡng dương mắt nhìn lại phát hiện mình ngay tại chạy băng băng bên trong không phải nàng tại chạy băng băng dù sao nàng hiện tại chỉ là một nho n h ỏ vật trang sức mà là dưới thân động vật tại chạy băng băng mà nàng chính treo ở một cái nữ t ử áo đen trên thân nhưng là nàng rất vững tin đây không phải liều xanh trong lúc đang suy tư một thanh â m đột ngột văng lên sao ngươi lại tới đây văn vi lan vừa định thanh â m này đến từ đâu mới phản ứng được tùy tâm trong b i ể n p h á t ra mà thôi trước mắt một cái cự đại con mắt kề sát tại nàng cái này vật trang sức trên khuôn mặt văn vi lan cái này vật trang sức trong mắt có thể di động miễn cưỡng hướng ánh mắt cuối cùng nhìn lại nhìn thấy con mắt này là từ nữ tử kia trong ngực toát ra liên tiếp một cây kim sắc xúc tu văn vi lan giờ mới hiểu được cái gì ra chuyến xa nhà nguyên lai、like、chính là liêu xanh nhỏ xúc tu ra chuyến xa nhà không thậm chí không nhất định là di động đi qua mà là đã sớm lưu tại không biết nơi nào nhỏ xúc tu bị liêu xanh mượn sắc hoàn hồn cũng tốt đầu thai đoạt xá cũng tốt, tóm ố t t lại tạm thời t r ư n g dụng văn vi lan d ư ơ n g mắt nhìn nữ tử này nhưng là nữ tử này trên mặt hoa văn thật sự là nhiều lắm khó mà phân biệt hắn dung mạo đây là lăng ngọc h a l i u xanh ở trong đầu nói nàng làm sao biến thành cái dạng này văn vi lan nghi ngờ nói ai kỹ năng dùng nhiều lắm liền biến thành như vậy liêu xanh không có nhiều lời chỉ là ai thán một tiếng cho nên ngươi chạy tới làm gì ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm sau đó văn vi lan nhanh chóng nói một lần nàng nghe văn tư nguyên lời nói liêu xanh trầm mặc một hồi nói ta bản thể chắc là sẽ không gặp nguy hiểm bọn hắn không biết điều này lập tức nói lên bây giờ tình trạng vậy ngươi là thế nào biết rõ mai viện chính bọn hắn sẽ có nguy hiểm văn vi lan đột nhiên hỏi lên hợp lý phỏng đoán tốt ta nhưng thật ra là lăng ngọc kha phát hiện sau đó ta đưa ra một cái có thể chấp hành phương án sau đó liên trung hợp biến thành như bây giờ với lúc sóc này dừng lại dừng ở một mảnh rộng lớn trên thảo nguyên văn vi lan nhìn thấy vô số tướng mạo quỷ dị bốn chân sinh vật đứng tại trên thảo nguyên thể nội tựa hồ có cái gì đồ vật tại tối ra bên dưới núp ních còn tốt ngươi đến rồi ngươi tới động thủ đi còn có thể giúp ta tỉnh mấy chuyến công phu liều xanh bỗng nhiên cao h ứ n g nói văn vi lan không rõ ràng cho lắm đem sở hữu quỷ vật thu vào ngươi trong mục giam văn vi lan rõ ràng khôi phục nguyên hình gọi ra trong tay xích sắt mục giam hư ảnh hiện hiện đem những n à y bị liêu xanh xưng là mặt quỷ n ư u quỷ vật nuốt vào trong ngục giam chờ những n à y nghiên tu sĩ khôi phục tỉnh táo lúc chỉ có chính bọn hắn còn có một địa n ư u ra cùng thì bỏ cứu bọn họ người sớm đã không ở chúng ta hiện tại đến ngọn nguồn ở đâu nhan lai mơ mơ màng màng hỏi mai viện chính lắc đầu mà những người khác l à như cha mẹ chết sợ hay nói làm sao bây giờ chúng ta sợ rằng đều không trở về được ra không nào chỉ là không thể quay về chúng ta còn có thể sống s ó t sao vô thượng thần thẩm phán phía dưới chúng ta dạng này tính là bỏ trốn sao vô thượng thần giữa trời chúng ta có thể bỏ chạy chỗ nào không các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút cái gì vô thượng thần vô thượng thần không có ở đây làm sao có thể sao lại có thể như thế đây lập tức một mảnh xôn xao trong lòng của tất cả mọi người không tự chủ được hiện ra một vấn đề đây là nơi nào sau đó người sở hữu hướng phía trước đi đến từ từ xem đến rồi một mảnh rộng lớn đồng ruộng rất nhiều người bù nhìn đang bận rộn lao động chờ một chút là ta hoa mắt sao người bù nhìn một cái nghiên tu sĩ kinh nghi mà hỏi thăm không ngươi không có nhìn lầm một tên t i ê n công khoa nghiên tu sĩ liếc mắt nhận ra nói đây chính là có thể tự động vận hành và thao tác người bù nhìn bọn chúng không chỉ có thể tiến hành cơ sở lao động còn có thể thi triển pháp thuật chỉ thấy một cái người bù nhìn thi triển ra tiểu vân vũ thuật trên trời xuất hiện trắng lóa như tuyết đám mây linh vũ t í tách mà xuống một cái khác người bù nhìn thi triển đạo đất thuật thổ địa lân lộn thổ hoa v a n g khắp nơi đám người mắt thấy một màn này khó có thể tin thế giới này khoa học kỹ thuật tựa hồ quá vượt mức quy định làm cho người rung động không thôi tại đi về phía trước mới cuối cùng nhìn thấy chân nhân một người mặc thần quan pháp bảo người đi ở bờ ruộng phía trên tựa hồ tại cha xét cái gì chứ khởi động lại thần học đường quốc người những người khác không nhận ra được nhưng là đường quốc người rõ ràng cảm thấy run lên dù sao vừa định tránh thoát vô thượng thần lại đi tới nơi này a một chỗ gặp được thần quan tự nhiên sợ hãi nhưng là mai viện chính nghĩ nghĩ lại chủ động đi ra phía trước hỏi ngài tốt xin hỏi nơi này là địa phương nào nơi này nơi này là cựu huyền ngoại ô vị kia thần quan thuận m i ệ n g trả lời chợt phát hiện bọn này phục sức khác nhau người giống như là gặp không may lại nạn trên thân mang theo vết máu lập tức khẩn trưng lên các ngươi thế nhưng là tao n ộ quỷ vật đám người hai mặt nhìn nhau sau đó nhẹ gật đầu nơi này đã gần trăm năm không có náo quỷ rồi không được ta muốn báo cáo thần điện hắn như lâm đại địch nói đám người thần điện không làm sao trăm năm không có náo quỷ rồi đây là cái gì thiên giới sao xin hỏi các ngươi thần thế nhưng là vô t h ư ợ n g thần kỹ nan đánh bạo hỏi thần quan càng là n g h i hoặc nhìn xem đám người này h í p mắt lại nói các ngươi đang nói cái gì sau đó một mặt tự hào nói chúng ta tín ngưỡng đương nhiên là địa mẫu đại nhân chương năm trăm ba mươi sáu thánh kiếm trở về chương năm trăm ba mươi sáu thanh kiếm trở về c h ô i này thanh kiếm ngay tại trên đường về nhà xuyên qua núi cao cùng vực sâu hành kinh rộng lớn thổ địa tựa hồ mỗi một phiến thiên địa đều ở đây vô thượng thần nhìn chăm chú vì nó mở đường có thể bởi vì một loại nào đó tổn thương nó phi hành nước quãng khi thì bị khí lưu thổi đến chạy hướng quy tích khó mà ổn định thân hình có vẻ hơi chật vật cuối cùng lảo đảo bay đến trường an lúc này đã là ngày thứ hai sáng sớm chính đang thanh kiếm vừa mới bay vào đống thị lướt qua thái bạch lâu thời điểm lại bị một con bóng mỡ đại thủ một nhếp hút vào trong lòng bàn tay thanh kiếm kịch liệt dãy r u ộ tàn mát ra hơi yếu kiếm khí lại l o ạ rượu ra đức q u a n g t h ầ n huy nhưng hiển nhiên vô pháp dựa vào những thủ đoạn này tránh thoát cái này tràn đầy gà quay vị bàn tay lập tức tiết bên d ư ớ i khí đến nhưng m g i kiếm hướng phía đối phương còn duy trì quyết nhiên cao ngạo thế nào ngươi cảm thấy mình rất cao quý một cái thanh â m lười biếng vang lên phải biết bao nhiêu linh kiếm hy vọng ta kiểm tra ta còn khinh thường đâu ngươi liền cho ta s ờ một t h a n h làm sao lại cảm thấy t h ụ khuất n ư ợ c rồi thanh kiếm rung động tăng lên tựa hồ đang kháng nghị phần này vô lệ đối đãi lão giả nhưng căn bản lơ đễm tiếp tục nói há ngươi cảm thấy mình hẳn là thuộc về cao cao tại thượng vô thượng thần hẳn là bị giữ tại kia vô thượng thần sứ giả dài đến đẹp mắt tiểu thí hài trong tay không nên bị ta loại này lao giả họng hẹm giữ lại ta liền muốn sở ta không riêng sở ta còn muốn nói vị này tại thái bạch lâu trên đỉnh bưng lấy tròn vo bụng lớn nằm lao đầu tử đối thanh kiếm này g ặ m một cái thanh kiếm định trụ tựa h ồ như bị xét đánh qua hồi lâu mới run l y bẫy nếu nó có miệng đ o á n chừng đã sớm hét dầm lên rồi lao giả cười đến trên bụng thịt đều run lên được được, được. ngươi không vui lòng thì thôi ta vậy không mạnh kiếm chỗ khó nói lao đầu mập dùng tràn đầy dầu mỡ tay cầm trong tay ăn một nửa gà quay cắm ở trên thanh kiếm đầu sau đó bung ra đưa ngươi cái l ấ y vật hy vọng ngươi về sau có thể giống cái này gà quay một dạng p h o n g quang h á n thuận miệng nói câu này không giải thích được rơi xuống thanh kiếm giống đào mệnh tựa như cấp tốc bay đi giống như là sợ bị cái này d ầ u mỡ quái nhân đuổi kịp đồng dạng mà vị này tại thanh kiếm trong mắt mặt dạy vô s ỉ lão đầu nhưng căn bản không có trái tim nghĩ muốn đuổi kịp đi chỉ là vô vô c ả m tự lẩm bẩm nô、no, núi tuyết hương vị cho nên chính là các ngươi chạy tới núi tuyết đối bốn nước nghiên tu sĩ diêu võ dương ngoài một thành ngay cả tiểu mai tử cũng bị các ngươi khi dễ được thôi t một, một, một tiếng đông cung nó c tựa như đầy bụng ỵ khuất lại như thả gánh nặng bình thường rơi vào ngay tại túi đầu vẽ tranh thái tử lý huyền trong ngực lý huyền đột nhiên khẽ giật mình chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc gà quay vị đập vào mặt tùy theo mà đến là một cái ấm áp dầu mỡ đổ vật lăn tiến vào trong ngực túi đầu xem xét lại là cắm một con gà quay thanh kiếm lập tức giận tí mặt đây là ai làm thật to gan cũng dám như vậy đối cô thanh kiếm thanh kiếm ở hắn trong ngực run càng dữ dội giống như là khóc không ra tiếng ngươi cũng vậy vì cái gì ngươi không thể tự giữ mình dùng sức mạnh đem nó bỏ rơi đến nhưng là thanh kiếm nhưng chỉ là h ủ y khuất không nói được cái gì lý huyền chỉ có thể nhịn lấy trong lòng buồn nôn đem gà quay từ trên thân kiếm lôi xuống dùng sức hất ra không nghĩ tới đại lực phía dưới không có khống chế tốt phương hướng gà quay vậy mà rơi vào hắn vừa vẽ một nửa mẫu đơn đổ bên trên gậy một cái lập tức rất xuống gỗ từ đàn bàn lăn hướng góc k u ấ t tại hoa văn phức tạp trên mặt thảm lăn ra một bãi buồn n cái này gà quay khẽ đẩy xuống tới một thân ảnh lập tức từ thanh kiếm bên trong sông ra một tấm tràn đầy nếp gấp mặt nhăn bọ bừng tức giận hứ vài tiếng giống như là muốn đem trên người dầu mỡ nôn sạch sẽ nhưng là đây chỉ là hy vọng xa vời bởi vì cái này gà quay hương vị vậy mà không hiểu r ố t vào trong đó hắn ngửi người bản thân mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ giống như là bị ướp ngập mùi rồi người đây cho là ta không muốn sao căn bản không phải thông thường gà quay ta căn bản không v u n g được lý huyền lạnh l ù n nhìn xem nói vậy cũng chỉ có thể nói là người quay ế u lại bị một con tràn đầy kiếm khí gà quay vây nốt ánh mắt của hắn rơi vào trong t thân kiếm hiện đầy loang lộ vết kiếm lộ ra tàn tạ không chịu nổi vậy ta có biện pháp nào ta đã tận lực mà lại bản thân bị trọng thương có thể bay trở về đã không tệ người kia thân hình càng thêm hư hảo có loại lấp loe không ngừng cảm giác lý huyền trong mày đến cùng chuyện gì xảy ra chúng ta lực lượng ở cái thế giới này không nên có k h ắ c địch thủ mới đúng chẳng biết tại sao vậy mà từ dưới nền đất toát ra một cái đại thủ mà lại cũng là có được thần thánh năng lượng phẩm giai vậy mà so với ta còn cao hơn quay đến ta vậy mà vô pháp chống cự người kia cắn răng nghiến lợi nói hơn nữa còn có ư u dê vừa bộn đồ v ậ đúng rồi lăng ngọc kha cũng ở đây bất quá không phải chúng ta bên này cái kia nhìn kỹ đến lý huyền cùng người kia thần sắc quả thực giống nhau như lúc mặc dù một già một trẻ tướng mạo cũng khác biệt nhưng lại có kỳ dị tương tự cảm giác làm sao có thể lý huyền phẫn nộ một tiếng lập tức vỗ bàn một cái đem vừa rồi vẽ đã bẩn thịu dầu mỡ vẽ kéo tới loạn thất bát a o nếu như dưới nền đất có người kia tiếp tục lạnh như băng nói có thể hay không nói rõ đã có người nhanh chân đến trước rồi không có khả năng thiệt không có khả năng trên đời này chỉ có một thần thay đó chính là ta chỉ cần thời cơ chính n ồ i ta nhất định có thể giáng sinh vì trí thượng tồn cao vô tại. lý huyền s ắ cũng mặt tái xanh, thanh âm bên trong mang tái thanh trong theo thể ta biết. Bất quá, rất quá, nghi Người kia vai, nói, hiển nhiên, xanh, xảy của bên không ngờ ngạo. nhúng nhúng lãnh không vấn đề. Lý huyền ra c đạp vậy Lý đề. không cam chịu yếu thế chỉ trích nói ngươi chuyện gì xảy ra vì cái gì không nghe thấy danh t ử của người kia hắn một mực nghe vô thượng thần thông báo cũng không có nghe tới người kia tin tức người kia cười lạnh nàng căn bản không có lộ diện ta có thể làm sao chuyện này chỉ có thể nói rõ ngươi ở đây kinh thành bố cục hoàn toàn không được ta cùng ngươi đi đến hiện tại cũng không phải vì thất bại như vậy kết cục ngươi tốt nhất gấp rút tích lũy sức mạnh đừng để chúng ta hưởng phí nhiều năm như vậy chủ tính ta muốn dưỡng thương chớ cái dày nói đạo thân ảnh này liền bay vào lý huyền chiếc nhẫn bên trong biến mất không thấy im bặt mà dừng đối thoại để lý huyền tức giận đến không đánh một nơi tới nhưng là hắn chỉ có thể một mình nín thở cũng không thể cậy mở chiếc nhẫn đem người kêu móc ra mắng to một trận a làm sao có thể không có đi ta bố cục làm sao có thể có vấn đề ta rõ ràng ta rõ ràng lý huyền cố gắng nghĩ lại không có khả năng không có khả năng nàng nhất định là đi nghĩ nghĩ hắn thổi một tiếng beo trên cổ cái còi Cái c một, lá một, một lát sau lại thu được trả lời tin tức truyền lời phụ duyệt sau tức đốt người giám thị nói liêu xanh ngay tại trường an, trường an. lý huyền lông mày nhớ lên Hừm, ngay trương ạ dạo i bồi giống phụ phố thân thức ăn, n mua an h i Há, huyền cho hết Văn Lan cũng ở đây. Lý huyền càng Vi đây. mày, thẻ phường thị bên trên văn vi lan cùng liễu xanh đi theo liễu như hải tại chợ thức ăn bên trên xuyên qua liền vì mua được nhất ngọt bí đỏ nhất mập con cua còn có nhất thuần hương rượu hoa đ i ê u nói đến xanh xanh ngươi mang về kia hai đầu bạch ngư thật sự rất không tệ mập rất xem xét cái này mỡ cùng biểu bì liền biết là tại cực hàn c h i địa tài năng câu được là từ đâu đến liệu như hải quay đầu nói liều xanh biết rõ cha là câu cá tâm tư nổi lên nhưng là nàng có thể nói là tòng tuyết núi thiên lộ vượt sâu chi h ả i tiện tay vớt sao thế là nàng thanh khục một tiếng n h ư không có việc gì trả lời a chính là tại quốc thư viện trong hàn đàm vớt a như thế mập xem xét cũng không phải là tiểu đàm trong nước có thể nuôi ra tới cảm giác cái này bị vây ở nhỏ trong, trong biện rộng cá có lẽ là mai viện chính nuôi thật tốt ta cái gì đây là các ngươi viện chính nuôi cá kia còn không có thể tranh thủ thời gian ngày mai trả về cha ta v ứ t thời điểm không ai chú ý vạn nhất trả về thời điểm vẽ vời thêm chuyện ngược lại bị bắt đầu liệu như hải bị nàng một câu nói kia nói đến xưng sở sờ lỗ mũi một cái mặt tưởng hứng lên lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ra vẻ đứng đắn nói có đạo lý khô khụ vậy vẫn là quên đi thôi vất đều vơ vét cũng chỉ có thể dựa vào n g ư ơ i cha chủ nghệ để bọn chúng chết có ý nghĩa rồi đúng rồi còn có người cầm về những cái kia thì bỏ phẩm chất không tệ người muốn ăn làm sao làm thì kho tàu liệu như hải lại hỏi thịt kho tàu lại cầm một bộ phận thiêu đốt đi liêu xanh lập tức nhãn tình sáng lên hưng phấn phủi tay văn vi lan ở một bên yên lặng nhìn xem liêu xanh cùng nàng c h a hối động trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia gáo ước nhưng mà suy nghĩ lại một chút chuyện đêm nay trong lòng yên lặng cảm khái cái này đối cha và con gái đều là diễn kỹ cao thủ à? bất quá vừa vặn nói lên mai viện chính văn vi lan lặng lẽ hỏi liêu xanh mai viện chính bọn hắn sẽ như thế nào liêu xanh lắc đầu nói bọn hắn sợ là nhất thời không về được bất quá tối thiểu hữu dung tân chỗ mà lại n hiện, hiện tại người i h n chừng thiên một hạ đều biết bốn nước nghiên tu sĩ đều bởi vì nghiên tu phạm vào khinh nhuần tri tội chỉ có thể lẩn trốn mà ra liêu xanh hít một tiếng chỉ cần là thông qua cái miệng này nói ra đó chính là không còn con ngựa trên đời này nhất có quyền uy tồn tại có biện pháp nào đâu cho nên xanh xanh ngươi có hay không nghĩ tới ức hiếp ngọc kha là cố ý nói cho ngươi biết đâu văn vi lan cẩn thận từng ly từng tí hỏi liêu xanh mỉm cười gật đầu nói đương nhiên là cố ý ngươi xem thời điểm đó nàng thay đổi hoàn toàn bộ dáng sợ rằng nàng những ngày này chính là một mực đi theo chính nàng đang chạy cho nên có chút tin tức nàng cũng nói không rõ là cục vẫn là cái gì chỉ có thể tiếp thu liêu xanh lắc đầu hai t h á n nhưng là ngày h ô m qua sự cho dù là cục lại có thể thế nào ta nếu là biết rồi cũng chỉ có thể xuất thủ liêu xanh dừng một chút chậm rãi nói xuất thể sử dụng hiện thực trung tăng thêm lăng ngọc kha thể nội mụ mụ phân thân, ta không cần đích thân tới hiện trường cũng có thể xuất ở chỗ có ngọc cần đích cũng có hiện kha phân không hiện thủ. nào dụng lăng nội sử điệp, mụ mụ vậy ă n lan nhẹ cũng mắn, đúng vi v hơi, là may thở một một mặt may mắn. Vậy tối nay lời còn chưa nói hết liệu như hải tại cách đó không xa h ồ xanh nhi vi lan các người mau tới đây nhìn xem nhiều như vậy vỏ s ò các người thích ăn loại nào xa xỉ như vậy liêu xanh kinh ngạc hải sản ở bên trong lục không thường thấy cho nên giá cả không ít không nghĩ tới luôn luôn mua thức ăn coi trọng nhất tỷ suất chi phí hiệu quả liệu như hải sẽ cam lỏng như thế đại thú bút khó được người một nhà ăn tết vẫn là với cứu cứu ngươi mợ một đợt đương nhiên muốn ăn được chút l i ê u như hải cười lập tức trên mặt hiện ra vẻ phức tạp chấm thấp nói tiếp theo trở về không biết sẽ ở chỗ nào đâu cha ngài nói cái gì liêu x a n h giả vợ như nghe không được một dạng hỏi một câu h ả không có gì dù sao cứu cứu ngươi nói tùy tiện ta mua vậy ta đương nhiên bỏ được dùng tiền l i ê u như hải ra vẻ thoải mái mà gượng cười nói đến xem cái gì lớn mặt chọn chủ quán thấy thế vội vàng đụng lên đến ôi đại ca thật sự là tốt ánh mắt Những này đều là đều trước a từ tới hải gần huyền châu t mang đó xác bay thực hiếm thấy đại ca làm sao có bản lánh lớn như vậy cầm tới mấy cái này tốt đồ vật liêu xanh tâm niệm v ừ a động giống như vô ý mà tiến lên thuần m i ệ n g nói còn quay sang nói với l i ê u như hải cha ta xem cái này so biển còn có con hậu biển hạt dưa đều rất không tệ còn có cái này hình thù cổ quái tôm lớn mùa thu nuôi mỡ nhất là màu mỡ đều mua à chủ quán nghe xong cười đến không ngậm m i ệ n g được cái này một mua một cái xuống tới hai linh nguyên tới tay có thể đêm nay liền có thể mua nhiều chút ăn uống còn có tiền dư mua lấy sen hương đường bánh trung thu cùng bao lao rượu ngon về nhà để bà nương hải từ cao hứng nhưng mà chủ quán đang chuẩn bị cân nặng thời điểm văn vi lan hiệu ngầm trong lòng chậm ung dung nói bất quá Nếu đường nội quốc là là h hải, ả hải sản i cái gì ý tứ, khắp nơi đều có. Nhìn cái vinh kia cái không khắp Nhìn chủ sợ cũng này quần áo quang vinh cô nương dáng, quán này đơn có có. cô gì áo ý tứ, một mặt bắt đều vị bộ bẻ hắc hắc, xem ở các ngươi là khách hàng lớn phân thượng nói cho các ngươi đi đây đều là ta từ huyền c h â u ngư dân trong tay mua được nếu là người khác ta cũng không nói cho hắn biết ta không tin ngươi vừa mới nói không có con đường làm sao hiện nay lại có liêu xanh nhữ mày hỏi ôi các ngươi làm sao không tin đâu tốt như vậy hải sản ta cái này nếu là không có con đường cũng không thể chống g i n g biến ra à chủ quán hơi đ ỏ mặt vội vàng giải thích đây không phải gần nhất biên cảnh lòng ra rất nhiều những cái này quan binh mở một con mắt nhắm một con mắt hiện tại bờ biển thật nhiều người cũng đã bắt đầu cùng huyền c h â u ngư dân giao thiệp ồ văn vi lan khen h ữ mày như có điều suy nghĩ đây là cái gì thời điểm sự tỉnh chúng ta làm sao không nghe nói cũng chính là mấy ngày nay sự tỉnh chủ q u ó nói n cho nên ta mo thừa dịp còn nóng kiếm lời món tiền đầu tiên ta xem chừng qua không được bao lâu trên thị trường đều là huyền c h â u hải sản rồi liêu xanh cùng văn vi lan nghe vậy tương hối lớn nhìn đây là muốn khai thông lẫn nhau điềm báo a văn vi lan ở trong lòng ám đạo mục đích sợ rằng cũng không thuần túy liêu xanh trầm ngâm nói mà bên kia liễu như hải đã chọn tốt hải sản chủ quán cười đến mặt m à y con cong vội vàng cân nặng lấy tiền mua một đống tươi mới nguyên liệu nấu ăn l i ê u xanh cùng văn vi lan hỗ trợ dẫn theo thức ăn chay mà liễu như hải càng là trên vai khiêng giò heo lớn trong tay còn cầm một đống linh linh toái toái loại thịt cùng hải sản kêu một cưới mây kiệu về công bộ thượng thư phủ một ngày này thượng thư phủ đầu bếp cũng bị đỗ nguyệt n a thả lại nhà qua lễ lúc đầu lang phục cùng đỗ nguyệt n a nói muốn tự thân xuống bếp cho đại g a nhưng lại bị đến nhất trí phản đối dù sao lần trước ký ư c quá mức kh không có người nghĩ lại trải qua một lần liền ngay cả trốn ở chỗ hắc cám nhìn lén lăng ngọc kha vậy một mực tại đối liêu xanh l ắ t đầu sợ không ai ngăn cản cha mẹ xuống bếp r ụ c vọng thế là liệu như hải vì bảo vệ được đại gia có lộc ăn chủ động xin đi tay cầm môi lang phục cùng đấu nguyệt nga vợ chồng dù ngay từ đầu còn muốn khách khí chối tử nhưng ở nghe được liệu như hải nấu chín xương châu canh hương khí lúc hai người không tự chủ nhà ra, vui vẻ đáp ứng trong p h ò n g b ế p liêu xanh văn vi lan lại lần nữa thế giới chạy tới tiểu n ữ cùng lăng tiểu thụ còn có không hiệu thấu chủ động tới ăn t ế t giang tài bân đều ở đây trở thủ nhưng vấn đề là mấy vị này hoặc là bị nuôi được ao đến thì đưa tay tiểu thư thiếu ra hoặc là đ ố i nấu cơm qua loa cho xong t i ê u ngữ càng lạ mỗi ngày đồ hộp nấu canh mì tôm than bánh người liệu như hải thực tế nhìn không được phất tay đem bọn hắn đuổi ra ngoài các ngươi cái này gả tay vịt chân ta phòng bếp này thực tế chứa không nổi ngơi ư nhóm không bằng đi tìm điểm khác thú vui thế là bọn hắn chỉ có thể bị nghiện nét đi lên đấu nguyệt nga kéo m ạ n h lấy tiến vào thất huyền sơn thế giới bên trong nga o du qua mấy cái phó bản vừa vặn đổi kịp ăn cơm đám người đồng tâm hiệp lực đem liễu như hải làm tốt đồ ăn từng cái bưng lên bàn tại trong phòng b Văn Vi lúc a n r này bóng đêm giáng lâm một vòng to lớn trăng tròn treo ở chân trời khó được có thể cùng thần mặt thần huy hóa lẫn ngân huy giải đầy đại địa quang minh chiếu sáng thượng thư phủ hậu viện trên cái bản lớn đầy bàn thức ăn trung ương là một khay nóng hổi hấp cua nước ngọt đỏ sắc hoàng cao thịt cua non mịn chính là ăn cua thời điểm tốt ngoài ra còn có màu sắc mê người thịt đông pha l i ế u như hải sở trường hấp bạch ngư rượu đốt vỏ s ò ô m dầu tôm lớn sao biển hạ dưa đương nhiên thiếu không được liêu xanh yêu nhất lão mụ c h á o chân giỏ ngoài ra còn có hồ sen đánh trăng chua cay ngó sen mang những này giải ngán đồ ăn bữa ăn sau này một bát gạo nếp bánh trôi rượu gạo hoa quế mật phối hợp sen dung nhân bánh bánh trung thu cũng coi là trọn vẹn chỉ là thiếu một người làm sao vậy không coi là toàn vẹn liêu xanh lặng lẽ nhét vào một con cua nước ngọt cho ngồi bên cạnh lăng tiểu thụ chỉ nghe lăng tiểu thụ nhỏ giọng hỏi vì cái gì cứu cứu ngoài cười nhưng chóng không cười mợ một m cái này ngữ văn trình độ tính toán một chút tiểu thụ trường cấp ba không có tốt nghiệp cũng liền sơ chung trình độ liền từ lấy nàng đi thôi liêu xanh nội tâm giấy ruột trong chốc lát vẫn là không có vốn nắn lăng tiểu thụ mà lăng hữu liên nghe được thì là nhẹ nhàng nuốt ve một lần lăng tiểu thụ đầu nói mất đi người thân đau đớn rất nhiều người là không chịu được các ngươi là nói biểu tỷ lăng tiểu thụ cũng biết lăng ngọc kha đi theo l i ê u xanh vậy lặng lẽ gặp qua mấy lần bất quá đến cùng phải gọi biểu tỷ vẫn là biểu mội vẫn là có chút đau đầu dù sao lăng ngọc kha tuổi tắc lúc lớn lúc nhỏ mà lăng tiểu thụ lại là trên vạn năm tiểu thụ đúng vậy a người biểu tỉ lăng hữu liên ai thắng nói thế nhưng là biểu t ỷ không phải chính ở đằng kia sao nói lăng tiểu thụ ngón tay chỉ hướng trong sân một cái góc lăng hữu liên cùng liệu như hải sợ hãi cả kinh nhìn về phía cái kia góc khuất lại là cái gì cũng không thấy chỉ có lờ mờ cây quế bao phụ tại góc tường chỗ tối tăm hô người đứa nhỏ này nói cái gì đó quái dọa người lăng hữu liên nhẹ g i ọ n g cười cười mang theo vài phần che giấu lăng tiểu thụ thì là hủy hủy khuất khuất biểu trách móc rõ ràng liền có a vừa mới còn tại liêu xanh ngược lại là biết rõ lăng tiểu thụ không có nói láo lăng ngọc kha xác thực vừa mới đứng ở trong góc nhỏ nhìn bọc hắn nếu không phải liêu xanh ở trên người nàng trồng nhỏ xúc tu khả năng đều không cách nào phát hiện nàng tồn tại lăng ngọc kha chỉ nhìn một hồi liền lạng yên rời đi liêu xanh luôn cảm thấy trên người nàng là một cô ưu ám khí tức không biết những ngày này trải nghiệm cái gì không biết đi đến rồi bao xa tương lai bây giờ chuẩn bị muốn đi làm cái gì tình huống nàng bây giờ rất nguy hiểm thế giới nói liêu xanh nhẹ gật đầu cảm giác được lăng ngọc kha khí tức hỗn loạn tu luyện hỗn độn âm dương quyết sau vốn nên càng vững chắc lại trở nên càng giống lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung hạt năng lượng sợ rằng nàng có thể nhìn thấy lăng ngọc kha cơ hội đem càng lúc càng ít nhưng mà không đợi liễu xanh nhiều cảm khái lăng t i ể u thụ lại lên tiếng hỏi tỉ tỉ vì cái gì cha mẹ nhìn xem ngươi luôn luôn cười đến dùng mình lại sầu mi khổ kiểm a bất quá nàng còn hiểu sự một chút chỉ là thông qua tâm hải hỏi thăm liễu xanh bất đắc dĩ ngần đầu nhìn thấy cha mẹ chính ý cười tràn đầy mà nhìn chằm chằm vào nàng trong tơi cười quả thật có chút q u ỷ dị c h ờ mong xanh xanh ăn nhiều một chút canh hầm chân gió a lăng hữu liên cười k h u y c h n ụ còn có cái này so biển m g o n nếm thử ăn ngon cực kỳ liễu như hải tự tay cho nàng kẹp một con tràn đầy tương tỏi ngâm nước màu mỡ so biển liêu xanh ở tại bọn hắn nóng bỏng dưới ánh mắt ăn một miếng lấy hầm được mềm n u y ễ n dính đầy chấm nước cháo chân g i ò lại một ngụm n u ố t vào tràn đầy liệu như hải bí chế tương tỏi ngâm nước dịch bốn phía s o biển giang tài bân vậy c h ấ n kinh rồi nguyên lai、like、liều xanh tỉ như thế thông minh cũng là bởi vì ăn đến đầy đủ lượng ăn thì sao bên cạnh t i ề u ngữ miệng lớn ăn t h ị t bò thuận miệng nói tiếp đúng vậy à cho nên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ ngươi cái kia tiêm thể kế hoạch đi còn tiếp tục như vậy đừng nói theo không kịp liêu xanh tỉ ngươi ngay cả ta cũng không đuổi kịp rồi nói còn liếc mắt giang tài bân trong mâm mỗi một dạng đ giang tài bân đã sớm trông mà thèm không chịu được chỉ là vì mỹ lệ cưỡng ép chịu đựng trên thực tế đã sớm sắp dùng con mắt đem những n à y mỹ thực đều ăn vào đi bây giờ nghe xong lập tức giả vờ như cố mà làm bộ dáng nói đã như vậy ta liền hơi ăn một điểm đi tiểu ngữ trợn mắt không để ý đến giang tài bân làm bộ không nhìn thấy hắn lập tức điên cung ồ cấp đoạt động tác cùng với ăn như hổ đói thức ăn ăn đến bụng có chút nâng lên giang tài bân mới bắt đầu ảo não ai không nên ăn nhiều như vậy chờ một lúc chúng ta còn muốn đi p h ổ hệ bệ các tham gia ngắm tráng h ế n tiểu n ữ đáp lại rất trực tiếp há dù sao ngươi có tiền giấy năng lực văn vi lan ở bên n g h e xong ngược lại là nhìn lại l ư ớ c mắt như có điều suy nghĩ giang tài bân mặt tưởng h ư n g lên vội vàng giải thích ta mới không phải loại này sẽ chỉ dựa vào tiền người bản công tử hình dạng tài hoa dáng người mọi thứ không thiếu mới không cần nhưng văn vi lan đã mất đi hứng thú ngắp một cái thấy thế giang tài bân ngược lại nói lên nói đến văn đại tiểu thư chờ một lúc muốn hay không cùng chúng ta cùng đi phổ hệ bệ cắt l i ê u x a n h tỉ một lòng dốc lòng cầu học không đi ta là biết đến chỉ là ngài không cần giống như nàng a văn vi lan lại không chút nghĩ ngợi tự tuyệt chờ một lúc ta còn có việc ăn xong một trận này phong phú ra hiến đám người ô m bụng ả o ả o cáo tử nên làm gì đi làm gì rồi lang phục cùng đỗ nguyệt nga vốn là bởi vì không đủ đoàn viên sự t ì n h không n ư ơ n g lắm toàn bộ trên hiến tiệc đều là trầm mặc ít nói cắm đầu ăn uống cơm ăn xong liền một đợt tiên lặng thu thập b á t đua đi rửa chảy đến rồi lang tiểu thụ xuất phát từ hiệu kỳ cũng đi hỗ trợ cuối cùng trong sân chỉ còn lại liêu xanh cùng cha mẹ vừa mới bị ném cho ăn một đống ăn thịt liêu xanh rõ ràng có chút căng cứng không chịu nổi cha mẹ đều tại các ngươi không phải để cho ta ăn nhiều như vậy liêu xanh q u y t miệm phản là nói ai đây không phải nghĩ đến ăn tết sao lăng hữu liên nói xem ngươi bình thường bận rộn đồ vật đều không ăn cha mẹ cũng là đau lòng à lúc này liệu như hải đưa tới một chén giải ngán cây m ơ trà nói xanh xanh đến n ế m thử cha đặc biệt làm cho ngươi giải ngán trà uống là tốt rồi liêu xanh trong đầu chẳng biết tại sao dần hiện ra một câu lỗi thời lời nói đại lang nên uống tốt rồi bất quá đây là cha đưa tới ý nghĩa không giống thế là liêu xanh cười nói cha đối với ta thật tốt sau đó quyết đoán uống một hơi cạn sạch liệu như hải cùng lăng hữu liên gặp nàng uống xong rõ ràng thở dài một hơi nhưng rất nhanh khôi phục ý cười giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì liệu như hải còn dặn dò ta làm cho ngươi ba trăm đạo đồ ăn toàn bộ dùng cứu cứu ngươi nghiên cứu k i a cái gì băng linh khí chưa lấy ngươi nhớ được lấy ra hâm nóng cùng tiểu thụ một đợt ăn liêu xanh gật gật đầu trong lòng có chút chua sót cũng không lâu lắm liêu xanh trên bàn n ằ m sấp ngủ thật say thế là liệu như hải cùng lăng hữu liên cuối cùng triệt để nhẹ nhàng thở ra rón rén đem nữ nhi chuyển về gian phòng trả lại cho nàng dịch tốt chăn mềm lăng h ữ liên thấp giọng nói không biết xanh xanh sau khi tỉnh lại có thể hay không trách chúng ta trung trung trung thu vui v ẻ c h ư n g năm trăm ba mươi chín Trăng tròn ly tán, 539, trăng tròn tán. thở thành, thể chương như không bàn nhiệm còn hoàn không liên lụy xanh xanh. giao ly ly Liệu lâu lụy cách, có chủ chưa hải dài, vụ đúng vậy a lăng hữu liên thanh â m khẽ dun tiếp tục nói ta nghe bọn hắn có người ở tiêu tương lâu nội bộ diễn đàn nói cái này chìa khóa tựa hồ là có đặc thù cơ quan nếu như qua hôm nay còn không đi hoàn thành nhiệm vụ lâu chủ liền sẽ thay thế minh vương tiến hành thanh lý cái này chìa khóa liền sẽ biến thành một loại nào đó hủy d i ệ t tính vũ khí thanh em của nàng càng ngày càng thấp sắc mặt vậy dần dần trắng bệnh xuống tới ta dùng tiền công thủ pháp đã kiểm tra xác thực như thế mà lại chúng ta muốn làm chuyện này đều chỉ là vì cho xanh xanh như cái tốt hơn tương lai liệu như hải thanh â m tràn đầy bất đắc dĩ chúng ta ra ngoài nói đi chớ quái dày t ỉ n h rồi xanh xanh lăng hữu liên nhẹ nói cái này thuốc có thể khiến người ta hắn ngủ thật say cái này cũng đúng không sợ bất quá vẫn là nhường nàng thật tốt ngủ một giấc đừng quái dây nàng nhìn nàng mỗi ngày không biết vội vàng cái gì quái cực khổ liệu như hải hít một tiếng cuối cùng hai người một đợt nhẹ nói lấy lời nói cẩn thận từng ly từng tí từ trong phòng lui ra ngoài nàng cố gắng như vậy không ăn không ngủ liệu như hải thanh em còn tại bay tới lăng hữu liên thanh em mang theo ẩn ẩn lo lắng thế nhưng là thì có ích lợi gì nàng không thể thông thần rõ ràng đi cũng không phải là con đường kia kể từ đó chỉ có thần quốc có thể che chở nàng mà lại lâu chủ vậy đáp ứng ta xanh xanh người tài giỏi như thế thần quốc phi thường cần lăng hữu liên dừng một chút tiếp tục nói cho nên chúng ta làm cha mẹ chỉ có thể vì hài tử làm nhiều một chút đến lúc đó xanh xanh nếu là rời đi t r ư ờ n g an cũng có thể có cái đường lui liệu như hài ai thắn nói bất quá xanh xanh không quá ưa thích thần quốc giống như cái kia cũng không có biện pháp đường quốc không cho người a chờ một chút vì cái gì ta cảm thấy tốt chóng ta cũng vậy chuyện gì xảy ra sau đó hai tiếng kinh hô hành quân lặng lẽ nhưng là không có ngã xuống đất thanh âm vang lên bởi vì có người tiếp nhận bọn hắn trong phòng một thanh âm nói cảm ơn tiểu thụ chỉ thấy liêu xanh không biết khi nào đã tỉnh lại ngồi dậy nhìn xem tiểu thụ dây leo nâng lăng hữu liên cùng l i ê u như hải thân thể trở lại trong phòng còn nhẹ nhàng đem bọn hắn đặt ở vừa rồi liêu xanh nằm qua trên giường thậm chí giúp bọn hắn đắp kín mền dịch bên trên góc tràn chính như bọn hắn trước đó vì liêu xanh làm đồng dạng một lát sau liêu xanh đi ra cửa phòng lăng phục cùng đ ấ nguyệt nga đứng tại ngoài phòng thành rồi sao lăng phục lo lắng hỏi liêu xanh gật gật đầu mở ra lòng bàn tay lộ ra trong tay hai viên nhỏ bé vẫn là hình thức ban đầu tinh thể còn mang theo một vệt máu không có tổn thương lang phục lo lắng truy vấn h ừ m đây là hãn nhi giáo sư những ngày này đến gấp rút nghiên cứu ra được tín ngưỡng trừ bảo thuật an toàn đáng tin nhanh chóng không đau nhức vậy lâm sàng thí nghiệm qua quan sát một chút thời gian quan sát thật nhiều năm liêu xanh ở trong lòng bổ sung vậy là tốt rồi lang phục nhẹ nhàng thở ra lông mày gian ra không còn cái này thần quốc ảnh hưởng hẳn là có thể chậm ra yếu bớt có lẽ có ít sự tình cũng có thể từ từ suy nghĩ rõ ràng liêu xanh chầm giọng nói sau lưng lăng tiểu thụ từ trong nhà đi ra dây leo bệnh thành giường chiếu lơ lửng ở giữa không trung bao bọc nghiêm nghiêm thật thật lăng hữu liên cùng liệu như hải nằm ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy hô hấp nâng lên hạ xuống đỗ nguyệt nga lưng nhìn thở dài nói yên tâm ta đương nhiên rõ ràng người thơm trong tay nàng còn cầm một cái bảo bọc miếng vải đen lồng chim không biết bên trong là cái gì vậy các ngươi tranh thủ thời gian lên đường đi thừa dịp hiện tại trường an chợ đêm náo nhiệt không người chú ý lăng phục nói với đỗ nguyệt nga đồ vật đều thu thập xong đỗ nguyệt nga nhàn nhạt t ư n g tiếng hừm cũng không còn cái gì tốt dọn dẹp lăng phục cũng biết đỗ nguyệt nga từ khi lăng ngọc kha sự tình về sau liền đối với hắn c o tâm kết tự nhiên cũng sẽ không để ý bất quà nếu không phải như thế đỗ nguyệt nga cũng sẽ không s à n g khoái như vậy đáp ứng rời đi trường an dù sao mẹ ta nhà hiện tại cũng dọn đến phương nam vừa vặn có thể đi ở lại một đoạn thời gian đỗ nguyệt nga cười cười chỉ là tiếu dung thảm đạm rất nhanh thu liếm ánh mắt lại sâu sâu nhìn về phía lang phục ngươi phải cẩn thận ánh mắt của nàng phức tạp tựa hồ ẩn chứa nhiều năm chưa từng nói ra khỏi miệng tình cảm có lẽ là yêu thương có lẽ là oán hận lại có lẽ là một loại nào đó thoải mái ta biết các ngươi cũng muốn bình an lang phục gật gật đầu nhìn lại nàng có tiểu thụ cô nương tại mà lại hiện tại mọi ánh mắt đều nhìn c h ầ m c h ầ m trường an nghĩ đến nên có thể a n nhiên đỗ nguyệt nga nói lại bị lang phục ngăn cản chớ nói chi lời tiên tri đỗ nguyệt nga b ỗ n nhiên rõ ràng một chút lang phục những năm này giấu ở đáy lòng thanh âm nhưng hết thể đều q á muộn liều xanh thì là ở một bên căn dặn lang tiểu thụ phải chiếu cố thật tốt cha mẹ phàm là không muốn cạnh mạnh n g ư ơ i dù sao còn nhỏ ta cũng không nhỏ tỉ tỉ lăng tiểu thụ tức giận phản bác dựa theo sinh trưởng niên hạn tỷ lệ ta hiện tại kỳ thật so ngươi còn lớn hơn ngươi nên cứ gọi ta tỉ tỉ đ à o ngược thiên cương phản phản liêu xanh bật cười bất quá vậy không tính toán với nàng chỉ nói nói tốt ta tiểu thụ tỉ tỉ tóm lại đừng bại lộ thân phận được rồi mượn mượn ngươi đ ừ n g dài dòng ta thế nhưng là một gốc thành thục tiểu thụ rồi lăng tiểu thụ bây giờ tại thế giới mới trung nông nghiệp gieo trồng nghiệp lâm nghiệp đều làm được hồng hồng hòa hòa chỉnh cái cây đều nhìn thành t h ụ không ít Bất quá chỉ lúc à k h đầu đêm nay không có xe bay nhưng là hắn đặc biệt tan bải một cỗ tối nay lên đường xe bay đi đi về phía nam phương nhìn xem xe bay chậm rãi xuất ra liều xanh cùng lăng phục cuối cùng thở dài một hơi sau đó chính là thay thế lăng hữu liên cùng liễu như hải phải hoàn thành nhiệm vụ minh n g u y ệ t chiếu dọi xuống riêng phần mình ly tán mà giờ k h ắ c này trung thu trăng tròn bên dưới trường ăn rất là náo nhiệt trong thành đèn đ u ố c sáng trưng thật ảnh biến đạo tựa như ban ngày phố xá bên trên biển người như dệt con buôn tiếng giao hàng liên tiếp đám trẻ con dẫn theo tinh xảo hoa đang chạy qua tiếng cười vui một đường còn có trên sân khấu chiên g trống văng trời bên dưới sân khấu kịch trận trận gọi tốt từng tiếng lọt vào tai phi thường náo nhiệt liêu xanh cùng lăng phục trong lòng vẫn như cũ nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly nhìn xem náo nhiệt như vậy lại không tâm tư gì ngưng chân ngồi lên mây tiệu thừa dịp bay hướng mục đích thời gian kẽ hở xuất gia dịch dung phù bắt đầu chuyển đổi bộ dáng liêu xanh biến thành một cái bộ dáng bình thường không có gì lạ tuổi trẻ nữ tử mà lăng phục thì là một người dáng dấp thổ khí tráng kiện nam tử trung niên mây tiệu rơi xuống rơi vào thành trường a n bên trong tối nay càng là phá lệ phồn nháo vị trí cũng là thành trường a n nổi danh pháo hoa nơi tụ tập tuy nói tối nay là trung thu chi dạ rất nhiều người vẫn là bầu bạn người nhà nhưng là có không ít người không nhà để về một thân một mình đối bọn hắn tới nói dạng này đoàn viên đêm cũng không đặc biệt ý nghĩa chẳng bằng ra tới tìm xem thú vui cũng có rõ ràng có nhà có thể về chỉ là đơn thuần muốn tìm v u i tử như vậy phù dung các chính là chỗ đi tốt nhất đương nhiên cũng có dấu trong lòng đặc biệt nhiệm vụ người thì như liếu x a n h cùng l a n g phục phù dung các lão bản rất sáng tạo đặc biệt là một tháng tròn chi dạ hoạt động hiện trường mỗi người đều sẽ phân phát một cái mặt nạ vừa tiến đến liền muốn beo lên ai cũng không nhìn thấy ai bộ dáng lam phục beo lên mặt nạ trên mặt lập tức bị kín một tầng màu、mực. liêu xanh thì là một tầng tuyết trắng nhan sắc lộ vẻ chia rồi nam nữ một tiến p h ù dung cát nhìn thấy trước mắt sắc màu rực rỡ hoa lệ phức tạp cảnh tượng kỳ dị toàn bộ kiến trúc là một tòa vòng hành lang thức giếng trời lâu từ một tầng đến chín tầng trung ương khắc r ô n g xây lên n g n g đầu liền có thể trông thấy giếng trời trên không một vòng trăng tròn treo cao tinh không nóng ánh c h ậ t nhìn thật đúng là khiến người coi là đây là lộ thiên thiết kế chỉ là chưa gặp vô thượng thần thần mặt mới ý thức tới đây chỉ là lấy thật ảnh thuật chiếu huyết tượng trong lầu gỗ khắc hoa trụ bên trên khảm nạm lấy thật ảnh trang bị lúc này hóa thành đứng ở trong nội đường cây quế h t h ỏ ngọc nhảy vọt ở giữa d i ế n g trời nơi thiết trí một cái cự đại sân khấu mặt đất lấy phát sáng đường vân ngọc thạch trải mã thành quang hoa lưu c h u y ể n mấy tên ca cơ người khoác giải lụa màu lụa mỏng váy dài như vân hà trên đài nhẹ nhàng nhảy múa thậm chí thỉnh thoảng theo gió mà lên giải lụa màu cùng lụa mỏng như nước c h ả y lướt qua bay xuống cánh hoa cùng tình quang tôn nhau lên phảng phất chân chính bay thiên tiên nữ lâm t r ậ n sân khấu một bên khoang nhạc bên trong đ à n h ô n g tì bà xê đàn các loại nhạc khí tự động diễn tấu dường như có linh tính bình thường cùng ca múa phối hợp vô gian tình cảnh này liền như là th lăng phục nhìn xem những n à y linh khí vận dụng càng không ngừng gật đầu tán thưởng thú vị ta được nói cho mợ ngươi thừa dịp nàng vừa đi lập tức ra tới đi dạo hoa lâu liêu xanh nói vừa nói lời nói này đến dẫn tới người bên ngoài ghé mắt tuy có mặt nạ che chắn nghĩ đến cũng là khinh bỉ cái này cái này cái này thiên công người sự sao có thể tính là lăng phục ngập ngừng lấy giải thích nếu như có thể nhìn thấy sắc mặt hắn tuyệt đối có thể nhìn thấy một cái mặt đều đỏ bừng lên còn thư đại nhân lăng phục tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác hỏi nói đến ngươi và văn cô nương ước hẹn là ở vị trí nào chúng ta hẹn chính là n g u y ệ t bên trên quế đầu cảnh người hẹn giờ tuất sau còn có cái gì hoa tiền mượn h ạ ừ đó phải là nàng chỉ thấy một gốc cây quế hư ảnh phía dưới đứng một tên tay cầm cuốn sách nữ tử trang phục cùng văn vi lan phong cách gần cái này một thân không hợp nhau khí c h ấ t ngược lại là so với cái kia tại sân khấu trên thân xuyên áo lông vũ tiên tử càng giống là thế ngoại trích tiên liêu xanh dạo chơi tiến lên vô vô bờ vai của nàng chúng ta tới rồi nữ tử kia lại là hơi s ứ n g sở bả vai có chút cứng đờ hiển nhiên cũng không minh bạch liêu xanh đang nói cái gì sai rồi sai rồi thế giới yên lặng nói liêu xanh nữ mày tinh tế cảm ứng khí tức của nàng lập tức lại ngửi thấy một cỗ hoa thược dược phấn hương khí cùng văn vi lan hoàn toàn khác biệt thật có lỗi nhận lầm người liêu xanh chắp tay tạ lỗi quay người muốn đi gấp ai ngờ một cái tay giữ nàng lại văng lãnh vừa mềm mềm tay cô nương vì sao vội vã rời đi làm sao đến phân đúng sai gặp lại chính là hữu duyên thanh em cô gái thanh lãnh nhưng lại mang theo mềm nhuẫn chi ý hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất kỳ diệu kết hợp tại trên người nàng liêu xanh xuyên thấu qua mặt nạ trông thấy cô gái k i a mặt tuy bị s ư ơ n g trắng bao phủ nhưng một đôi tươi đẹp xinh xắn ánh mắt lại dị thường rõ ràng mang theo một tia làm người vô pháp kháng cự tình ý như muốn đưa nàng kéo vào một loại nào đó thâm bất khả chắc tình trạng hai hai n h ì n chăm chú ở giữa văn vi lan thanh â m ở bên văng lên xanh xanh hiển nhiên văn vi lan là thông qua tùy tùng cảm ứng tìm được liêu xanh vậy từ đó cắt đứt loại này nhìn chăm chú liêu xanh trong lòng có chút xếp chặt ý thức được trước mắt nữ tử này c ổ quái cấp tốc bỏ qua rồi tay của nàng a cô nương thật sự là vô tình ta không vô tình làm muốn thế nào liêu xanh lạnh nhặt nói Cô nàng ư thi rất i lợi hại nàng năng lực mang theo cực mạnh tính bí mật tính bí mật mạnh đến mức ngay cả chúng ta nghĩ đối nàng dùng phân tích đều không được trong lòng liêu xanh âm thầm bổ sung nói như vậy xuất hiện dạng này cường giả vậy không kỳ quái ta đã biết rõ hôm nay tham gia chúng ta hành động tối thiểu có ba cái cao dai quỷ người không bao gồm ta văn vi lan ở trong đầu thấp giọng nhắc nhở cho nên mặc dù xanh xanh ngươi bây giờ đã là động huyền cảnh nhưng là phải cẩn thận căn cứ hiện tại bắc cảnh thần quốc nội bộ đối với quỷ nhân hòa người ngự quỷ nghiên cứu đại khái đem quỷ người cùng người ngự quỷ thực lực cảnh giới cùng người tu hành đẳng cấp tiến hành xứ đôi đại khái phân gia thấp trung cao dai đê giai quỷ người người ngự quỷ tương đương với sơ cảnh người tu hành trung dai đồng đẳng với minh chân cảnh mà cao dai thì là tương đương với động huyền cảnh hiện tại văn vi lan cũng là thuộc về vừa mới đạp lên cao dai giai đoạn mà cao dai trở lên siêu cao dai có thể cùng thần t à n g cảnh người tu hành một trận chiến trước mắt đã biết chỉ có một người cũng chính là đại vũ nữ nhưng mà loại này phân chia thực lực hiển nhiên không bằng liêu xanh chế định như vậy nhưng cần chỉ có thể thông qua không ngừng thực chiến đối kháng tích lũy số liệu ghi chép người tu hành mỗi một tầng chiến l ự c cùng quỷ người người ngự quỷ thể nội quỷ khí nồng độ ở giữa đối ứng quan hệ cứ như vậy đến cuối cùng liền không lại cần thông qua thực chiến xứng đôi cảnh giới mà là có thể thông qua máy d ò quỷ khí kiểm tra đo lường thể nội quỷ khí nồng độ từ đó phán đoán thực lực cảnh giới bởi vậy nếu nói kỳ thật thanh vân các phần lớn máy dò quỷ khí ngược lại là hướng phương bắc đi mà lại trên cơ bản đều là tại phương bắc thông qua bí ẩn con đường chuyển vận cho bắc cành thần quốc cái này cũng đúng để thanh vân các hung hăng kiếm được một bút trở lại bây giờ liễu xanh đối với văn vi lan lo lắng không có nhiều lời chỉ là nhẹ nhàng nói một câu yên tâm đi nàng đối với mình thực lực rất tự tin nếu như thực tế đánh không lại vận dụng hiện thực dựng lại quyền hạn sử dụng vốn là thuộc về của nàng địa mẫu đại nhân lực lượng hóa thân thành tương đương với bán thần địa mẫu đại nhân tại giới này đối thủ sợ rằng chỉ có thái bạch kiếm tiên cùng đại vu nữa rồi thế nào rồi lăng phục thấy được vừa rồi nhạc đệm thấy liêu xanh cùng văn vi lan trở về liền t h ấ p giọng hỏi không có gì liêu xanh lắc đầu trả lời chúng ta phải cẩn thận một chút hiện trong phủ dùng cắp ngư long h ữ n t ạ p lăng phục đương nhiên biết rõ lập tức hỏi ra một mực muốn hỏi vấn đề vì cái gì hẹn ở đây văn vi lan lại nói ta cũng không biết chỉ nghe đầu lĩnh là an bài như vậy liêu xanh cùng lăng phục hai mặt nhìn nhau xem ra bắc cảnh thần quốc nội bộ lẫn nhau để phòng tâm tư không ít không nói thấu cũng là lo lắng xuất hiện phản bội hai người đi theo văn vi lan tại một tấm sớm đã đặt trước tốt lầu ba nhã tọa ngồi xuống vừa lúc ở giếng trời làn can bên cạnh có thể quan sát toàn bộ sân khấu biểu diễn còn có thể rõ ràng nhìn thấy phi thiên vũ cơ ở tại bọn hắn bên cạnh lướt qua cùng khách nhân hố động văn vi lan điểm chút thiệt rượu cùng cái k h á c tân khách không khác nhưng là tiểu nhị hỏi phải chăng muốn làm mọi người nàng cự tuyệt tiểu nhị sau khi rời đi lang phục t h ấ p giọng hỏi bây giờ an bài là cái gì đã sắp giờ hợi cũng không thể giờ tí lại động thủ a khi đó chìa khóa chỉ sợ sẽ có biến hóa hiện tại muốn chờ giờ hợi giờ hợi ngắm trang b ế n hội có cái đại động tác khi đó chính là của chúng ta động thủ cơ hội văn vi lan nói thế nhưng là chúng ta là mới bảo kia cái gì địa phương nhà kho lang phục nhữ mày thấp giọng nói nơi này là đông thị khoảng cách chu tức đường cái ngăn lấy mấy cái phường đâu liêu xanh lại bừng tỉnh đại ngộ nói ta đại khái hiểu lang phục cùng văn vi lan nhìn lại liêu xanh nói tiếp nơi đó đã đều bố trí xong quân bình mặc dù nói hôm nay nghỉ ngơi nhưng là nghĩ đến ai cũng sẽ không tin đây là tự nhiên lang phục gật đầu nói lập tức liêu xanh trầm giọng mỗi chữ mỗi câu nói cho nên đương nhiên muốn mở ra lối riêng văn vi lan trầm ngâm nói ta xem ý của bọn họ cũng hẳn là như thế bọn hắn hơn p â n nửa là chuẩn bị một đầu án đạo chờ giờ hợi vừa đến người sở hữu l i ề n có thể thông qua ám đạo tiến vệ l a n g phục trầm tư một lát nói ta đoán đầu này ám đạo rất có thể chính là trường a n dưới mặt đất k a n h ngầm hai người hướng hắn nhìn lại hắn tiếp tục nói đương thời vì cải thiện dân sinh ta từng tham dự qua trường a n dưới mặt đất k a n h ngầm cải tạo công trình toàn bộ ám đạo công trình cực kỳ phức tạp bố trí vô số mật đạo cùng thông lộ trong đó có chút thậm chí nối thẳng trong thành các nơi bao quát một chút trọng yếu phụ đệ cùng nham ô n l i u xanh hai mắt tỏa sáng nói vậy ngươi còn có thể nhớ được phía dưới này phải chăng có thể thông hướng mục đích lăng phục lại lắc đầu trường ăn dưới đất canh ngầm hàng ngàn hàng vạn r á c rối phức tạp ta vậy không có khả năng toàn bộ nhớ được đương thời xây dựng thường có nghiêm khắc giữ bí mật khế ước một mảnh giấy cũng không thể mang ra bởi vậy bây giờ ta sớm đã không nhớ rõ cụ thể đ ư ờ n g dẫn liêu xanh trầm tư nói bất quá cái này công trình nên một mực có người ở giữ gìn a lang phục gật đầu đương nhiên cũng là nói là công độ người văn vi lan giật mình nói cũng là nói là của ngài thuộc hạ thân ái cứu cứu liêu xanh nhắc nhở